chương bảy mươi lăm chấm hai nói bóng nói gió phương vũ minh hít sâu n g n g đầu ta nghe thấy t trương đình đ ì n h cùng đặng vì bỗng nhiên quay đầu con mắt song song t r n tròn phương vũ minh ôm cánh tay ngồi ở diện than bàn nhỏ trước thần s ắ c không động thích khách cao nhanh nhẹn độ bao quát t í n h lực nhất là xuôi gió thời điểm có thể nghe rất xa t h a n h âm k i a cái cái cái cái cái kia trương đình đ ì n h trên mặt đầu lưới thắt nút dưới đáy ngón chân móc điện n h ẫ n nhịn n ử a này g vẫn còn không biết rõ nên nói cái gì trương đình đ ì n h triệt để sụp đổ dứt khoát quay người chạy thật xin lỗi quay g i y sau này không gặp lại a ai ai người bánh dán đ ặ n g vi vừa gói kỹ bánh rán khàn g i ọ n gọi g nàng nhưng đương nhiên là h ồ không được tiền đều cho a bánh rán không cầm đ ặ n g vi tự nhủ túi đầu đoán trách một câu một giây sau đột nhiên lấy lại tinh thần không đúng nàng lại lần nữa một mặt k i n h dị quay đầu phương vũ minh còn ngồi ở đằng kia có thể nàng lại không thể lập tức thu quán cùng trương đình đình đồng dạng quay đầu liền chạy trong nháy mắt biến thành nàng ngón chân móc điện cái kia cái kia đ ặ n g vi cười lớn trên tay bánh rán đưa đưa cái này bánh rán ta làm nàng tiêu tiền nếu không ngơi ăn liền làm chúng ta xin lỗi phương vũ minh không có lên tiếng thanh đặc vi vẻ mặt đau khổ chúng ta sai rồi được không chúng ta chính là tâm sự bắt quái tuyệt đối không có ác ý mà mà mà mà lại chúng ta cũng không phải hướng về phía ngươi liên quan tới lão đại bắt quái rất khó không có hứng thú a lãnh địa bên ngoài trương y hề mặc dù là trương đình đỉnh trong đội ngũ người nhưng giữa trước cũng không cùng trương đình đỉnh trở về lãnh địa mình tùy tiện ăn chút buổi sáng mua đồ vật liền lại tiếp tục xoát lên quái hiệu suất kỳ cao tận thế giáng l â m lâu như vậy nàng cho tới bây giờ không có cảm thấy cày quái như thế có động lực trước đó tại hồng phong thôn xóm đánh tới đồ vật hết thể đều muốn nộp lên liền cơ bản nhất kim tệ cũng không để lại mấy cái nhưng bây giờ xoát ra đồ vật toàn về mình không chỉ có làm đội trưởng trương đình đình không lấy một xu lãnh địa cũng chỉ công khai ghi giá đúng thời hạn thu chút thuế ý vị này nàng mỗi một phần cố gắng đều có thể làm cho mình trôi qua càng tốt hơn cái cuối cùng đại chiêu thả ra chữ y ghi đ ơn thương độc mã lại quật ngã một đầu tông hùng tông hùng rơi xuống kim tệ có thể dùng da gấu có thể bán cho may và may y phục tay gấu còn có thể bán cho nấu nướng người chơi mặc dù không tốt đánh nhưng một khi đánh thắng liền thu hoạch tương đối khá chữ y thì thở phào một cái hàm tiếu thu hồi rơi xuống trong lòng vui vẻ đánh lấy bản tính tiếp tục như vậy không bao lâu nàng liền có thể chuyển vào thầy úc hoặc là lại nhiều tích lũy tích lũy ngày sau trực tiếp chuyển vào gạch đỏ phòng cũng rất tốt độc môn độc viện xem xét liền rất dễ chịu Trương y thì mặc sức tưởng tượng lấy cuộc sống tốt đẹp lại hồi tưởng vài ngày trước nàng đều vẫn là cái lúc nào cũng có thể luôn làm nô lệ tầng dưới chót người chơi cảm giác cuộc sống bây giờ có thể xưng ơ m ộ n g ảo quýt ngọc thôn xóm chu hiện đang tại mình biệt thự lầu hai trong phòng họp thương lượng một chút một cái tiến công lãnh niệm thanh âm nhắc nhở đột nhiên nhảy hai lần chu hiện vô ý thức điểm h a i trong miệm vẫn đang nói ta nhìn vẫn là đánh trước cô bé quảng khăn đỏ làng xóm vị trí cách chúng ta cùng hoa hồng là nói xong ánh mắt của hắn mới nhìn hướng vừa mở ra tấm tập trung nhìn vào sắc mặt bỗng nhiên trắng bệnh cô bé q u ả n g khăn đỏ làng xóm lân cận tuyết sơn nghe nói sẽ có một ít chúng ta bên này chưa từng gặp qua quá ẩn hiện thủ hạ còn đang phân tích chi tiết nói xong nửa ngày không nghe thấy động tĩnh mắt nhìn chu hiện lao đại chu hiện trở lại hai phần thần hít một hơi thật sâu mạnh định tâm thần ta có chút sự tình các ngươi đi lầu một phòng khách chờ ta đi được ba tên thành viên nhìn nhau nhìn một cái thức thời chưa từng có hỏi kết bạn rời đi thẳng đến bọn họ đóng cửa lại chu hiện phía sau mồ hôi lạnh còn không có tán bảng bên trong chỉ có hai cái tin nhưng là ra ngoài ý định điều thứ nhất là diệp miểu ngươi tốt nghe nói ngươi hôm qua hưởng ứng ta tuyên ngôn b ư n g đến một cái thực hành chế độ nô lệ làng xóm đồng thời cứu vớt làng xóm bên trong người chơi mười phân cảm tạ nhưng làm tuyên ngôn người đề xuất ta có nghĩa vụ cùng ngươi chia sẻ áp lực ngươi có thể đem hoa hồng làng xóm thành viên đưa tới một đêm trợt giàu tiểu chấn ta chủ lãnh địa đầy nhưng cứ điểm còn có mấy trăm t r ố n g chỗ có thể phụ trách chiếu cố bọn họ tiếp theo đầu nói an nhược d a n h ta thiêu đăng tiểu chấn cũng có địa phương ta cũng có thể rút một tay mặt khác cái này bày tên là phản chế độ nô lệ liên minh chu hiện cố gắng hô hấp nhưng mỗi một chiếc khí đều tại phát lạnh mặc dù đối phương lễ phép k h á c h khí nhìn không ra một chút lỗ thủng nhưng hắn chính là cảm giác đến chuyện của mình làm bại lộ hắn chỉ thật là mạnh mẽ ổn định tâm thần hồi phục nói ha ha ha ha cảm ơn nhưng lần này không phiền phức mọi người ta mình có thể tối hôm qua vừa vạn quít n g ọ t thôn xóm còn lại mười mấy cái không vị ta liền đem người đều mang về ăn được doanh tốt vậy nếu như về sau có cái k h á c cần ngươi cũng có thể tùy thời mở miệng ta sẽ tận lực cung cấp trợ giút chu hiện tốt cảm ơn diệp m i ệ u ta trước đó cũng nghe nói tê thị một vùng làm chế độ nô lệ không chỉ hồng phong thôn xóm một cái mọi người có thể cùng ta cùng một chỗ vì chính nghĩa xuất chiến ta rất càn tạng nhưng là với ta mà nói lật đổ chế độ chỉ là bước đầu tiên sắp xếp cẩn thận trước đó bảo thủ ngược đái thành viên mới là trọng yếu nhất đại khái là ra ngoài t r ộ t dạng chu hiện lập tức hồi phục ta đồng ý diệp m i ệ u hiện tại ngươi quýt n g ọ i thôn xóm cũng kém không nhiều đấy tiếp theo về nếu như lại lật đổ dạng này l ã n h địa có thể trực tiếp đem người đưa đến cho ta cứ điểm của ta dung nạp năm sáu cái làng xóm thành viên đều không có vấn đề ta cũng có thể phái ta người đi đón chu hiện tốt không có vấn đề gõ xong cái này năm chữ cùng hai cái d ấ u ngắt câu chu hiện mồ hôi lạnh lại rơi xuống nhất trọng đối phương nhất định là phát giác khắc t h ư ờ n g loại l ờ i này nhìn qua là chiều cố kỳ thật căn bản chính là gõ thảo thảo kết thúc rơi đối thoại hắn đóng lại bảng đi ra ngoài xuống lầu lão đại tại lâu một chờ đợi ba tên thành viên trọng yếu gặp hắn xuống tới không hẹn mà cùng đứng người lên chu hiện nín hơi nói xuất trình kế hoạch tạm thời hủy bỏ a thành viên không hiểu vì cái gì chúng ta đều an bài đến không sai biệt làm a hiện tại chỉ cần hai chọn một là được rồi chu hiện sắc mặt xanh xám một đêm trượt giàu tiểu chấn cùng thiêu đang tiểu chấn phát giác khác thường nếu như chúng ta tiếp tục kế hoạch không thật t r ò lão nguyên nhân này để ba người tất cả giật mình chu hiện trong lòng còn có không cam lòng duy trì lấy tỉnh táo giải thích xong liền cũng nhịn không được nữa một quyền đánh ở trên tường g â y tởm các nàng phản ứng cũng quá nhanh sớm biết chúng ta trước hết nhiều đánh dụ n g mấy nơi hiện tại thu tay lại cũng có thể nhiều kiếm một chút trong lòng của hắn dũng lấy vô tận t i ế t nuối cảm thấy đến miệng bên cạnh c ò n bị bay t i ế t nuối bên ngoài còn có một cỗ p ẫ n nộ trộn lẫn trong đó để hắn cảm thấy xấu hổ rõ ràng đều là lanh chúa hắn lại bị người khác uy hiếp ở hơn nữa còn là hai n hắn đột nhiên nhi nhiên địa hồi tưởng lại đ i ể n quất cũng chính là hắn qua đ ợ i bạn gái trước nàng xuất thân rất không tệ tính cách cũng tốt nhưng cũng không thông minh là loại kia có thể bị hắn dễ như t r ở bàn tay lừa gạt ở nữ hai tử cho nên hắn từ trong tay nàng thu được rất nhiều hắn cho nên lấy vì tất cả c h ỉ ít tuyệt đại đa số nữ nhân đều là như thế không nghĩ tới bây giờ để hắn gặp nhân vật hung ác hơn nữa còn một chút gặp hai cái chu hiện không thích loại cục diện này mất khống chế cảm giác trong lúc nhất thời lại chỉ có thể vô năng cùng nộ sau đó chúng ta hành sự cẩn thận chu hiện cắn răng thăng cấp thành thị phải tốn rất nhiều tiền chiếm đoạt lãnh địa khẳng định vẫn là muốn tiếp tục nhưng chúng ta phải tận lực coi chừng một chút khác gây nên chú ý của bọn hắn lời nói này nói xong hắn càng tích tụ tại tâm bởi vì lời nói này nhắc nhở hắn nếu như cứng rắn hắn căn bản đánh không lại kia hai cái lãnh địa mà lại lãnh địa của hắn đã tại thôn xóm cấp bậc dừng bước không tiến thêm thật lâu hai nữ sinh lãnh địa dĩ nhiên trước một bước lên tới tiểu c h ấ n hắn rất khó tiếp nhận thiêu đ ă n g tiểu c h ấ n an n h ư ợ c danh o đi và o mới xây trong tiệm ngồi xuống cháy bỏng chờ đợi chu hiện hồi phục đợi nửa ngày vẫn là không đợi được an ngược danh nói chuyện riêng dìm biểu tại sao không nói chuy cứ như vậy sao diệp m i ệ u trước dạng này nếu như hắn thật có thể kịp thời thu tay lại chúng ta có thể tạm thời mở một con mắt nhắm một con mắt nếu như hắn còn tiếp tục làm ác chúng ta liền làm hắn an ngược doanh á a a a gọi ta gọi ta gọi ta ta hiện tại liền rất muốn làm hắn diệp m i ệ u một mặt buồn cười quan bế không chát lắc đầu mặc dù trong lòng tồn lấy tốt đẹp chờ lợi nhưng nàng từ trong lòng cảm thấy q u y ế t ngọt thôn xóm là sẽ không thu tay lại cái này nguyên nhân trong đó có hai phương diện một mặt là quýt ngọt thôn xóm chế độ vốn là cách chế độ nô lệ cũng chỉ có một bước tới hưởng ứng nàng tuyên ngôn lộ g a đặc biệt giả như thế giả còn nhất định phải làm nói do bọn họ có mưu đồ khác vậy làm sao lại tùy tiện thu tay lại một phương diện khác nàng đối với trật tự băng g i ớ i giường nhân tính thật sự không có nhiều tín nhiệm nếu a n n h ư ợ c danh o cái kia không lưu người sống suy đoán là thật sự nếu q u ý t ngọt thôn xóm đã từ loại này phát rồ hành vi bên trong nếm đến ngon ngọt lợi ích điều k h i ể n dễ dàng nhất tự nhiên sinh ra sẽ chỉ là càng nhiều điên cuồng càng nhiều không có hạ cối càng nhiều may mắn tâm lý mà không phải dừng cương trước b ở vực chiếc hộp vẽn đỏ ra một khi mở ra sẽ rất khó đóng lại cho nên nàng mới thường xuyên hạn chế mình không cho phép mình rất phá danh giới cuối cùng thành lập pháp luật đã có giữ gìn lãnh địa chỉ an cân nhắc t ạ i đồng thời cũng là tại cho mình thiết lập cánh cửa diệp m i ệ u thở dài trầm ngâm nửa ngày lại lần nữa mở ra đối thoại hỏi thăm an ngược doanh chúng ta trước tiên có thể làm tốt xuất trình chuẩn bị ngươi bên kia có thể có bao nhiêu người trước kiểm lại một chút nhân số đi an ngược doanh kích động đến không được không có vấn đề tùy thời chờ đợi phân công giọng điệu này thật giống như nàng không phải cái lanh c h ú a mà là diệp m i ệ u thủ hạ đồng dạng diệp m i ệ u g rợ khóc rợi chỉ có thể lại căn dặn nàng ngươi đừng lên đầu à trước tìm lý do khác mấy người số khắc trực tiếp nói cho thành viên muốn đánh a y nếu như không đánh được là tốt nhất thật sự muốn đánh k h á c đánh cỏ độc rắn a nội doanh a a a đúng đúng đúng người nói rất có đạo lý ta nhớ kỹ yên tâm chương bảy mươi sáu một bao cát hiến tế một một đêm trợt giàu tiểu c h ấ n chủ lãnh địa vùng ngoại ô trương tiểu lỵ thừa dịp bình thản kỳ đem hết toàn lực cải quái thu thập mỗi qua năm ngày lại đánh lửa ngày đi chợ phiên bên trên bảy quầy bán hàng bán đi rơi xuống đồ vật đồng thời tận lực giảm xuống chi tiêu rốt c ụ c tích lũy ra năm nghìn kim tệ có thể mua gạch đỏ việt tử nhưng l à một sinh hoạt tính toán tỉ mỉ người chương tiểu lỵ cũng không thích dốc hết ra tài đi làm một việc cho dù là mua nhà loại đại sự này nàng cũng vẫn như cũ hy vọng trong tay có thể có chút còn lại cho nên nàng dự định lại tích lũy ba đến năm nghìn kim tệ lại nói hiện tại trước hết ở tại trong nhà đá cũng không cần gấp dù sao thạch ốc cũng có cái thuộc tính g i a trì mặc dù không bằng gạch đỏ p h o n g tốt có thể đối nàng mà nói cũng đủ cuộc sống như vậy bình ổn mà tràn ngập hy vọng so lúc trước tại hồng phong thôn xóm thời điểm không biết muốn tốt bao nhiêu chương tiểu lỵ đối với đây hết thể lòng mang cảm kích hai ngày này lại nhiều chút phiền lòng sự tỉnh nàng trong lúc vô tình cùng trong lãnh địa quen biết thành viên trò chuyện lên mất tích trượng phu tạ lương cũng không d i ấ u d i ế m n h ắ c lên tạ lương lúc trước muốn như s á t trịnh dân huy cấp đoạt tài nguyên sự tỉnh tiếp theo biết được tạ lương tựa như là chết ở lãnh địa n ở tờ cờ trong tay lời nói đ ổ i lời nói nói đến chỗ này cùng nàng trò chuyện lên cái này thành viên ý thức được chính mình nói chuyện không có qua đầu óc cũng có chút xấu hổ vội vàng trở về lấy bổ kỳ thật ta cũng không biết đó có phải hay không tạ lương chính là hai chuyện này trước sau chân t r ị n h dân huy chân trước nói cho lão đại bị người tập kích lão đại an bài chiến đấu n ở tờ cờ tại lãnh địa trong ngoài tuần tra chân sau liền phát sinh ngoại nhân tập kích thành viên bị nờ tờ cờ đánh giết sự tỉnh bất quá cũng không nhất định ha dù sao tịnh thổ một mực danh khí rất lớn nghĩ tới đây cướp bóc tiểu chấn thành viên người thường xuyên có cái nào cứ như vậy xảo lời này kỳ thật cũng có đạo lý giống một đêm trợt giàu tiểu chấn dạng này quy mô danh khí đều rất lớn lánh địa cùng ngoại nhân loại này m à sát nhỏ là không phải ít không nhất định chết chính là tạ lương thế nhưng là tạ lương sống không thấy người chết không thấy xác những lời này tựa như một cây gai đồng dạng đâm vào trường tiểu lị trong lòng làm cho nàng một ngày một đêm nghĩ nghĩ đến ăn ngủ không yên trọn vẹn suy nghĩ hai ngày hai đêm trương tiểu lị rốt cục chịu không được loại này tra tấn quyết định đi hỏi cho rõ lúc chạm vào tối ra ngoài cày quái thu thập các thành viên lần lượt trở về lãnh địa c h ư ơ n g t i ể u lỵ tìm mấy cái cao cấp người chơi nghe ngóng một phen hỏi rõ ràng diệp m i ệ u ở đâu liền tìm đi qua diệp m i ệ u đang tại trong kho hàng chỉnh lý vật tư gặp kim tệ số lượng lại dâng lên không ít tính toán trước tiên có thể thăng cấp phòng ngự hữu súng dạng này thăng cấp lãnh địa nhiệm vụ liền đều hoàn thành sau đó lại chậm rãi tích lũy đủ kim tệ thăng cấp là được cửa kho hàng tại lúc này bị gõ làm cất giữ lãnh địa tài nguyên trọng địa ra vào nhà kho có nghiêm ngặt quyền hạn cài đặt đơn giản tới nói Hiện trương ạ i một đêm t t, -t tiểu lỵ khẩn trương gật đầu hai tay không tự chủ tương hỗ dạo diệp miệng không có nhạy cảm bởi vì rất nhiều thành viên lần thứ nhất nhìn thấy nàng đều là như thế này nàng liền đi ra đi tiện tay mang tới cửa kho hàng vẻ mặt ôn hòa hỏi thăm chuyện gì người nói trương tiểu lý hít thật dài một hơi cắn cắn răng một cái nhắm mắt lại nói ngươi nhớ kỹ có người gọi tạ lương sao ta nghe người khác nói hắn nghĩ tại lãnh địa phụ cận cướp bóc thành viên khác bị ngoại đi tuần la lãnh địa n ở tờ cờ đánh chết dứt lời dừng một chút nàng mở to mắt là tại ta gia nhập một đêm trợt giàu tiểu t r ấ n chuyện lúc trước diệp miễu k h e giật mình phản ứng đầu tiên chính là nàng chỗ nào nhớ được bị nờ tờ cờ đánh giết người sau đó liền phát hiện người này nàng thật là có ấn tượng dạng nay bị nờ tờ cờ đánh giết người chơi thành viên khác coi như lúc ấy tại phụ cận cũng không nhìn thấy danh tự có thể nàng làm có thể từ bảng bên trong nhìn thấy mình danh nghĩa nở tờ cờ đánh g i ế t đối tượng cùng kỹ càng rơi xuống danh sách tạ lương lại là tuần tra tiểu đội tổ kiến sau đánh g i ế t người đầu tiên nàng rất tự nhiên lưu lại ấn tượng diệp miễu không khỏi nặng hơi thở nhìn một chút trương tiểu lỵ người đi theo ta có hay không việc này có hay không trương tiểu lỵ vừa đi theo nàng một bên vội vàng truy vấn diệp miễu không có đáp lại thẳng đến lãnh địa đại môn phương hướng lúc này trở về lãnh địa người đàn ông đại môn một vùng người đến người đi diệp miễu dạng này sắc mặt xanh xám đi ở phía trước đằng sau còn đi theo một người càng không ngừng truy vấn dẫn tới rất nhiều thành viên đều vô ý thức nhìn chăm chú nhìn kỹ đợi nhận ra phía trước là lãnh chúa liền càng hiếu kỳ là lấy tại diệp miễu mang trương tiểu lỵ đi ra sau đại môn trước cổng chính đã tụ không ít người vây xem tất cả đều muốn biết đã xảy ra chuyện gì diệp miễu mở ra ba lô lấy ra một đôi màu tím s o n g kiếm ném ở trương tiểu lỵ trước mặt có việc này tạ lương nguy hiểm lãnh địa thành viên sinh mệnh an toàn ta làm lãnh chúa không có khả năng thờ ơ lạnh nhạt việc này ta không làm sai ta cũng không cảm thấy mình thiếu ngươi nhưng nếu như ngươi khí bất quá, nàng liếc một chút trương tiểu lỵ trước mặt màu tím s o n g kiếm vậy chúng ta quyết đấu ngươi thắng liền báo thủ ta thắng liền giải quyết hậu hoạn nàng giọng điệu lãnh đ ạ m kỳ thật trong lòng cũng biết loại này nhìn như công bằng phương pháp cũng không có công bằng có thể nói bởi vì chiến lược của nàng thực sự quá mạnh ba chiêu trong vòng liền có thể giải quyết trương tiểu lỵ coi như nàng tay không tất sát trương tiểu lỵ cũng không có phần thắng chút nào nhưng nàng nói những lời này vốn là không nghĩ nói cái gì công bằng tạ lương tại lãnh địa của nàng chung quanh phục kích vô tội người chơi vốn cũng không phải là người tốt lành gì nàng làm lãnh chúa bảo hộ thành viên nhà mình thiên kinh địa nghĩa trương tiểu lỵ có thể bất mãn có thể hận có thể tìm các loại biện pháp báo thù nhưng là gia nhập lãnh địa của nàng về sau chất vấn nàng liền rất buồn cười loại này chất vấn trương tiểu lỵ nghĩ muốn kết quả như thế nào đâu vẫn là muốn tiến hành một chút đạo đức bắt cóc nhưng trương tiểu lỵ không nhúc nhích trước mặt xong kiếm nàng bứt rứt bất an đứng ở đằng kia lắc đầu ta không đánh với ngươi ta biết ta đánh không thắng vậy ngươi muốn như thế nào diệp miểu nhìn chăm chú nàng tạ lương gây chuyện trước đây ta không có khả năng đối với ngươi tiến hành bất luận cái gì bồi thường coi như ta bồi thường nổi ta cũng sẽ không nàng thái độ cứng rắn tức giận tốt đỉnh lời nói nói ra sau mình cũng cảm thấy sẽ có hay không có điểm qua dù sao người vây xem không ít mà thánh mẫu luôn luôn tồn tại cũng may truyền lọt vào trong thai xì xào bàn tán là đúng đấy loại sự tình này sao có thể bồi đâu người ta đều g i ế t tới trên đầu chúng ta tới không tranh thủ thời gian diệt đi bảo vệ mình người còn có thể làm sao cho hắn bên trên tư tưởng phẩm đức k hóa sao trương tiểu lỵ kinh ngạc nhìn đứng ở đ ó mà kỳ thật kỳ thật ta biết hắn thay đổi lúc trước hắn muốn giết trịnh dân huy đoạt tài nguyên n à y đó ta tại ta dọa sợ diệp miệu thần sắc không động trương tiểu lỵ lặng tiêu tiểu ngươi là người tốt thành lập lãnh địa cũng rất tốt đó là cái có thể khiến người ta cảm thấy hy vọng địa phương tại gia nhập lãnh địa của ngươi trước đó ta đều không nghĩ tới tận thế bên trong còn có thể có loại cuộc sống này diệp m i ệ u không n ú c nhích tí nào mà nhìn xem nàng hôm nay tới hỏi những thứ này chỉ là bởi vì hắn đã biến mất rất lâu ta nghĩ cho mình một đáp án nhưng ta không hận ngươi cũng không hận lãnh địa nở tờ cờ tận thế người bên trong đều là sẽ biến lần này biến chính là hắn ta rất khó chịu thế nhưng là hắn sai rồi chính là sai rồi trương tiểu lị nói đến đây thở phào một cái giống như đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhàng một mặt là cho tới nay nhớ nhung sự tình như vậy có thể bông u xuống một mặt khác là đang nói xong những n à y về sau nàng phát hiện mình không có bị xúc động cùng phẫn nộ thốn p h ệ nàng cúi đầu hướng diệp m i ể u cười cười cảm ơn ngươi thẳng thắn nói cho ta ta sẽ tự mình rời đi lãnh điệu gần nhất ta ở đây trôi qua rất vui vẻ đa tạ đại gia ư nói g bao cắt tế, hiến xong nàng liền muốn cất bước quay trở lại lãnh điệu diệp m i ể u khẽ giật mình hỏi nàng ngươi không phải không h n ta trương tiểu lỵ quay đầu trở lại soặc nhưng trả lời đúng ta không hạ ngươi nếu như ta là ngươi ta cũng nhịn không được loại sự tình này vậy ngươi tại sao phải đi diệp m i ệ u lại hỏi trương tiểu lỵ sửng sốt không biết vấn đề này nên trả lời thế nào diệp m i ệ u thợ phảo gan t ừ n g chữ một tạ lương không phải người tốt ta giết hắn sự tình hoàn toàn có thể tại một bước này xem như thanh toán xong người không hạ ta ta cũng không đáng cưỡng ép đổi u ngươi đi không cần thiết khiến cho phiền t h á i như vậy trương tiểu lỵ sắc mặt kinh dị đến trắng bệnh ngươi liền không sợ ta cũng không phải người tốt lành gì về sau hố ngươi ngươi cũng phải có bản sự kia a diệp m i ệ u không nhanh không chậm trương tiểu lỵ tốt có đạo lý lại cho nàng hai không năm nàng cũng không nhất định khiến cho qua lanh chúa trương tiểu lỵ đột nhiên ý thức được có đôi khi cường giả rộng lượng khả năng không hề chỉ là rộng lượng mà là thực lực đủ mạnh thời điểm rất nhiều theo người khác mang ý nghĩa trời sập sự t ì n h ở trong mắt nàng khả năng căn bản không đáng để ý một trận tiểu tiểu dương cung bạt kiếm như vậy kết thúc diệp m i ể u trở về nhà kho tiếp tục làm việc chuyện vừa rồi hồi tưởng một lần trương tiểu lị sự t ì n h càng nghĩ càng thấy đến mình quả thật không cần lo lắng không đề cập tới chiến lược nàng cũng cảm thấy trương tiểu lị lời nói mới rồi không phải giả lại nói tận thế nha ngoài ý muốn m u ố n là nhiều lãnh địa của nàng diện tích càng lúc càng lớn nhân số ngày càng tăng nhiều có cùng loại trương tiểu lỵ loại này thủ cũ thành viên sẽ chỉ càng ngày càng không cách nào tránh khỏi nàng lúc đầu cũng không thể nào lần lượt chân đường đi ra còn không bằng tất cả mọi người b u ô n g lòng một chút hố hồ ngược lại thật muốn báo thù rửa hận người nếu như nút trong bóng tối nàng cũng bắt không đến a giống trương tiểu lỵ dạng này mình thoải mái nói ra được phản thật không có uy hiếp lại nghĩ tới trương tiểu lỵ nói l ã n h địa của nàng là cái có thể khiến người ta cảm thấy hy vọng địa phương diệp m i ể u trong lòng còn có chút đắc ý sinh hoạt nhà nghèo khó giàu có đều có các cách sống nhưng có thể khiến người ta cảm thấy hy vọng là trọng yếu nhất trước tiểu lỵ tại trượng phu mệnh t a n g tay nàng điều kiện tiên quyết vẫn như cũ có thể nói ra lời như vậy nói rõ lãnh địa của nàng thật sự làm rất t ố t m à bình tĩnh thời gian luôn luôn trôi qua phá lệ nhanh trong lãnh địa các thành viên đều đâu vào đấy cày quái thu thập tích lũy tài nguyên thời gian một cái nháy mắt mười lăm ngày liền đi qua ngày thứ một ư ơ i sáu trước kia kết dưới vòng bảo hộ bên ngoài hoàng sa tràn ngập nếu như từ ngoại giới nhìn qua vẫn như cũ sạch sẽ kết dưới bên trong liền phản phất một cái cự đại nửa vòng tròn khảm trên mặt đất tình huống như thế nào mới hình thức là báo các sao sáng sớm đi ra khỏi cửa phòng thành viên từng cái nhìn chằm chằm bên ngoài sử rất nhanh liền có người bắt đầu miệng phun hương thơm nhà mẹ hắn trước đó hình thức hoặc là ảnh hưởng thu thập hoặc là ảnh hưởng c ạ n quái luôn có một phương có thể sống nhưng là bao cát bao cát mê con mắt ta con mắt không mở ra được có thể làm gì a cái này là cố tình muốn tiêu hao mọi người tồn kho tài nguyên cũng có người nói không nhất định thật sự sẽ mê mắt đi Cho chơi mà thôi khả năng chỉ là thị giác hiệu quả ngươi nhìn bình thường trên mặt đất cũng sẽ có chút cho bụi thế nhưng là không ai quét dọn cũng không thấy tích lũy càng sẽ không để cho người ta nhảy mũi điều này cũng đúng bất quá coi như không mê mắt ảnh hưởng tầm nhìn cũng là khẳng định hoàn toàn chính xác hiện tại từ lãnh địa nhìn ra ngoài đại khái chỉ có thể nhìn thấy ba bốn mét khoảng cách nếu là lúc trước lãnh địa bên ngoài phong cảnh như họa cách đó không xa rừng cây ăn quả ruột lúa tiểu sơn đều có thể nhìn thấy chợ nhỏ cạnh bàn ăn trương đình đình cùng các đội viên vừa ăn bữa sáng một bên nhìn ra phía ngoài đầy mặt sầu khổ thở dài một hồi ăn điểm tâm xong đi ra ngoài trước đi dạo đi cũng không biết cái thời tiết mắc t o y này còn có hay không khoái nếu như không trách chúng ta tương lai mười lăm ngày cũng chỉ có thể miệng ăn núi lở vừa mới dứt lời một đầu toàn lãnh địa có thể thấy được thông cáo liền n à ra diệp miễu thế cục không rõ xin tất cả thành viên tạm thời không nên rời đi l ã n h đ ị a n ế u như không phải muốn rời khỏi tự gánh lấy hậu quả trương đình đình nhìn thấy thông cáo s ừ n g sốt một chút bên cạnh thành viên câm câm hỏi thăm còn ra đi không trương đình đình lập tức lắc đầu không đi ra lão đại cho tới bây giờ không có để mọi người dẫn qua hố nghe nàng không sai đánh quái cũng không kém cái này một lát xác định thông cáo tại chủ lãnh địa bên này gửi đi thành công diệp m i ể u đ ệ xuống xác nhận gửi bản sao khóa đem đồng dạng thông cáo hướng cứ điểm cũng phát một phần tiếp lấy liền nhắc nhở a lực doanh tạm thời đừng để thành viên đi ra ngoài cái này báo các hình thức tầm nhìn quá thấp ta sợ còn có những khác nguy hiểm ngươi đ ợ i ta tin tức a n mược doanh rất mau trở lại phục diệp m i ệ u s á t vách biệt thự lâu bên trong cứ điểm người phụ trách sở thành h ô m qua mới vừa đem cứ điểm sự t ì n h tạm thời giao cho lý thần kỳ phụ trách mình chạy trở về nghĩ nghỉ ngơi hai ngày h á n nguyên bản dự định là hai ngày này có thể hô diệp m i ệ u cùng ra ngoài cải q u á i nếu như mới hình thức không hữu hảo liền không đi tê thị cày phó bản chỉ ở lãnh địa bên ngoài tùy tiện đánh một chút cũng được không nghĩ tới mới hình thức lại là bao cát liền cửa đều không ra được sở thành thở dài rời giường đơn giản thu thập một phen liền định đi phòng bếp làm điểm tâm vừa đi lên lầu một cửa sân thật vừa đúng lúc bị gõ hắn giật mình tăng tốc bước chân ra đi mở cửa bên ngoài là diệp miểu diệp miểu đi thẳng vào vấn đề ngươi hôm nay có an bài khác sao nếu như không có ta lại hô mấy người chúng ta cùng đi ra một chuyến lời này quả thực chính giữa sở thành ý m u ố n sở thành tốt q c g a không có an bài nghe lời ngươi nói xong lại hỏi vì cái gì hạn chế mọi người đi ra ngoài t â m nhìn quá thấp ta sợ hệ thống tại bên trong báo cắt gây sự tận thế nha ngươi nhìn cái này không khí giống hay không lúc nào cũng có thể sẽ giết ra đến tàng thi dáng vẻ cẩn thận một chút luôn luôn không sai diệp miểu khẩu khí nhẹ nhàng nói về phần chân thực nguyên nhân đương nhiên là cái này hình thức nàng cũng đã gặp hệ thống s ắ c thực tại bên trong báo cắt làm sự tình có công kích cao công nhanh cao quái vật tại báo cắt bên trong tập kích người chơi tới vô ảnh đi vô t u n g đẳng cấp thấp người chơi thậm chí sẽ bị trực tiếp đụng ngã xé nát sở t h a n h ngắm nhìn vòng bảo hộ bên ngoài đ ầ y trời hoàng sa vậy ta mau chóng làm tốt bữa sáng đi chợ phiên ăn đi tương đối nhanh diệp biểu nói ta hạn chế mọi người đi ra ngoài đến nói cho mọi người nguyên nhân nhanh một chút mới tốt được sở thành gật đầu liền cho mình vip hộ khách nhóm đều phát tin tức nói muốn đi theo các lãnh chúa đi lãnh địa bên ngoài điều tra tình huống ngày hôm nay bữa sáng phục vụ hủy bỏ sẽ tự động kéo dài thời hạn một trận, tất cả mọi người tỏ ra là đã hiểu hai người đi vào chợ phiên diệp m i ể u thói quen chạy tới hồ hạo miêu lâm nơi đó ăn hồn đồn vừa ăn bên cạnh phát tin tức h ô sơ thành già đồng đội dịch hàng trần k ỳ bân thẩm như hoán lại kêu khống chế hệ đại lao đạ vì ở giữa ánh mắt của nàng quét đến phương vũ minh danh tự nhìn xem cái tia sáng loáng cấp chín mươi trần chờ mực giây cảm thấy vẫn là quên đi bảy bốn mươi hai sáu người cùng đi ra khỏi l ã n h điện bên ngoài hoàng xa đời trời, tầm nhìn thấp đến nếu như đem cánh tay rôi thẳng liền cơ hồ không nhìn thấy đầu ngón tay nhưng hoàn toàn chính xác không có mê mắt hiệu quả thật giống như chỉ là lên rất nặng màu vàng sương mù khói mù. sáu người đều rất cảnh giác bước chân ép tới cực chậm một bên quan sát bốn phía động t ĩ n h một bên từng bước tiến lên đi rồi ước chừng mấy chục mét ngay phía trước mơ hồ truyền đến một chút tiếng van g quỷ dị có điểm giống dây thường đánh qua không khí cái chủng loại kia minh âm nhưng tựa hồ lại không đủ thanh thúy c o i chừng diệp miểu gấp chằm phương hướng âm thanh truyền tới thấp giọng nhắc nhở sáu người bước chân cũng đều thả chậm hơn đột nhiên một đạo màu đen từ hoàng vụ bên trong bay nhanh chạy tới giống một đầu treo giữa không trung rắn bay thẳng diệp miểu diệp miểu ánh mắt l ấ m liệt lập tức lui lại vẫn như cũng bị đánh trúng đón lấy nàng lại mắt thấy vật kia cấp tốc triệt thoái phía sau giống như lộn ngược đồng dạng lui về sương mù ở giữa một trăm bảy mươi tạo thành tổn thương ngược lại là không đáng giá nhắc tới nhưng diệp miểu cảm thấy cái chán không thoải mái lau một cái cọ xuống tới một tay d ự nhuận nàng thế là cẩn thận mà liếc nhìn ánh mắt một bên gặp chưa từng xuất hiện bất luận cái gì mặt trái hiệu quả nhắc nhở mới thở phào nhẹ nhõm siêu siêu siêu thanh â m liên tiếp không ngừng mà văng lên bảy tám đạo bóng đen đồng thời thoát ra đánh út về phía tiểu đội diệp m i ệ u con người đột nhiên co lại nôn n ắ g quát rút lui trong chốc lát đội viên đồng thời làm ra phản ứng gấp chạy lanh đ ị a đánh tới bóng đen bởi vì bọn hắn phản ứng cấp tốc mà đánh hụt nặng nề g h mà kích ngồi trên mặt đất t ó é lên bụi mù diệp m i ệ u bên cạnh mắt một đạo rốt cục thấy do đánh tới đổ vật là cái gì làm ấy đầu to lớn xúc giác dáng dấp sơn đen mà đen so ngay lúc đó biến dị dẫn vương muốn tráng kiện được nhiều ngồi trên mặt đất một đập liền một cái hố mà lại hiển nhiên tốc độ càng nh thế nhưng là xúc g i á c phía sau bản thể là cái gì đây tâm tư chuyển động ở giữa diệp miểu bên thai đột nhiên chấn lên t h é t lên a nàng bỗng nhiên quay đầu là đặng vi bị kéo lại ba lô dây lưng diệp miểu không chút nghĩ ngợi xuất kiếm đâm về xúc g i á c đồng thời túi người tránh đi một cái khác đầu xúc g i á c tập kích mắt thấy kéo túm ba lô xúc g i á c không bóng nàng đành phải trở tay đánh gây ba mang xúc g i á c trong khoảnh khắc lùi về lôi kéo ba lô biến mất không còn t â m tích t r ờ i ạ đặng vi hoảng hồn không chừng diệp miểu thừa dịp xúc rác chưa lại lần nữa đánh tới lôi kéo nàng co cẳng liền chạy đi mau một đặng vi như ở trong ngậu mới tỉnh không còn dám dừng lại nửa bước nhưng so với sở thành bốn người bọn họ cung tiến thủ đặng vi cùng diệp miểu loại này cận chiến nhanh nhẹn độ liền không đáng chú ý đặng vi đặng cấp lại thấp hơn không ít rất nhanh liền cùng cung tiến thủ nhóm kéo dài khoảng cách mấy cái xúc g i á c lại lần nữa đánh tới diệp miểu nghe được cắt đụi bên trong rõ ràng tin ế g gió, quyết định t h ậ t nhanh sở thành sở thành quay đầu liền gặp diệp miểu một tay lấy đặng vi đẩy qua các ngươi che chở nàng một chút đồng thời mình liên tiếp tránh đi ba đầu đánh tới xúc rác lượn quanh một đường vòng cùng hướng lệch bên trái phương hướng chạy tới ta đi xem một chơi diệp miểu sở t h a n h thanh âm chấm xuống ngẩng đầu quét mắt đem dịch hàng kéo qua đến bảo hộ đạ vi mình bước nhanh đuổi theo hướng diệp miểu phương hướng nhanh nhẹn độ t r ê n lệch để hắn rất m ò đuổi theo đến diệp miểu bên người mà lại bởi vì xúc g i á c tại hướng phía trước truy kích bọn họ dạng này lách qua một đoạn về sau chung quanh trở nên m ư ờ i phần an tĩnh nhưng loại này an tĩnh không có tiếp tục quá lâu rất nhanh siêu siêu thanh lại lần nữa tới gần sở thành tay mắt lanh lẹ đầy diệp miểu đồng thời mình lui hướng khác một bên đồng loạt tránh đi tập kích chạy ép tuyến hắn hô diệp miểu hiểu ý lấy ép tuyến phương thức tiếp tục hướng xúc rác bước tới phương hướng chạy xúc giác càng không ngừng đập ở tại bọn hắn chu vi trên mặt đất đánh ra cái này đến cái khác hố nhỏ sau đó lùi về lại lần nữa tập kích tuần hoàn qua lại chạy ra chăm xa m ộ m ư ờ i mét bốn phía hoàn cảnh đột nhiên biến đổi nguyên bản hoàng sa không thấy t ă m hơi thật giống như ở giữa có một cái nguyên hình kết giới trong kết giới chỉ có phổ thông x ư ơ n g m ụ tràn ngập mà lại cũng không nặng lắm diệp m i ể u cùng sở thành tuần tự ngừng chân ở trong x ư ơ n g m ụ không hẹn mà cùng dương mắt mắt cùng nhau hít vào khí lạnh trong x ư ơ n g mù n g h i nhiên chính là xúc g á c nhóm bản thể bọn họ cùng nó chỉ còn mấy chục mét khoảng cách lại không biết nên như thế nào miêu tả vật này Nó tựa hồ từ hồ một ấ r m đầu t n giây sau ở tại bọn hắn bước ra cắt bụi lúc vừa nhô ra xúc rác nhóm lại lần nữa lùi về diệp miệng quyết định thật nhanh chạy mau thừa dịp xúc rác còn chưa hoàn toàn trở về hai người quay đầu lại lần nữa chạy nhập cắt bụi bên trong cũng không quay đầu lại chạy về phía linh phương hướng lần này bọn họ vẫn như c ũ bị xúc g i á c đuổi một đường một lần muốn bị giữ chặt sở thành lấy ra các loại mang theo hiệu quả đặc biệt hy hữu mũi tên liền thả mấy mũi tên dĩ nhiên không có có một loại hiệu quả có thể đối với xúc g i á c tạo thành tương đối cao tổn thương chỉ có đánh c h ú n g lúc chớp mắt cảm giác đau có thể để cho xúc g i á c tốc độ tạm thời c h ậ m dần rốt cục bước vào l ã n h địa lại môn diệp miểu đống nhiên xà hơi lập tức ngã ngồi trên mặt đất sở thành c h ậ m nàng một bước tiền đến xoay người chi ở đầu gối thở phì phò nhìn nàng bị thương sao không có diệp miểu cũng thở hồng hộp chính là thật là buồn ôn thứ gì đó a tất cả đều là xúc giác trưởng thành như thế hợp lý sao làm sao trả một lời không hợp bên trên khắp r a đồ ăn đâu ha ha ha sở thành không tìm được cười sớm về tới trước mấy người vây tới đặng vi ngẫm lại mới vừa rồi bị kéo lấy ba lô tràng diện cũng còn nghĩ mà sợ tâm thần có chút không tập trung truy vấn các ngươi trông thấy cái gì rồi cái kia xúc giác là cái gì b ạ c h tuộc sao không phải b ạ c h tuộc là diệp m i ể u vừa mở miệng tin tức nhắc nhở đinh đinh đinh nhảy một cái nàng vô ý thức điểm khai xem xét sở thành thấy thế nói tiếp trước để cho lao đại bận điệu ta đi bên cạnh trò các ngươi rằng sở thành dứt lời mang lấy bọn hắn đi ra thuận tiện hướng cái khác vây chung quanh lãnh địa các thành viên cùng một chỗ giải thích tình huống diệp m i ệ u nhìn xem tin tức cửa sổ mi tâm từng điểm từng điểm nhăn lại tới tin tức là lý thần kỳ phát tới bởi vì sợ thành trở về nghỉ ngơi cứ điểm tạm thời do lý thần kỳ phụ trách lý thần kỳ lão đại thật xin lỗi cứ điểm bên này thành viên có thể có thể vẫn là đối với chúng ta không đủ tín nhiệm người thông cáo phát tới về sau vẫn là có người không phải muốn ra cửa ta ngăn không được cái này kỳ thật cũng không hiếm lạ diệp m i ệ n nhớ ký chủng tổ hình thức vừa lúc bắt đầu cũng có người không nghe nàng khuyên can không phải muốn ra cửa nàng cũng ngăn không được lời hay khó khuyên chết tịch quỷ gặp gỡ loại sự tình này chỉ có thể cầm nhân mạng giáo dục những người khác không để cho nàng a n chính là tiếp theo cái tin lý thần kỳ bọn họ hẳn là rất nhanh liền chết ở bên ngoài ta nghe được một trận kêu thảm nhưng là kỳ quái chính là đại khái là là hắn nhóm chết lúc ấy đi lãnh địa lớn chỗ cửa xuất hiện tốt nhiều hơn kim tệ lý thần kỳ ta quan sát thật kỹ một chút xác thực chỉ là phổ thông trò chơi kim tệ không có cặp ấy liền thu lại hết thể năm bảy nghìn kim diệp m i ể u không hiểu thấm một trận mùa hối lạnh nghị nghị truy v ư n hắn hết thể đi ra mấy cái người chơi lý thần kỳ năm sáu cái sáu bảy đi lúc ấy ta nghị cản bọn họ bọn họ trực tiếp liền xông đi ra ta cũng chưa kịp đếm tới thực chất có mấy người diệp miểu tốt biết rồi vất vả tận lực đừng lại để mọi người ra cửa nếu như vật tư không đủ ngươi nói cho ta ta nghĩ biện pháp dẫn người đưa qua lý thần kỳ hẳn là đủ trước đó là bình t h ẳ n g kỳ tất cả mọi người đ ồ n không ít vật tư trong kho hàng còn có lao đại không có lấy đi đồ vật nếu như chỉ là chống đỡ mười lăm ngày đại khái không có vấn đề diệp miểu tốt tùy thời liên hệ như bây giờ sở thành khả năng một lát không quá được liền nhờ vào ngươi lý thần kỳ yên tâm ta tuyệt đối không để cho lão đại thất vọng diệp miểu tiêu đóng lại cùng lý thần kỳ không trát lại cho an nhược doanh phát tin tức doanh doanh ta ra ngoài nhìn qua trong báo cắt sẽ có xúc giác tập kích tốc độ đặc biệt nhanh thoạt nhìn như là nghị trực tiếp đem người c ũ n đi nhưng chúng ta ra ngoài người chơi đều cấp bậc tương đối cao an toàn trở về chỉ có một người bị lôi đi ba lô doanh doanh an nhược doanh nhìn chằm chằm bảng sừng sốt ba giây vui vẻ bưng lấy gương mặt ai nha m i ệ u m i ệ u g ọ i ta doanh doanh sau đó nghiêm trang hồi phục đều an toàn trở về là tốt rồi cái kia xúc giác cái gì thuộc tính đánh cho rồi chứ diệp m i ệ n giống như không có nhược điểm thuộc tính ngoài ra chúng ta cũng đi nhìn xúc giác phía sau bản thể đến cùng là cái gì kết quả là ân một đ ố n g xúc g i á c đặc biệt tuân thủ cái chủng loại kia hòa phòng mà lại không có cho ta biểu hiện giao diện thuộc tính thoạt nhìn là không thể đánh giết a n ngược doanh cờ mờ nở vậy làm sao chơi diệp m i ệ u trước mắt xem ra tốt nhất là cầu m ộ t cầu sau đó lại lộ ra càng nhiều tin tức trước nàng trần trờ một chút hỏi trước hỏi ngươi cái vấn đề nếu như ngươi lựa chọn tùy ý một cái lãnh địa thành viên hy sinh liền có thể thu được một triệu kim tệ ngươi có muốn hay không a n ngược doanh hy sinh có ý tứ là đưa hắn đi chết sao diệp m i ệ n đúng ăn ngược doanh vậy khẳng định không muốn a kim tệ ta có thể chầm g i i kiếm thăng cấp cũng không nhất thời vội vã t ặ người n g đi chết làm gì ta lãnh địa thành viên cũng còn đ ủng hộ tốt a n ngược danh o chẳng qua nếu như xuất hiện nhiệm vụ này thời điểm lãnh địa vừa vặn có chờ đợi xử quyết tử hình phạm vậy ta nhất định sẽ tâm động thật sự có loại nhiệm vụ này sao nếu quả như thật có loại nhiệm vụ này kia nàng muốn tê bởi vì lãnh địa của nàng gần nhất hết thầy thái bình chú định không kiếm được số tiền kia mà diệp miểu bên kia làm không tốt còn có hồng phong thôn xóm hạch tâm nhân viên không có xử lý xong vậy đơn giản chính là tần thủy hoàng ăn tiểu hoa tiêu thắng t â nha diệp miểu nhìn nàng nói như vậy mới dám nói cho nàng không có loại nhiệm vụ này tình huống hiện tại là ăn、no、được doanh i ăn được doanh n cái này có ý tứ gì lấy tiền ở đâu chương bảy mươi s a u chờ bốn bao cắt cái như thế một d i ệ p m i ệ u trực tiếp đổi mới ra ta ý nghĩ cũng không nhất định hoàn toàn đối nhưng từ tình huống hiện tại nhìn rất như là đem người chơi cày quái nhặt rơi xuống trình tự phản đi qua Biến thành nếu như người chơi bị bên người chơi ngoài vật kia cạo chết, lãnh địa liền nếu chết, thành như lãnh tưởng. vật được được cạo địa lấy sẽ d i ệ p m i ể u chỗ để l à miểu lãnh n chúa, g ư ơ cũng có t h h i ể t h à nếu h h i n tế. Diệp i m như ế u n chúng ta nguyện ý hiến tế lãnh địa thành viên liền có thể trực tiếp thu hoạch được kim tệ ít thì mấy ngàn nhiều thì hơn mười ngàn dựa theo tiểu c h ấ n thăng cấp thành thị cần một triệu kim tệ đến coi là chúng ta đem ba nghìn tên thành viên hiến tế một trăm tên liền có thể trực tiếp thăng cấp a n ngược doanh dựa vào a n ngược doanh chơi chút ngươi làm sao trả tính loại này số sách người yên tĩnh một chút diễm miểu ta không có, có tâm động ta chỉ là đánh cái so sánh mặt khác ta nghĩ nói chúng ta cũng sẽ không làm loại sự tình này nhưng ngươi nói những khác lánh địa sẽ làm sao cái tin tức này phát sau khi ra ngoài chỉ ít an t ĩ n h nửa phút nửa phút đồng hồ sau an n h ư ợ c doanh ngươi đừng nói nữa ta muốn thấy ác ngộng an n h ư ợ c doanh hệ thống cho này đùa bỡn nhân tính a a a a bạc hà nước hoa thôn xóm bao cắt đột nhiên giáng lâm tất cả mọi người không làm rõ được tình huống thế là tại sau khi a n điểm tâm xong mấy tên thành viên vẫn như cũ đi ra đại môn tham dọn một chút phát giác bao cũng sẽ không mê mắt thiên tâm quay đầu hiệu triệu mọi người như thường lệ ra ngoài cày quái thăng cấp nguyên bản do dự các người chơi nghe vậy kết bạn mà ra nhưng mà ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau đột nhiên kêu thảm nổi lên một phía một chút vừa đi ra đại môn thành viên dọa đến d ừ n g bước con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hoàng sa nhưng nhìn không đến bất luận cái gì đọc tính rốt cục mấy cái trước kia đi ở phía trước người chơi lảo đảo chạy trở về đầy dây hoảng sợ nhào vào đồng bạn trước mặt chạy c h ạ y mau mau trở về lời còn chưa dứt một đầu xúc rác đột nhiên chạy tới một người chơi bị ngạnh sinh t ú n đi cùng lúc đó lãnh địa cửa chính vừa chống giống toát ra đồng kim tệ lại dài lên một khối bên trong cửa người chơi lập tức chú ý tới đưa tay dây vào lại phát hiện kim tệ là không cách nào lục tìm trạng thái chỉ có lanh chúa cùng có cao cấp quyền hạn người chơi mới có thể đến thu cái này kim tệ là từ lâu tới các người chơi hai mặt nhìn nhau rất nhanh có người suy đoán nói là không phải vừa rồi bỏ mình mấy người kia trong ba lô rơi xuống từ tại bên ngoài bây giờ quá nguy hiểm không có cách nào đi nhặt cho nên hệ thống trực tiếp cho chúng ta thu lại hệ thống làm sao có thể như thế chi kỷ người bên cạnh mi tâm khóa chặt lại nói rơi xuống làm sao có thể chỉ có kim tệ trong ba lô trang bị đồ ăn rượu tề còn có học qua kỹ năng tạp cũng đều sẽ rơi ra ngoài cũng đúng a nói chuyện lúc trước người vào đầu làm không rõ ràng bất quá đã chỉ có lãnh chúa có thể lục tìm trước hết mời lãnh chúa tới xem một chút đi mà lại đã không ra được cửa cũng phải ngấp lại sau đó nên làm cái gì người nói đúng t r u n g quanh các thành viên r ồ n dập đồng ý lập tức có người chạy hướng khu dân cư đi mời lãnh chúa cô bé quảng khăn đỏ làng xóm tận thế tiếp tục đến nay làng xóm cấp bậc lãnh địa đã không nhiều lắm vẫn như c ũ đợi tại cấp bậc này phần lớn đều là không có thực lực cho nên khi nhìn đến bên ngoài cắt đùi nổi lên bốn phía thời điểm cô bé quảng khăn đỏ làng xóm mấy chục người chơi tất cả đều mặt sám như cho trong tay bọn họ tài nguyên có hạn đ ộ n hết lương không đủ ăn mười lăm ngày có thể bên ngoài cái dạng này nhìn sẽ rất khó cày quái thu thập này làm sao xử lý à? ngắn ngủi xoắn suýt về sau l i ề n có một con tiểu đội k h ẽ cắn môi ra cửa cảm thấy coi như tầm nhìn lại thấp cũng vẫn là muốn nếm thử s i ê u tập tài nguyên cũng không thể tại lãnh địa bên trong tươi sống chết đói thành viên khác thấy thế cũng riêng phần mình tổ lên đội chuẩn bị đi ra ngoài nhưng mà thứ hai c h i đội ngũ còn chưa đi ra đi cách đó không xa liền vang lên tiếng kêu thảm thiết à, à. cơ hồ mỗi một lần kêu thảm đều là một vang liền ngừng lại biến mất không còn tam tích đ ó lấy một chút kim tệ trống giống xuất hiện tại lãnh địa đại môn bên trong chống chất thành một cái đống nhỏ chuyện gì xảy ra ta đi xem một chút một cấp sáu mươi bảy cận chiến pháp sư tự xưng là tại lãnh địa nội chiến lược số một số hai xài bước đi ra cửa đi tìm vừa rồi tiểu đội sau ba phút lại là hét thảm một tiếng lãnh địa trong cửa lớn kim tệ im lặng biến nhiều một chút cái này tình huống như thế nào các người chơi đều dọa sợ làng xóm lãnh chúa trần tư văn đi đến cửa chính túi thân nhìn một chút kim tệ lại vẻ vang vừa rồi kêu thảm giật mình hỏng nàng cắm chặt hàm răng đứng người lên nói cho mọi người tình huống bên ngoài không đúng xuất hiện những n à y kim tệ rất có thể là thành viên mất mạng cho gia đ ề n bù hoặc là bà t h ư ở n g tóm lại mọi người trước đường đi ra ngoài đến mấy người giúp ta kiểm lại một chút hiện hữu vật tư nhìn xem có thể hay không sống qua cái này hình thức còn những n à y kim tệ nàng bay đầu mắt nhìn k i a một đống nhỏ kim tệ rõ ràng chỉ là bình thường kim tệ là trong trò chơi duy nhất lưu thông tiền tệ nhưng nàng lại trong thoáng chốc cảm thấy những cái kia kim tệ dính máu để cho người ta không rét mà run nhưng là từ tình huống hiện tại nhìn không thể so đo những thứ này mấy cái kia người chơi đã mất mạng số tiền này nếu như có thể cứu những người khác kia liền không cần để ý những khác Trần Tư thở, một văn nặng hơi thở, háng rộng hơi các i kim những này h tệ ta sẽ o ạ h đ ị người h một chút, một bộ phận tổn tiến nhà kho dự bị, một bộ phận cho một một một mọi bộ bộ tổn tiến bị, n dự phân một c h ú t m ọ i người dùng ít đi ít chút, c á i này hình h t ứ c cũng không tốt hơn. tốt đác ư ợ c c người chơi lắc đắc lưa ắ đắc c l thưa ứng thanh vừa rồi thành viên bỏ mình tê thảm còn trong đầu quanh q u ầ n khiến cho người lòng còn sợ hãi q u y ế t ngọt thôn xóm lãnh chúa chu hiện cũng bởi vì thành viên mất mạng rất nhanh phát hiện mới máy chơi gây chế tại phát hiện chết đi bảy cái thành viên liền đổi được gần tám mươi kim tệ về sau hắn g y mắt hoang mang sáng lên trước mấy ngày hắn đã hoàn thành tất cả lãnh địa thăng cấp nhiệm vụ chỉ cần lại hoa ba trăm l i n kim tệ là có thể đem thôn xóm thăng cấp làm tiểu chấn cái này tiền hắn trong kho hàng lúc đầu cũng là đủ chỉ bất quá hoàn thành lãnh địa thăng cấp nhiệm vụ chi tiêu cũng rất lớn chu hiện không muốn làm hết đạn cả lương sau cùng mấy trăm ngàn kim tệ liền không nghĩ lại cử động hắn vốn là muốn c h ậ mấy m ngày lại tăng cấp dù sao các thành viên đều muốn nộp lên trên vật tư ba trăm l i n cũng không khó tích lũy h u ố n hồ hắn còn có thể đi tiến công những khác lãnh địa những số tiền kia càng là đến không nhưng bên ngoài bây giờ nguy cơ từ phía tiến công lãnh địa sự tỉnh khẳng định là muốn chậm rãi nếu như mất đi bảy cái thành viên liền có thể thu được tám mươi kim tệ chu hiện cảm thấy lại mất đi hơn hai mươi tên thành viên đối với hắn tổng số người một lãnh địa tới nói cũng không coi là quá lớn tổn thất cấp độ ép thành viên bản thân đối với lãnh địa cũng không có bao nhiêu cống hiến hiện tại rốt cục có cống hiến cơ hội chu hiện ngồi ở biệt thự lầu một trên ghế s a lon lẩm bẩm khóe môi câu lên một cung cười vì để cho lãnh địa cảng cường đại kính dân sinh mệnh ta nghĩ bọn họ cũng hẳn là nguyện ý a vào buổi tối một đêm trận giàu tiểu chấn diệp miểu suy đi nghĩ lại về sau lại lần nữa g õ sở thành cửa nhìn thấy sở thành nàng có chút xin lỗi nói quái dày thuận tiện hay không lại theo ta ra ngoài một chuyến hiện tại sở thành không khỏi ngoài ý m u ố n ánh mắt hướng lanh địa đại môn phương hướng nhẹ nhàng một chút bên ngoài quái vật kia ta biết diệp miểu gật gật đầu ta sợ ban ngày ban đêm cơ chế sẽ khác nhau cho nên cảm thấy đi nhìn rõ ràng tương đối tốt loại này thiết lập xuất hiện tại cái trò chơi này bên trong tần suất mặc dù không cao lắm nhưng cũng không hiếm lạ giống nhiệt độ cao nhiệt độ thấp đất màu bị trôi loại này tự nhiên đều là toàn đ ộ ngày thống nhất mới phù hợp logic nhưng trừ cái đó ra bọn họ đã gặp được chỉ có ban đêm mới xuất kích băng s ư ơ n g tự n h â n còn có ban ngày điền cùng tập kích trong đêm lặng lẽ sinh sôi bầy trùng đến ở hiện tại báo các hình thức mặc dù cùng diệp miểu trước kia chơi qua phiên bản không hoàn toàn giống nhau nàng chưa thấy qua như thế khác hệ quái vật nhưng lúc trước nàng tiếp xúc qua cái kia phiên bản bên trong quái vật sẽ ở ban đêm đào đất mà trò chơi ẩn tàng cơ chế là kết giới vòng bảo hộ phía trên là ma pháp tráo tử phía dưới có ma pháp nền đất nên đất độ cao cùng mặt đất đến cái lồng điểm cao nhất khoảng cách nhất trí nếu như người chơi trong đêm không đi l ấ p trôn địa đạo đợi đến quái vật vòng qua đến đất liền có thể trực tiếp đánh vào lãnh đ ị a nếu như bây giờ tuần hụ lớn xúc g i ắ c cũng là như thế này vậy bọn hắn liền phải nhanh ứng đúng rồi sở thành không biết những này nhưng nghĩ tới lần trước t r ù n g tổ sự t ì n h cũng có thể hiểu được diệp miễu lo lắng gật đầu nói ta đi lấy trang bị hắn vốn là tay không mở ra cửa nói xong cũng quay trở lại đi bất quá nhiều lúc đeo túi đ e o lưng lại lần nữa ra cầm trong tay cung hai người cùng ra ngoài tại sớm bên trên thể nghiệm qua một lần bị xúc rác điển cuồng truy kích kích thích về sau bọn họ đã nhiều cảnh giác cũng nhiều kinh nghiệm từ bước ra lãnh địa đại môn dây thứ nhất liền dựng thẳng lỗ thai gấp c h ầ m c h ầ m mỗi một phần động tĩnh nhưng mà trong đêm rõ ràng là bốn phía đều rất an tĩnh bất kỳ cái gì thanh âm đều sẽ trở nên càng thêm rõ ràng thời điểm bọn họ lại từ đầu đến cuối không có gặp đến bất cứ dị thường nào ban ngày những cái kia tới lui như gió xúc rác hoàn toàn chưa từng xuất hiện tước chừng sau mười lăm phút hai người đi tới cắt đ u i tiêu tán hình tròn khu vực vô số xúc tu dây dưa mà thành to lớn hình trụ tròn như cũ đứng sừng sững ở đó Cũng cũ vẫn như sở thành n thấy nút nhích gật giác h đầu lập tức lấy xuống công tại sau lưng trường cung cái tên nhóm chuẩn diệp miệng ngừng thở nhìn chăm chăm súc rác quái vật không thả bất luận vật này trong giấc ngủ đến tột cùng có thể hay không mất máu chỉ dựa vào hai người bọn họ cũng không thể đánh chết nếu sở thành một mũi tên quá khứ đưa nó bừng tỉnh bọn họ liền phải lập tức chạy trốn ước chừng ba giây về sau sở thành nặng hơi thở vung tay vũ t i ễ n lôi cuốn gió tắp sẹt qua bóng đêm đâm vào xúc giác làn g i a có một thanh hơi không thể tìm ra nhẹ văng lên nhưng trước mặt quái vật không phản ứng chút nào mặc dù không có thức tỉnh cũng không có bất luận cái gì mất máu biểu hiện đâm vào xúc giác mũi tên kia cũng rất nhanh biến mất xung quanh một mảnh yến tĩnh tốt giống cái gì cũng không xảy ra xem ra đó là cái không cách không cách nào thanh có chút bất đắc dĩ sở thành chậm g ã i nói còn có thể đi xem một chút phụ cận ngày thường xuất hiện rác quái thu hoạch hay không bình thường trong đêm xúc rác quái ngủ say sẽ không bị bừng tỉnh nhưng thật ra là các người chơi cày quái thu thập thời điểm tốt cũng đúng diệp m i ệ u g ậ t đầu kia đi chung quanh một chút hai người thế là quay người rời đi dần dần cách xa xúc rác tiến về rộn u g lúa rừng cây ăn quả loại hình địa phương xem xét tình huống nhưng mà một vòng vòng xuống đến tiểu quái nửa cái đều không thấy còn cái gì lúa nước bụi cây cây ăn quả thì nhận lấy bao cắt ảnh hưởng tất cả đều khô héo diệp miệu thấy thế thở dài xem ra trò chơi là có c h ủ tâm bức bách lãnh địa tiêu hao t ổ n kho vật tư sở thành vạn lông này chúng ta vật tư có đủ hay không m ộ ư ơ i năm ngày đủ diệp miểu soạt nhưng sở thành xa hơi vậy là tốt rồi hai người về lãnh địa trên đường cũng không có xuất hiện bất kỳ nguy hiểm sau khi trở về mỗi người bọn họ về nhà diệp miểu đi vào phòng ngủ nằm ở trên giường lại một chút buồn ngủ đều không có có thể là bởi vì lại làm pháp luật tổ lại lật đổ chế độ nô lệ làm cho đạo đức cảm giác ba chữ một mực ở trước mắt nàng lắc nàng nghĩ lại hiện nay đứng đắn lịch hình thức từng đợt không rét mà run đem lãnh địa thành viên đẩy đi ra hiến tế liền có thể đổi tiền bản thân liền có rất nhiều lãnh chúa sẽ không chịu được dụ hoặc nếu như ngay cả quái vật ban đêm ở vào giấc ngủ hình thức thời điểm đều vẫn không có tài nguyên có thể cung cấp thu thập nhập không đủ x u ấ t trạng thái thì càng sẽ để cho mọi người phóng ra một bước kia phóng ra một bước kia mang ý nghĩa lãnh chúa có thể thoải mái mà kiếm được tiền đồng thời trong lãnh địa còn có thể thiếu há miệng tiêu hao vật tư chuyện này quá đáng sợ chỉ bất quá còn có một chút là diệp m i ệ n không có nghĩ rõ ràng nếu như cái này hình thức chỉ là muốn để lãnh địa nhóm nhập không đủ suất từ đó dẫn dụ các lãnh chúa đi hướng x a đoạn ban ngày ban đêm cơ chế hoàn toàn tương tự cũng có thể làm được rất không cần phải để quái vật tại ban đêm ngủ đông như bây giờ nàng cảm thấy hẳn là còn có cái gì ẩn tàng thiết lập nhưng trong lúc nhất thời lại nghị không ra ngay kế tiếp thiên minh cô bé quàng khăn đỏ làng xóm bên trong một mảnh tinh thần xa suốt mảnh này phật hệ lãnh địa vật tư cũng không dư dả so với lớn lãnh địa có đủ loại mỹ thực bọn họ cơm nước xem như thật sự cơm dao dưa nhưng cho tới nay nơi này không khí đều rất hữu hảo cho nên mỗi sáng sớm các người chơi đi nguyện ý ngồi cùng một chỗ ăn cơm. sau đó thương lượng ai là ai cùng một chỗ đánh q u á i ai là ai cùng một chỗ thu thập loại này đội ngũ phân chia phần lớn cũng không phải cố định tất cả mọi người nguyện ý thường xuyên thay đổi đồng đội thông qua xã giao để đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt có chút điều hòa nếu như nói một đêm trợt giàu tiểu trấn như thế lãnh địa đang theo đuổi trùng kiến văn minh cô bé quảng khăn đỏ làng xóm dạng này nhỏ lãnh địa là thuộc về an tại nguyên thủy họa phong k i ê n một tràng sinh hoạt hình thức cùng mấy triệu năm trước người nguyên thủy ô m đoàn đi săn mãnh mã tượng so sánh khả năng cũng không kém nhiều lắm thế nhưng là lời mặc dù nói như vậy các thành viên cũng cuối cùng không phải thật sự người nguyên thủy khi nhìn đến tiệm tạp hóa ngày hôm nay bán bữa sáng từ bánh bao bánh quậy tào phớ sữa đậu nành lập tức r á n g cấp thành chỉ có bánh ngô thời điểm tất cả mọi người tự nhiên sinh ra một cô bât an thế là mọi người mặc dù vẫn như cũng ồ i vây quanh tại bên đống lửa cùng một chỗ ăn đ i ệ m tâm lại không người nói chuyện phiếm nói chuyện đồng thời vô số ánh mắt lại giao đến chuyện tới lãnh chúa trần tư văn ngồi ở trong đó cho dù không ngẩng đầu lên nhìn cũng cảm giác được trầm m ặ t kéo dài không biết bao lâu rốt cục có một vị lớn tuổi chút thành viên mở miệng nghĩ văn cho câu lời chắc chắn đi trần tư văn cúi đầu tay nắm chặt khối tiếp theo bánh ngô lại không thấy ngon miệng hướng trong miệng đưa toàn bộ lãnh địa an tính chỉ còn đống lửa tất lộ tâm thanh qua thật lâu trần tư văn mới chống lên g i ú khí nói khẽ năm ngày năm ngày các thành viên dối loạn lên chỉ có năm ngày sau đây không phải là đây không phải là chẳng mấy chốc sẽ xong đời trần tư văn khó khăn thở phào trừ cái đó ra trong kho hàng còn tồn lấy chút tiền nếu như có thể đi những khác lãnh địa đ ổ i ăn liền còn có thể nhiều chống đỡ mấy ngày nhưng là bây giờ dạng này nàng mệt mỏi nhắm mắt lại kỳ thật không cần nàng nói hết lời mọi người không hẹn mà cùng nhớ tới hôm qua đi ra ngoài liền mất mạng mấy cái thành viên đều đánh lên dùng mình vậy làm sao bây giờ chúng ta thật sự muốn như vậy tươi sống chết nói sao có người hoảng sợ nói cũng có người thất thố phía dưới bắt đầu loạn nghĩ kế có biện pháp nào hay không liên lạc một chút phụ cận lớn lãnh địa bọn họ cao cấp người chơi nhiều không chừng có thể đánh thắng quái vật kia đâu trần tư văn không có trả lời m ô i mỏng mím lại t r ắ n g bệnh kỳ thật cái c h ủ ý này nàng hôn qua liền nghĩ qua mặc dù không có trực tiếp hướng đi lớn lãnh địa xin giúp đỡ lại cùng hai cái quen thuộc nhỏ lãnh địa đánh thương lượng kết quả một người trong đó lãnh địa đã có cao cấp người chơi thử qua công kích quái vật kết quả cuối cùng là kia người chơi rất nhanh b ọ mình đánh đi ra kỹ năng lại hoàn toàn không có tạo thành tổn thương đủ để chứng minh cái quái vật này là không cách nào bị công kích có thể nàng không đành lòng đem kết quả này nói cho các thành viên không muốn đánh nát bọn họ cuối cùng một chút xíu hy vọng nửa ngày về sau trần tư văn c h ậ m rãi nói ta suy nghĩ lại một chút đi còn có năm ngày không đến cuối cùng một khắc ta sẽ không bỏ rơi tự cứu hy vọng mọi người cũng không cần từ bỏ sau đó nàng từ bên đống lửa đứng người lên không nói lời nào đi hướng khu dân cư trong lòng tuyệt vọng đến cực hạn dĩ nhiên không hiểu m u ố n cười h a nói là sẽ không bỏ rơi tự cứu có thể nàng có thể làm sao đâu không có lương chính là không có lương nàng hôm qua thậm chí nghĩ tới nếu như bây giờ không có biện pháp nàng liền đi ra ngoài hiến tế mình tốt xấu đổi chút tiền để mọi người nhiều chống đỡ mấy ngày có thể hiện trạng lại là coi như nàng thật sự làm như vậy mọi người cũng không có cách nào lấy tiền mua lương mà đóng kim tệ tại trong kho hàng là không thể ăn trần tư văn chết lặng đi vào gạch bỏ phòng ủ rũ túi đầu ngồi trong phòng khách một đoạn thời gian rất dài nàng cảm giác mình mỗi một cây thần kinh mỗi một khoả tế b à o não đều tại bận rộn tìm kiếm đừng ra nghĩ đến đầu nàng đều đau còn là nghĩ không ra một chút xíu biện pháp vô kế khả thi tình huống giới cảm giác tuyệt vọng càng tuân ra càng liệt giống như có một thanh em tại bên thai nàng phách lối kêu la từng lần một nói với nàng ngươi đang chờ chết ngươi chỉ có thể chờ đợi chết. c á c n g ư ơ n h địa t ấ g bảy mươi bảy hai bao cát h hiế tế hai trước mắt mới hình thức nhìn đối với nhỏ lãnh địa không quá hữu hảo cho nên ta n g h n xin hỏi một chút các ngươi vật tư đủ sao nếu như không đủ ta có thể thích hợp cung cấp một chút tổ lương trần tư văn kinh ngạc đến che lại miệng tim đập rộn lên một hồi lâu sau đó cưỡng ép ổn định hô hấp coi như tỉnh táo hồi phục phi thường c ả m tạng chúng ta vật tư hoàn toàn chính xác không đủ nhưng là hiện ở cái này hình thức không ra được cửa không có cách nào đi lấy a a n nhược doanh không phải cái này hình thức ban đêm rất an toàn mặc dù không có quái có thể quét cũng không có thu hoạch có thể thu thập nhưng là sơ bộ nhìn người chơi có thể tự do đi lại cho nên ta có thể phái người đem vật tư đưa qua cho ngươi a n nhược doanh đây không phải ta phát hiện ha là một đêm trợt giàu tiểu trấn lanh chúa nói cho ta biết chính là tỉnh thổ lanh chúa trần tư văn thấy đ ề u động nguyên lai、like、là dạng này trong đêm dĩ nhiên an toàn bên ngoài cái kia giết người không chớp mắt đồ chơi trong đêm dĩ nhiên cũng đi ngủ nàng bị khiếp sợ đến suy nghĩ một b ầ n loạn há hốc m ồ m câm nửa ngày tiếp tục đặt câu hỏi kia、yeah. vậy xin hỏi tiếp nhận những vật tư này cần chúng ta bỏ ra cái gì thì như ngươi muốn cái gì sao vẫn là cần chúng ta thành viên gia nhập thiêu đang tiểu chấn theo trần tư văn cái này là chuyện đương nhiên tận thế bên trong vật tư chính là mệnh ai cũng sẽ không cho không đối phương nhưng mà an nhược doanh nói không cần không cần ngươi suy nghĩ nhiều ngươi trước tiên có thể sửa sang một chút nhu cầu danh sách cho ta vật tư trước hết cầm dùng mọi người mạng sống quan trọng còn thứ mà ta cần ta sẽ đem những vật tư này dựa theo giá thị trường tính x o n g giá cả phát cho ngươi về sau ngươi muốn trả lại cho ta trần tư văn trận mắt há hốc mồm mà đọc xong cái tin tức này còn chưa kịp biểu đạt cảm ơn tiếp theo đầu lại phát tới a n ngược danh o lễ phép nói đương nhiên nếu như chính các ngươi muốn gia nhập lãnh địa của ta ta cũng hoan nghênh về sau có thể chậm dại thương lượng những này chỉ nhìn ý nguyện của các ngươi ta cung cấp vật tư tuyệt đối không có phương diện này ý đồ trần tư văn bị chấn động tận thế giáng lâm về sau nàng thành lập mảnh này lãnh địa mặc dù coi như hòa thuận nhưng là ngoại giới hung tàn cố sự nàng cũng nghe rất nhiều trong đó có rất nhiều đều là lớn lãnh địa đối với thành viên bóc lột thậm chí còn có chế độ nô lệ sự tình cho nên trần tư văn sớm đã không tin cái gì người tính bản thiện chuyện ma quỷ ở trong mắt nàng chỉ có nhà mình ổ nhỏ cũng không tệ lắm nổi tiếng bên ngoài tỉnh thổ nhưng là khó thể thực hiện đủ tổ tị ạ, trừ cái đó ra hết thệ đều là h u ác hiện tại xem ra là nàng hẹp hòi a quýt ngọt thôn xóm chu hiện dùng một ngày thời gian kiểm lại tổ lương đạt được kết quả là đừng nói mười lăm ngày chính là vừa đưa ra ba bốn giống nhau chu kỳ Tổng cộng cho nên hôm nay trước kia chu hiện cho lãnh địa e cấp cùng cấp độ ép thành viên phát xuống rút thường tạp tổng cộng hai mươi ba hai tấm quýt ngọn thôn xóm thành viên lần trước nhìn thấy dạng này rút thường tạp vẫn là tịnh thổ chạy thương tiểu đội ra ngoài làm ăn lúc thuận tiện chi âm mộ thành viên mới khi đó rút thường tạp thường lớn chính là trực tiếp gia nhập tịnh thổ tư cách còn lại thưởng mặc dù cũng không lớn c cũng, ũ cũng những g tấm thẻ này phát xuống thời điểm chu hiện đem hai trăm ba mươi hai tên e cấp cùng cấp độ ép thành viên đều nhốt lại lãnh địa bên cạnh bấm lửa từ thành viên trọng yếu gấp chầm chầm bọn họ chu hiện đứng tại chỗ cao thành hơi quá thay nói cho mọi người vì lãnh địa phát triển rút đến thẻ màu đỏ hiến tế tự xưng không lấy được tấm thẻ hoặc là tấm thẻ mất đi hiến tế hiện tại cao thẻ đi ngắn ngủi bạo động về sau đám người quỷ dị lâm vào cực hạn an tĩnh mỗi người đều run rẩy châm mặc túi đầu c a o thẻ rất nhanh một cái nam nhân hỏng mất không tất cả mọi người nhìn sang nam nhân trong đám người đi loạn ý đồ đào thoát làm cho chu vi các thành viên dồn dập thối lui nhường ra một một khu vực lớn không ta không đi ta không đi nam nhân thất kinh chu hiện từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn làm thủ thế hai tên thành viên trọng yếu liền xuyên qua đám người đè lại hắn không nói lời gì ra bên ngoài kéo nam nhân hết sức dãy rồi lấy kêu cùng đoạn ta không đi ta không đi bỏ qua ta cầu các ngươi mấy phút bên trong lãnh địa bên trong chỉ có thể nghe được hắn kêu to còn lại các thành viên im lặng nhìn chăm chú lên cao đẳng người chơi không đáng vì hắn ra mặt e cấp cùng cấp độ ép thành viên thì giống như là chết lặng nhìn qua hắn giữ im lặng thằng đến hắn bị đẩy ra lãnh địa mặc dù hắn đứng vững bước, bước chân liền phải lập tức trở về chạy nhưng to lớn xúc rắc trong nháy mắt từ các b ụ i bên trong nhô ra đến tinh chuẩn đem hắn bàn chủ lôi đi à tiếng kêu thảm thiết tại hai dây bên trong bị kéo xa sau đó đột nhiên gián đoạn chỉ còn lại tiếng vang hơi kéo dài một chút đám người một bên một chiến sĩ cấp cao cất cao giọng hô uống tới từ bên này đi xếp thành hàng mỗi người tấm Bị vòng viên kéo về thành giữa ở các t kéo lần chậm rãi động, trong lượt c n lại có hai ba cái bị tốn g ra giống như bị bắt đi trong nháy mắt mới tỉnh táo lại liền bắt đầu một vòng mới kêu thảm cầu xin tha thứ lại sau này rốt cục có người luôn cuống trong đội ngũ một hơn bốn mươi tuổi nam thích khách đột nhiên ôm lấy trong tay nắm chặt phi tiêu liên tiếp đâm hướng về phía trước người chơi đồng thời đưa tay cướp đoạt đối phương rút thường tạp n g ư ờ i làm gì trước mặt nữ nhân bị dọa phát sợ cũng may lanh điệu bên trong không cách nào tạo thành tổn thương phi tiêu liền đâm cũng chỉ mang đến cực nhẹ hơi đau đớn hiệu quả nữ nhân thất kinh lập tức tránh đi người chơi khác cũng rồn rập t r á n h né phu cận mấy tên thành viên trọng yếu phản ứng cấp tốc lập tức cùng nhau tiến lên trực tiếp bắt lấy nam nhân kéo ra ngoài thả ta ra thả ta ra a nam nhân tuyệt vọng t ê u to chu hiện lặng lẽ nhìn một chút h ắ n quay đầu vẫn là bộ kia thản h i ê n gi r ú t chúng màu xanh lá an toàn r ú t chúng màu đỏ h i h n t ế tuyệt không có giãn tuyệt đối công bằng đám người hoàn toàn chính xác đã chết lặng tại phá thưởng về sau rút đến thẻ màu xanh lục các thành viên cũng chỉ tại may mắn vận may của mình đã bất chấp những thứ khác người chết sống hiện tại chu hiện nhấn mạnh quy tắc này để bọn hắn may mắn lại tăng lên một chút thậm chí sinh sôi ra một loại khó mà nói hết sâu quỷ khoái y đám người lại chậm rãi đi tới đại khái ba phút một ngoài ba mươi nữ nhân bị thành viên trọng yếu bắt được thủ đoạn nàng nguyên bản chết lặng hai con ngươi nhất thời bị sợ hai lớp đầy không không được nàng dãy rũi lấy liều mạng trốn về sau ý đồ tranh luận một chút đạo lý nữ nhi của ta nữ nhi của ta mới bốn tuổi trợ phu ta đã chết ta không thể đi hiên t ế nàng cũng không hề nói dối bởi vì nàng bốn tuổi con gái ngay tại bên người nàng bị dọa đến gào khóc khắc tú mẹ ta các người bông u ra nữ nhân lại kiếm thoáng dây rụa bảo hộ đứa bé làm cho nàng trở nên khí lực rất lớn dĩ nhiên thật sự tránh ra ôm chặt lấy đứa bé liền muốn n g e ra đứng đang làm ra chu hiện những nhữ mày mặc dù nói là tuyệt không có giãn tuyệt đối công bằng nhưng mẫu thân cùng đứa bé khó mà cách rời ta có thể hiểu được nữ nhân nhẹ nhàng một lần không dám tin ngẩng đầu nhìn hắn trong mắt cảm kích còn không kịp sinh ra chu hiện chuyện đột một chuyện nếu như ngươi không chịu mình đi có thể mang theo đứa bé cùng một chỗ không nữ nhân trong mắt khủng hoảng lại lần nữa hiện lên so vừa rồi càng nhiều hai con ngươi đều trống rông đứng lên không không được chu hiện không nhìn nữa nàng mấy cái thành viên trọng yếu hiểu ý lại lần nữa tiến lên không chút lưu tình đưa nàng kéo ra đứa bé khóc lớn vẫn như c ũ gấp rắt lấy mẫu thân nhưng lần trở lại này làm ẹ buông lỏng ra tiếp lấy tự tay giật ra đứa bé tay nhỏ liệt lảo đảo nghiêng bị áp hướng đại môn bao các hình thức ngày thứ ba quýt n g ọ thôn xóm thăng cấp tiểu、chấn. mặc dù lãnh địa thăng cấp không có thế giới phạm vi công khai nhắc nhở nhưng diệp miểu cùng a n nhược doanh vẫn là tuần tự chú ý tới nhịn không được bắt quái a n nhược doanh dựa dựa dựa dựa c m ở cái này q u y ế t ngọt thôn xóm sớm không thăng cấp muộn không thăng cấp làm sao hết lần này tới lần khác lúc này thăng cấp a n nhược doanh mặc dù không nhất định có vấn đề khả năng chính là đội kịp nhưng ngẫm lại hiện ở cái này phá hình thức ta liền sợ hãi đến hoàng a diệp miểu ta cũng thế h i ệ n tế một cái thành viên thì có mười ngàn trên giới kim tệ đâu lãnh địa từ thôn xóm thăng cấp tiểu trần muốn ba trăm ngàn chu hiện có thể hay không thật sự ăn nhược doanh a a a, a a a a a mẹ có biện pháp nào hay không tra hắn muốn thật như vậy khô mặc kệ hoa hồng làng xóm là chuyện gì xảy ra ta đều muốn giết hắn cùng lúc đó lúc trước gia nhập một đêm trận giàu tiểu chấn một chút quýt ngọt thôn xóm lao thành viên lần lượt nhận được bạn cũ phát tới tin tức trong tin tức không có sách sự tính khác chỉ là quanh đi quẩn lại muốn tìm người hỗ trợ nói có cái bốn tuổi nữ hải tử cha mẹ cũng bị mất mọi người cảm thấy quýt ngọt thôn xóm loại kia hoàn cảnh không thích hợp tiểu hải tử một mình sinh tồn để thành viên khác thu dưỡng nàng chiếu cố nàng mọi người cũng rất khó khăn muốn hỏi một chút tịnh thổ bên này có người hay không có thừa lực phương tư vũ cùng tống phỉ phỉ là tại ăn cơm chưa thời điểm hai người đều hoàn toàn không có ấn tượng nhưng vẫn là không nhịn được động lòng chắc gần dù s a o m ư i bốn tuổi tại quýt n g ọ t thôn xóm loại địa phương kia hai người bọn họ đang có công việc lực người trẻ tuổi đều lẫn vào rất gian nan không nói đến dạng này tiểu hải tử thế là phương tư vũ liền không nói lời nào từng viên ăn gà cung bảo bên trong đậu phộng rõ ràng là đang xoắn suýt đồng dạng đang xoắn suýt tống phỉ phỉ nhìn nàng nhiều lần dẫn đầu đánh vỡ an tĩnh ngươi có phải hay không là cũng cảm thấy quản được lời nói không có tích lực mặc kệ lại lương tâm bên trên không qua được đúng vậy a phương tư vũ thở dài nặng nề nếu là căn bản không nghe nói việc này quá khứ cũng liền đi qua nhưng là bây giờ nghe nói thấy chết không cứu nhiều khó khăn a tống phỉ phỉ gật gật đầu ta vừa rồi linh quang loay lên nghĩ đến một ý kiến ngươi nghe một chút phương tư vũ nhãn t ỉ n h sáng lên cái gì ngươi nói tống phỉ phỉ ngươi nhìn bây giờ nghe nói chuyện này người cơ bản đều là q u y ế t ngọt thôn xóm tới được nhưng ta cảm thấy chúng ta có thể rộng tung lưới đi tiếp đại đại sành phát cái thông cáo đem sự tình nói rõ ràng lại bán một chút thảm cho nàng tìm cha mẹ nuôi ngươi thấy được không chương bảy mươi tám một bao các hiến tế ba biện pháp này đương nhiên không có vấn đề gì tận thế trước đó mọi người cũng thường xuyên tại h ấ y bộ bên trên soát đến một chút cầu nhận nuôi tin tức bình thường chính là tống phỉ phỉ nói loại hình thức này nói rõ tình huống cộng thêm bán một chút thảm chỉ bất quá những tin tức kia đồng dạng đều là cứu trợ tiểu miêu tiểu cầu cô nhi muốn đi pháp luật đường tắt không thể như thế tại trên mạng tìm người hai người thế là ăn nhịp với nhau trở về chỗ ở cấp tốc viết thiên bàn thảo đối với hai người sinh viên đại học tới nói viết loại vật này không có áp lực chút nào ngắn ngủi sau hai mươi phút thông cáo liền từ tiếp đãi đại, đại sành phát ra tại thông cáo toàn thể có thể thấy được bốn chữ thông qua diệp miệu xét duyệt diệp miệu đồng dạng đều là trực tiếp thông qua nhưng lần này nhiều nhìn thoáng qua bởi vì trên lãnh địa tuyên bố thông cáo đồng dạng đều giản lược nói tóm tắt mấy câu nói rõ nhu cầu liền xong việc bản này nhưng có ba bốn trăm chữ tại bộ một bên trong n h ì n lít nha lít nhít một mảng lớn rất khó không làm cho chú ý từ đầu tới đôi đ ọ c xong diệp m i ệ u trong lòng c h ậ m xuống nhữ mày sau đó nàng trước điểm tâm cho phép tuyên bố tiếp lấy liền cắt cái đồ đem trong thông báo cho phát cho a n ngược do nhìn mình thì ra cửa trực tiếp đi tìm tuyên bố thông cáo tống phỉ phỉ từ nàng nhìn thấy thông cáo đến bây giờ cũng không có mấy phút nữa diệp miệng nghĩ trực tiếp hướng tiếp đãi đại sành phương hướng đi đến quả nhiên ở nửa đường gặp được đang muốn về khu dân hữu cư tống phỉ phỉ cùng phương tư vũ ra giữa chưa tốt hai người cũng không nghĩ tới diệp m i ệ u là đến tìm các nàng nhưng vẫn là chủ động lên tiếng c h à o diệp m i ệ u dừng lại chân bận rộn không không bận rộn phiền phức tới đây một chút ta có chút sự tình nghĩ hỏi các ngươi tống phỉ phỉ cùng phương tư vũ nhìn nhau nhìn một cái phương tư vũ nói t h ô n g thả diệp m i ệ u g ậ t gật đầu mang theo các nàng quay trở lại biệt thự của mình ba người trong phòng khách gan g ồ i xuống diệp m i ệ n xuất ra nước trái cây cùng cà phê đại khách kỹ càng hỏi thăm các ngơi đầu kia thông cáo là chuyện gì xả là q u y ế t ngọt tiểu chấn có người tìm các ngươi đúng tống phỉ phỉ nói không chỉ là tìm chúng ta từ q u y ế t ngọt tiểu chấn tới được lao thành viên hẳn là đều biết chuyện như vậy diệp m i ệ u lại hỏi là hai ngày này mới tìm tới rồi nói cách khác cô bé kia cha mẹ hẳn là vừa mới chết tống phỉ phỉ tốt giống phụ thân sớm liền không có mẫu thân là vừa mới chết đi cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm diệp m i ệ u kia trừ đó ra người bên kia liền không nói điểm khác những khác tống phỉ phỉ cùng phương tư v ú đều sửng sốt một chút sau đó mang theo ba phần không hiểu lắc đầu không nói những khác nhà lão lại muốn hỏi cái gì sự tình thì như diệp miểu dừng một chút mẫu thân của nàng là chết như thế nào có phải là bị hiến tế cho bên ngoài quái vật a à... tống vị phỉ, phỉ cùng phương tư vũ nghẹn họng nhìn chân chối diệp miểu v ặ n lông mày quýt ngọn tiểu c h â n bên kia muốn giúp một tay người một chữ đều không có sách à. vậy các người thuận tiện hay không hỏi một chút việc này rất trọng yếu chúng ta ngược lại là có thể hỏi một chút phương tư vũ cầm cầm hỏi một chút ngược lại không có gì không thể nhưng nàng đang nghĩ nếu như nguyên nhân tử vong thật sự như vậy làm người nghe tính sợ nhất định sẽ có người nói thẳng ra a làm sao có thể lướt qua không đề cập tới diệp miểu nói có thể hỏi vậy liền hỏi một chút hỏi không ra cũng không có gì ta cũng sẽ nghĩ biện pháp khác biết rõ chuyện này được hai người đều nhẹ gật đầu tống phỉ phỉ nói vậy chúng ta hỏi trước một chút nhìn nếu có kết quả liền đến nói cho lão đại t ố t cực khổ rồi bất quá đứa bé kia diệp m i ể u chìm xuống thu d ư ơ n g đứa trẻ việc này rất lớn nếu có người liên hệ các ngươi các ngươi tới hỏi một chút ta chúng ta phải cho nàng tìm đáng tin cậy cha mẹ không thể tiếp nàng tới ngược lại hố nàng đúng không được hai người đáp ứng diệp m i ể n nói rõ sự tình liền không ở thêm các nàng tùy tiện lại hẳn n u y ê n điểm có không có sẽ đưa các nàng rời đi ăn nhược doanh việc này có vấn đề tuyệt đối có vấn đề ta không tin tưởng sẽ có loại này trùng hợp ăn nhược doanh nếu là hắn không có cầm người chơi như thế về sau ta quản hắn kêu ba ba diệm miệng đừng đừng khác người yên tĩnh một chút rằng đạo lý coi như hắn không có cầm người chơi như thế quýt ngọt tiểu chấn cũng không phải cái gì tốt lánh địa hắn cũng không phải người tốt lành gì ngươi không muốn đầu góc nóng lên mủ nhận ba ba a n ngược doanh cờ g cờ a n ngược doanh vậy chuyện này ngươi định làm như thế nào có ý tưởng sao diệp miểu ta đã để ta bên này quýt ngọt lao thành viên đi ngay ngóng nhưng là người bên kia lúc trước không có trực tiếp sách còn rất kỳ quái cho nên ta dự định mình thăm dò kỹ mảnh a n ngược doanh làm sao dò xét diệp miểu cười cười không có đáp lại mà là trực tiếp điểm mở trước đó thành lập ba người nhỏ bầy bên trong trừ nàng cùng ăn ngược doanh còn có chú hiện nàng thẳng thắn nói chú hiện ta nghe lánh địa thành viên nói ngươi bên kia gần nhất có cô nhi là cái mới bốn tuổi tiểu cô nương mọi người chiếu không cố được ta bên này cho nàng tìm tới cha mẹ nuôi ban đêm ta đi đón người đi q u y ế t ngọc tiểu c h ấ n vừa mới hoàn thành lãnh địa thăng cấp chu hiện liếc nhìn thăng cấp thành thị nhiệm vụ tính lên hết nợ tiểu c h ấ n thăng cấp thành thị trực tiếp chi tiêu là một triệu kim tệ nhưng trừ cái đó ra thăng cấp công trình nhiệm vụ cũng phải bỏ tiền tổng cộng tính được ước chừng liền cần hai triệu kim tài h ư u hai triệu chu hiện nhìn xem cái số này có chút bực bội bởi vì hiện tại hắn mặc dù thăng cấp tiểu trấn nhưng bên ngoài có quái vật không có cách nào chiêu t â n lãnh địa thực tế thành viên tổng số chỉ có thể tạm thời duy trì tại hiện hữu hơn chín trăm 3.000 người nhân sau ố hạn mức c o nhất nhưng thật hư. h ra là c đó hắn ơ n người, để h t h nghiêm tên n đi h túc mà đem cái tin tức này vào bốn năm lần một chữ đều không dám rơi xuống lúc này mới dần dần nhẹ vung lòng một chút cảm thấy diệp miệng chỉ là muốn hỗ trợ cũng không có ý tứ gì khác cũng đúng những chuyện kia diệp miểu hẳn là sẽ không biết được bởi vì hắn hoàn thành hiến tế sau tích lũy đủ tiền lập tức lại bắt đầu thăng cấp sau đó nói cho các thành viên thăng cấp về sau l ã n h chúa biết giải khóa mới đặc quyền có thể xem xét chỗ có thành viên nói chuyện phiếm ghi chép bao quát nói chuyện riêng hiện tại cái kia ăn người không nhà xương xúc rắc quái còn ở bên ngoài mỗi người đều sợ hãi bị hắn đẩy đi ra đương nhiên sẽ không nói lung tung chu hiện t h ở phảo giống như bình tĩnh hồi phục đúng là có cô nhi bọn họ xin giúp đỡ đến ngươi nơi đó sao kỳ thật ta cũng có thể tìm người chiếu cố nàng nhưng đã ngươi đã, đã tìm được cha mẹ nuôi giao cho bọn hắn cũng tốt hắn câu nói này giấu dếm ý tứ nhưng thật ra là hy vọng diệp m i ệ u không nên đ ú n g tay mặc dù b tuổi đứa trẻ khả năng còn không rõ ràng lắm hôm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra cũng chưa chắc nói được rõ ràng có thể so sánh giới vẫn là lưu tại mình nơi này an toàn hơn chu hiện nghĩ kỹ nếu như diệp m i ệ u thật sự quyết định tới đón người hắn liền đem tiểu cô nương kia cũng đ ẩ y đi ra sau đó cho diệp m i ệ u một cái lý do dù sao báo các hình thức còn có trọn vẹn mười hai ngày một đứa bé sống không quá hung tàn như vậy hình thức là rất bình thường nhưng mà diệp m i ệ n cũng không định có chừng có mực nếu như chu hiện trước đó không có biểu đạt nghị kết minh ý tứ bọn họ không có nhau nàng không tiện mở miệng nhưng bây giờ hai bên đã từng có tiếp xúc mặc dù rất khách sáo cũng làm cho nàng có không khách khí lý do nàng vung lòng nói cha mẹ nuôi đều tìm tốt vẫn là giao cho ta đi chu hiện cũng tốt diệp m i ệ u vậy ta đêm nay liền đi đón người chu hiện v â n v â n hắn nhìn chằm chằm không chặt trệ trệ bày ra quan tâm dáng vẻ đêm nay sao nhưng là bây giờ bên ngoài có quái vật rất nguy hiểm không bằng hoát một chút chờ cái này hình thức kết thúc ta đưa qua đều được diệp m i ệ n không quan hệ ta thử qua ban đêm là an toàn đêm nay ta tự mình đi đón nàng cái này trong vòng nửa ngày liền làm phiền ngươi bảo hộ an toàn của nàng cái tin tức này phát ra ngoài trọn vẹn qua nửa phút chu hiện mới lại phát đến hồi phục t ố t không có vấn đề chờ ngươi diệp miệu thoa lấy màn hình cười âm thanh đóng lại g ờ rút chát từ danh b ạ bên trong tìm tới lưu dĩnh tâm lý tổ chuẩn bị một chút lại có chuyện cần muốn các ngươi hỗ trợ ra cả gặp mặt trả giá lưu dĩnh được rồi ngồi đợi nhiệm vụ đổi mới hoàn ca nơi đóng quân bao các hình thức tiến hành đến ngày thứ ba cái này tổng số người hạn mức cao nhất chỉ có năm mươi người nhỏ lãnh địa rốt cục không chịu nổi trong lãnh địa vốn cũng không nhiều tồn lương cơ hồ tiêu hao hầu như không còn mắt thấy ngày hôm nay còn có một bữa cơm không ăn còn sót lại kia một chút lương thực đã không đủ tất cả mọi người ăn một trận này tuyệt vọng tại trong yên tĩnh lan tràn mọi người nhìn qua ngoài cửa sổ hoàng sa chờ chết quỷ quệt không khí để cho người ta sợ hãi cách đó không xa hoa tơi ư làng xóm bên trong tình huống cũng không có có thật nhiều t h i ế u chỉ bất quá tại đêm qua có người thu được một chút từ lớn lãnh địa phiêu tới được tin tức nói trong đêm lại an toàn nhưng tối hôm qua cũng không có người đi ra ngoài thuyết pháp này cũng không có đạt được xác minh trong lãnh địa thành viên vốn còn muốn có thể cầu nhất thiên là một ngày không nghĩ tới hôm nay liền đã hao hết tổ lương cho nên có người bị ép tâm bắt đầu chuyển động suy nghĩ đêm nay đi ra xem một chút nếu quả như thật an toàn liền đi tìm nơi nương tựa phụ cận lớn l ã n h địa nếu như lời đồn là giả tia trực tiếp bị quái vật ăn cũng so tươi sống chết đói thông khoái bất chi bất giác đến vào buổi tối biết được có người quyết định c h ủ ý muốn ra cửa trong l ã n h địa cơ hồ không có có thành viên chìm vào giấc ngủ tất cả đều ngồi vây quanh tại bên đống lửa chờ kết quả hai mươi ba ba mươi một đôi vợ chồng kết bạn đi ra khu dân cư đi ngang qua đống lửa lúc nhìn một chút mọi người nữ người nói chúng ta đi hữu duyên gặp lại đi chúc các ngươi may mắn lãnh chúa hàn tử phong t h ở dài vợ chồng hai cái không cần phải nhiều lời nữa nhìn về phía đại môn không chịu được địa thần tình căng cứng một bước hai bước tại mọi người nhìn chăm chú bọn họ từng bước một đi hướng cánh cửa kia sau đó xuyên qua màu lam nhạt kết giới đến ngoài cửa lại đi ra mấy mét mọi người liền không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn rất nhiều người vẫn hay chú ý bên ngoài tiếng vang qua đại khái hai mươi phút đám người vẫn không có tán bên ngoài cũng rốt cục chuyển đến tiếng vang là nam nhân kêu to c h ư n bảy mươi tám hai bao các hiế tế ba mọi người lập tức đều đứng lên không hẹn mà cùng tuân hướng c ử a ra vào nhìn qua đến tận cùng cũng có chút nhát gan thành viên một bên hiếu kỳ một bên không dám đi lên phía trước sợ đi qua liền muốn nhìn thấy huyết tinh c h ẳ n g diện nhưng mà cách lại gần một chút bọn họ nghe được kia là vui sướng thanh â m an toàn thật là an toàn nam nhân chạy về lãnh địa hưng ơ phấn n ó i cho mọi người thật sự an toàn chúng ta đều đi đến trước mặt quái vật cũng không có việc gì mọi người có thể thừa dịp lúc này đi ra ngoài vậy vậy lúc này có thể cày quái thu thập sao có người hỏi hàn tử phong chìm xuống đừng nghĩ trước cày quái thu thập sự tình nếu như trong đêm có thể an toàn đi ra ngoài chúng ta trước hết tìm nơi nương tựa lớn lánh địa đi cũng tốt mọi người dồn dập gật đầu cái này hình thức quá gian nan vẫn là tìm nơi nương tựa cái lớn lánh địa tương đối bảo hiểm mau nhìn xem phụ cận cái nào lớn lánh địa cách gần nhất cùng đi yêu quý nước vui vẻ thôn sống đi nam nhân nói chúng ta trước đó nghe ngóng bên kia có địa phương bầu không khí cũng vẫn được ai các ngươi thương lượng x o n g tin cho ta hay đi lào bà còn ở phía trước chờ ta đâu cái này hoàn cảnh quái khiếp người không thể để cho nàng ở lâu tốt tốt, tốt ngươi nhanh đi mọi người tỏ ra là đã hiểu tranh thủ thời gian thả nam nhân rời đi sau đó cắm đầu thương lượng mới chỗ rất nhanh tất cả mọi người trở về khu dân cư thu thập hành lý cùng một chỗ tiến về yêu quý nước vui vẻ thôn xóm trước kia tại lãnh địa bên trong tràn ngập tuyệt vọng biến mất không còn t â m tích trên mặt mỗi người đều viết tuyệt sử phùng sinh vui sướng hai mươi bảy diệp miểu cuối cùng đã tới quýt ngọt nhỏ cửa trấn nàng kỳ thật m ộ ư ơ i giờ liền ra cửa nhưng hai cái lãnh địa ở giữa cách không gần mặc dù cưỡi ngựa cũng vẫn là rất tốn thời gian đến ngoài cửa diệp miểu cho chu hiện phát tin tức ta đến ngươi làm cho nàng ra đi khu dân cư trong biệt thự chu hiện nhận được tin tức có khí không có chỗ vùng tức dẫn đến cắn răng tới thủ hạ nhìn ra dị dạo nghĩ, nghĩ. nếm thử khuyên hắn nếu không vẫn là đem người chơi chết đi thật làm cho nàng mang về hai họa ngầm quá lớn chu hiện nặng hơi thở nhắm mắt không được nếu quả như thật đợi đến hình thức kết thúc cô bé kia không có coi như bình thường cái gì ngoài ý muốn đều có thể ra nhưng bây giờ cách diệp miểu liên hệ hắn mới qua đường này nàng còn chuyên môn căn dặn hắn bảo hộ nữ h à i an toàn lúc này nếu như đi nói cho diệp miểu người đã chết chính là tại dứt họa vào thân đầu tiên trần trờ nói dù sao là tận thế chuyện gì cũng có thể xảy ra chúng ta cho nàng một cái lý do tin hay không là chuyện của nàng tin hay không, không phải chuyện của nàng là chuyện của chúng ta chu hiện bất đắc dĩ lắc đầu chúng ta bây giờ không thể trêu vào nàng không thể để cho nàng sinh nghi thù h ạ kia chu hiện kiên quyết nói đem người đưa ra ngoài đi dù sao niên kỷ còn nhỏ ta ban đêm thử thăm dò hỏi nàng nói không rõ hôm qua xảy ra chuyện gì nếu như nói cho d i ệ p miểu cũng chỉ sẽ nói đến không minh bạch không thể tính chứng cứ thủ h ạ một thời trầm mặc nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp khác cuối cùng chỉ có thể gật đầu t ố ấ t các cái này đem nàng đưa ra ngoài ngoài cửa lớn d i ệ p miểu nửa ngày không đợi được chu hiện hồi phục trong lòng bất ổn nàng một bên hướng tốt bên trong an ủi mình cùng chính mình nói có thể là thời gian quá muộn chu hiện ngủ một bên lại nhịn không được hướng xấu bên trong nghĩ lo lắng chu hiện chó cùng rất dậu giết người diệt khẩu cái gì thế nhưng là nếu như lúc này giết người diệt khẩu thật sự rất khả nghi chu hiện hẳn là không nốc như vậy à suy đi nghĩ lại bên trong mấy phút giống như so mấy năm đ ề u dài rốt cục nhìn thấy chu hiện hồi phục nói tốt cái này cũng làm người ta đưa nàng ra ngoài diệp miểu lập tức xả hơi lại đợi vài phút nàng nhìn thấy một pháp sư kêu ô m một cái tiểu nữ hải ra tiểu nữ hải đã ngủ vì ô n ra cũng không có tỉnh diệp miểu bọn người đến gần suy nghĩ một chút nói ta lên trước ngựa sau đó ô m nàng đi lên được chu hiện phải tới thủ hạ thái độ rất hoa khí chờ diệp miểu tại trên lưng ngựa ngồi xuống mới cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu nữ hài giao cho nàng làm phiền ngươi diệp miểu cười cười con mắt không nháy mắt liếc lấy nàng đúng rồi thuận tiện hay không nói cho ta ba mẹ nàng là chết như thế nào vừa mới dứt lời nàng liền bắt được một sợi chợt lóe lên bồi dối cái này đối phương rất nhanh c h e lại ra vẻ thoải mái mà hỏi lại hỏi thế nào cái này diệp miểu không vội không hoảng hốt nàng còn nhỏ như thế tâm lý rất dễ dàng xảy ra vấn đề ta muốn hỏi hỏi trải qua về sau t ậ n lực phòng ngừa ở trước mặt nàng nâng lên cùng n à y chuyện có liên quan đến miễn cho nàng bị kích thích dạng này a nam pháp sư không để lại dấu vết nhẹ nhàng thở ra sau đó nói cho nàng phụ thân nàng tựa như là trước đây thật lâu cày quái gặp được ngoài ý muốn chết mẫu thân hắn ngữ bên trong một trận cấp tốc nghĩ ra lý do thoái thác ngày đó hình thức vừa đổi tất cả mọi người không mỏ ra tình huống mẫu thân của nàng buổi sáng nghĩ như thường lệ đi ra ngoài đánh quái bị xúc g i á c c ủ a đi loại sự tình này cơ h ộ tại mỗi cái lãnh địa đều có phát sinh rõ ràng diệp miễu gật gật đầu đa tạ ngươi ta đi chờ cái này phá hình thức quá khứ có cơ hội xin mọi người đến một đêm trận giàu chơi t ố t đi thong thả nam pháp sư ngậm lấy ôn hòa mỉm cười đưa mắt nhìn diệp miểu gặp diệp miểu thật sự không có lại nói cái gì liền rời đi hắn cuối cùng bung lòng tiếng lòng nguy hiểm thật ta còn tốt hắn phản ứng nhanh hẳn là không có lộ tẩy diệp miểu mang theo đứa bé trở về nhà mình lánh địa lúc sau đã nhanh ba giờ sáng bởi vì cha mẹ nuôi vấn đề còn không quyết định nàng trước tiên đem người mang vào chỗ ở của mình dự định sáng mai tạm thời giao cho tâm lý tổ chiếu cố thuận tiện nhìn xem tâm lý tổ có thể hay không hỏi ra chút gì sáng ngày thứ hai hơn bảy điểm diệp m i ệ u cùng tiểu nữ h à i tuần tự tỉnh lại đây là hệ thống thống nhất tự nhiên tỉnh thời gian nếu như không làm những an bài khác tiến hành với nhiêu đại đa số người chơi đều là tại bảy giờ đến bảy giờ rưỡi ở giữa t h ứ c tỉnh thế là diệp m i ệ u sau khi tỉnh lại lập tức đi lầu hai lần nằm đẩy cửa xem xét tiểu nữ h à i ngoan ngoan ngồi ở trên giường gặp nàng tiến đến cũng không khóc náo chỉ là có chút nút nhát hỏng i mẹ ta bốn năm tuổi tiểu hải tử có thể có thể tại cha mẹ người nhà trước mặt lũ thuận nhưng là đối mặt người xa lạ cùng hoàn cảnh xa lạ thời điểm hẳn là rất dễ dàng bất an có thể tại người xa lạ cùng hoàn cảnh xa lạ trước mặt còn ngoan ngoan khéo leo đứa trẻ diệp m i ệ u chỉ có thể nghĩ đến hai loại tình huống một loại là vận khí tốt đụng đại vận đụng phải loại kia sát xuất cực thấp con nhà người ta một loại khác chính là nhận qua thương tích đối với sinh hoạt biến cố đã nhìn quen không trách mà loại thứ nhất nàng liền có phải thật vậy hay không tồn tại đều nói không chừng chỉ ở văn nghệ tác phẩm bên trong gặp qua trong cuộc sống hiện thực chưa từng gặp qua về p h ầ n loại thứ hai xuất hiện tại tận thế bên trong ngược lại là rất hợp lý diệp m i ệ n hít sâu đi vào nhà ngồi vào nàng bên giường ngoan à ta là mụ mụ của ngươi bạn bè đem ngươi nhận lấy là vì tìm người chiếu c ấ ngươi người tên là gì trúc k i n h nữ hải tử nhỏ giọng nói t ố t khỉ khỉ diệp m i ệ u sơ sơ chán của nàng ta trước dẫn ngươi đi ăn điểm tâm sau đó dẫn ngươi đi gặp mấy cái về sau có thể chiếu cấu ngươi t h ú c t h ú c cá gì, có được hay không trúc k i n h an tĩnh nhưng nghiêm túc gật gật đầu tại trải qua phùng tiểu hạo sự tình về sau diệp m i ệ u đối với dỗ hải tử việc này cũng coi như có điểm kinh nghiệm mặc dù trúc k i n h niên kỷ càng nhỏ hơn nàng cũng không quá hoảng mang nàng ăn xong điểm tâm sau lại tại chợ phiên đi dạo mua chút đường cùng điểm tâm hống nàng vui vẻ nhỏ hải tử hay là dễ dụ t r ú c k i n h mặc dù rõ ràng có tâm sự nhưng ăn đường tầm tình liền tốt hơn nhiều nắm diệp m i ệ u tay nhảy nhảy nhót nhót hơn chín giờ diệp m i ệ u mang nàng đi vào tâm lý tổ tầng hai b tự t tâm lý tổ mấy tên khác thành viên chính trên lầu cho hồng phong thôn xóm lao thành viên làm tâm lý t r ư n g cầu ý kiến lưu dinh chờ ở lầu một gặp diệp m i ệ u mang người tới một mặt hiền lành túi thân chào hỏi n g ư ờ i tốt nhà cùng một thời gian chu hiện nhận được phụ cận nhỏ lãnh địa xin giúp đỡ bao các hình thức đã bốn ngày không ít lãnh địa đều phát hiện ban đêm an toàn thiết lập có chút là trong lúc vô tình mình thăm dò có chút là nghe những người khác nói rất nhiều sống không nổi nhỏ lãnh địa nắm lấy cơ hội, ý đồ cầu sinh. có thể ban đêm mặc dù an toàn lại không có cách nào cày quái thu thập thỉnh cầu cùng lớn lãnh địa sắp nhập cơ hồ chính là đường ra duy nhất mà chu hiện lại vừa mới thăng cấp tiểu chấn không cần hỏi đều biết lãnh địa của hắn có đại lượng danh n g ạ c h chống chỗ cho nên vẹn vẹn cái này một buổi sáng hắn liền nhận được mấy cái nhỏ lãnh địa xin giúp đỡ tin tức trong đó đại bộ phận là nhân số hạn mức cao nhất một trăm người làng xóm còn có một cái là thôn xóm bất quá chỉ có ba trăm người tình huống phát triển thực sự không được tốt đối với lần này chu hiện đáp lại đương nhiên là chiếu đan toàn thu chỉ bất quá hắn đem để cho bọn họ tới quít ngọn tiểu chấn thời gian tách ra một ngày chỉ lấy một cái lãnh địa người để tránh phức tạp hắn vốn đang tại nổi nóng tại thăng cấp thành thị không có tiền hiện tại xem ra lập tức liền phải có một đêm trợt giàu tiểu chấn diệp m i ệ u tại trạng vạn tối cho lúc trước trúc k i n h tuyển định cha mẹ nuôi kỳ thật có lẽ là bởi vì mọi người sinh hoạt đều rất dư dả thông cáo một khi phát ra nghị thu dưỡng đứa bé thành viên còn thật nhiều có chút là lúc đầu không có đứa bé tỷ như hồ hạo cùng miêu lâm còn có chút là đã có một đứa bé tỷ như tôn ái mai cuối cùng diệp m i ệ u tuyển định võ chấn cùng đình vũ bởi vì nàng phát hiện vợ chồng bọn họ tới gặp trúc k i n h thời điểm đinh vũ ánh mắt một mực đi theo trúc k i n h chuyển so trúc k i n h năm thứ ba đại học bốn tuổi võ hy cũng rất thích cô mội mội này d á n g vẻ nhìn về sau có thể ở trung hòa thuận nhưng diệp m i ể u cũng không có đem sự tình đắm chết quyết định c h ú ý về sau nàng thẳng thắn nói cho vợ chồng hai cái nếu như cảm thấy mang hai đứa bé quá mệt mỏi các ngươi có thể trực tiếp nói cho ta ta sẽ nghĩ biện pháp khác còn có chính là nếu kinh tế áp lực lớn cũng có thể nói với ta lúc đó đinh vũ chính đem trúc k i n h ôm ở đầu gối đâm bím tóc nhỏ không cần không cần chúng ta trôi qua còn có thể đầu năm nay cũng không cần cho đứa bé báo phụ đạo ban quận công h ó a không có gì lớn chán chi tiêu còn có chính là tâm lý tổ bên kia đến đúng hạn mang nàng đi ha diệp miểu còn nói nhất định võ c h ấ n thở dài phụ mẫu đều mất nha chúng ta tâm lý nắm chắc n g ư ơ i yên tâm đi đúng vậy a diệp miểu tùy theo thở dài tin tức thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang động giữ nàng lại tinh thần nàng điểm khai xem xét tin tức là phương tư vũ phát tới phương tư vũ lao đại chúng ta hỏi cái gì cũng không hỏi ra đến nhưng là khẳng định có vấn đề diệp miểu nói thế nào phương tư vũ chúng ta hỏi thăm khỉ khỉ mẫu thân là chết như thế nào hỏi ba người ba người này chúng ta trước đó đều gặp nhưng bọn hắn tương hô không biết mỗi người cho ra nguyên nhân đều không giống phương tư vũ có một cái nói là đi ra ngoài bị xúc g i á c c u â n đi một cái nói là báo các hình thức t r ư ớ c cậy quái chiến bại bỏ mình còn có một cái nói đã qua đời rất lâu là thu thập lúc xuất hiện ngoài ý mớn phương tư vũ cái này không chỉ có nguyên nhân cái chết khác biệt liền thời gian đều không giống q u y ế t n g ọ t thôn xóm nhất định là có chuyện chương bảy mươi chín một bao cát hiế tế bốn bởi vì diệp miệu trong lòng trước đó đã có suy đoán nhìn thấy phương tư vũ nói như vậy nàng đã không quá kinh ngạc nàng tâm bình khí hòa đem nói chuyện phiếm ghi chép chuyện cho an nhược doanh n h ì n an nhược doanh hồi phục cũng đã không bằng trước mấy ngày táo bạo liền ngắn ngủi một nhóm ghê t ẩ m chơi hắn ta chuẩn bị xong d i ệ p biểu ân chờ ta chuẩn bị kỹ càng sẽ gọi ngươi kỳ thật đối với nàng mà nói chuyện này không có gì cần chuẩn bị trước đó bọn họ tuần tự xử lý không sợ thôn xóm cùng hồng phong thôn xóm đối với lãnh địa chiến đã có kinh nghiệm chỉ bất quá bây giờ hình thức quá mức hung tàn mặc dù trước mắt xem ra trong đêm là an toàn nhưng là nếu như muốn khai chiến hay là phải cẩn thận một chút bằng không thì vạn nhất động tinh quá lớn sẽ bừng tình xúc tu q á i đâu hoặc là nói vạn nhất bởi vì một ít nguyên nhân lâm vào khẩu chiến trước h ừ n g đông sáng không thể đánh xong vậy bọn hắn rút lui vẫn là không rút lui nhiệt huyết sông lên đầu bên vực kẻ yếu rất dễ dàng có thể là một l ã n h chúa những n à y nguy hiểm nàng đều phải cân nhắc so với hành hiệp t r ư ở n g nghĩa lãnh địa mình thành viên an nguy mới là trọng yếu nhất diệp miệu thế là tạm thời không có tuyên dương tin tức này nhưng tự mình cùng sở thành nói một tiếng nói quýt ngọt tiểu c h ấ n cầm người chơi như thế nàng tính toán đợi cái này hình thức kết thúc về sau đem quýt ngọt tiểu trấn đánh xuỡ thành phản ứng cùng an nhược doanh không sai bị lắm t u t tùy thời gọi ta ngươi không có ý định hỏi chút gì sa diệp miểu bị cái phản ứng này khiến cho có chút ngoài ý mớn sở t h a n h bị nàng hỏi được cũng ngoài ý mớn hỏi cái gì diệp miểu thì như hỏi một chút chi tiết hỏi một chút cụ thể thí dụ và không thì vạn nhất ta lừa gạt ngươi đây sở t h a n h nghe sách ta cảm thấy ta lãnh chúa là có thể tín nhiệm nếu như bị lừa ta nhận không may diệp miểu nhìn hắn chằm chằm nhìn một lát gật gật đầu được tôi h vậy chuyện này ngươi trước khác ra bên ngoài nói được sở t h a n h nhấc cười đợi nàng đi xa nụ cười của hắn lại sâu hơn một chút trước khác ra bên ngoài nói ý là chỉ có hắn biết hắn thật cao hứng lãnh địa đồng ruộng lại lần nữa hình thức giáng lâm bắt đầu tôn thần đã khẩn trương vài ngày bởi vì lúc trước nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp hình thức bên trong lãnh địa mặc dù nhiệt độ thay đổi muốn so ngoại giới chậm m ộ t bước nhưng thu hoạch sản lượng cũng thụ ảnh hưởng đất màu bị trôi hình thức ảnh hưởng càng lớn hơn nếu như không phải diệp m i ệ u kịp thời phát hiện phương pháp giải quyết bọn họ nhất định sẽ không thu hoạch được một hạt nào cho nên hắn rất sợ bão cắt bất chi bất giắc cũng sẽ xâm nhập lãnh địa dẫn đến giảm sản lượng nhưng bốn năm ngày xuống tới đồng ruộng giống như cũng không nhận được ảnh hưởng thực vật đều rất khỏe mạnh các loại trị số hạ xuống cũng đều bình ổn xem ra bão cắt không ảnh hưởng lã bên cạnh a n nham nghe được nói tiếp nói không ảnh hưởng cũng có đạo lý ngươi nhìn trước đó cực lạnh cùng cực nhiệt đều là nhiệt độ biến hóa vòng bảo hộ không cách nhiệt rất bình thường đất màu bị trôi là thổ địa vấn đề thổ địa là nguyên một phiến cũng không có đạo lý lánh địa đồng ruộng cơ chế không giống nhưng là hiện tại bao cát vòng bảo hộ đã có thể che chắn ngoại giới đồ vật đem cắt b ụ i cản ở bên ngoài là được rồi nếu như có thể xuyên thấu qua cái lồng sông vào đến mới kỳ quái cũng đúng tôn thần bị hắn lời nói này nói đến càng an tâm nhẹ nhàng thở ra lúa nước hẳn là ngày mai sẽ có thể thành t h ụ thành t h ụ liền nhanh đi giao hàng đi ngươi mang theo phùng tiểu hạo cùng đi duy chỉ ô n có tôn thần làm rộn g tiểu đội cùng lưu vi vi tô hân nhiên nhập môi dưỡng tiểu đội tại gấp đội bận rộn mỗi ngày đều tại thêm lúc thêm lượng soát tiến độ liền vì có thể nhanh chóng thu hoạch bởi vì hiện tại trên lãnh địa nếu như không tính t ộ n kho liền cơ bản toàn dựa vào hai người bọn họ tiểu đội cung ứng vật tư tôn thần bởi vậy gần một bức chiêu mộ đội viên tuyệt đại đa số người đương nhiên là tại đồng ruộng bên trong bạo lá gan làm ruộng nhưng an nam h phùng tiểu hạo còn có mặt khác ba cái thành viên bị về tiến vào đưa hàng tổ phụ trách hướng từng cái thương gia còn có lãnh địa tiệm tạp hóa đưa hàng thời điểm như vậy làm ruộng tiểu đội cùng nuôi dưỡng tiểu đội đều một cách tự nhiên có được lũng đoạn địa vị nếu như bọn họ nghĩ đem giá cả vượt lên trải qua mọi người cũng chỉ có thể cắn răng mua nhưng tôn thần cũng không có làm như vậy h ắ n tạ i nghiêm túc tính sổ sách về sau đem cung cấp các giá cả tăng lên một m ư ơ để mà bao trùm nhiều nhận người chi tiêu còn lãnh địa tiệm tạp hóa bên kia hắn một phương diện như cũ cho diệp m i ệ u cung cấp chia vượt qua bộ phận liền giá gốc cung ứng dù sao lãnh địa tiệm tạp hóa tiêu thụ đồ ăn giá cả đã rất thấp t hơi tính một chút sổ sách đều biết như thế căn bản không kiếm tiền chỉ là vì cam đoan nhỏ các người chơi sinh tồn mà thôi thân là lãnh chúa diệp m i ệ u kỳ thật hoàn toàn có thể không làm như vậy sở dĩ dạng này là bởi vì nàng người tốt vậy hắn làm sao có thể hiện tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a lư vi vi cùng tô hân nhiên bên kia gần nhất vì đề cao sản lượng tất cả mọi người tại tăng ca còn ngoài định mức chiêu người muốn bao trùm cái này chi phí cho đám người bán hàng rong giá cả hơi cao một chút là được rồi không thể hố lãnh địa khu dân cư trong biệt thự d i ệ p m i ệ u khi nhìn đến bao các hình thức sau mặc dù phản ứng rất nhanh tại ngày đầu tiên liền để kim tỷ gia tăng giữ gốc ba bữa cơm lượng cung ứng từ trước đó mỗi bữa cung cấp năm trăm phần gia tăng đến một nghìn năm trăm phần nhưng mình cũng không có để ý nhập hàng vấn đề trong trò chơi nở cờ rất trí năng nàng dứt khoát đem những này đều vung tay cho toán học rất tốt đại tráng để hắn đi quản nếu như giá vốn dâng lên đến quá bất hợp lý đại t r á n g sẽ đến nói cho nàng cho nên thẳng đến đại t r á n g đem gần thập thiên khoản lấy ra cho nàng nhìn diệp miểu mới phát hiện mặc dù chu toàn bản không chút huyền n i ệ m đề cao nhưng là nếu như bình quân đến mỗi người trên đầu liền một chút cũng không có dâng lên làm ruộng tiểu đội cùng nuôi dưỡng tiểu đội đều không có tăng giá a nàng cẩn thận hỏi thăm một chút đạt được khẳng định đáp án về sau diệp miểu rất là vui mừng nàng kỳ thật đối với tăng giá làm hai tay chuẩn bị một phương diện lúc này tăng giá là có thể hiểu được tâm lý của nàng mong muốn là nếu như dâng lên biên độ không cao tại ba mươi nàng liền đều có thể tiếp nhận nên mua liền mua Để tết ô h họ ầ n bọn thị nam bộ lôi minh thôn xóm bao các hình thức tiến hành đến ngày thứ tư thời điểm bởi vì thu thập người chơi cùng chiến đấu người chơi đều không thể đi ra ngoài thu thập vật tư lãnh địa bên trong lại chỉ có ba trăm khối sơ cấp đồng ruộng mọi người đã một cách tự nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ người người đều vì sinh tồn bắt đầu tranh mua từ dầu cám gạo lương đến thịt bánh trứng đều trở nên chạm tay có thể bỏng mà lôi minh thôn xóm đồng ruộng lại là nhận t à u chế các người chơi ai nghĩ làm ruộng liền đi cùng lãnh chúa ký nhận t à u hiệp nghị lãnh địa chỉ lấy nhận t à u chi phí không thu lương thực cách làm này trước đó không có vấn đề gì tại hoàn cảnh biến hóa dẫn đến đồng ruộng giảm sản lượng thời điểm đối với lãnh địa mà nói ngược lại có thể thu lấy ổn định thuê phí. nhưng bây giờ khuyết điểm một chút bạo lộ ra đầu tiên là mọi người đều biết lãnh địa không có chuyên môn thu qua lương thực lúc này tồn kho khẳng định không nhiều tiếp theo làm rộng u người chơi bên trong mặc dù không thiếu có giống như tôn thần muốn làm người tốt nhưng nhiều người liền khó tránh khỏi ý nghĩ không thống nhất rất nhanh liền có người quyết định thừa cơ kiếm một phiếu bắt đầu cho trong tay lương thực tăng giá chuyện này một bước mở đầu liền sẽ thu lại không được lúc ban đầu chỉ là một hai cái người chơi tăng giá nhưng không giành được lương thành viên khai cắn mua mua rất nhiều cái khác làm rộng người chơi liền không nhịn được tâm động giá cả lập tức bắt đầu liên tục tăng lên Từ bao các hình thức ngày thứ coi á c như rộng rãi trong nhà đá linh kha nằm trên bản tính đã hơn nửa ngày sổ sách đối kỹ năng bảng đem mỗi bữa cơm tiêu hao lương thực một giảm lại giảm cuối cùng vẫn là ra kết luận ba ngày tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ ba ngày ba ngày sau đó hết đạn cả lương nhưng lãnh địa hiện tại lương thực giá cả chúng ta đã liền một phần gạo cũng mua không nổi hắn nói xong mọi mẹ t h dài thân là may vá thê t ử hoác giai văn rừng rừng trên tay chính may n g u y ễ n giáp ngẩng đầu nhìn một chút hắn bình tĩnh mà kiên quyết nói vậy chúng ta đi đi đinh kha nghiêng đầu sang chỗ khác hoác giai văn gật gật đầu tất cả mọi người nói trong đêm là an toàn mặc dù không biết có phải hay không là khắp nơi đều đồng dạng nhưng chúng ta thử một chút xem sao hoác giai văn dứt lời buông xuống n g u y ễ n giáp đi đến đinh kha án thư một bên tựa tại bên cạnh bản suy tư nói từ tình huống hiện tại nhìn xúc tu quái giống như đều là x o á t tại lãnh địa cửa ra vào như vậy lãnh địa không nhiều tê thị hẳn là tương đối an toàn chúng ta có thể hướng tê thị đi không sai biệt lắm nửa đêm có thể tới tịnh thổ cứ điểm nhìn xem người ta có muốn hay không chúng ta nếu như không muốn chúng ta liền lại hướng bắc tịnh thổ chủ lãnh địa nghe nói là không có địa phương thế nhưng là bên kia lớn lãnh địa còn có cái quýt ngọt tiểu trấn là vừa thăng cấp nhất định có thể tiến đinh kha sắc mặt ủ rột có thể vạn nhất nửa đường gặp được nguy hiểm gì hót giai văn nhẹ giọng gặp được nguy hiểm gì là chúng ta không may nhưng nếu như không gặp được chúng ta tổng còn có cái đường sống mà ở đây gượng trống là không có đường sống lúc này không thể so với ngày xưa hiện tại mọi người trong tay lương thực dư cũng không nhiều rất khó có người cầm hàng tồn ra tiếp tế người khác một khi tồn lương hao hết thể lực của bọn họ giá trị chỉ rơi không tăng trò chơi phải xem cái gì cầu sinh dục cũng không nói cái gì thân thể cơ năng đạo lý toàn bằng trị số phán đoán chỉ cần ba nghìn sáu trăm bốn mươi tám giờ bọn họ liền đều sẽ chết đói đinh kha thoáng lại vùng vẫy một hồi không còn cách nào khác chỉ có thể gật đầu tốt vậy chúng ta trước tiên đem vật không mang đi bán một bán đêm nay trời tối liền xuất phát đi trước t ỉ n h thổ cứ điểm đến cứ điểm về sau nếu như không thể gia nhập chúng ta tính toán thời gian trước khi trời sáng nếu như có thể đến quýt ngọt liền tiếp tục đi đường không đủ trước hết tại cứ điểm dịch chạm mượn ở một đêm được lập tức bắt đầu thu dọn nhà làm không làm tốt n miễn giáp cũng không đoái hoài tới tiếp tục làm tết thị một đêm trợt giàu tiểu t r ầ n cứ điểm lý thần kỳ tại sắp sửa trước nhận được đinh kha cùng hoác giai văn gia nhập xin hắn nhìn một chút ngoài cửa biết người còn chưa tới nhưng vẫn là nhân xuống thông qua thuận tiện bọn họ đến cứ điểm sau có thể lập tức tiến đến để tránh xuất hiện nguy hiểm chương 79.1, bao cát như thế 4. thả trước kia một đêm trợt giàu tiểu t r ầ n không có dễ dàng như vậy gia nhập nhưng bây giờ hình thức quá mức tàn khốc chỉ số không sai biệt lắm người chơi lý thần kỳ liền đều bỏ vào đến diệm miễu cũng đồng ý tính toán của hắn vợ chồng hai cái tại không điểm qua đi chạy tới cứ điểm đi vào đại môn mới tính chân chính nhẹ nhàng thở ra ă n đến đông đủ quá tốt rồi quá tốt rồi đinh k h a n g miệng lớn thở phì phò mọi mệnh bên trong lộ ra vui mừng không có chờ quá lâu hai cái bị lý thần kỳ an bài trực ca đêm thành viên nên tới mới tới đi theo ta trước an bài cho các ngươi cái lâm thời chỗ ở sáng mai nghỉ ngơi tốt nhìn nhìn lại muốn hay không mình mua nhà có người tiếp đái vợ chồng hai cái đều s ư ớ n g sốt một chút sau đó cùng một chỗ đuổi theo đối phương thả trước kia lãnh địa kỳ thật đều là không cần thiết để cho người ta trực ca đêm bởi vì vì bảo vệ che đậy có mười nghìn điểm sinh mệnh lợi hại hơn nữa quái cũng làm không được một g i â y đánh tan lãnh địa các thành viên có đầy đủ phản ứng thời gian phát giác không đúng tái khởi g i ư ờ n g hoàn toàn tới kịp nhưng bây giờ không đồng d ạ n gần g nhất hình thức dẫn đến các người chơi sinh tồn độ khó đột nhiên tăng lên rất nhiều nhỏ lãnh địa chống đỡ không nổi có chút bắt đầu thành đoàn tìm nơi nương tựa lớn lãnh địa có chút nhưng là giống đinh kha hoác g a i văn dạng này mình tìm đừng ra trong đó khó tránh khỏi có người rời đi nguyên lãnh địa lúc không có minh xác mục tiêu trong đêm đi ngang qua lớn lãnh địa mới quyết định gia nhập đều đi tới cửa mới đưa ra xin lúc này nếu như lãnh địa bên trong người đều ngủ liền rất nguy hiểm lãnh địa khu dân cư phần lớn cách đại môn không gần tiêu to cũng chưa chắc nghe thấy ứng viên cũng chỉ có thể ở dịch trạm hoặc là nơm nớp lo sợ chờ ở bên ngoài cầu nguyện có người có thể ở trước khi trời sáng tỉnh lại đi giúp một chút bọn hắn bằng không thì liền sẽ bị xúc tu quái c u n đi lý thần kỳ bởi vậy chuyên môn an bài nhân thủ đã có thể tiếp đãi một chút đi đường suốt đêm thành viên mới Cũng có t hồng ể để xuất hiện ở hiện lâm thời xin cung thuận cấp thời một tiếng, để hắn kịp thời thả tiền Trực ca đêm người đã có, lại làm cái lâm thời trô thành tay hiện hiện hắn hắn chính tình. h người đi gọi người người lại cái viên mới ở lại đến. ở ở ở lâm lúc làm lâm là đêm ca có, cái đã kịp phong thôn xóm nguyên bản chiếm dụng chính là một cái viện khoa học kỹ thuật địa phương phòng ở rất nhiều lý thần kỳ trực tiếp lợi dụng một trận bóng rổ đem viện khoa học kỹ thuật trong phòng làm việc cái bản tấm ngăn tháo ra liều mạng biến thành ngăn cách tưởng lại tìm sẽ kiến tạo thuật người chơi làm ra một chút giường là được rồi dù sao chỉ là chịu được một đêm đinh k a cùng h o á c giai văn bị tiếp đãi người mang vào sân bóng rổ đi vào một phương gian phòng tiếp đ á i người chỉ chỉ bên giường mặt đất nói cho bọn hắn bên này là phòng đôi thích hợp vợ chồng các ngươi ở cái tia trong túi có chút đơn giản ăn không nhiều nhưng nếu như các ngươi thể lực đã không đủ ăn xong chống đến trưa mai khẳng định không có vấn đề chẳng qua nếu như các ngươi có tiền nhàn rỗi sáng sớm ngày mai cũng có thể đi tiệm tạp hóa mua đồ ăn nếu như không có trước hết đi chuyến tiếp đ á i đại sành có vay không lãi suất có thể lĩnh còn có vay không lãi suất hóp giai văn kỳ thật nhìn thấy loại này lâm thời tiếp đ á i điểm đã chấm kinh coi như điều kiện đơn sơ tại tận thế bên trong cũng đã là phi thường khó được phục vụ mà bọn họ vẫn còn có vay không lãi suất tiếp đãi bọn hắn thành viên c ư ờ i cười là chủ lãnh địa bên kia truyền thống cũ bên này thành làm cứ điểm về sau liền cùng bước nói xong hắn dừng một chút gặp vợ chồng hai cái còn đang k i ế p sợ liền nói các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi không phải d ậ y thật đinh kha liền phản ứng đều có điểm một c ù n chờ đối phương đi rồi mới chậm rãi lấy lại tinh thần đi đến bên giường mở t ú i ra xem xét bên trong có hai phần cơm hộp mỗi bản đều là một cái đồ ăn một phần cơm nhưng hai phần đồ ăn cũng không giống nhau nếu như bọn họ cùng một chỗ ăn liền có thể ăn khác biệt khẩu vị ngoài ra còn có hai cái nhân đậu đỏ ngọt bánh mì cho nhỏ hai bình trái dâu t â y nước cùng cơm hộp đồng dạng đều làm màu lam phẩm chất đặt ở những khác trên lãnh địa tuyệt đối thuộc về chất lượng tốt đồ ăn cái này liền như thế cung cấp cho chúng ta hoác giai văn nhìn chằm chằm đinh kha không thể tin được giống như cũng không nói lấy tiền ba giờ sáng nhiều vương mục rốt cục chạy tới quýt ngọt tiểu trấn hắn cũng là từ lôi minh thôn xóm ra người chơi nhưng bởi vì vô ý thức cho rằng một đêm trợt giàu tiểu trấn nhất định rất khó tiến hắn liền đi cứ điểm cũng không có nếm thử trực tiếp xuyên qua tê thị chạy tới quýt ngọt tiểu trấn hắn xin cũng là sớm đưa ra đã sớm bị thông qua đến quýt ngọt tiểu trấn s a hắn liền trực tiếp tiến vào Đại Môn. vương tự tốt, tốt, tốt, mục đối với lần này thâm biểu lý giải hơn nửa đêm có thể có người ở đây trực ban đã không tệ hắn nhìn chung quanh một chút xin hỏi tiệm tạp hóa ở đâu ta nghĩ đi mua một ít đồ vật nhưng đối phương còn nói chờ trời sáng rồi nói sau chúng ta nơi này muốn đối tất cả mới gia nhập thành viên tiến hành đăng ký chờ lao đại bên người trợ lý rời giường mới có thể làm Nguyên nếu như b â y giờ đi rồi k h quýt, ngoan ngoan quýt ngọt thôn g xóm các thành viên lần lượt tỉnh lại đã tại trên đất trống khô tỏa hơn nửa đêm những người mới chú ý tới có người kết bạn đi hướng bên này dồn dập lộ ra nét mừng không hẹn mà cùng đứng người lên xin mọi người bên này xếp hàng một cái trong trèo giọng nữ hô trước tiên nghe nói muốn đăng ký những người mới không nghi ngờ gì dồn dập đi theo nàng đi tới cửa xếp thành hàng dài mọi mệnh để bọn hắn di vãng nhạy cảm thấp xuống không ít cho nên cũng không có chú ý cái khác chạy đến thành viên bất chi bất giác đã ở bên cạnh gây lại mấy bước một người đem bọn hắn vòng ở giữa một nữ thích khách xếp tại cái thứ nhất chính còn muốn h ỏ i như thế nào đăng ký bên cạnh khôi ngô nam nhân đột nhiên sách ở bờ vai của nàng hung hăng hướng ngoài cửa lớn để đi lần này tới quá nhanh bọn họ vị trí lại cách đại môn cực điểm nữ thích khách hoàn toàn không kịp phản ứng đã ngã ra ngoài. Một giây sau, Trước mấy ặ t táp đột gió nàng ngạc khởi, nhiên quay đầu, m đầu xúc giây á đánh c chốc cuốn như điện nàng biến mất không còn đưa gió tới, bay lấy, mất tăm sau lãnh địa trong cửa lớn im lặng xuất hiện một chồng kim tệ tất cả người mới đều bị cái này đột nhiên đến biến cố hụ sợ bầu không khí lạnh trong chốc lát thẳng đến cái kia dáng người khôi ngô nam nhân lại đi bắt kế tiếp mới có người hoảng sợ gào thét các người chơi cái gì cũng có người phản ứng càng nhanh là cái bấy bọn họ muốn bắt chúng ta hiến tế đ ổ i tiền đám người lập tức nổ tung tất cả người chơi đồng thời hướng bốn phía dũng mánh lao tới va chạm ngăn cản tại chung quanh thành viên trọng yếu nhưng mà loại này dễ r ụ a hoàn toàn không có ý nghĩa bởi vì chu hiện đã sớm cho những này thành viên trọng yếu khai thông lãnh đ ị a bên trong phóng ra kỹ năng quyền hạn tại v ề mặt chiến lược tùy thời có thể hình thành áp chế pháp thuật bay tán loạn cục diện lập tức bắt đầu lại tại mấy phút đồng hồ sau cấp tốc kết thúc tất cả người chơi đều chỉ thường một cái tí máu bị pháp thuật không ở từng cái ném ra ngoài cửa lớn bảy nghìn tám nghìn năm nghìn một nghìn hai trăm l không lãnh đ ị a trong cửa lớn kim tệ một bút lại một bút tăng nhiều rất nhanh liền tích lũy thành một khoản tiền lớn vương mục tại bị xúc i á c cuốn đi cuối cùng một sát đã bất lực dãy ruộng trong lòng chỉ ở nghị sinh hoạt thật t r â m trọng bọn họ chỉ là muốn tiếp tục sống lại tìm không thấy sinh cơ những này xem mạng người như có g i á c người lại từng cái sống rất h á thiêu đăng tiểu trấn cô bé quàng khăn đỏ làng xóm ném chạy tới đã ba bốn ngày trần tư văn đang điên cùng xoắn suýt về sau hay là đi tìm a n ngược doanh gặp mặt liền nói với nàng ngươi vẫn là đem phó l ã n h chúa quyền hạn thu trở về đi làm gì a n ngược doanh dọ xét nàng hai người chúng ta lãnh địa sắp nhập ta cho ngươi cái phó lanh chúa là là có vấn đề gì không trần tư văn khỏe miệ co giật ngươi tiểu trấn hạn mức cao nhất ba ta một cái làng xóm hạn mức cao nhất một trăm người thực tế nhân số mới mấy chục mang theo mấy chục người tới ta liền hôn cái phó lãnh chúa ta muốn mặc sao chế tiện nghi cũng không có như thế chiếm sách ngươi không nên nghĩ quá nhiều a n ngược doanh m ỉ m cười phó lãnh chúa mà thôi kỳ thật chính là cho ta làm công ta không thiệt thòi trần tư văn muốn ngay thẳng như vậy sao lại nói ta nhìn ngươi người rất tốt năng lực không đủ luyện từ tôi ừ t h phó lãnh chúa loại này cương vị chính thích hợp ngươi làm rất tốt hà kia trần tư văn cứng cổ vậy ta thử một chút làm không được tốt ngươi trực tiếp rút lui ta không nên hạch khí không dùng áp lực quá lớn người đi an n h ư ợ c doanh khích l ạ nói nàng kỳ thật cũng không muốn bất đắc dĩ chỉ bất quá dựa theo lãnh địa tiếp xuống phát triển kế hoạch tới nói nàng xác thực cần càng nhiều giúp đỡ bởi vì kế hoạch của nàng là mau chóng đem lãnh địa thăng cấp đến thành thị tiểu trấn thăng cấp đến thành thị nhân số đột nhiên tăng lên tới mười nghìn quản lý độ khó có thể n g h ĩ sẽ lập tức tăng lên đừng nói chính nàng khẳng định bận không q u a nổi chính là bên người thành viên trọng yếu nhóm cũng nhất định sẽ loay hoay chân không chạm đất cho nên an n h ư ợ c danh gần nhất trừ đối với chu hiện tên rác rưởi kia vô năng c u ồ n g nộ bên ngoài còn lại tinh lực liền đều đặt ở tuyển chọn giúp đỡ bên trên trần tư văn trước đó lãnh địa coi như phát triển được không được cũng tốt xấu làm qua lãnh chúa nàng cần dùng đến ở xa phía bắc một đêm t r ậ n giàu tiểu chấn diệp m i ể u tại xác định quýt ngọt tiểu chấn có vấn đề về sau ngược lại nhẹ nhàng thở ra không giải quyết được mang đến bực bội kết thúc nàng có thể tiếp tục an tâm vì lãnh địa thăng cấp tính toán nhưng cùng an ngược danh o chọn trước tuyển giúp đỡ mạch suy nghĩ không giống chính là d i ệ p miểu cân nhắc đến thăng cấp về sau sẽ nhân số bạo tăng chuẩn bị trước một bước mưu đ ầ u càng nhiều lãnh địa công năng dùng một loại phương thức khác phòng ngừa bởi vì nhân số tăng nhiều lâm v à hỗn loạn đầu tiên tổng số người đến mười nghìn công kiểm pháp t r i ệ u nhất định có thể làm pháp luật tổ bên kia vốn là chiêu nhân thủ kế tiếp còn có thể tiếp tục nhận người mở rộng bộ môn tiếp theo nàng còn nghĩ xây trường học bởi vì mặc dù cuộc sống bây giờ hình thức hoàn toàn khác nhau tất cả mọi người thành trò chơi người chơi nhưng có chút tất yếu đồ vật vẫn là phải muốn học khó không nói tiểu hai tử dù sao cũng phải biết chữ nhìn kỹ năng a trừ cái đó ra nàng có thể trực tiếp nghĩ đến còn có chợ phiên có thể có cái quản lý viên duy trì trật tự còn khu dân cư bên này nếu như mười nghìn người đều ở cùng một chỗ quy mô liền có chút quá to lớn có thể chia tách thành mấy cái chung cư sau đó có mình vật n g h i ệ p xử lý việc vật đánh chương tám mươi một đầm lầy tử vong một diệp m i ệ u vốn cho là trải v ố t những vật này sẽ rất khó giải quyết không nghĩ tới thật động nâng bút bất chi bất giác liền liệt mấy trang thăng cấp thành thị m ạ c h suy nghĩ một chút liền rõ ràng có những vật này lại tăng cấp hẳn là hết thầy đều có thể đều đâu vào đấy tăng lên đi kế hoạch có hình thức ban đầu vấn đề liền lại trở xuống tiền bên trên diệp m i ệ u nhìn xem bảng bên trên biểu hiện tổng số tiền trong lòng thở dài một tiếng thật nghèo a đêm qua nàng vừa mới đem pháo cối tháp thăng cấp thành hệ thống yêu cầu tán đàn đụ súng tốn hao ba trăm ngàn kim tệ hiện tại trương mục còn lại một phẩy hai triệu kim thăng cấp cần một triệu nhìn qua ngược lại là đủ thế nhưng là thăng cấp xong cũng chỉ còn lại có hai trăm ngàn kim hiện tại hình thức hung tàn như vậy trong lãnh địa mặc dù nhìn xem coi như bình ổn nhưng diệp m i ệ u cũng không dám dùng tiền quá mạnh bằng không thì vạn nhất có cái nhất định phải chỗ tiêu tiền nàng không bỏ ra nổi tiền khả năng mọi người liền tất cả đều lạnh tâm niệm lưu chuyển ở giữa diệp miểu đột nhiên nghĩ đến một cái áp đáy hỏng đồ vật cao cấp phục sinh tệ tại lãnh địa của nàng bên trên có mấy chục người có được sơ cấp phục sinh tệ là lúc trước soát dị hóa dẫn vương rơi xuống về sau lãnh địa vừa thăng cấp tiểu chấn thành lập phòng đấu giá tân lộ cùng trương hướng tiền trước hết nhất lấy ra một viên sơ cấp phục sinh tệ tiến hành đấu giá sau cùng giá cả cuối cùng là m ộ ư ơ i ba vạn kim từ sau lúc đó lần lượt lại có mấy người chơi đem trong tay mình sơ cấp phục sinh tệ treo ra ngoài giá cả cuối cùng cũng đều không thấp vận khí tốt có thể bán được một trăm năm mươi vạn khí kém cũng có thể m ư ơ i một m ư ơ i hai vạn thành dao mà diệp miểu trong tay có năm mai cao cấp phục sinh tệ cái này năm cái tệ đều là nàng trước kia chơi bùa bạo lá gan soát ra dựa theo khi đó hệ thống thiết lập người chơi mua đem một cái thuộc tính phương hướng thăng đầy một trăm cấp liền sẽ đưa tặng một cái cao cấp phục sinh tệ nàng năm hạng toàn mãn cho nên có năm cái cao cấp phục sinh tệ thuộc tính vô cùng tốt mãi cho đến nàng lui du mới thôi đều rất đáng tiền nàng lúc đầu nghĩ tại tao bao bên trên bán nó rồi liền tháo d ỡ trò chơi kết quả còn chưa kịp phụ lên liền mặt tiến đến hiện tại nếu như đem nó đổi kim tệ giống như cũng không tệ sơ cấp phục sinh tệ thuộc tính là có thể phục sinh người chơi nhưng tất cả thuộc tính ba lô kỹ năng toàn sẽ về không tương đương với bắt đầu lại từ đầu rất dễ dàng lần nữa tử vong mà cao cấp phục sinh tệ sẽ chỉ đem một hạng thuộc tính về không người chơi còn có thể tự do giống diệp miểu loại này n ở đầy năm hạng thuộc tính có thể chọn trước chọn về không kiến tạo thuật tuần thu thuật dạng này hoàn toàn không ảnh hưởng sinh tồn kỹ năng phục sinh sau mặc dù tự thân cũng có suy yếu nhưng là có thể vung dùng sơ cấp phục sinh tệ người chơi tám đầu đường phố như vậy nếu như sơ cấp phục sinh tệ có thể bán mười một đến một trăm năm mươi ngàn vật này khả năng mấy chục hơn triệu đều trở ra rơi a mà lại nàng khoảng chừng năm cái đầy đủ nàng chết đi sống lại mấy cái vừa đi vừa về ra rơi một cái cũng không có gì vấn đề duy nhất là hiện tại cũng không phải là bán loại vật này thời cơ tốt diệp miễu rất rõ ràng lãnh địa mình tiêu chuẩn xa không dám nói nhưng ở tê thị phạm vi bên trong nàng dám nói thứ hai liền không ai dám xưng thứ nhất bằng không thì cũng không tới phiên nàng được xưng là tịch thổ vậy bây giờ hình thức đối với nàng mà nói cũng không quá dễ dàng đối với những khác lãnh địa tới nói sẽ chỉ càng gian nan loại thời điểm này nàng cũng không quá dám phách lối dùng tiền người khác liền sẽ so với nàng càng cẩn thận loại này quý giá đổ vật thuộc tính cho dù tốt khả năng cũng chụp không ra tốt giá cho nên diệp m i ệ u rất nhanh quyết định được chủ ý cao cấp phục sinh tệ có thể cầm một cái ra bán nhưng là phải chờ cái này hình thức kết thúc ba đến sau năm ngày nếu như mới hình thức không có như thế địa ngục nàng liền lấy ba trăm ngàn mở đầu giá cả đem đồ vật treo ở phòng đấu giá đi vậy bây giờ vấn đề tiền cũng coi như có mặt mày sau đó chính là đợi diệp m i ệ u bắt đầu tâm thần có chút không tập trung điên cùng cầu nguyện c ầ u hạ cái hình thức khác như thế muốn mạng tối thiểu để mọi người có thể bình thường tày quái thu thập siêu tập tài nguyên nàng nguyện ý cho hệ thống đập một cái nhưng mà ba ngày sau đó cũng chính là báo các hình thức mở ra ngày thứ mười vừa thăng cấp tiểu chấn không lâu q u y ế t ngọt lãnh địa dĩ nhiên trước một bước thăng cấp đến thành thị lãnh địa thăng cấp thành thị tựa hồ là một cái giai đoạn mới hệ thống bởi vì mà tiến hành thế giới phát hành tất cả người chơi đều trong cùng một lúc nhận được bộ phục thông báo một giây sau diệp m i ệ u liền thấy an n h ư ợ c doanh gào thét an n h ư ợ c doanh thao thao thao thao thao thao thao an n h ư ợ c doanh thôn xóm thăng tiểu chấn thượng vàng hạ cám cộng lại liền muốn hơn một triệu tiểu chấn thăng thành thị đến không sai biệt lắm hai triệu hắn giết bao nhiêu người an ngược doanh đánh chết ta đều không tin hắn là mình tích lũy tiền thật có thể tích lũy bỏ ra số tiền này hắn sớm đi làm cái gì rồi còn cần chờ tới bây giờ mới thăng cấp. a n nhược doanh cái này táng tận thiên lương đồ chơi a a a a a diệp miểu xem hết cái này một nhóm lớn tin tức thở dài liền cùng với nàng cùng một chỗ máng tâm tình đều không có v ư ợ n bực trong chắn nghĩ nửa ngày mới hồi phục doanh doanh chúng ta cùng một chỗ phái người thừa dịp lúc ban đêm bên trong an toàn thời điểm ra ngoài đi để bọn hắn đi từng cái lãnh địa truyền tin nói cho mọi người không muốn tìm nơi lương tựa t u y ề tin nói cho mọi người k h n g muốn tìm nơi lương tựa quyết hoặc thành nếu như có cần có thể hay không quá k é cừu h ậ a ăn nhược doanh có thể hay không quá kéo cừu hận a ăn nhược doanh mà lại hắn đều đã thăng cấp thành thị đi hẳn là cũng sẽ không tiếp tục hiến tế người chơi. loại này thông báo sơ mấy ngày làm vẫn được hiện tại chỉ sợ hơi trễ diệp m i ệ u nhìn xem một câu cuối cùng trong lòng n à o nao hối hận kỳ thật trước mấy ngày nàng cùng an nhược doanh liền đã cảm thấy quýt ngọt tiểu chấn có vấn đề nhưng một phương diện không nghĩ tùy tiện v ạ c mặt một phương diện khác cũng cảm thấy chứng cứ không rất cứng mạnh liệt đạo đức cảm giác để các nàng không nguyện ý phóng túng chính mình nhưng không nghĩ tới chu hiện có thể đem sự tình làm được cực đoan như vậy không chỉ có thăng cấp tiểu chấn liên thành thị đều làm tốt rồi diệp m i ệ u hít sâu nói cho an nhược doanh ta cảm thấy hắn sẽ tiếp tục như t ế bởi vì loại phương pháp này đến tiền quá nhanh hắn rất có thể là vừa tích lũy đủ tiền liền không sợ hai thăng cấp sau đó sẽ lại hiến tế một đợt người chơi tích lũy tiền tiếp lấy còn nói về phần kéo cựu hận vấn đề hắn đem sự tình làm được như thế tuyệt chúng ta đã không thể lại cố kỵ những này vấn đề nhỏ tận lực ngăn cản người chơi khác đi tìm nơi nương tự hắn có thể cứu một cái là một cái tất cả mọi người là đang tại tích lũy tiền thăng thành thị l ã n h chúa tiện tay tính toán liền biết chu hiện trong khoảng thời gian ngắn làm ra nhiều tiền như vậy đến giết bao nhiêu người nếu như từ người một nhà đến một trên ngàn hạ trên lãnh địa hy sinh vài trăm người theo đ u ổ i thăng cấp không khỏi quá cố chức không để ý về sau cho nên diệp miểu hoài nghi hắn là đem nhỏ lãnh địa ném chạy tới người chơi tế a n ngược doanh tại mấy phút đồng hồ sau hồi phục cũng đúng vậy ta nghe lời ngươi ta bên này một mực có chuyên môn tuyên truyền tiểu đội hết t h ể y hai mươi người có thể hủy đi thành bốn tổ ta dự định để cho bên trong hai tổ hướng phụ cận lãnh địa truyền lại tin tức có thể làm ngày đi tới đi lui còn lại hai tổ chạy xa một chút có khả năng cần ở nhờ ngươi cứ điểm dịch trạm diệp miểu không có vấn đề người tới ngươi tùy thời liên hệ ta ta chỗ này đại khái cũng có thể phái ra hai mươi ba mươi người chúng ta lẽ ra có thể tại một trong vòng hai ngày thông báo xong toàn bộ tê thị đi a n n h ư ợ c doanh cố lên diệp m i ệ u ân cố lên đêm đó hai phe nhân mã tuần tự rời đi lãnh địa dựa theo địa đồ lao tới các phương thiêu đăng tiểu trấn tuyên truyền tiểu đội là chuyên nghiệp a n n h ư ợ c doanh từ vừa mới bắt đầu liền nuôi dưỡng cao nhanh nhẹn nhân tài thích hợp nhất khâu loại này chân chạy chuyển lời sống diệp m i ệ u bên này trừ tìm mấy cái cao nhanh nhẹn thích khách cùng tiến thủ bên ngoài còn thuê vương dũng cùng nhậm quốc khánh hai chi chạy thương tiểu đội chạy thương tiểu đội gần nhất không có cách nào đi ra ngoài làm ăn đang lo không có tiền thu nghe nói có loại này sống lập tức tiếp tính tích cực cao đến tăng cao suốt cả đêm hai phe tổng cộng tám tri đội ngũ cùng đánh tạp giống như chạy xong cái này đến cái khác lãnh địa lãnh địa nếu có trực ban liền làm cho đối phương đi hô lãnh chúa không có trực ban liền v i ế t cái c h ữ đầu thiếp trên cửa rạng sáng bốn giờ mắt nhìn thời gian đã không còn sớm thiêu đăng tiểu chấn hồ đường dẫn đội đổi tới lại một cái làng xóm cấp bậc lãnh địa dự định chuyển xong lời nói liền kết thúc công việc tiến đến tê thị một đêm trợt giàu tiểu chấn cứ điểm đổi tới hy vọng làng xóm cửa ra vào hồ đường hướng trong cửa lớn nhìn một chút gặp có người trực ban lập tức hô to ngươi tốt thuận tiện hay không đi hô một chút lãnh chúa. chúng ta là thiêu đăng tiểu trấn phái người tới đối phương nghe được thiêu đăng tiểu trấn b ố n chữ mừng rỡ tê thị một vùng lánh địa rất nhiều nhưng nổi danh lớn lánh địa liền những cái kia trước kia nổi danh nhất hẳn là tịnh thổ hiện tại vừa thăng cấp thành thị q u y ế t ngọt thành tạm thời so tịnh thổ càng mắt sáng hơn lại sau này chính là thiêu đăng tiểu trấn trực ban thành viên tại là căn bản không có quan tâm hỏi bọn hắn c ó chuyện gì trực tiếp thông qua cài đặt tạm thời đem đ ạ i môn biến thành khách tới thăm có thể tự do tiến vào hình thức dù sao thời gian này cũng không có nhiều người sẽ đến sau đó hắn liền chạy hướng về phía khu dân cư vội vàng hấp tấp đi hô nhà mình l a n chúa hồ đường mang người tại trong cửa lớn đợi đại khái mười phút đồng hồ lãnh chúa ngáp một cái ra, là cái râu ria xồm xoàm nam nhân gọi hứa đại kinh người tốt hồ đường tiến lên lễ tiết tính cùng hắn n ắ m tay sau đó hỏi thăm xin hỏi các ngươi lãnh địa gần nhất có tìm nơi nương tựa lớn lãnh địa dự định sao tìm nơi nương tựa lớn lãnh địa hứa đại kinh k h ố n đốn không chịu nổi lại giật cánh áp thành thật một chút đầu có a vừa v ặ n quít ngọt tiểu trấn thăng cấp thành quít ngọt thành vị trí nhất định là có là chúng ta dự định quá khứ hồ đường bắt đầu lo lắng âm thầm cảm thán tỉnh thổ lãnh chúa cùng nhà mình lao đại thật không có nói sai a bọ chạy m người, người nên nhỏ l h cũng biết hiện tại hình thức lãnh chúa là có thể đem thành viên giao cho bên ngoài xúc tu quái đội tiền quýt ngọt tại trong vòng vài ngày trước thăng cấp tiểu chấn lại thăng cấp thành thị rất có thể chính là như vậy đạt đ ư ợ tiền a hứa đại kinh cầm cầm vừa mới bắt đầu là khiếp sợ tận lực bồi tiếp hoài nghi hồ đương bắt được thần sắc của hàn biến hóa mi tâm nhẹ trao lại thế nào cái kia ta không có ý tứ gì khác ca h ứ a đại kinh ngược cười ta chính là cảm thấy cái kia có phải là q u y ế t ngọt trước một bước thăng cấp để các ngươi lanh chúa có một ít áp lực cho nên ngụ ý ta hợp lý hoài nghi các ngươi là đang cố ý bôi đen đối thủ cạnh tranh hồ đ ư ờ n g trong lòng không nói mắt t r ậ n trắng loại lời này nàng cũng nghe qua rất nhiều lần rồi h ứ a đại kinh coi như trong đó tương đối k h á c h khí một cái có chút tính tình không tốt lanh chúa sẽ trực tiếp tâm dương khắc khí nói bọn hắn thủ đoạn ám hội hồ đương hít sâu vừa muốn giải thích phía sau mấy bước địa phương xa chuyển đến một tiếng con ngựa t â minh trong yên tính loại thanh em này trở nên hết sức rõ ràng tất cả mọi người vô ý thức ngờ người, hơi hơi người, người, người, người hứa đ ạ i kinh trong lòng tự nhủ đêm nay làm sao nhiều người như vậy từ ta vô ý thức họ thanh ta chính là người tốt sở thành gật đầu ta là một đêm trợt giàu tiểu trấn lãnh chúa phái tới nàng để ta cho ngươi biết không muốn tìm nơi nương tửa quýt hoặc thành lãnh chúa chúng ta hoài nghi hắn hiến tế người chơi đội tiền h nhưng, nhưng mà ngay trong sau đó hồ đường liền thấy hứa đại kinh thay đổi khuôn mặt cái kia trương râu ria xồm xoàn mặt lên một chút từ chất lên cười con mắt đều sáng lên giật mình nói một đêm trận giàu tiểu chấn tịnh thổ đúng không Ta hứa i đi. Đi đại kinh vừa nói một bên một đường tiểu bạo đuổi theo đưa tiễn hồ đường tức giận đến tái mặt đâm ở nơi đó thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào hắn ai không nghĩ tới dĩ nhiên nhìn thấy sống tịnh thổ thành viên hứa đại kinh đem mấy người đưa ra ngoài cửa trên mặt g e n tị vô cùng sống động chuyên môn đi một chuyến liền vì truyền một lời thật sự là vất vả các ngươi có r ả n h tới chơi à. hồ tức giận đường quá phận xong tiêu cầu tất cả mọi người an toàn là tốt rồi sở t h a n h cười cười cũng hoan nghênh đến một đêm trợt giàu tiểu trần chơi hứa lại kinh tụ sủng n h ư kinh thật có thể đi không vậy ta nhất định đi sở t h a n h tâm bình khí hỏa đương nhiên có thể ngươi trước tiên có thể liên lạc một chút lãnh chúa chúng ta hoặc là chúng ta trước thêm cái hảo hữu cũng được không cần k h á c khí hắn nói xong chủ động mở ra bảng tăng thêm hứa lại kinh hứa lại kinh thêm hắn thời điểm tay đều đạt run hai người hoàn thành bạn tốt tăng thêm sở thành liền đi hứa đại kinh đứng tại cửa ra vào đưa mắt nhìn nửa ngày mới trở về đại môn lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới bên trong còn có thiêu đăng tiểu chấn người bầu không khí không thể tránh né l u n g túng hứa đại kinh ngón chân móc địa nghĩ đánh năm phút đồng hồ trước chính mình hắn không phải cố ý xong tiêu càng không nghĩ đối với thiêu đăng tiểu chấn bày mặt chỉ bất quá t ị n h thổ lực trùng kích quá lớn hắn lập tức liền kích động đến mất trí đem cái gì đều đã quên vậy vậy cái không có ý tứ hứa đại kinh l u n g túng vào đầu cảm ơn các người à nếu như không có các ngươi tới báo tin ta thật sự liền thật sự liền phải đem tất cả mọi người mang đến、Hứ. Hồ đ ư ờ ngày lúc n ở ngay trước, trước ngày, ngày m không không đó hơn hai giờ chiều ba trong đám người bắn ra chu hiện tin tức chu hiện ta nghe cái khác lãnh địa lanh chúa nói các ngươi cảnh cáo bọn họ không muốn gia nhập quýt ngọt thành chu hiện có ý tứ gì trước mấy ngày còn trò chuyện phải hào hảo hiện tại trở mặt không quen biết thật sao chu hiện có ý kiến các người nói phía sau đâm đao tính chuyện gì xảy ra liên tiếp chất vấn nhìn lẽ thẳng khí hùng nhưng ở diệp miễu cùng an nhược doanh trong mắt xem ra mười phần ngoài mạnh trong yếu diệp miễu cười lạnh một tiếng tiếp lấy chú ý tới an nhược doanh nói chuyện riêng an nhược doanh người không muốn mặt vô địch thiên hạ a an nhược doanh hắn còn có mặt mũi hỏi an nhược doanh làm sao bây giờ chính diện mắng hắn sao diệp miễu chưa hồi phục nhưng rất nhanh an nhược doanh nhìn thấy ba người nhỏ trong đám hiện lên một hàng chữ người liên hệ diệ miễu đã lui ra gờ giút chat an nhược doanh cười âm thanh tùy theo cũng để xuống rời khỏi khóa. người liên hệ an nhược doanh đã lui ra g giúp c h ặ t g giúp c h ặ t đã giải tán chu hiện nhìn chằm chằm cái này ba hàng chữ nổi gân xanh xem ra c á c nàng là phát giác bao cắt bắt đầu sau ngày thứ m ộ ư ơ i sáu võ c h ấ n cùng đinh vũ sau khi rời giường ngắm nhìn cửa sân ngoài ý muốn phát hiện vòng bảo hộ bên ngoài một mảnh trong sáng nguyên bản bao cắt đã tiêu tán vô tung chỉ là ngày có chút â m chính t í tách tí tách mưa rơi lát đác bao cắt kết thúc vợ chồng hai cái đều ngắn ngủi sửng sốt một chút tiếp lấy không hẹn mà cùng lộ ra mừng rỡ bao cắt kết thúc t i ề u hy khỉ khỉ đinh vũ chạy vội vào nhà hướng bọn nhỏ báo tin bao cắt kết thúc đi ngày hôm nay mang các người đi đi chơi đi hai đứa bé vừa ngồi vào bên bàn cơm chuẩn bị ăn điểm tâm võ hi không có gì tâm sự nghe vậy nhãn tình sáng lên ta muốn đi bên hồ bắt con vịt nhỏ Tốt. đinh vũ cười nói t r ú c khỉ cũng quan sát nàng nhưng không nói gì t r ầ mặc m mà túi t h ấ p đầu khỉ khỉ ngày hôm nay còn muốn đi lưu bác sĩ nơi đó đâu võ trấn đứng tại sau lưng t r ú c khỉ sờ lên đầu của nàng như vậy đi ngươi mang tiểu hi đi ra ngoài ta mang khỉ khỉ đi tìm lưu bác sĩ chờ tâm lý trưng cầu ý kiến kết thúc chúng ta cùng đi chợ phiên mua chút bánh ngọt ăn cũng được đinh vũ nhẹ gật đầu trước đó mười lăm ngày thật là làm cho người ta khẩn trương lãnh điệu bên trong mặc dù không gặp cái gì dung chuyển bọn họ vẫn là phòng ngựa chú đáo giảm bớt không cần thiết chi tiêu giống bánh ngọt vật như vậy đương nhiên là bị b ấ t đi được bây giờ nghe võ trấn nói như vậy đinh vũ ngồi s ổ m trúc khỉ bên người muốn ăn cái gì hãy cùng ba ba thuyết cáp để ba ba mua cho ngươi trúc khỉ vẫn như cũ cúi đầu nghe được nàng l ô ngày m nhịn không được g í u lại đinh vũ phát giác dị dạng lập tức đổi giọng ai ta sai rồi kêu thúc thúc là tốt rồi muốn ăn cái gì thúc thúc cá di mua cho ngươi có được hay không ân cảm ơn trúc khỉ cuối cùng có chút động tĩnh vẫn là bộ kia ngoan ngoan ráng vẻ thấy vợ chồng hai cái đều đ a u lòng biệt thự tầng ba phòng ngủ chính bên trong còn không có bị hệ thống phát động thức tình hình thức diệp m i ệ u trực tiếp bị ngoài cửa sổ hưng phấn tiếng la đánh thức nghiêng hay nghe ngóng là lãnh địa các thành viên tại bôn u tàu và báo kết thúc kết thúc báo c ắ t cuối cùng kết thúc cái k i ê u phá bức xúc tu q u á i cũng mất sao không có hết rồi cuối cùng yên tĩnh diệp m i ệ u g ố n tại thật dày lớn trong trăn nghe những này tiếng vang nhịn không được cởi thanh cuối cùng kết thúc ca đừng nói lãnh địa phổ thông các thành viên vui vẻ liên hàng người lãnh chúa này đều rất cao hứng cái này hình thức thật sự là quá hung tàn cắt vàng đầy trời dẫn đến tầm nhìn thấp bản thân đã để người rất khó chịu bên ngoài còn có cái xúc rất quái làm cho mọi người không chỉ có không thể cày quái thu thập còn có tử vong nguy hiểm so sánh lưới trước đó các loại hình thức mặc dù cũng làm cho người cảm thấy à là tận thế nhưng tận thế thể cảm giác kỳ thật cũng không có rất mạnh duy chỉ có cái này hình thức bất luận là cắt vàng đầy trời vẫn là cái kia khắc hệ đại quái vật đều sẽ cho người bản thân cảm giác được cái này có thể quá tận thế ngoài ra còn có các loại nhân tính vặn bẽo đến cảm giác càng thêm tận thế tỷ như quít hoặc thành diệ miểu nghĩ tới đây nụ cười giảm đi thở phào ngồi dậy thói quen kiểm tra tin tức mặt bản nhìn thấy sở thành tại vài phút trước vừa phát tới một cái tin sở thành báo các hình thức kết thúc có hứng thú hay không cùng ra ngoài tìm một chút mới hình thức là cái gì diệp miệu lập tức trả lời t ố t lập tức tới chợ phiên đ ạ o coi như sở thành không đề cập tới nàng ngày hôm nay cũng là muốn đi ra ngoài nhìn xem mới hình thức sau hai mươi phút sở thành tại chợ phiên lối vào chờ đến diệp m i ệ u hai người đi trước chợ phiên đơn giản ăn bữa sáng liền kết bạn đi ra ngoài nhìn chung quanh đang đổ mưa sở thành ngựa đầu nhìn xem ngày đầu tiên nghĩ đến trước đó tiến đánh dị hóa dẫn vương lúc gặp qua mưa acid nhưng đợi một chút không có gặp đến bất kỳ mặt trái hiệu quả nhắc nhở suy tư nói có phải hay không là mùa mưa hình thức t ỷ như thu hoạch giảm sản lượng quái vật số lượng giảm bớt hoặc là xuất hiện một chút loại sản phẩm mới có khả năng diệp m i ệ u g chậm rãi gật đầu đang suy nghĩ cái trước hình thức không thu hoạch được một hạt nào nếu như cái này hình thức lại sản lượng giảm xuống nhất định sẽ rất khó chịu nơi xa đột nhiên vang lên kêu thảm cứu mạng a hai người ánh mắt lấm liệt tôi tự hướng thanh em chuyển đến địa phương nhìn lại bên này sở thành trước một bước chạy hướng thanh âm nơi phát ra chỗ rất chạy mau tiến vào rừng cây ăn quả ở trong rừng ly sơn s ư n núi chỗ không xa bọn họ xa xa nhìn thấy một cái bảy tám tuổi nữ hải tử ngồi dưới đất gào khóc vừa khóc vừa kêu mẹ mụ mụ bắt lấy ta ở trước mắt nàng nữ nhân thân xa vào đ ồ n g lầy khó khăn đưa tay muốn móc chỗ ở mặt nhưng hiển nhiên không có tác dụng gì vũng bùn đã không có đến ngực thiều hy đình v ũ diệp miểu nhận ra các nàng tăng tốc bước chân chạy tới diệp miểu trong đầu đấu chuyển tinh di suy tư như thế nào cứu người đột nhiên lăng quang l o a lên nữ lại sở thành nhanh bắn tên bằng tiễn À. Sở trong h h hay không, bắn đầm lấy. Được. Sở đứng thanh thanh. thấy ngắn ngủi mấy câu ở giữa đinh chầm hắn không lo nổi hỏi nhiều, a giữa n sửng băng tiễn bắn đứng ngắn ngủi xuống nổi sốt. Mắt Diệp miểu, lại đầm mấy mấy cm, câu có Được. lấy. lo Sở ở vũ ú t tên tốc thả t mũi nhắm đầm dựng cùng chuẩn cấp lấy, ra. r đầm lầy trình độ cấp tốc kết băng đinh vũ chìm xuống tốc độ trên diện rộng yếu bớt diệp miểu liếc một chút nhìn thấy đóng băng tốc độ có thể duy trì m ộ ư ơ i năm giây vừa không chút nghĩ ngợi mở ra bảng bên cạnh nói cho sở thành hiệu quả nhanh lúc kết thúc liền bù một mũi tên tiếp lấy rút sạch đưa tay hướng đinh vũ phóng ra pháp thuật cao cấp sô tan cao cấp cảng liệu hai cái trị liệu kỹ năng bãi ra đóng băng mang đến mặt trái hiệu quả bị đổi tàn ra lượng máu cũng lập tức tăng trở lại biết đinh vũ tạm thời không có tử vong nguy hiểm diệp miểu dành thời gian đối với toàn lĩnh phát ra thông cáo gấp cầu băng hệ cùng thủy hệ pháp sư trở xuống tọa độ chi viện tiếp lấy liền đem chính mình sở tại tọa độ bám vào tin tức đằng sau không đầy ba phút thì có người từ dốc núi khía cạnh chạy tới lão đại thế nào một nữ cận chiến pháp sư mang theo pháp trượng t h ở hồng hộp chạy tới diệp miểu nhìn chằm chằm đầm lầy nhanh thu thập thủy nguyên tố chương tám mươi một đầm lầy tử vong、2. đổi đến giúp đỡ nữ pháp sư nghe được diệp m i ệ u s ư ớ n g sốt ba giây l ã o đại ngươi xác định tại kỳ huyễn dị thế trong trò chơi pháp sư luyện kim thuật sư phóng ra kỹ năng cần góp nhặt nguyên tố bình thường tới nói trang bị của bọn họ đều có thể gánh chịu các loại nguyên tố cũng có thể phóng ra các loại kỹ năng nhưng nếu như thuộc loại vừa vặn đối ứng sẽ ở phóng ra kỹ năng lúc sinh ra ngoài định mức giá trị so như thủy hệ pháp sư dùng thủy hệ pháp trượng thu thập thủy nguyên tố sau đó dùng t ử thủy hệ kỹ năng tất nhiên so dùng thủy hệ pháp trượng thu thập một nguyên tố đánh ra một hệ kỹ năng mạnh hơn mặt khác dựa theo trò chơi thiết lập nguyên tố tiêu hao cho nên mắt thấy diệp m i ệ u muốn dùng loại phương pháp này cứu người ra vũng bùn nữ pháp sư cảm thấy không đáng tin cậy chờ ta đem đầm lầy bên trong thủy nguyên tố thu thập xong nàng khả năng đều muốn biến thành bùn diệp m i ệ u lắc đầu thái độ bình tĩnh lại kiên quyết n g ư y i một mực thu thập thủy nguyên tố không cần phải để ý đến sự t ì n h khác vậy ta thử một chút nữ pháp sư nhịu nhữ mày thử nghiệm phóng ra kỹ năng nương theo pháp trượng huy động hào quang màu xanh lam bao phủ vũng bùn không các kỹ năng kết thúc nữ pháp sư liền thấy mấy đầu nhắc nhở nhảy ra thu hoạch được thủy nguyên tố một nữ pháp sư một cái kỹ năng làm ra một cái thủy nguyên tố dựa theo nàng bình thường thu thập nguyên tố tỷ lệ rớt mười cái kỹ năng đều không nhất định làm ra một cái thủy nguyên tố diệp miễu không lo nổi để ý tới nàng khiếp sợ tại đầm lầy bên cạnh ngồi s ổ n người xuống trước đụng đụng vũng bùn mặt ngoài cảm thấy khô không ít liền thử nghiệm tốn đinh vũ bên trên được đến sau đinh vũ mượn nàng lực thử một chút lắc đầu cảm giác nửa người trên còn tốt phía dưới vẫn là bị bùn hút lấy không làm gì được diệp miễu quay đầu nhìn nữ pháp sư lại đến đi、tốt. nữ pháp sư lúc này đã có lực lượng lại một đợt kỹ năng thả ra lần nữa thu hoạch được thủy nguyên tố một đinh vũ thì rõ ràng cảm giác được dưới chân th giống như nàng cũng không rơi vào vũng n chỉ là ham ở thổ trong hầm diệp m i ệ u cùng sở thành cùng một chỗ dùng sức kéo động đinh vũ liền trực tiếp từ trong hố bị rút ra lưu lại một cái hơn một mét hô sâu không có sao chứ diệp m i ệ u quan tâm nói đinh vũ ngã ngồi trên mặt đất chưa tình hồn không có việc gì chính là hụ chết vừa rồi kém một chút liền bị đâm lấy n u ố t hết đinh vũ lòng còn sợ hãi mẹ võ hi bổ nhào vào trên người nàng phá khóc mỉm cười s ở thanh khóa lông mày cho nên mới hình thức là đầm lầy có lẽ vậy diệp m i ệ n thuận miệm trả lời một câu nhưng có chút không quan tâm mới hình thức có thể được xưng là đầm lầy hình thức nhưng nếu như cùng nàng trong trí nhớ đồng dạng cách chơi trọng điểm cũng không phải là đầm lầy quan trọng hơn là nếu nàng nhớ không lầm ở cái này hình thức kết thúc về sau hệ thống liền sẽ không tiếp tục phát xuống t ạ bao thế nhưng là tại nguyên bản trong trò chơi người chơi còn có thể thông qua nạp tiền loại hình phương thức tiếp tục thu hoạch được t ạ bao hiện tại chính thức đặt mình vào thế giới này về sau thu hoạch được mới tạp đường tắt duy nhất khả năng chỉ có dựa vào luyện kim thuật sư diệp miểu trầm lâm trở về lãnh địa làm do trọng điểm về sau tuần tự ban bố hai đầu thông cáo điều thứ nhất là nói cho mọi người cách chơi diệ miểu mới hình thức đầm lầy tử vong Lãnh địa ba khác nếu như pháp sư luyện kim thuật sư có thể lợi dụng đầm lầy thu thập nguyên tố thủy hệ pháp sư tại bất kỳ tình huống gì hạ đồng đều có thể thu thập thủy nguyên tố băng hệ pháp sư tại đầm lầy kết băng lúc có thể thu thập băng nguyên tố hỏa hệ pháp sư tại ban đêm tìm thoát ra làm s á t hỏa diễm đầm lầy liền có thể thu thập hỏa nguyên tố một hệ pháp sư thảo hệ pháp sư tìm kiếm có dấu hư có cây đầm lầy liền có thể thu thập một nguyên tố sương mù hệ pháp sư tại sáng sớm sương mù dậy đ ặ c lúc tiến về đầm lầy liền có thể thu thập sương mù nguyên tố điều thứ nhất là thu mua tin tức diệm miễu thu mua các loại nguyên tố mọi người có thể tự hành tiến về tiếp đãi đại sành tiến hành đưa ra giá ba nguyên tố không năm trăm h ỏ a nguyên tố không năm trăm một nguyên tố không năm trăm thảo nguyên tố không năm trăm sưng mù nguyên tố không năm trăm bởi vì các loại nguyên tố mặc dù thu thập khó khăn nhưng tiêu hao cũng rất c h ậ m chạp, trước đó cũng không có rất mạnh thị trường nhu cầu giống diệp miểu loại này cũng không có chuyên môn thu thập nguyên tố kỹ năng chiến sĩ dựa vào cày quái ngẫu nhiên rơi xuống nguyên tố cũng đủ làm cho luyện kim thuật sư nở tờ cờ mỗi ngày chế mấy t r ư ứ n g tạp có đ ư ợ c nguyên tố thu thập kỹ năng các pháp sư thì càng không lo nguyên tố không đủ dùng bởi vậy nguyên tố giá cả cũng một mực không cao bình thường một nghìn một mươi lăm kim liền có thể mua được một viên cho nên đột nhiên nhìn thấy lãnh địa đại lượng thu thập những vật này mà lại giá cả hơi cao hơn giá thị trường tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn liên cung ở bên cạnh sở thành cũng n h ị n không được hỏi thu mua nhiều như vậy nguyên tố làm gì diệp m i ệ u nghĩ nghĩ giải thích là lãnh địa thăng cấp nhiệm vụ không làm không được sở thành liếc lấy nàng trong mắt nghi ngờ sắc cũng không giảm nhạt thủy hệ pháp sư có thể từ đầm lầy trực tiếp thu thập nguyên tố vừa rồi ta cũng nhìn thấy mấy cái khác thu thập phương thức nguyên là làm sao mà biết được diệp m i ệ n ở trên đường trở về liền biên tốt giải thích mặc dù không chỉ là vì ứng phó sở thành nhưng lúc này vẫn là làm được nói lao há mồn liền ra trước đó thiếu nguyên tố luyện tạp thời điểm ngẫu nhiên tại t thị gặp được một vị truyền bán nguyên tố cao cấp người chơi ta rất kỳ quái hắn vì cái gì có nhiều như vậy nguyên tố có thể lấy ra bán hắn nói hắn chỗ l ã n h địa phụ cận có đầm lấy thuận mồm đem những này thu thập phương thức cũng nói cho ta biết nhưng không có cách cách quá xa hắn coi như nói cho ta ta cũng không lấy được không nghĩ tới bây giờ trực tiếp có loại hình thức này thì ra là thế sở thành nghi ngờ sắc biến mất nhẹ gật đầu diệp miểu mí môi vùng vây một hồi thả nhẹ thanh âm cái kia có thể mượn ít tiền sao cùng người khác vay tiền là làm cho nàng cảm thấy rất khó chịu sự tình nói ra câu nói này thời điểm nàng liền dũng khí ngẩng đầu đều không có phát giác được sở thành ánh mắt ánh mắt ép tới thấp hơn ta mớn tranh thủ thời gian thăng cấp thành thị nhưng là thăng cấp về sau trương mục liền không có nhiều tiền nhàn rỗi trong lòng không nỡ nàng trước kia muốn đợi mấy ngày chờ cục diện bình ổn về sau đấu giá cao cấp phục sinh tệ kiếm tiền nhưng bây giờ thu mua nguyên tố sẽ lập tức sinh ra ngoài định mức chi tiêu đợi không được sở thành hiểu rõ ta phương có thể cung cấp trong vòng m ộ ư ơ i năm ngày năm trăm l i n kim tệ vay không lãi suất ngài lãnh chối nhìn đủ sao không dùng nhiều như vậy diệm miểu cốn quýt khoắt tay nghiêm túc tính một cái ba trăm l i n là đủ rồi nếu như thăng cấp về sau coi như bình ổn ta ba ngày liền có thể trả lại cho ngươi đi sở t h a n h vừa nói vừa mở ra ba lô khi định thần nhàn lấy ra một cái nhìn cũng không lớn lửa tiền đồng túi diệp miểu ánh mắt xoay qua chỗ khác phía trên biểu hiện ba trăm l i n kim tệ sau ba phút t ê t h ị tất cả người chơi đồng thời thu được hệ thống thông báo hệ thống chúc mừng một đêm trợt giàu tiểu chấn thuận lợi thăng cấp làm một đêm trợt giàu thành đồng thời diệp miểu nhìn thấy một cái khác b ộ bụt thăng cấp thành công ngài đã mở khóa càng lớn lĩnh diện tích kết giới thạch diện tích che phủ tích đã theo lĩnh diện tích mở rộng lãnh địa nhân số hạn mức cao nhất tăng lên đến 10.000 người mở khóa vận chuyển đường sông công năng vượt địa đồ giao dịch xã giao quyền hạn thế giới thông cáo tuyên bố quyền hạn trước mắt quyền hạn phạm vi tê thị thăng cấp làm thành thị về sau ngài có thể gần một bước xây dựng thêm lãnh địa tăng lên nhân số tưởng tình xin điểm kích xem xét diệp miệu đọc xong tổ một nội dung sửng sốt ba giây vượt địa đồ giao dịch xã giao quyền hạn mang ý nghĩa nàng nín hơi điểm khai bản đồ lớn quả nhiên có biến hóa trước đó cái gọi là bản đồ lớn kỳ thật chỉ có tê thị tê thị bên ngoài tất cả đều là màu đen Từ phát màu đỏ hỏa b i ê người xa lạ ê n hát thị lâm hà thành lánh chúa phương nguyên lâm hà thành phát tới địa mừng người xa lạ thành phố rét bánh gói ngọt thành l ã n h chúa lý vi vi chúc mừng lại một l ã n h địa gia nhập tận thế thành thị liên minh người xa lạ thành phố s vô hạ thành lãnh chúa hoa giao chúc mừng a các ngươi tê thị thật mạnh mới mấy ngày liền làm ra hai tòa thành thị cấp bậc diệp miểu tạm thời không có quan tâm hồi phục loạn thất bát tao chúc mừng nhưng trước điểm khai a n được doanh không chat trước biểu đạt cảm ơn ngay sau đó liền nói cho nàng có thể mượn nhờ mới hình thức thu mua nguyên tố chỉ là lướt qua về sau có thể sẽ không lại xuống kẹp tóc bao sự tình không có sách a n được doanh khó tránh khỏi không hiểu thu mua nguyên tố làm gì cái đồ chơi này tích lũy nhiều vô dụng a diệp miểu trước kia là không dùng tích lũy nhưng nguyên bản dùng lượng cùng sản lượng là cơ bản cân bằng hiện tại hệ thống đột nhiên giảm xuống thu thập độ khó. chẳng lẽ chỉ là hảo tâm người tin không a n n h ư ợ c doanh cờ mờ nờ có đạo lý nghe lời người trước tích lũy lấy l ò trước khỏi h o ạ n sau đó diệp m i ệ u còn nói tạm định ngày sau tiến đánh q u y ế t ngọt o、okay、k sao a n n h ư ợ c doanh a n n h ư ợ c doanh vậy quá ok nhưng là n g ư ờ i vừa thăng cấp thành thị liền tiến công o、okay、k sao không dùng mình trước phát triển một trận diệp m i ệ u không dùng tại nhân số cùng về mặt chiến lược nàng g á i này nguyên vốn đã đạt tới tiểu trấn đủ quân số trình độ l ã n h địa là tuyệt đối vượt xa thăng liền hai cấp quýt ngọt chỉ bất quá trước đó hình thức quá không là người nàng không nghĩ liệu mạ thôi hiện tại xuất kích không sai biệt lâm chính là ba nghìn đánh một nghìn hoàn toàn không có độ khó ngược lại là nếu như phát triển một trận nàng đang phát triển đồng thời quýt ngọt cũng đang phát triển thực lực như thế nào có thể thì khó mà nói được a n ngược doanh vậy ta sáng mai nửa đêm dẫn người trước cùng ngươi sẽ cùng sau đó chúng ta cùng một chỗ làm quýt ngọt tranh thủ tốc chiến tốc thắng một phút kết thúc chiến đấu diệp miệu bật cười một phút quá hung tàn ta cho hắn năm phút đồng hồ thời gian phản kích quýt ngọt thành lãnh chúa chu h i ệ n biệt thự trong phòng khách tụ mười cái thành viên trọng yếu khi nhìn đến một đêm trận giàu thành thăng cấp thông báo về sau trong phòng khách lâm vào yên tĩnh như chết qua thật lâu đánh vỡ yên tĩnh người tiếng nói có chút phát câm điền lấy vô tận trộn dạng hỏi thăm chu hiện lao đại nói bọn họ trước đó phát giác dị dạng hiện tại thăng lên cấp có thể hay không nhận người chu hiện c ắ n răng lập tức phát thông cáo công khai nhận người phát phúc lợi phát tiền chiêu mộ cao cấp người chơi bên cạnh thành viên nhự nhữ mày thế nhưng là thành viên mới vừa gia nhập nếu như dựa vào bọn họ nghiêm kích mọi người trong lòng đều cảm thấy không quá đáng tin cậy lính đánh thuê minh mạch đi chu hiện mạnh định lấy tâm thuyết phục mình tiền đúng chỗ không có không làm được sự tỉnh gánh vác cái này một đợt về sau chúng ta chính là tê thị lệ nhất t r ư ơ n g tám mươi hai một đầm lầy tử vong ba thế giới đến từ quýt ngọt thành thông cáo quýt ngọt thành chiêu mộ cao cấp chiến đấu người chơi yêu cầu chiến đấu thuật cấp sáu mươi dự tính chiêu mộ nhân số ba nghìn người gia nhập phúc lợi thẻ và một ngẫu nhiên màu tím trang bị một kim tệ ba nghìn thành thị cấp bậc lãnh địa có được tuyên bố thế giới thông cáo đặc quyền thông cáo ngầm thừa nhận tê thị phạm vi bên trong toàn thể có thể thấy được bất luận có không có gia nhập qua lãnh địa cho nên liền ngay cả lãnh chúa cũng có thể nhìn thấy thông cáo này diệm miểu nhìn thấy thông cáo nhịu nhữ mày hơi chút trầm ngâm sau cũng mở ra thông cáo bảng ngay sau đó liền thấy ăn ngược danh nhà danh tin tức lớn như vậy lượng chiêu mộ chiến đấu người chơi hắn khẳng định là hướng chúng ta tới còn lại cho thẻ vàng lại cho trang bị lại cho kim tệ xem xét liền không ít vơ vét người chơi diệp m i ệ u cười lạnh cũng không hoảng cũng không có vội vã hồi phục gan được doanh mấy phút đồng hồ sau tê thị toàn thể người chơi lại thu được một cái tin thế giới đến từ một đêm trợt giàu thành thông cáo một đêm trợt giàu thành chiêu mộ các loại người chơi yêu cầu nhập một thuộc tính đ ẳ n g cấp cấp 50, hoan n ê n mọi người lấy gia đình hình thức tổ đội gia nhập trong đội ngũ trẻ vị thành niên không cần phải lo lắng thuộc tính yêu cầu dự tính chiêu mộ nhân số năm người chiến đấu người chơi độc hưởng danh lệch một nghìn còn lại thuộc tính nhân số không hạ thông cáo vừa phát ra ngoài a n n h ư ợ c danh o liền vui vẻ a n n h ư ợ c danh o ha ha ha ha ha ha ha ăn n h ư ợ c danh o còn phải là n g ư ờ i d i ệ p miểu a n n h ư ợ c danh o trong truyền thuyết tịnh thổ công khai nhận người đẳng cấp yêu cầu còn thấp hơn kẻ ngu mới đi quýt ngọt thành chu hiện đoán chừng mặt đều m u ố n khí tái rồi đi a n n h ư ợ c danh o thần thanh khí sảng đồng thời toàn bộ t ê trong thành phố đã nghị l u ậ n ở mỹ hy vọng làng xóm lanh chúa rất lớn gai trước đó từng chiếm được diệm miều cùng ăn ngược danh cảnh cáo nhìn thấy quýt ngọt thành chiêu mộ cũng không hề động tâm bởi vì tuy nói hiến tế cách chơi đã qua nhưng sẽ trắng trận hiến tế người chơi lãnh địa vẫn là để người không có cảm giác an toàn rất lớn gai thả rằng m ì n h dạng này nửa chết nửa sống cậu lấy cũng không muốn đi cẩm mệnh nhưng là hắn lãnh địa thành viên phần lớn cũng không biết những chi tiết kia vài phút trước nhìn thấy quýt ngọt thành chiêu mộ thông cáo thời điểm không ít thành viên cũng n h ị n không được tâm động vương linh linh cùng hai cái quen thuộc thành viên t r ụ n đầu ghé thai thành thị cấp bậc lãnh địa công khai chiêu mộ ai chúng ta chiến đấu thuật đẳng cấp vừa vặn phù hợp yêu cầu không bằng đi tìm nơi nương tựa hoàng p h hồi trước lão đại không phải đang suy nghĩ tập thể tìm nơi nương tựa quýt ngọt thành sự tính sao về sau không hiểu thấu liền không có hạ văn hiện tại công khai chiêu mộ nếu không chúng ta đi hỏi một chút lão đại tường minh tân ta cảm thấy đi đi hỏi một chút đi lớn l ã n h địa trừ tỉnh thổ bên ngoài giống như đều rất quận nếu như có thể mọi người cùng nhau đi qua lẫn nhau có thể có thể c h i ề u ứng lẫn nhau ba người ăn nhịp với nhau liền thành đoàn tiến về khu dân cư đi tìm rất lớn gai kết quả còn chưa đi tới chỗ tỉnh thổ chiêu mộ thông cáo liền nhảy tới trước mắt ba người vương linh, linh hoa cmn ta trực tiếp thuyết phục lão đại đi tỉnh thổ đi tường minh tân ta cảm thấy đi mà lại tỉnh thổ toàn thuộc tính đề mới sinh hoạt người chơi cũng có thể đi ba người ăn nhịp với nhau hạ ghẹn tăng tốc bước chân đi vào khu dân cư đến rất lớn gai cửa sân trước xem xét mặc dù bọn họ không nhìn thấy rất lớn gai trước mắt tấm nhưng nhìn ra được hắn chính đang điên cuồng đánh chữ lão đại hoàng phỉ gõ cửa một cái rất lớn gai lập tức nói có việc đợi lát nữa lại nói ta thật cùng tịnh thổ lãnh chúa đ ả m gia nhập lãnh địa sự t ì n h chờ chúng ta thương lượng xong hoàng phỉ chúng ta tìm ngươi cũng l à việc này ngươi đang nói kia ta không sao cố lên không quấy dậy tê thị thành khu bên trong hai tên nguyên bản tại kết bạn tìm kiếm du thương người chơi dừng lại chân t r ú c ngọc đình con mắt cũng không dám nháy đem thông cáo đọc một lần không dám tin nói t ỉ n h thổ công khai nhận người cao vệ lệ đã mở ra bảng còn thất thần làm gì tranh thủ thời gian đi lánh địa lui thân xin gia nhập t ỉ n h thổ a hai người các nàng đều là chiến đấu thuật cấp sáu mươi năm người chơi thuật thu nhặt cũng rất cao từ t ỉ n h thổ bày ra đến điều kiện đến xem căn bản không cần lo lắng sẽ vào không được nhưng t r ú c ngọc đình có chút do dự q u y ế t ngọc thành cũng tại công khai chiêu mộ còn ngoài định mức cấp cho phúc lợi muốn hay không suy tính một chút dù sao cũng là quýt ngọt thành trước thăng cấp nhìn tài lực hùng hậu làm không tốt về sau có thể so sánh tịnh thổ có tiền đồ hơn đâu cân nhắc cái g i á m cao vệ lệ lạnh giọng ta nói không cho ngươi mỗi ngày cắm đầu cày quái ngươi còn không thích nghe trời sập xuống ngươi cũng không biết t r ú c ngọc đình một mặt hoang mang thế nào cao vệ lệ hồi trước hình thức không phải có thể hiến tế người chơi đ ổ i tiền quýt ngọt từ thôn xóm lên tới tiểu trấn lại lên tới thành thị chỉ dùng mấy ngày nghe nói chính là cầm người chơi mệnh đổi vì cái này tịnh thổ cùng t i ê u đăng tiểu trấn chuyên môn phái người bốn phía thông báo người chơi không muốn chịu chết chúng ta lanh chúa còn phát thông cáo chuyển đạt chuyện này đâu ngươi không thấy t r ú c ngọc đình lung túng không thấy nàng là loại kia không thích xem thông cáo người chơi luôn cảm giác mình luyện cấp s i ê u tập tài nguyên là tốt rồi thông cáo phần lớn bắn ra đến liền t ắ t liền liền ngay cả vừa rồi kia hai đầu thế giới thông cáo nàng cũng là bởi vì cao vệ lệ kinh hô mới nhìn kỹ hai mắt cao vệ lệ bất đắc dĩ lắc đầu dù sao tình huống chính là như vậy ta cảm thấy tịnh thổ cùng tiêu đ ă n g tiểu chấn không có ở gần người lại nói cẩn thận một chút tổng không sai à. người nói đúng t r ú c ngọc đình biểu thị tán đồng nếu thật là như vậy hung tàn lánh địa coi như không tới phiên chúng ta đi chết chúng ta cũng không thể đi trợ trụ vi ngược ân cao vệ lệ trọng trọng gật đầu t r ú c ngọc đình cũng không do dự nữa điểm khai bảng lập tức lui đi trước kia lãnh địa thân xin gia nhập tỉnh thổ ngắn ngủi mười mấy giây sau hai người xin tuần tự thông qua bọn họ cứ như vậy thành tỉnh thổ thành viên một thời đều hoài nghi mình đang nằm mơ một đêm trợt giàu t h à n h nội diệp miễu một bên xử lý xin tin tức một bên tiến hành lãnh địa quy hoạch lãnh địa từ thành lập bắt đầu mỗi một lần thăng cấp đều tại khuyết trương lãnh thổ nhưng lần trở lại này là lớn nhất một lần trực tiếp đem nguyên bản một mực tại lãnh địa bên ngoài rừng cây ăn quả tiểu sơn cùng hồ nước nhỏ đều k h u y t trương vào dựa theo hệ thống thiết lập khuyết trương nhập lãnh địa bên trong địa phương sẽ không lại đổi mới quái vật nhưng thu hoạch lấy xong trước mắt cái này một gốc giả sau cũng sẽ không lại tiếp tục sinh trưởng diệp miểu liền để phụ trách đồng ruộng tôn thần tới rời cắm một bộ phận cây ăn quả lại hô lư vi vi tô hân nhiên các nàng bắt một chút x ú c vật còn lại liền giữ lại để các người chơi tự hành thu thập chờ bên này thu hoạch x ú c vật đều thu thập xong cũng chỉ còn lại có thưởng thức loại thực vật diệp miểu định đem nó toàn bộ khuyết trương thành một cái cành cu vì lãnh địa thành viên cung cấp điểm giải trí hạng mục ngoài ra thăng cấp lãnh địa về sau còn có cái rất trọng yêu chức năng mới chính là có thể khai thông đường sông lãnh địa thăng cấp về sau nàng có thể cùng những thành thị khác xã giao giao dịch nhưng bản đồ lớn bên trên mặc dù tiêu chú những thành thị khác cấp lãnh địa vị trí lãnh địa cùng lãnh địa ở giữa bộ phận vẫn là màu đen mang ý nghĩa không thể đến bởi vì giao dịch phương thức trừ sử dụng thế giới phòng đấu giá bên ngoài chính là tu đường sông kết nối lãnh địa tại tu đường sông thiết lập bên trên trò chơi không có thiết cái gì độ khó chỉ cần lãnh chúa tại trên địa đồ vẽ ra đường sông đường cong liền có thể trực tiếp sinh thành không cần mình ra s ư ớ c chỉ là phải bỏ tiền diệp miểu nghiêm túc suy nghĩ về sau không có tùy tiện bắt đầu dùng chức năng này tính toán đợi đánh xuống q u t ngọt thành lại nói hiện tại chủ yếu là không có tiền mà so với tu kiến đường sông còn có cái mới mở khóa cách chơi để diệp m i ệ u càng đ ẩ bụng hơn thành thị xây dựng thêm lãnh địa lên tới thành thị chính là cao cấp nhất có thể thăng cấp vì thành thị lãnh địa còn có thể tiếp tục mở rộng địa bàn cùng nhân số hạn mức cao nhất so như bây giờ diệp m i ệ u điểm khai xây dựng thêm n ú t b ấm trước mắt phạm vi lãnh địa là màu lam cùng lãnh địa gấp c u ố n quýt vài miếng đất biểu hiện là màu xanh lá mang ý nghĩa có thể mua mua chỗ xa hơn nhưng làm à u đỏ không thể mua trạng thái đoán chừng muốn chờ đem có thể mua mua mua lại mới có thể gần một bước mở khóa liền nhau nói cách khác nếu như nàng về sau đầy đủ có tiền liền có thể đem toàn bộ tê thị mạn mạn chiếm đoạt có thể còn có thể gần một bước hướng cái khác địa đồ xuất phát cái này cách chơi quá kích thích một mực tại phật hệ phát triển diệp m i ệ u cũng nhịn không được hết nhớ tới có được tê thị thoải mái cảm giác bất quá đương nhiên xây dựng thêm cũng muốn chờ đánh xuống quýt ngọt thành lại từ từ đến bằng không thì chi tiêu quá lớn đối bản g cái gì đều muốn khô lại bị khốn tại t à i khoản số dư còn lại diệp m i ệ u không khỏi thở dài nhìn nhìn lại quýt ngọt thành chiêu mộ thành viên mới phúc lợi tâm tình dị thường phức tạp tất cả mọi người là lãnh chúa t ậ ít h lại ngọt thành ư v dạng này dòng chống khua chiên xuất ra phong phú chiêu mộ ban thường cơ bản tương đương với lang nhân tự bạo nói rõ tại nói cho mọi người mình đối với lãnh địa thành viên cũng không tốt chí ít đối với tầng dưới chốt thành viên không tốt tại dạng này điều kiện tiên quyết nguyễn ý gia nhập ít ngọt thành có thể có bao nhiêu đâu đại khái sẽ chỉ đem một đêm trận giàu thành tôn lên càn sạch sẽ đi có thể mỗi một cái không làm người lãnh địa tại đứng trước t u y ệ t cảnh thời điểm đều sẽ vùng vây dây chết nhưng nếu như vùng vây dây chết phương pháp tiếp tục không làm người cũng chỉ có thể ra tốc diệt vong vào lúc ban đêm một đêm t r ợ n giàu thành chủ lãnh địa thành viên nhân số một nghìn ba trăm bốn mươi mốt đồng thời cứ điểm phần lớn người cũng đều trở tới nhưng cứ điểm vẫn như cũ bảo lưu lấy tạm thời không muốn động một bộ phận thành viên vẫn như cũ có thể ở tại nơi này q u y ế t ngọt thành tổng số người bốn trăm m ư ơ i năm mặc dù mỗi một cái chiến lược đều không thấp nhưng hiển nhiên không có đạt tới chu hiện mong muốn không không, không an ngược d a n h dẫn đội tiến về một đêm trợt giàu thành đến thời điểm m ư ơ i bốn giờ hơn cũng may diệp miểu cũng tại làm chiến đấu chuẩn bị một đêm đều không ngủ vừa vặn cho bọn hắn mở cửa mắt thấy trang bị màu tím chỉnh tề đại đội nhân mã tràn vào lãnh địa của mình diệp miểu hít vào một hơi hỏi an ngược doanh ngươi mang theo bao nhiêu người an ngược doanh không nhiều liền tám trăm người rất đánh nữa đấu thuật thấp một chút người chơi lúc đầu cũng nghĩ kiếm một chiến canh nhưng chúng ta không có lãnh địa chiến kinh nghiệm ta sợ xảy ra chuyện không có để cho bọn họ tới nói xong hai người cùng nhau đi hướng diệp miểu nơi ở an ngược doanh lại hỏi chiến lợi phẩm làm sao chia a diệp miểu thẳng thắn ta chỗ này là hôm qua mới tuyên bố lãnh địa chiến thông cáo chương tám n g ư ơ i c hai n hai đầm lầy tử vong ba ăn ngược doanh nói xuất ra một bộ phận phát nhiệm vụ ban thưởng còn lại ta đến giữ lại bán lấy tiền bán xong tiền liền có thể thăng thành thị ngươi đây không sai biệt lắm diệp miệng lê lưới vừa thăng cấp xong thành thị nhanh n g h è o đến liên liên rồi được nhiều làm í t t i ệ n sau đó cũng chưa quên hỏi nàng thu thập nguyên tố sự tình n g ư ơ i an bài sao an bài ngươi nói cái gì ta nghe cái gì a n ngược doanh nói diệp m i ệ u yên tâm không còn nói những khác đem a n ngược doanh mời vào phòng khách đi ngồi mình tìm ăn chút gì ra cùng với nàng cùng một chỗ ăn xong bữa ra dáng bữa sáng buổi sáng bảy từ một nghìn tám trăm tên chiến đấu người chơi tạo thành đội ngũ rời đi tỉnh thổ t r ú n g t r u n g điệp điệp tiến về quýt n g ọ thành những nơi đi qua các người chơi không làm rõ được tình huống không dám chọc bọn họ dồn dập thoắt đi đồng thời q u y ế t ngọt thành các người chơi cũng lần lượt rời giường chu hiện một phương diện không biết diệp m i ể u có phải thật vậy hay không sẽ đánh tới càng không rõ ràng có phải thật vậy hay không sẽ đánh một phương diện khác cũng vì ổn định lòng người cũng không có trực tiếp nói cho mọi người muốn xuất hiện lãnh địa chiến cho nên q u y ế t ngọt thành các thành viên sau khi rời giường như thường lệ ra ngoài cạy quái thu thập khác biệt duy nhất tựa hồ chỉ là phải chú ý đầm l ấ y thẳng đến mười giờ hơn tại lãnh địa phía tây một thu thập người chơi đột nhiên phát giác được dị dạng tiếng vang hắn dựng thẳng lỗ hai cẩn thận nhanh ó n g sau đó từ trong đ u i cỏ đứng người lên tiếp lấy liền từ mưa phùn giả dích trông được đến một mảnh đen nghị thất ảnh người chơi kinh sợ thối lui mấy bước đứng ngẩn ngơ nửa ngày sau đó theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần hắn thấy rõ trang bị toát ra trang bị màu tím đ ỗ n g nhiên ý thức được kẻ đến không thiện lảo đảo chạy hướng l ã n h địa không tốt rồi giống như có người đánh tới á những nơi đi qua chính cày quái thu thập người chơi đều bị giữ chặt lực chú ý dồn dập hướng hắn chạy tới phương hướng nhìn lại trong đội ngũ có lần thứ nhất tham gia lãnh địa chiến pháp sư nhìn thấy người của đối phương liền giơ lên pháp trượng bắt đầu kỹ năng chức g a o diệm miễu ngự lấy ngựa quét mắt chỉ cùng chức tới nên chiến người chờ đánh không nên công kích phổ thông thành viên、Ồ. pháp sư nghe vậy yên lặng bỏ dở kỹ năng vung xuống pháp trượng lại qua mấy phút có thành viên đoán được bọn họ là ai tiếng la biến thành tinh thổ là tinh thổ đánh tới nói đến có chút b u ồ n c ư ờ i bọn họ đoán ra đối phương lánh địa cũng không phải là bởi vì diệp miểu bởi vì tuyệt đại đa số người chơi đều chưa thấy quan à n g ngược lại đi theo diệp miểu bên cạnh thân đồng dạng ngự a ngự a mà đi sở thành tương đối dễ thấy không ít người một chút liền có thể nhận ra hắn là đã từng nhiều lần xuất hiện tại trên tv o l i m p i c quá quân tiếp lấy liền nhớ lại hắn hiện tại là tinh thổ người tinh thổ đánh tới quýt ngọt thành các cư dân thất kinh chạy về lánh địa có chuẩn bị nên chiến có bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị chạy trốn cũng không ít chỉ là rất tỉnh táo đợi trong phòng thông qua hồng phong thôn xóm thành làm cứ điểm sự tỉnh suy một gia ba tâm trong lặng lẽ may mắn mình cũng muốn gia nhập tỉnh thổ tất cả chiến đấu thuật cấp sáu mươi trở lên thành viên chuẩn bị nên chiến chu hiện xài bước đi ra chỗ ở một bên từ bảng tuyên bố thông cáo một bên trong miệng cũng hô hào lời giống vậy tiếp lấy hắn liền tiến về đại môn phương hướng nghị xem xét thế cục lại vừa vặn đụng phải mấy cái rõ ràng cao hơn cấp sáu mươi người chơi muốn hướng khu dân cư chạy chu hiện tay mắt lênh lệ đẩy ở một cái nghiêm nghị đi chỗ nào tranh thủ thời gian chuẩn bị nên chiến mấy người đồng thời dừng lại bị đẩy ở cái kia n h ư mày ta là hôm qua mới tới không tham dự loại sự tình này chiêu mộ phúc lợi không phải cho không chu hiện cắn răng trong lòng đã l ử a dẫn bước lên nhưng bởi vì thế cục khẩn trương không thể không khắc chế ôn tồn bổ sung nếu như đánh thắng tất cả chiến lợi phẩm chia đ u ta tuyệt không để mọi người ăn t h ị t thòi mấy tên thành viên mới nhìn nhau nhìn một cái bị ngăn trở cái kia khó xử lắc đầu không phải chiến lợi phẩm sự tình nếu như chỉ là phổ thông lãnh địa chiến chúng ta cũng nguyện ý thử một chút có thể bên ngoài là tỉnh thổ a hãn ngữ bên trong một trận còn nói ngươi khắp thế giới hỏi một chút ai muốn theo tỉnh thổ đánh t i nhưng thổ là c trên, trên thực tế trong lòng của hắn còn có một số lời nói chỉ là cân nhắc đến mình là một người mới cùng chu hiện cũng không quen liền không nói hắn muốn nói tinh thổ sẽ tùy tiện phát phát động chiến tranh lãnh địa bị bọn họ bước đến cửa nhà những cái t i a quýt ngọt thành hiến tế người chơi thuyết pháp sẽ không phải là thật sao rất nhanh mũi tên thứ nhất mũi tên kích bên trong bảo hộ che đậy tiếp theo vô số công kích lùn lùn k é o đến vòng bảo hộ tại đủ mọi màu sắc đặc hiệu bên trong bắt đầu cấp tốc mất máu dựa theo hệ thống thiết lập vòng bảo hộ mỗi lần gặp công kích chỉ rơi một máu nhưng ở 1.800 n g ư ờ i đồng thời công kích phía dưới vài giây về sau vòng bảo hộ đột nhiên vỡ vụn đại khái là không ngờ vòng bảo hộ sẽ nhanh chóng như vậy bị kích phá lượng máu về không t r ư ớ mắt quýt ngọt thành bên trong tất cả đang tạo nên chiến người chơi đều kinh ngạt một chút diệp miễu bén nhạy bắt được bọn họ kinh ngạc sắc đưa tay tạm thời ngăn lại phe mình thành viên tiếp tục tiến công chỉ chưa cận chiến pháp sư tiếp tục phóng ra phòng ngự kỹ có thể ngăn cản nụ súng công kích mình khí định thần nhàn gọi hàng chu hiện không phải cái gì tốt lãnh chúa ta khuyên các ngươi khác đần độn vì h ắ n bán mạng hiện tại thả hạ trang bị r i ê n g phần mình về nhà ta coi như không chuyện phát sinh tiếp tục cùng chúng ta đánh đợi đến tường vây công phá chúng ta liền không k h á c h khí tường thành bên trong các người chơi trệ trệ không ít người đều lộ ra do dự diệp miễu cũng không nhiều chờ tiếp tục tiến công tiếp theo một cái t r ớ c mắt vô số kỹ năng lại lần nữa đánh tới trực kích t ư vây cháy mau k h ô ngoài biết tường r ớ c hô một t i người a o đ chơi giống như thủy triều tràn vào nguyên bản chạy trốn các thành viên tại chu huyện uy áp hạ vừa làm khó một giây thấy thế liền lại không lo nổi hắn liệu mạng chạy trốn người trong chiến đội thấy thế đều tâm lý nắm chắc biết bọn họ tuyệt không phải thành viên trọng yếu vô ý truy kích diệp m i ể u ánh mắt nhất chuyển trông thấy chu hiện dùng ngựa thẳng đến mà đi còn có sa ba năm mét lúc trực tiếp thả người vọt lên từ chu hiện phía trên sẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung trong tay s o n g kiếm dao nhau vạch một cái hai trăm tám mươi không chu hiện trên mặt bị đánh ra một cái huyết hồng lớn cái đ ĩ a hắn vô ý thức lau mặt nhìn thấy huyết sắc lúc hoàn toàn mất k h ô n g chế rút ra cơn ư g đao không quan tâm chém lung tung diệp m i ể u vững bước né tránh nắm lấy cơ hội rút lui đến phía sau hắn chơi bừa trở lại đã thấy nàng sai lệnh phía dưới mỉ cười hư thực trùng điệp mười hai đạo nhân ảnh nhanh chóng tại diệp miểu bên người tràn ra không đợi chu hiện kịp phản ứng đã giống nhau như lúc động tác đồng loạt hướng hắn đánh tới không cho dù thân ở nổi giận bên trong chu hiện cũng bị hình tượng này giật nảy mình liền âm thanh đều đánh rung động đợi đến định chủ thần lại là huy động cương đao một trận chém loạn diệp miểu có nhiều hứng thú thưởng thức hắn sụp đổ bản thể cùng mười hai đạo ảo ảnh ấy chuyến trao đổi chu hiện từ đầu đến cuối phân biệt không ra hư thực càng đánh càng gấp lãnh đ ị ệ bên tường phương vũ minh liên tục ném ra bốn cái tí máu liền lên trước hướng bắt người sống nhưng mà hắn không có chú ý tới đối phương ép tại sau lưng trong tay vẫn như cũ cầm pháp trượng pháp trượng im lặng phát ra lang quang còn lại cách xa hai bước thời điểm lang quang đột nhiên chẳng hẳn ra phương vũ minh con người đột nhiên co lại cách đó không xa đồng thời hù dọa cẩn thận t â y cỏ ba khỏa một toa bóng xanh cấp tốc vào tới n h à o ở pháp sư mặt đồng thời cũng đánh r ớ t một điểm cuối cùng tí máu đang muốn phóng thích pháp thuật như vậy gián đoạn phương vũ minh hoàng hồn không chừng như đầu đạm vi đồng dạng sắc mặt chắm bệnh cẩn thận a phương vũ minh thở phào đa t ạ hơn ba mươi mét bên ngoài tại diệm miểu lần thứ hai phóng xuất ra hư thực trùng điệp thời điểm quanh mình đã quy về an t mấy giây sau n g diệp miệng đấu đến n c rốt cuộc h chúng, lúc phát hiện kia chung i quanh an tĩnh đành phải cũng tận nhanh kết thúc chiến đấu vô ảnh kiếm nang nhẹ dọn thi thẩm Qua trong dây lát tốc độ tăng tốc nguyên bản đánh cho điên cùng chu hiện chỉ thấy trước mặt hư ảnh lung lay mấy cái vừa đi vừa về trên đỉnh đầu thanh máu cấp tốc rút ngắn tại giá trị sinh mệnh của hắn chỉ còn 1.500 t h ờ i điểm diệp miễu xuất hiện ở trước người hắn không lưu bất luận cái gì phản ứng thời gian bay lên một cước đá hướng hắn cảm chu hiện ngửa ra sau bay ra lượng máu 1.202. không kịp đứng dậy đoạn kiếm trực chỉ trong cổ bỏ vũ khí xuống diệp miễu thân ảnh lịch ánh sáng thành một cái khảm có viền vàng màu đen hình dáng chu hiện cắn chặt hàm răng chỉ có thể làm theo diệp miễu một cước đem hắn cương đao đa xa còn nói ba lô chu hiện lấy xuống ba lô tương tự bị đ á xa diệp m i ể u công khai bảng dẫn xuất tất cả kỹ năng đầu góc thanh tỉnh điểm chớ làm loạn ta trước mắt lượng máu còn có một tám nghìn chu hiện quét mắt mình chỉ còn hơn ba trăm lượng máu tuyệt thừa dịp mở ra bảng phóng ra kỹ năng phản s á t may mắn tâm không nói lời nào mở ra bảng làm thành đối nàng có thể thấy được sau đó tại nàng nhìn chăm chú đem tất cả kỹ năng từng cái dẫn xuất thành thẻ bài đến một bước này hắn coi như mất đi toàn bộ lực công kích diệp m i ể n xa hơi thu hồi xong kiếm ném đi bình bổ huyết dược tề cho hắn uống chu hiện không khỏi xương sở người không dê ta Diệp miểu vây gọi vây r ta, là chương i hai đội tám i p mươi miệng ba đầm lầy tử vong bốn một giây sau hệ thống thông báo nhảy ra phán định quýt n g ọ n thành lập bại nhưng cùng tiến đánh hồng phong thôn xóm khác biệt chính là đánh hồng phong thôn xóm lúc một đêm trận i à u vẫn chỉ là t i ể u chấn cấp bậc thông cáo cũng chỉ là tê thị có thể thấy được nhưng lần trở lại này một đêm trận i à u cùng quýt ngọt đều đã là thành thị mở ra càng lớn địa đồ quyền hạn diệp m i ệ u phỏng đoán địa phương khác hẳn là cũng có thể nhìn thấy thông cáo này chí ít cùng là thành thị cấp bậc lãnh địa có thể nhìn thấy mặt khác chính là hồng phong thôn xóm là diệp m i ệ u mình dẫn người đánh xuống lúc này tiến đánh quýt ngọt thành còn có tiêu h đăng t i ể u chấn gia nhập cho nên hệ thống tại công bố q u y ế t ngọt thành lạc bại trước đó trước cho diệp m i ể u cùng a n nhược doanh nhảy cái bộp một yêu cầu chính các nàng thương nghị hay không muốn chưng dụng mảnh này lãnh địa trở thành cứ điểm nếu như cần liền tự mình thương nghị phân chia phương thức a n nhược doanh tiện tay đóng nói cho diệp m i ể u ta chỉ cần chiến lợi phẩm là được cứ điểm q u á xa ngươi muốn liền đều lấy đi diệp m i ể u lúc đầu cũng không có quá để ý cứ điểm vấn đề nhưng nghĩ tới thăng cấp thành thị về sau chung quanh từng khối biểu hiện là có thể mua mua thổ đ ị a mỗi một khối đều phải tốn tiền mà cứ điểm là có thể tự mình lấy về mình dùng tương đương từ trong vô hình mất đi một số lớn liền lưu lại thế là sau cùng thế gi nguyễn quýt ngọt thành đã bị một đêm trợt giàu thành tiêu đang tiểu chân đánh tan n g u y ê n quýt ngọt thành lãnh địa trở thành một đêm trợt giàu thành cứ điểm diệp miểu nhìn chăm chú hàng chữ này nửa n g à y ngăn chặn p h ò n g đoán cái khác lanh chúa nhìn thấy thông báo sau suy nghĩ tâm đóng lại bảng hướng ăn n h ư ợ c doanh tiêu tiếu đi thôi đi nhà kho nhìn xem chiến lợi phẩm nói xong lại quay đầu nhìn một chút định trụ ánh mắt sở thành sở thành nguyên bản chính đốc xúc quýt ngọt thành cái khác thành viên trọng yếu giao ra trang bị dẫn xuất thẻ bài nghe vậy quay đầu quét mắt liền hô dịch hàng bọn họ tiếp tay mình đuổi theo diệp miểu thế nào đi a đi nhà kho diệp miểu trong mắt ý cười thật sâu trả lại người tiền. lãnh địa khai chiến năm phút đồng hồ thu thập chiến trường nr hai phe nhân mã tại tới gần trạm vạng tối lúc mới rốt cục đem đồ vật thu thập xong sau đó an n h ư ợ c doanh liền thần thanh khí sàn đi diệp m i ệ u nghĩ nghĩ đem sở thành cùng tiến thủ tiểu đội năm người đều tìm tới mỉm cười vị huynh đệ k i a n g u y ệ n ý làm một chút quýt ngọt cứ điểm người phụ trách năm người phát ra từ phế phủ nói tất cả mọi người không nghĩ làm việc cũng chẳng có gì chủ yếu là cứ điểm sinh hoạt so chủ lãnh địa kém không í chủ lãnh địa cuộc sống bây giờ chất lượng là một chút xíu tích lũy phát triển coi như diệp miệu điều người điều vật tư cố gắng đến cân bằng cứ điểm một lắc cũng đuổi không kị lý thần kỳ chuyện đương nhiên trước biệt cự hồng phong bên kia ta còn tại cùng sở thành luân phiên quản không tốt hai bên chạy nếu như hai bên chạy hắn chỉ sợ cũng liền về chủ lãnh địa nghỉ ngơi cơ hội cũng bị mất dịch hàng c a o cái hót vắt hết góc biên lý do ta gần nhất đi có chút bận điệu đang bận ân bận điệu cái gì đâu hắn vỏ đầu c a o đến càng dùng sức sự tình thật nhiều dù sao liền ân s ở thành mỉm cười một cái ta tới đi yên tâm diệp miệu gật gật đầu về sau cứ điểm tiền thuế tiệm tạp hóa dịch chạm thu nhập cho các ngươi chia ta cầm một nửa các ngươi cầm một nửa bất quá tiệm tạp hóa muốn chức khấu trừ chi phí chỉ phân lợi nhuận có thật không lý thần kỳ một mặt nguồn rỡ mặc dù bọn họ làm là cao cấp người chơi cũng không thiếu tiền nhưng cũng không cần thiết cùng tiền không qua được diệp miễu không nói chuyện cười tủng tìm nhìn xem mặt khác ba vị xin hỏi có người muốn nhập bọn sao ba người đều rõ ràng cảm giác được ngài lãnh chúa tại nắm bọn họ nhưng là theo chút thu nhập trực tiếp chia đôi hay chết tiệt tâm động thậm như hoán mất máy môi vậy chúng ta chúng ta cùng một chỗ luân viên trần kỳ bân thì không hiểu chủ lãnh địa vừa thăng cấp thành thị địa phương có rất nhiều vì cái gì không đem tất cả đều mang về không đợi diệp miễu đáp lại sở thành đi đầu suy nghĩ nói bây giờ không phải là đem bọn hắn đều mang lúc trở về q u y ế t ngọt thành không phải cái gì tốt lãnh địa thành viên cấu thành chỉ sợ cũng tương đối phức tạp ít nhất phải chờ pháp luật tổ tra cái đại khái lại nói diệp m i ệ u g gật đầu đúng chính là ý tứ này đây là nàng tại đánh hạ hồng phong thôn xóm về sau ý thức được sự tình lúc ấy nàng không có trực tiếp để hồng phong thôn xóm thành viên toàn bộ trở về chủ lãnh địa nhưng thật ra là bởi vì chủ lãnh địa không có địa phương nhưng về sau suy nghĩ kỹ một chút lấy hồng phong thôn xóm biến thái trình độ thành viên trong lòng trạng thái có thể nghĩ đều sẽ không quá tốt nàng lúc ấy mang về mấy trăm tầng dưới chót thành viên tại ba ngàn tên lão thành viên che chở hạ du nhập g n cuộc sống mới coi như thuận lợi nhưng nếu như là toàn viên đều mang về coi như không nhất định là ai tan người nào vấn đề này tại sau này có một ít chi tiết thể hiện lúc ấy mặc dù diệp m i ệ u cố gắng cho cứ điểm cải thiện sinh hoạt đại bộ phận cứ điểm thành viên cũng xác thực cảm thấy hài lòng cũng như nàng sở liệu đồng dạng chờ mong ra nhập chủ lãnh địa nhưng cũng có một phần nhỏ tại hiến tế hình thức kết thúc về sau lập tức tối lui ra khỏi cứ điểm đi tìm kiếm mới lãnh địa đóng giữ cứ điểm lý thần kỳ đối với lần này rất là ngoài ý mớn mặc dù không thể ngăn cản bọn họ lại nhịn không được cùng diệp miệm nhà rãnh nói hắn không tin bọn họ sau khi ra ngoài có thể tìm tới so tịnh thổ nơi tốt hơn diệp m i ể u cũng có chút ngoài ý muốn bởi vì thành viên rời khỏi lãnh địa hệ thống đều sẽ đản thông chi cho nàng từ chỗ tránh nạn thời kỳ đến bây giờ chủ động rời khỏi nàng lãnh địa người có thể đếm được trên đầu ngón tay càng chưa thấy qua ôm đoàn cùng đi nàng liên hỏi lý thần kỳ vì cái gì đi rồi ngươi hỏi sao lý thần kỳ nói hỏi bọn họ nói cảm giác chúng ta hình thức quá lỏng lẻo để cho người ta không có cảm giác an toàn cái quỷ gì diệp miệu đối với lời giải thích này không phục lắm trong nội tâm nàng p â n cao thấp n đừng quản lòng không phân tán đi liền nói l ã n h địa chiến chúng ta là không thắng có phải là nghiền ép thức thắng các ngươi hồng phong thôn xóm cũng không lòng lèo nhưng là thảm bại a về sau nàng trong lúc vô tình cùng bác sĩ tâm lý lưu d ĩ n h trò chuyện lên chuyện này mới biết được cái gọi là quản lý lòng lèo đại khái chỉ là bên ngoài cảm giác thật hướng đào sâu hẳn là tâm lý đối phương tình trạng nhận hồng phong thôn xóm ảnh hưởng đã thành thói quen loại kiệu cao áp hình thức làm hoàn cảnh chung quanh phát sinh tủ biến cho dù là biến tốt cũng sẽ cho người không biết làm thế nào bởi vậy vì tất cả mọi người dễ chịu về sau loại sự tình này vẫn là mạn, mạn quá độ đi Nàng đầu tám i phải nhiêu điểm, mọi người ê n chính lãnh không không còn đẹp chủ khí cho bảo đảm bị địa một cứ c là tốt quấy xấu, i n mạn trình n quá thích ứ giờ dù sao cũng so sự cũng có thực thích được, không nếu như thực sự không thích đứng tốt, r ờ khỏi cũng không i cũng có gì. g tối đại đội nhân mã trùng trùng điệp điệp trở về chủ lãnh địa rất ở thêm tại lãnh địa thành viên đều đi ra vây xem có trong tay người còn bắt đem hạt dưa vừa gặm vừa nói ai nha lại bắt người trở về muốn hay không hạ cái chú tức lúc này có hay không lặp đi lặp lại tử hình những người khác đại chiến báo cáo thắng lợi diệp miểu đêm đó ngủ ngon giấc sáng sớm hôm sau liền bận rộn bắt đầu rồi lãnh địa quy hoạch làm việc lúc trước nàng mặc dù sớm đã thăm dò quýt ngọt thành hung tàn nhưng hôm qua từ quýt ngọt thành chuyển ra 1,7 t r i ệ u kim tệ vẫn là ngoài dự liệu của nàng cùng ăn nhược doanh chia đôi phần có sau nàng đều còn lấy được trọn vẹn 800 ngàn nếu như đem trong kho hàng thẻ bài d ư ợ c tệ trang bị cũng đều chuyển đổi thành tiền còn có thể càng nhiều diệp m i ệ u trong lòng h i ể u rõ số tiền này lai lịch so hồng phong thôn xóm càng không sạch sẽ thậm chí có thể nói mỗi một khối kim tệ đều là cầm nhân mạng đổi lấy nhưng là làm l ã n h chúa nàng cũng không thể bạch liên hoa đến đem số tiền kia cho chết đi người trời trôn cùng a nên hoa vẫn phải là hoa diệp m i ệ u xuất ra trước đó họa sơ đồ phát thảo tại trên lãnh địa dạo qua một vòng sau đó từ bảng bên trong chọn lấy một tòa bốn tầng màu trắng tấm lâu tại khu dân cư phía đông nam bắt đầu kiến tạo một thức đồng dạng lâu nàng một hơi xây hai tòa làm thành một cái l hình lại tại ngoại giới vòng ra hình chữ nhật hàng rào l phải thượng bộ đất chống trước hết tại hàng rào bên trong giữ lại về sau có thể nghĩ biện pháp làm cái thao trường bởi vì lãnh địa đã thật lâu không có mới cỡ lớn công cộng kiến trúc diệp m i ệ u tại tu kiến quá trình bên trong liền hấp dẫn rất nhiều thành viên tới vây xem một trăm cấp kiến trúc thuật làm cho nàng đóng lâu đắp lên nhanh chóng khiến cho người vây xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ đợi nàng đắp kín lập tức có người hiếu kỳ đặt câu hỏi lão đại làm cái gì vậy dùng ký túc xa sao diệp miểu hàng thiếu ánh mắt quét qua đám người cao giọng hỏi thăm ai viết chữ thật đẹp đám người xứng sở trong chốc lát có người gặt ra ta ta ta ta ta viết đến vẫn được trước kia trong thôn muốn viết thông cáo còn có ăn tết viết câu đối đều tìm ta vất quá phải là bút lông chữ bút đầu cứng ta liền bình thường được bút lông chữ có thể một hồi ta cho ngươi tìm diệp miểu dễ dàng nói rất lớn chữ ngươi có thể viết sao có thể làm tên treo ở trên cửa chính cái chủng loại kia lớn hành vi không có vấn đề a đối phương đã tính trước hỏi thăm chữ gì g i ả n thể vẫn là phôn thể diệp miểu g i ả n thể là tốt rồi liền viết trung tâm thành phố tiểu học tiểu học trong đám người hét lên kinh ngạc l ã o đại thế mà xây trường học ta lãnh địa luôn có thể khiếp sợ ta mẹ a tận thế xây trường học diệp miểu không n g ờ tới mọi người sẽ như vậy ngoài ý m u ố n nhưng thấy giới m ắ t không khí không sai dứt khoát thừa cơ nói cho mọi người hiện tại lãnh địa thăng cấp thành thị diện tích tăng gấp mấy lần ta sẽ lần nữa tiến hành quy hoạch trường học chúng ta sẽ còn lần lượt thành lập cục cảnh sát viện kiểm sát pháp viện thư viện bệnh viện góc tây nam khuyết trương và hồ nước cùng tiểu sơn tin tưởng mọi người cũng nhìn thấy về sau bên kia chính là cánh khu mọi người có thể đi chơi trường học cục cảnh sát viện kiểm sát pháp viện thư viện bệnh viện các loại quen thuộc mà xa lạ danh từ đánh thẳng vào mọi người rất nhiều người nửa ngày đều không bình tĩnh nổi cũng có chút lập tức bắt lấy trọng điểm bắt đầu châu đầu kề thái thương lượng đinh vũ nhỏ rộng chờ tiếp đại đại s ả n h ra đăng ký bảng chúng ta nhanh chóng đi xem một chút dọn nhà không quan hệ nhưng tốt nhất còn có thể cánh b ắ c bên này địa phương bên này cách trường học gần nhà tiểu hy cùng khỉ khỉ đều là lên tiểu học tuổi tác võ trấn liên tục gật đầu biểu thị tán đồng đúng đúng đúng làm sao cũng phải cho bọn nhỏ toàn bộ học khu phòng nghèo cái gì không thể nghèo giáo dục hồ hạo thì đang cùng miêu lâm nói nếu như gốc tây nam bên kia có thể có trung cư chúng ta chuyển qua bên kia đi sát bên cảnh khu phong cảnh tốt cách thị trường cũng gần đi làm trải qua mấy ngày thời gian các thành viên lần lượt phát hiện đầm lầy có thể dễ dàng thu thập nguyên tố thiết lập mọi người đều rất cao hứng không ít người cũng sẽ ở đánh quái lúc thuận tay thu thập một chút một phần nhỏ lưu lại mình dùng đại bộ phận xuất ra đi bán ra bởi vì nguyên tố tiêu hao tốc độ rất thấp trước đó loại vật này một mực không có quá nhiều thị trường nhưng bây giờ có người chơi bắt đầu bán cũng là bán được dù sao tại không có đầm lầy thời điểm nguyên tố thu thập rất phiền phức hiện tại đã có người thừa dịp phương liền bắt đầu đại lượng thu thập bán luôn có một bộ phận người chơi sẽ hạnh phúc đến lời biếng đã có thể dùng tiền từ trong tay người khác thu mua liền không lại tự mình đọc thủ rất nhanh lại thành công viên phát hiện mới cơ hội buôn bán ta nghe nói tỉnh thổ bên kia lãnh địa tiếp đ ạ i đại s ả n h có thu mua nguyên tố nhiệm vụ hai không kim một cái không đang chú ý bên trong góc một cái cận chiến pháp sư cùng viện chiến pháp sư xì xào bàn tán viện chiến pháp sư s ữ n g sở tiếp đ ạ i đại s ả n h vì cái gì thu mua cái này không biết có thể là lớn lãnh địa thích mình cài đặt nhiệm vụ để thành viên có việc k h ô đi cận chiến qua loa giải thích đây không phải trọng điểm trọng điểm là chúng ta nơi này giá cả m ộ ư ơ i tám đến m ộ ư ơ i kim t r ê n lệch giá quá lớn à. may mà ta trước đó cùng bọn hắn chạy thương tiểu đội thêm qua bàn tốt ngày hôm nay cùng bọn hắn nói chuyện đàm hắn nói đến đây tiến hành chiến thuật dừng lại v i ậ n chiến pháp sư quả nhiên bị câu lên hứng thú lập tức truy vấn nói chuyện gì rồi cận chiến pháp sư thỏa mãn cười lên ta cùng bọn hắn nói đợi ngày mai bọn họ lại đến l ã n h địa thời điểm ta có nguyên tố có thể bán cho bọn hắn mười lăm kim một viên bọn họ có thể cầm l ã n h địa bán hay không ta dựa vào cơ chí a mang ta một cái viễn chiến pháp sư nhắc tay biểu thị muốn nhập bọn cũng là bởi vì muốn dẫn người ta mới nói cho người a cận chiến pháp sư xoa xoa tay dạng này chính chúng ta thu thập nguyên tố cơ bản có thể mỗi mai t ị n kiếm mười lăm kim còn có thể lấy tám đến mười kim giá cả thu mua một chút kiếm cái tranh l ệ giá có thể có thể viễn chiến pháp sư liên tục gật đầu chúng ta kiếm t r ê n lệnh giá chạy thương tiểu đội cũng kiếm t r ê n lệnh giá đây là cả hai cùng có lợi hai người ăn nhịp với nhau lập tức hành động đứng lên xài bước đi hướng thị trường hai mắt sáng lên tìm kiếm bán nguyên tố người chơi vài d ò m bên ngoài vương dũng mang theo đội ngũ chính hướng như ý thôn s ó n g đi thuận m ồ m n h ắ c lên các người nhớ kỹ thu nguyên tố a mặc dù chỉ là kiếm cái vất vả tiền nhưng là cùng người ta làm tốt không thể thả người ta bồ câu nhớ kỹ đâu, đâu chính tư tư liên thành nghĩ nghĩ lại hỏi Bất quá ta cảm thấy chúng ta ta quá cảm chúng lão đại không ẳ khẳng n định tại đại sánh thu mua nguyên tố khẳng định có nguyên nhân, ngươi g đại đại thu h tại tiếp tố mua k có nhắc nhở một chút như ý thôn xóm người chơi sao? Không chút chơi một xóm ý sao. được vương dũng lắc đầu lão đại là ý tưởng gì chúng ta cũng không rõ ràng nhắc nhở người khác bày không ra giải thích hợp lý lại nói lãnh địa kinh doanh đến có được hay không ảnh hưởng nhân tố có rất nhiều có đầu góc người coi như bởi vì nguyên tố ăn phải cái lô vốn địa phương khác không kém cũng không có gì người không có đầu góc người coi như nhắc nhở phương diện khác làm được không được lãnh địa cũng sớm tối muốn xảy ra vấn đề không kém chúng ta một câu nói kia cũng thế chính tư tư gật đầu biểu thị tán đồng chúng ta kỳ thật không giúp đỡ được cái gì vương dũng không có đón thêm lời nói trong lòng giấu đi một câu là kỳ thật hắn cảm thấy như ý thôn xóm l ã n h chúa là thuộc về không có đầu góc kia một loại như ý trong thôn làng liên hệ hắn thu mua nguyên tố chỉ là một cái bình thường thành viên liên phổ thông thành viên đều nghe nói t ị n h thổ thu mua nguyên tố sự t ì n h lãnh chúa càng hẳn phải biết bây giờ tại tê thị bên trong t ị n h thổ không thể nghi ngờ là một cái tấm gương tồn tại một chút lãnh chúa đã bắt đầu đ ế m thử bắt trước diệp miễu cách làm như ý thôn xóm lãnh chúa nếu như nghe nói tỉnh thổ đang tiến hành nguyên tố thu mua mình lại bất vì sở động thần kinh thực sự quá lớn rồi mà nếu như tình huống thật là phổ thông thành viên nghe nói thu mua sự tỉnh lãnh c h ố i lại vô chi vô giác vậy thì càng hỏng bét nhưng những n à y hiển nhiên không phải bọn họ một chi chạy thương tiểu đội có thể cải biến được một đêm trận giàu thành diệp m i ể u buổi sáng rời giường chuyện thứ nhất chính là điểm khai bảng xem xét tiếp đ á i đại s ả n h thu mua tình huống trải qua ba ngày thời gian bảng bên trên số lượng đã biến h à n h diệp m i ể u thu mua các loại nguyên tố mọi người có thể tự hành tiến về tiếp đ á i đại s ả n h tiến hành đưa ra giá cả hai không kim tệ mai thu mua tiến độ thủy nguyên tố năm trăm năm trăm linh nguyên tố năm trăm năm trăm h ỏ a nguyên tố bốn trăm hai mươi bốn năm trăm một nguyên tố 439 500, thảo nguyên tố bốn trăm m t mươi năm trăm sương mù nguyên tố 2 7 6 t r ă năm trăm n h ì n như vậy đứng lên thủy nguyên tố cùng băng nguyên tố thu thập độ khó rõ ràng thấp hơn hỏa nguyên tố một nguyên tố thảo nguyên tố tương đối chậm một chút nhưng cũng còn tốt còn sương mù nguyên tố trên lệch liền có chút rõ ràng diệp miễu trâm trước một lát đem thông cáo này hủy bỏ một lần nữa ban bố một đầu diệp miễu thu mua các loại nguyên tố mọi người có thể tự hành tiến về tiếp đ ạ i đại, đại sành tiến hành đưa ra thủy nguyên tố k n ă m trăm băng nguyên tố k n ă m trăm giá thu mua h a k i m tệ mai hỏa nguyên tố k n ă m trăm một nguyên tố 500, thảo nguyên tố, thu tệ nguyên giá kim mai mùa, xương mù,、so、mù nguyên tố khó u mùa, khăn g nhất bố, n thu thập á cho dù là hiện tại hình thức sương mù nguyên tố cũng chỉ có dạng sáng sương mù mông lung thời điểm mới có không lúc ngừng ở giữa ngắn còn phải vất vả sáng sớm giấc ngủ không đủ liền phải quán thể lực dược tể kéo thể lực nhưng vì kiếm tiền ta có thể mặc dù không phải sương mù hệ pháp sư nhưng ta có thể lâm thời thay cái tiện nghi một chút sương mù hệ pháp trượng thu thập nguyên tố bất quá sương mù mông lung thời điểm là lúc nào tựa như là d ạ n g sáng bốn giờ đến sáu điểm ở giữa sẽ có nửa giờ đến một giờ sương mù thời gian cụ thể đạt được cửa tìm vận may được vậy ta đi đặt câu hỏi pháp sư đạt được đáp án lập tức quay người chạy hướng chợ phiên tìm kiếm sương mù hệ pháp trượng ba mươi kim tệ một viên nguyên tố a nếu nàng một ngày thu thập mười mai chính là ba trăm kim mà lại rạng sáng thu thập không ảnh hưởng ban ngày đánh quái chỉ kiếm không n u ồ n công n h ữ n cơ hội này trước tích lũy tiền mua bộ thoải mái hơn phòng ở liền đến tiếp sau chất lượng sinh hoạt đều có thể trên diện rộng đề cao diệp miểu tại thông cáo phát sau khi ra ngoài quan sát nửa giờ thu mua tiến độ gặp mấy loại nguyên tố đưa ra tốc độ cơ bản có thể đánh b ì n h nhẹ nhàng thở ra bất quá lúc trước còn có một vấn đề chính là trong trò chơi kỳ thật cũng không chỉ có cái này năm loại nguyên tố có một ít là cùng đầm lầy hình thức hoàn toàn không có quan hệ tỷ như quan g nguyên tố á nguyên tố lúc trước chơi đôi lúc diệp miểu cũng không có quá để ý vấn đề này đầu tiên nàng không phải phát sư mình rất khó thu thập tiếp theo nàng khi đó minh sắc biết tạ bao coi như không còn miễn phí phát xuống cũng còn có thể nạp tiền mua căn bản không có ý định mình tích lũy nguyên tố chế tạp nhưng bây giờ nếu như đầm lầy hình thức mở ra vẫn như c ũ mang ý nghĩa hệ thống sẽ không còn phát xuống tạp bao về sau cũng chỉ có thể dựa vào luyện kim thuật sư chế tạp như vậy đầm lầy hình thức không thể cung cấp nguyên tố dựa vào cái gì đền bù đâu diệp miểu một thời không ngờ rằng đáp án hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên nhảy lên Lenken, ngài tuyên bố thu mua hạng bảng thành mục tiêu. Diệp thu đạt bố mua ra mục đã nói chuyện riêng lư vi vi vi vi n g ư ơ i từ chỗ nào làm cho nhiều như vậy thủy nguyên tố lư vi vi cũng không giàu dếm ta tại lãnh địa bên ngoài gặp cái khác lãnh địa người chơi nói là đặc biệt tới bán nguyên tố không phải để cho ta giúp hắn nhóm đưa ra m u a cái nguyên tố cho ba kim tệ trích phần trăm diệp miểu lư vi vi tiền cho không ít mà lại ta không đáp ứng bọn hắn liền không cho ta đi ta có phải là cho lãnh địa thêm phiền t h o ạ i a vậy ta đem tiền giao cho lão đại đi diệp miểu không có việc gì không dùng không có thêm p i ề n phái gì ta chính là hiếu kỳ thiền ngươi cầm đi không dùng cho ta đ ó lại không trác về sau diệp m i ể u nghĩ đến một chút không quá phúc hậu tích lũy tiền phương pháp nàng lúc đầu chỉ là dự định thích hợp chữ hàng một chút nguyên tố không có ý định làm quá mức lửa dù sao nàng không xác định hệ thống tiếp đó sẽ sẽ không đình chỉ phát xuống tạ bao vạn nhất đầm lầy hình thức biến mất về sau tạ bao tiếp tục đúng hạng cấp cho thu thập nguyên tố nàng mặc dù cũng có thể mạn mạn tiêu hao nhưng vì thế đầu nhập đại bút kim tệ liền có chút không cần thiết nhưng là bây giờ nhìn thấy cái khắc lãnh địa người chơi nghe nói nàng giá thu mua sau đều đến đại lượng đưa ra nàng nhịn không được muốn đánh cược một phen dạng này thu thập tài nguyên rất dễ dàng mà một khi nàng c ư đúng về sau nàng khả năng liền có thể trở thành tê thị lớn nhất thẻ bài cung ứng đ ị a tất cả chi tiêu đều có thể mấy lần mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần hồi vốn đương nhiên nàng cũng biết mình bây giờ có được tài chính có hạn mặc dù coi như nàng mới vừa từ quýt ngọt thành vơ vét chiến lợi phẩm lãnh địa cũng đã hoàn thành thăng cấp nhưng là thăng cấp sau khởi công xây dựng cũng cần rất nhiều tiền nếu như nàng lúc này đem tồn kho kim tệ đều nện ở nguyên tố bên trên lãnh địa phát triển liền sẽ bị ép c h ầ m dần trước tiêu kế hoạch song trường học thư viện viện kiểm sát phát viện kiến thiết kế hoạch đều phải chỉ hoãn trừ phi chính nàng xuất một chút máu kỳ thật từ khi lãnh địa có thu thuế bắt đầu nàng liền đã không còn mình chảy máu về sau lại còn lần lượt có phòng đấu giá trích phần trăm cùng lãnh địa chiến chiến lợi phẩm thu nhập nếu như nàng nguyện ý bãi l ạ lãnh địa mình cũng có thể bình thường như vận hành nhưng bây giờ đã muốn đánh cược kia xác thực vẫn là cầm tiền của mình đến cược lương tâm bên trên so sánh qua phải đi diệp miểu nghĩ sâu tính kỹ về sau đi vào thế giới phòng đấu giá hậu chi hậu giác phát hiện thế giới phòng đấu giá có thể thăng cấp chỉ cần một trăm ngàn kim tệ thì có thể làm cho cái khác trên bản đồ cùng là thành thị cấp bậc lãnh địa tham gia một đêm trợt g u thành đấu giá diệp miểu không cần nghĩ ngợi lập tức thăng cấp sau đó nàng treo lên mình vật phẩm đấu giá tên cao cấp phục sinh tệ phẩm chất màu vàng miêu tả làm ngươi nhận trí mạng thương hại mất đi sinh mệnh về sau sẽ tiến vào trong vòng hai mươi bốn giờ linh hồn giữ lại kỳ tại linh hồn giữ lại bên trong ngài không cách nào tiến hành bất luận cái gì công kích thu thập ăn nhưng có thể tự do hoạt động ngài có thể tại hai mươi bốn giờ bên trong chọn chọn một an toàn điểm tiến hành phục sinh phục sinh về sau ngài nhất định phải lựa chọn một loại trong đó thuộc tính đẳng cấp tiến hành về không còn lại thuộc tính đẳng cấp cùng ngài có trang bị kỹ năng kim tệ đồng đều không bị ảnh hưởng giá khởi điểm ba trăm l i n kim tệ mỗi lần thấp nhất tăng giá 10.000 kim tệ tiền đặt cọc 150.000 kim tệ đấu giá chu kỳ một bốn ngày tin tức một khi treo lên thế giới bên ngoài phản ứng gì nàng không biết dù sao một đêm trợt giàu thành bên trong là trước điên lên rồi dịch hàng t a thao t a thao lão đại từ chỗ nào làm loại này thần khí đồng thời không chút nghĩ ngợi đẻ xuống dao nạp tiền đặt cọc n ú t b ấm cũng trực tiếp tăng giá 30.000 kim tệ chương đình đình s ử n g s ố t một giây trong lòng lý trí cảm thấy vật này mình nhất định không tới phiên mình gỗ nhưng là vẫn bị thần xui khiến gia nhập cạnh tranh tăng giá mười n sinh hoạt người chơi cũng dồn dập gom lại náo nhiệt bọn họ mặc dù không giống chiến đấu người chơi đồng dạng mỗi ngày đều đang chém giết lẫn nhau bên trong nhưng luôn cảm giác mình đánh nhau không được bản thân liền rất nguy hiểm nếu như có thể cầm tới cao cấp phục sinh tệ liền quá tốt rồi thiêu đăng tiểu chấn an nhược doanh nhìn thấy vỗ bụt hít vào một n g ụ m khí lạnh liền người bán là ai đều không lo nổi nhìn lại bắt đầu cấp tốc thao tác hay không giao nạp tiền đặt cọc một trăm năm mươi kim tệ là xin điền vào tăng giá mức thấp nhất một mươi kim tệ an nhược doanh coi như khắc chế đưa vào một trăm l i n kim tệ thế là diệp miễu mắt thấy cao cấp phục sinh tệ giá cả tại treo lên trong vòng năm phút đã đột phá năm mươi không Tâm t ì chương tốt tám mươi lăm đầm lầy tử vong sáu khai mạc mười phút đồng hồ cao cấp phục sinh tệ giá cả đột phá bảy diệp miệng suy tư một chút đem nguyên bản lựa chọn cạnh tranh lúc dài một bốn ngày đổi thành ba ngày nàng nguyên bản dự định là chậm giá chụp đánh giá cả hạn mức cao nhất tiền tối nay doanh thu cũng có thể tại biết sẽ có đại bút kim tệ doanh thu điều kiện tiên quyết nàng trước hoa một chút tiền tiết kiệm số lớn thu mua nguyên tố cũng không quan hệ còn lãnh địa khởi công xây dựng vấn đề đợi đến đầm lầy hình thức kết thúc trang bất quá là thoáng chậm trễ hơn một tuần lễ ảnh hưởng không lớn nhưng bây giờ giá cả đã dâng lên đến như thế điên có thể ba ngày kết thúc lập tức cầm tới tiền đương nhiên được phát triển lãnh địa trừ muốn tranh tài nguyên chính là muốn tranh thời gian có thể sớm một bước liền sớm một bước mặc dù sửa chữa thời gian sẽ tổn thất cạnh tranh tổng giá trị một phần trăm làm tiền phạt có thể coi là đánh ra mấy triệu một phần trăm cũng bất quá mấy chục ngàn diệm miệu nhận gánh chịu t hiện à n h v khắc cạnh tại r a giao n thành công đều muốn n h đều thành g hủy i phí phí h làm t là、so、đi, đi, đi chia làm hai cái bộ môn tạm thời gọi tắt là tổ a cùng b tổ trên thực tế tác dụng cùng loại với viện kiểm sát cùng p h á p v i ệ n về phần công kiểm pháp bên trong công bọn họ tạm thời còn cũng không đủ nhân t h ủ h n bài bắt người sự tỉnh đều là diệp m i ệ u dẫn đội làm ra thẩm vấn cơ bản bị sát nhập thôn tính điểm tổ bên trong nhưng dù vậy hai cái chức năng khác biệt tổ cũng đã bởi vì quan điểm không gặp nhau làm cho túi bụi diệp m i ệ u sau khi vào cửa cùng mọi người đơn giản chào hỏi sau đó dự tính trong chốc lát đơn giản tổng kết một chút chính là chu hiện người này quá tội ác c h ố n g chất chức năng cùng loại với p h á p viện b ê tổ tại tòa án thẩm vấn bên trong biết được chết ở trong tay hắn người chừng hai ba trăm tên trong đó quýt ngọn thành thành viên đại khái m ư ơ i m ư ơ cái còn lại đều là từ cái khác lánh địa lừa qua đi Rất nhiều nhỏ lãnh địa bởi vậy bằng hàn d i ệ tổ h a cùng b tổ tại l ã n h đ ị a l ú c ban đầu đều l à Chu h i ệ n giết b ạ n gái đ i ể n q u ấ t cấp c tới Từ tới đuôi, đầu hiện u h ác liệt t r ì n h độ đ ề u so hồng phong t h ô n s ó n g nguy h o a c a o hơn Bởi vậy, tại ổ tổ A cùng B t l c p đi l á p l ạ i t ử hình về đ i ể m này đ ề t t h à n h c h u n g n h ậ n t h ứ c n h ư n g lập à tại l đi lập lại tử hình số lần bên trên xuất hiện khác nhau tổ a cảm thấy lãnh địa tại chỗ pháp luật điều khoản bên trong lập đi lập lại tử hình số lần từ người bị hại dì dì. giờ lờ lờ điểm quyết định nếu như không giờ lờ lờ điểm thì hạn mức cao nhất số lần là năm trăm lần tại hiện tại thụ hại người cũng đã tử vong k h n vê tổ tổ trưởng ngô húc cũng là pháp luật tổ đại tổ dài tại chỗ xuất bản lần đầu pháp luật chính là hắn dẫn đầu chế định hai ngày này hắn đều bị chu hiện tội ác khí đến nghiến răng nghiến lợi nếu như có thể xuyên qua đến cổ đại hắn sẽ rất tình nguyện tự tay đem chu hiện làm trì hiện tại tổ a bắt hắn chế định pháp luật đến hạn chế hắn nô h ú c cảm giác câu cực kỳ nô h ú c thế là dựa vào lý lẽ biện luận luật pháp của chúng ta kỳ thật chỉ có cái hình thức ban đầu cũng không hoàn thiện gặp được chuyện cụ thể hẳn là cụ thể phân tích không muốn như vậy cứng nhắc tổ a tổ trưởng vương lôi là vị rất tài trí nữ tính cũng không để ý tới nô h ú c một lời hắn hắn giận tỉnh táo lấy nhờ k í n h mắt lãnh địa trước mắt pháp luật hoàn toàn chính xác chỉ có cái hình thức ban đầu nhưng ở lặp đi lặp lại t ự hình chấp hành vấn đề bên trên chế định đến coi như tỉ mỉ quan điểm của ta là không có cụ thể quy tắc chi tiết bộ phận đương nhiên chỉ có thể cụ thể vấn đề cụ thể phân tích nhưng đã có cụ thể quy tắc chi tiết liền muốn dựa theo cụ thể quy tắc chi tiết tới chính n g ư ơ i nhìn xem chu hiện đã làm gì nô h ú c l ử a dẫn bốc lên nguyên bản tất cả mọi người là tốt tốt ngồi trong phòng khách nói chuyện lúc này hắn lại bất chi bất giác liền đứng lên mấy trăm cá i nhân mạng cộng thêm mưu sát bạn gái trước lửa gạt lãnh điệp diệp miểu mắt thấy bầu không khí càng ngày càng dương cung bạc kiếm kịp thời ho khan khúc mọi người văn thanh vô ý thức như đầu lúc này mới phát hiện lãnh chúa không biết lúc nào tới ngồi ở một bên không đáng chú ý trên t ế ta nói một ch diêm i ể u hạng miểu ụ c công v ệ c vạch của chút, hút cũng chìm tại đại bình tĩnh hút khẩu qua đều lao mọi mỗi tầm mắt một mời m người, người nói. Diệp trong nàng nô khí, đầu tiên tại pháp luật điều vấn đề bên trên ta đồng ý vương lôi quan điểm đã chế định hoàn chỉnh điều khoản không thể tùy tiện thay đổi nếu không những vật này liền không có uy tín có thể nói sớm muộn cũng sẽ luôn cho chúng ta tiết tư phân đạo cụ nếu như các ngươi quyết định chỗ lấy lặp đi lặp lại từ hình lần này hạn mức cao nhất cũng chỉ có thể là năm trăm l ầ n nếu như bởi vậy cảm thấy cái số này thiếu cân nhắc chúng ta có thể thảo luận xong tiện nó nhưng l à muốn lần tiếp theo mới có thể sử dụng không thể hiện tại tùy ý thay đổi nô húc không c a m l ò n g thế nhưng là người hãy nghe ta nói hết diệp m i ệ u làm cái im lặng thủ thế ta cũng biết rõ lần này tất cả mọi người rất tức giận muốn cho hạ giận ta đề nghị các ngươi tại tại c h â u quy tắc giàn không bên trong nghĩ biện pháp khác nô húc c h o m à y biện pháp gì diệp m i ệ u g t i ế u tiếu nhìn qua hắn hỏi ta nhớ được bóc lột giết hại lãnh địa thành viên pháp luật tương quan bên trong trừ tử hình cùng lặp đi lặp lại tử hình bên ngoài còn có lưu đ à y đ ú n g hay không nô húc sửng sốt một chút pháp luật tổ thành viên khác cũng đều là người sau đó trần trờ gật đầu đứng bọn họ nhập ra tùy tục làm ra lưu này chỉ chính là đem người trang bị kỹ năng tất cả đều lấy đi sau đó ném tới bột phó bản bên trong để cho người ta tự sinh tự diệt bởi vì trong trò chơi bột rửa vào tay không t ấ t sắc phổ thông cơ bản không thể nào đánh qua kiểu thành một loại khác tử hình cũng không đủ diễm miểu lưu này có lần số hạn mức cao nhất ta mọi người hiện tại pháp luật phi thường không rõ ràng lặp đi lặp lại tử hình sở dĩ viết mạnh nhưng thật ra là vì ngụy hoa lượng thân mà làm làm xong liền m u ố n dùng đương nhiên phải tỉ mỉ về phần lưu này mặc dù lúc ấy cũng định xong hay dùng ở hồng phong thôn xóm một bộ phận thành viên trọng yếu t r ê thân nhưng cái này đám người bản thân không có ngụy hoa ghê tởm như vậy Pháp luật tổ n g hút c não liền đơn c bổn không một chút liền s n g rồi vừa cười vừa đánh lượm vương lôi sắp mặt vương lôi cũng đứng thẳng xuống vai nhìn ta làm gì ta chỉ là muốn bảo vệ pháp luật tôn nghiêm cũng không phải muốn cứu chu hiện ân vậy các ngươi chậm rãi thương lượng diệp m i ệ u một phái thoải mái mà đứng người lên có việc tùy thời tìm ta ta đi lão đại đi thong thả nô húc thần thanh khí sảng đưa nàng đi ra ngoài trong đầu liền quanh quẩn một cái tử số tội cũng phạt thứ tội cũng cũng cũng cũng cũng cũng, cũng phạt vào lúc ban đêm diệp m i ệ u treo lên cao cấp phục sinh tệ giá đấu giá đ ộ t phá một 000 000 kim tệ đồng thời còn đang kéo dài dâng lên ổn lúc này thật sự một đêm trật dầu diệp m i ệ n hết sức vui mừng dẫn dót hai bình thể lực d ư tề quyết định đêm nay không ngủ kiến trúc tên khí phái màu trắng nhà lầu người chơi có thể tự hành đ ổ i tên bản vẽ giá bán 1 ộ t nghìn kim tệ tài liệu cần thiết gạch đá mười nghìn xi măng 1.500, m à u trắng gạch men s ứ 1 5 ờ i l nghìn trực tiếp mua tài liệu cần tốn hao 2 0 i m ư nghìn kim tệ kiến trúc tên hàm xúc màu xám nhà lầu người chơi có thể tự hành đ ổ i tên bản vẽ giá bán 1 ộ t nghìn kim tệ tài liệu cần thiết gạch đá 1 5 ờ i l nghìn xi măng 1.500, m à u trắng gạch men s ứ 1 5 ờ i l nghìn trực tiếp mua tài liệu cần tốn hao 2 0 i m ư nghìn kim tệ d i ệ p miệu trực tiếp mua tài liệu trực tiếp xây hai tòa khí phái màu trắng nhà lầu sau đó một cái mệnh danh là phát viện một cái mệnh danh là viện ki hàm s ú c màu xám nhà lầu xây một tòa mệnh danh là thị thư viện cuối cùng đi vào tiếp đ ạ i đại, đại s ả n h đem trước đó nói xong đăng ký nhà ở đăng ký tin tức phát ra đăng ký bảng thông tin là phối h ư u địa đồ diệm m i ể u tạm thời đem lánh địa phân chia thành đông tây nam bắc bốn cái khu dự định tại mỗi cái khu đều vòng ra một mảnh đất làm trung cư trong đó cánh bắc ngay tại lúc này mảnh này khu dân cư địa phương chỉ bất quá quy mô sẽ trên diện rộng thu nhỏ cùng trường học liền nhau phía sau là vách đá phía đông cùng thư viện cách xa nhau không xa ngoài ra còn có lư vi vi tô hân nhiên trại chăn nuôi lại hướng tây một điểm là viện kiểm sát cùng p h á p viện hướng bắc lệnh một hàng ngày là thư viện cùng trường học phía nam tại phía đông lệnh phía nam một chút chỗ tốt là cách lãnh địa đại môn gần nhất chỗ xấu là cách chợ phiên xa xôi bất quá chợ phiên về sau cũng có thể tiến hành chia tách tại từng cái khu dân cư đều có thể có phía tây khu nhà ở tại cảnh khu bên cạnh cách chợ phiên cũng rất gần nếu như mọi người về sau càng có tiền hơn tại phía tây làm làm nhà trọ du lịch cũng rất tốt đ ơ nhà, nhà khu, khu, khu, khu, thông ký báo a o u các thành viên tại nghĩ sâu tính kỹ sau dồn dập đưa ra xin diệp miễu lật nhìn một lần phát hiện tới gần chợ phiên tây trung cư không ngoài sở liệu được hoan nghênh nhưng cách lánh địa đại môn gần nhất lại cái gì cũng không có nam trung cư dĩ nhiên cũng rất được hoan nghênh nàng t luôn luôn nghe nói rất nhiều cái khác lãnh địa người chơi đều ở bên ngoài ngồi sổn nếu có lãnh địa thành viên đi ra ngoài liền sẽ biến đổi pháp mạnh bọn họ hỗ trợ đưa ra đổi tiền nhìn một chút cao cấp phục sinh tệ gần một bước dâng lên giá cả dứt khoát trực tiếp để cao nguyên tố thu mua mục tiêu diệp miệng thu mua các loại nguyên tố mọi người có thể tự hành tiến về tiếp đãi đại sành tiến hành đưa ra thùy nguyên tố Không nghìn, băng nguyên tám ố g i thu u a không k i mươi tệ mai hỏa sáu đầm lầy tử vong bảy tinh thổ đại lượng thu mua các loại nguyên tố tin tức cấp tốc truyền đền ra tết thị bên trong Các người chơi dồn dập chạy tới một đêm trợt giàu thành nhờ một đêm trợt giàu thành thành viên hỗ trợ đưa ra từng cái đều dự định thừa cơ hội này phát một món tiền nhỏ rất nhiều những khác lãnh chúa có phát giác cảm thấy diệp m i ệ u dạng này đập tiền tất có nguyên nhân mặc dù không rõ tình trạng nhưng cũng dồn dập treo lên nguyên tố thu mua tin tức diệp m i ệ u đối với lần này cũng không quan trọng một phương diện đây là muốn đập tiền tay nàng nắm năm mai cao cấp phục sinh tệ mặc dù chỉ bày ra một viên đấu giá quyết tiền nhưng cũng thuộc về người khác làm không được bật học hành vi cái khác lãnh chúa tài lực không đủ liền không thể từ trong tay nàng cướp đi quá nhiều tài nguyên một phương diện khác các người chơi nếu là vì kiếm tiền mới đến bán ra khẳng định cũng sẽ có chọn lựa nàng hiện tại cho ra nguyên tố giá thu mua là hai mươi hai kim tệ đến ba mươi kim tệ phần lớn lãnh địa chỉ xuất tám trăm m ư ơ i năm tối đa cũng liền có thể đến hai các người chơi đương nhiên càng muốn bán cho nàng chiều hôm ấy pháp luật tổ làm ra phán quyết chu hiện bị chỗ lấy lặp đi lặp lại tử hình số lần là trên cùng năm trăm l ầ n trước đó còn có lưu này dựa theo một cái mạng một lần bảo thủ thống kê tính ba trăm l ầ n pháp luật tổ đệ trình văn kiện trải qua diệp miệu phê chuẩn sau liền có thể thi hành chu hiện lúc chạm vạng tối phân bị áp ra nhà gỗ Từ hai cái tạm giam hắn thành viên trong miệng nghe nói là lưu đ à y một thời phi thường ngoài ý mớn diệp m i ệ u không giết ta sao có như vậy một ý nghĩ t r ợ t lóe hắn thậm chí đang nghĩ diệp m i ệ u sẽ không coi trọng hắn a thật sự là hắn d á n g d ấ p còn không tệ nếu không lúc trước cũng không thể cầm xuống phú nhị đại đ ứ q u ấ t bởi vậy hắn đối với mình mượn phần tự tin về sau sở dĩ bỏ đi ý nghĩ này là bởi vì hắn ý thức được nếu như diệp m i ệ u thật sự coi trọng hắn cái kia hẳn là liền lưu đ à y cũng sẽ không làm mới đúng hai cái tạm giam hắn thành viên cũng là pháp luật người chỉ bất quá trước đó vẫn là học sinh cho nên hiện tại phép tính luật tổ thực tập sinh nghe được hắn vấn đề hai người liếc mắt nhìn nhau đáy lòng tinh thần trọng nghĩa phản để bọn hắn sinh ra một loại nói không rõ tả ý không hẹn mà cùng cười cười một người trong đó nói chúng ta tiếp vào tin tức chính là lưu đày quá tốt rồi chu hiện lẩm bẩm trong lòng rất có một loại tuyệt sử phùng sinh sảng khoái đi đi ra bên ngoài hai người đem hắn giao cho sở thành diệp m i ệ u lúc đầu nghĩ mình làm chuyện này nhưng hôm qua vừa mới bắt đầu một lần nữa quy hoạch lãnh địa ngày hôm nay chính cấp trên một thời không lo nổi hắn liền từ nhà kho lấy chút thuốc cùng kim tệ cho sở thành thuốc là hồi lam hồi máu kim tệ xem như thủ lao sở thành hô dịch hàng hỗ trợ hai người nhìn thấy chu hiện một chữ đều không nói liền hướng tê thị đuổi đến tê thị sau bọn họ thẳng đến trung tâm thương mại địa khố tại cửa ra vào dừng lại chân một tay lấy chu hiện đẩy vào cơ h ộ i trong một c h ấ p mắt bên trong liền vang lên kêu thảm a a a hai người dù bận vật ung dung tại phó bản bên ngoài ngồi xuống nhặt nhìn chu hiện bị huyết thi công kích chết cắn hắn đương nhiên cũng c ò nếm n thử phản kích nhưng trên thân đã không có trang bị cũng không có kỹ năng chỉ có thể hủy quyền phổ công lực công kích căn bản không đáng chú ý vài phút về sau sở thành liếc lấy chu hiện thanh máu chậm dại đứng người lên mấy chi cao cấp hỏa hệ mũi tên thả ra chu hiện chúng quanh huyết thi bị quật ngã một sở t h a n h dịch hàng cùng đi vào cửa vừa đi vào trong bên cạnh t h o n g thả bắn tên quật ngã dọc đường huyết thi sau đó một thanh n u lại chu hiện bước nhanh rời khỏi phó bản chu hiện đã cả người là tổn thương trong mắt hoảng hồn không chừng trước ngực đỏ tươi máu đạo làm người ta sợ hãi nhất sở t h a n h đưa cho hắn một bình cao cấp bổ huyết dược tề chu hiện một bên mở ra bình tử một bên hơi thở mong manh cả giận nói làm gì ta nghe nói pháp luật tổ phán quyết chính là lưu đày các ngơi ư không thể dạng này đ ộ n g tư hình nói xong hắn giống như sợ sở thành đem dược tề c ư ớ đi ngẩm đầu lên đông, đông đông đổ xuống dưới sở thành hoàn toàn không có đoạt ý tứ kiên nhận chở hắn uống x nhìn xem miệng vết thương trên người hắn cấp tốc khép lại thanh máu cũng dài trở lại sở thành rốt cục c ư ờ i h ạ dễ chịu rồi sau đó không đợi hắn trả lời sở thành đưa tay đem hắn đẩy về phó bản đừng tới đây đều đừng tới đây chu hiện kêu cùng l o ạ n theo lý mà nói hắn đã tại bổ huyết dược tề tác dụng dưới hoàn toàn khôi phục trạng thái đi vào lần thứ hai cùng lần thứ nhất hẳn là hoàn toàn không có khác nhau nhưng từ tâm lý trạng thái tới nói h i ệ n nhiên không phải như thế sở thành cười lạnh dương âm đây chính là pháp luật tổ nói lưu này hiện tại là lần thứ hai còn lại hai trăm chín mươi tám lần kết thúc về sau còn có năm trăm l ầ n tử hình đừng nóng、đổi. Chu hiện tại huyết thi tại trong v â dây y này, đầy công được nghe nói hoảng sợ đống nhiên phóng đại. sợ lời m ộ trấn đêm t n thành.、Hệ、thống ngải tư nhân nơi ở di chuyển xin đã thông qua, xin dựa theo hệ thống đánh giàu di qua, tư theo Hệ hệ ở dựa d đã u t i ế về Võ bác bộ cư. chấn khu dân đinh vũ đồng thời nhận được tin tức không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra bọn họ kỳ thật trước đó liền ở tại mặt phía bắc nhưng bởi vì một lần nữa quy hoạch về sau bắc bộ khu dân cư diện tích thu nhỏ cho nên vẫn là muốn dọn nhà đinh vũ đem hai cái con gái đều nắm vào trước người ô n lấy về sau lên tiểu học liền thuận tiện á đi chúng ta dọn nhà cùng một thời gian hồ hạo miêu lâm cũng nhận được di chuyển thông báo vợ chồng hai cái bổ t r ê n lệch giá đem nguyên bản gạch đỏ viện tử đổi thành hai tầng khu biệt thự vị trí ngay tại cảnh khu c h â n núi phong cảnh đặc biệt tốt tiếp vào thông báo sau lập tức nhẹ c ấ n hoan hô dọn nhà lãnh địa phía đông diệp miễu rót lấy thể lực dược tề lại đóng hoàn hảo nhiều tràng căn phòng nhìn lên trước mặt mới tinh c h u n g cư thỏa mãn phủi phủi tay trong trò chơi đóng phòng chính là đơn giản nàng cấp bậc đủ cao đóng cái c h u n g cư cũng liền nửa ngày thời gian đặt ở trong cuộc sống hiện thực nằm mơ đều không dám làm như thế chờ các người chơi đều hoàn thành di chuyển trước đó rất nhiều phòng ở liền có thể phá hủi bất quá phá nhà cửa cũng không nguồn công tất cả tài liệu đều có thể thu trở về lại lợi dụng có chút có thể chờ càng nhiều thành viên mới thêm tiến đến xây tân phòng dùng còn có chút có thể trực tiếp lấy ra trải đường chờ lúc trước tư tưởng các loại công trình đều xây xong nàng liền định cho lãnh địa hào hào trải một trải đường trải tốt đường nhìn qua mới là cái ra dáng thành thị bằng không thì luôn cảm thấy có chút hoang vu ngoài ra nàng còn có một cái rất chuyện muốn làm chính là nhận người không phải chiêu phổ thông thành viên là chiêu các loại đặc biệt chức vị người hiện tại pháp luật tổ cùng tâm lý tổ đều là kiêm chức có việc thời điểm nàng trả tiền để bọn hắn hỗ trợ không có việc gì liền nên thu thập thu thập nên đánh quái đánh quái loại hình thức này hiện tại còn miễn cưỡng đủ nhưng chờ lãnh địa nhân số lại nhiều một ít liền không nhất định cho nên nàng dự định chiêu một chút toàn chức vì lãnh địa làm việc người tiền lương liền từ lãnh địa quan phương thu nhập bên trong ra dạng này công kiểm pháp đều có thể có người toàn chức trường học có thể có chuyên tâm làm việc lao sư thư viện cảnh khu cũng đều có thể có thể tin quản lý viên dựa theo trước kia khái niệm nói cái này không sai biệt lắm là có biên chế cao cấp phục sinh tệ ở trên không ba ngày sau thành giao tại thành giao trước cuối cùng nửa giờ bên trong giá cả lại căn vọt một đợt sau cùng giá sau cùng cao tới ba hai mươi bảy vượt xa diệp m i ệ u mong muốn diệp m i ệ u nhìn thấy mức này sảng đến ra đầu đều t ê cùng một thời gian rất nhiều lãnh địa bên trong thành viên biết được mình không c o i trụ tới tại phòng đấu giá trước khóc ngày đất đất ta thật sự rất muốn a a a a a trương đình đình g ắ t lệ làm sao đắt như vậy vì cái gì đắt như vậy lâm thi vẫn ở bên cạnh an đùi nàng n g h ị thoáng điểm n g h ị thoáng điểm ngươi còn có cái sơ cấp phục sinh tệ đâu cũng đủ hoàn toàn không giống trương đình đình hô to sơ cấp phục sinh tệ phục sinh về sau liền không có gì cả cao cấp phục sinh tệ mới có thể để cho ta tiếp tục sống sót mấy mét bên ngoài dịch hàng cũng một mặt đau buồn phất nộ ba trăm hai mươi bảy vạn ta dựa vào tại sao có thể có người có tiền như vậy sở thành không mặn không nhạt ta nói sớm mượn ngươi tiền đi c h ụ ngươi không m u ố n muốn ta không trả nổi à? dịch hàng ông đầu quá đắt thực sự quá đắt chơi ạ cái này ai có thể mua được sở thành ta mua được dịch hàng sở thành khát đảo cùng nó dùng tiền không bằng mau chóng mình v ọ t tới một trăm cấp cầm bán thưởng đi thôi chu hiện lưu này còn kém năm mươi hai lần ngày hôm nay ta không xuất thủ ngươi đến thanh t i ề u k h á i tích lũy tích lũy thăng cấp kinh nghiệm dịch hàng bi thống rút hạ cái mũi nhập từng cái hạng thuộc tính luyện đến một trăm cấp liền có thể thu được cao cấp phục sinh tệ một viên hắn vốn chính là biết đến nhưng bởi vì đạt tới cấp chín mươi về sau thăng cấp độ khó rõ ràng tăng lớn cấp chín mươi lăm trở lên độ khó lần nữa tăng lên hắn cảm thấy mình cơm á u không lo liền p h ậ t hệ đứng lên đối với lần này một mực không có gì theo đuổi thế nhưng là lúc này đấu giá thất bại không khỏi kích thích hắn thật giống như rút thưởng thời điểm lúc đầu khả năng đối với phần thưởng cũng không thể gọi là nhưng phát hiện mình không trúng liền ngược lại sẽ trở nên rất muốn giống như cho nên dịch hàng hiện tại đột nhiên thì có luyện cấp động lực hắn vừa đi theo sở thành hướng pháp luật tổ đi một bên bà khi nói năm trăm về lặp đi lặp lại tử hình ta cũng bao hết sở thành thiện ý nhắc nhở đánh chết mới có kinh nghiệm nói cách khác chỉ có thứ năm trăm l ầ n mới có tác dụng dịch hàng hệ thống một đêm trợt giàu thành chiêu mộ thông cáo một chiêu mộ tiểu học các ngành học lao sư thuộc tính đẳng cấp không h ạ đãi ngộ gặp mặt trả giá hai chiêu mộ pháp luật giới nhân sĩ liên quan thuộc tính đẳng cấp không h ạ đãi ngộ gặp mặt trả giá ba chiêu mộ thư viện quản lý viên thuộc tính đẳng cấp không h ạ đãi ngộ gặp mặt trả giá bốn chiêu mộ cảnh khu nhân viên công tác thuộc tính đẳng cấp không h ạ đ ã i ngộ gặp mặt trả giá nam chiêu mộ chiêu mộ khách sạn nhân viên quản lý thuộc tính đẳng cấp không hạn đ ã i ngộ gặp mặt trả giá lãnh địa tại thăng cấp thành thị về sau có mặt hướng tê thị tuyên bố thông cáo công năng đây là diệp m i ệ u lần thứ nhất sử dụng thông cáo lập tức ở tê thị trong địa đồ đưa tới sóng to gió lớn mấy tên đang tại bên trong thị khu đi dạo người chơi vừa mới bắt đầu nhìn thấy thông cáo là tịnh thổ tuyên bố liền không hẹn mà cùng dừng bước cần thật độc đợi đến đọc xong con mắt đều trứng thẳng chiêu mộ lao sư thư viện quản lý viên tịnh thổ đang làm cái gì a mà lại làm sao chả có cảnh khu a chúng ta còn đang vì bữa tiếp theo cơm phát sâu bọn họ đã bắt đầu du lịch sao con viết đãi nộ g gặp mặt trả giá cái này có ý tứ gì là muốn mở ổn định tiền lương sao đạo lý ta đều hiểu có thể đây cũng quá không tận thế đi mọi người mồm năm miệng mười hàn huyên một trận thẳng đến một người nữ sinh trần trờ mở miệng cái kia ta không có thi qua biên chế nhưng trước kia có tiểu học anh nữ giáo sư giấy chứng nhận tư cách có hay không có thể đi thử xem các đồng bạn nhãn tỉnh sáng lên từng cái không cần nghĩ ngợi đi a vậy ngươi nhanh đi có cơ hội gia nhập tịnh thổ cũng đừng có do dự cũng không biết có thể mở bao nhiêu tiền nữ sinh thì thầm tự nói nàng thật sự không am hiểu chơi bùa Cái t ậ nếu t h này thống dáng cho chơi hệ thống dáng lâm l â như vậy, nàng vẫn nàng hạng là các tại h tính cấp bậc đều không cao, cho nên mỗi ngày thu nhập h u đều đều ộ c cấp bậc cao, cũng có rất nên ngày mỗi n b à tỉnh r trang ừ tề tất tiêu cùng cũng bị dược chi c yếu h có thể thỏa m ã cơ c bản âm no, âm một ú thổ còn lại đều k ô n Nếu như tại tỉnh g có. h tại t làm lao sư có thể làm cho nàng mỗi tháng còn lại năm trăm kim tệ nàng liền làm nàng l âm thầm nghĩ cắn răng cất bước tiến về tỉnh thổ Trưng tử tên, thuật, thuật thu nhặt, vương vong, chiến giai 87, 8, đầm đấu lầy và họ di cấp, cấp c 42, Lực công kích, n 280, h a n nhẹ phòng ngự, trợn h độ, đêm 1.500, 1.301 lực u thành, Diệp nhìn xem bảng. Vương Giai Di biết nàng là trong truyền thuyết tỉnh thổ chúa, núi, tự thiệu nhìn lãnh chúa, như nàng là bảng, Vương núi, giọng Diệp Di Miểu Giai giác giới gáp xem cảm lực đó i biệt kia ệ u đặc cẩn trước c thận, ta trước kia có tiểu học a ngần h n ữ những giáo sư giấy chứng ráng không ngươi nhiên cách, quá sư tư như bất này. c nhận thế thu thập tận Nếu vật đột lâm, kịp ta có thể thử tâm, Sau có giảng. Diệp Miểu nội tâm, MMMM. Sau đó đầu ó n g thử giảng cũng không cần nhưng ngươi có thể dạy toán học hoặc là ngữ văn sao Vương diêm m i ể u g i ả i thích nói t ậ n thế cái dạng này lúc nào có thể lại dùng bên trên anh ngự k h ó mà nói ngữ văn cùng số học là cảng cơ sở đồ vật ta đi ngược chiều thiết trường học sự tình không có kinh nghiệm sơ bộ cân nhắc là đem tất yếu chương trình học an bài trước bên trên trừ trước đó chủ khoa còn dự định an bài một chút thích hợp làm trước hình thức khoa mục nếu như ngươi có hứng thú cũng có thể nhìn xem vương giai di thích hợp làm trước hình thức khoa mục thì như đâu diêm m i ể u tỉ như quái vật phân biệt hóa trợ giúp tiểu hài từ phân biệt thường thấy quái vật dạng này nếu như gặp phải đẳng cấp cao đánh không lại g i quái có thể sớm làm tránh đi không muốn xích lại gần lại tỷ như chiến đấu giờ luyện tập có thể để cho tiểu hài tử ở trường học trước tăng lên chiến đấu thuật đẳng cấp về sau ra ngoài t i ể u an toàn một chút cùng nhau còn có thu thập giờ luyện tập chồng giờ luyện tập cùng thuần thú giờ luyện tập cũng có thể để bọn hắn vì cuộc sống sau này sớm làm luyện tập vương giai di bừng tỉnh đại ngộ có đạo ly a tận thế bên trong làm tốt những này chuẩn bị quá trọng yếu hiện tại rất nhiều tiểu hài tử đi ra ngoài đều rất nguy hiểm đúng thế diệp miệu gật gật đầu cho nên chứ anh ngữ bên ngoài ngươi còn có cái khác khoa mục có thể dạy sao anh ngữ chúng ta khả năng chỉ có thể tạm thời làm làm phó khoa an bài để cho ta nghĩ muốn vương giai di suy tư đầu tiên chiến đấu giờ luyện tập thu thập giờ luyện tập loại này nàng là không cân nhắc bởi vì những vật này nàng cấp bậc mình đều không cao không thể dạy hư học sinh nhưng quái vật phân biệt k hóa vương giai di tâm động ta cảm thấy quái vật phân biệt k hóa ta có thể thử nhìn một chút bởi vì ta không quá có thể đánh gặp được quái vật phần lớn cần lách qua mới an toàn các loại trách ta đều rất quen d i ệ p miểu không khỏi cười thành t ố t vậy trước tiên thử một chút, chờ lao sư chiêu đến không sai biệt lắm ta sẽ thông báo cho ngươi nếu như không được cũng không quan hệ thành công vương g i a di vui mừng quá đỗi trần chờ một chút không được tốt ý tứ hỏi xin hỏi đãi nộ g phương diện diệp m i ệ u thẳng thắn nói lãnh địa tài chính có hạn trường học cũng chỉ là làm thử cho nên đãi nộ g không có cách nào cho đến rất cao trước mắt có thể cung cấp chính là bao một ngày ba bữa nhà gỗ một gian cung cấp các lao sư ở lại sẽ cách trường học rất gần lên lớp nếu như cần dùng đến giờ tệ cũng từ trường học cung cấp ngoài ra mỗi tháng hai nghìn kim tệ tiền lương một t r ư ơ n g ngẫu nhiên thẻ vàng hai tấm ngẫu nhiên thẻ tím một kiện ngẫu nhiên trang bị màu tím nếu như cầm tới trang bị cùng thẻ bài là ngươi không dùng được có thể đi chợ phiên trao đổi hoặc là đổi tiền vương giai、Di、bị choáng nàng trước đó sinh hoạt chỉ có thể miễn cưỡng thỏa mãn ấm no trừ một ngày ba bữa dược t ề trang bị cũng đều là rất lớn chỉ tiêu mua xong sau cơ bản liền tích lũy không hạ tiền l i n gì cho nên tại đến phỏng vấn trước đó nàng mong muốn là mỗi tháng có thể có năm trăm kim còn lại làm cho nàng tích lũy đứng lên nhưng bây giờ diệp m i ể u dĩ nhiên trừ cung cấp nhà ở cùng một ngày ba bữa còn muốn cho thuốc cho trang bị cho thẻ bài còn mặt khác cho hai kim tệ vương giai di một thời thậm chí không ngờ rằng cái này hai kim tệ còn có thể hướng chỗ nào hoa nói cách khác nàng khả năng mỗi tháng đều có thể để g à n h được hai kim tệ khoản tiền lớn đây cũng quá sớt rồi vương giai di trong lòng gọi thẳng rung động diệp miểu gặp nàng không nói lời nào hỏi có thể chứ vương giai di bỗng nhiên lấy lại tinh thần liên tục gật đầu có thể có thể ta nhất định làm việc cho tốt ngài lanh chúa yên tâm khoái vật phân biệt khóa lao sư ghét chiêu mộ thông cáo phát ra ngoài ba bốn ngày về sau lao sư cơ bản c h i ê u đủ trừ mấy lời anh cùng diệp miểu tưởng tượng k i a m ấ y môn tận thế khóa bên ngoài còn chiêu âm nhạc và giáo sư mỹ thuật cho mọi người phong phú sinh hoạt còn giáo viên thể dục liền mất đi lúc này đứa trẻ chính là không bao giờ thiếu lượng vận động trừ cái đó ra, diệp miểu còn chiêu cái hiệu trưởng vị hiệu trưởng này họ lưu Tận thế trước đó là tê thị nào đó, trọng điểm tiểu nào học đó đó điểm là giáo v i nhiệm, cái ê n đến quản bọn n chủ họ à y vừa về ban gian Lao có cái thức học thuộc chiều kích. giảm hình nhỏ không trường đầu đà sau nghĩ nghĩ lại thông qua thế giới thông cáo hướng toàn bộ tê thị cũng phát một phần Nàng lánh thành viên cũng không trên thành học, nhưng đó là cái rất tốt tuyên truyền, có thể để cho một đêm trợt giàu thành càng dẫn. giàu là giàu biết bé cái tới cái thể một trợt rất tốt thể một trợt khác học, có cho có lực hấp địa đem đứa đưa đêm đó để đêm quang hợp tiểu c h ấ n phạm h à n g cùng n ô mẫn cùng một chỗ ăn cơm tối xong về sau lâm vào lâu dài trầm mặc tinh thổ đại danh truyền xa nhưng bọn hắn trước đó cho tới bây giờ không nghĩ tới dọn nhà bởi vì bọn hắn chính mình sở tại lãnh địa cũng không tệ sức chiến đấu nói còn nghe được giá hàng cũng không có quá khoa trương càng không có cái gì chế độ nô lệ loại hình phá sự cho nên bọn họ lười nhắc đ ộ n có thể khi nhìn đến tịnh thổ tuyên bố mới nhất thông cáo về sau bọn họ dao động bọn họ có hai đứa bé lão đại là nam hải năm nay một ư ơ i tuổi lão nhị là con gái vừa sáu tuổi đều đúng lúc là lên tiểu học tuổi tác cũng phù hợp tỉnh thổ t r i ề u sinh quy tắc tê thị tại tận thế giáng lâm trước đó chính là cái quận sinh quận chết thành thị đang giáo dục phương diện quận đến nhất là lợi hại nghèo cái gì không thể nghèo giáo dục câu nói này xâm nhập mũi cái ra trường nội tâm về sau tận thế giáng lâm có thể nghĩ không có học thượng tất cả mọi người cấp tốc tiếp nhận rồi cái này thay đổi nhưng bây giờ trường học lại xuất hiện vợ chồng hai cái giờ nở lập tức liền động qua thật lâu trần mặc rốt cục bị đánh gãy nô mận háng d ọ n một cái dẫn đầu phát biểu cái nhìn của mình ta cảm thấy Đến đi thử xem. chúng ta không thể để cho đứa cho bé thua ở hàng thế hàng không h bên trên, tận cũng bắt bắt đầu đầu được. p ạ muốn Hàng gật lập tức đ ầ biểu thị tán h đồng, đúng.、Hốn、hồ thắng ế giới cũng không dáng, không chẳng song Chúng không cái khôi đi coi trải phải đời mực phục, được học, nhất định này vạn nhất tịnh Muốn thổ học, qua, thể thua. h một trật tự ta ta t đứa bộ là quỷ qua, sau sau. bé về cái này liền lên đường đi tịnh thổ nhìn xem cũng không biết còn có hay không danh lệch nếu như không có muộn một năm nhập học cũng không phải là không thể tiếp nhận vợ chồng hai cái não mạch kín lạ thường nhất trí kẻ sướng người hoa sau đó không hẹn mà cùng bắn người lên Bận một đêm trợt đồ giàu thành mới đến vương giai di xấu hổ ví tiền giống thuyết vì giảm bớt chi tiêu dứt khoát không ra khỏi cửa vượt mực trong phòng chuẩn bị ba ngày khóa ngày thứ tư nàng rốt cục nhịn không nổi chuyển biến mạch suy nghĩ cảm thấy thừa dịp trước khi vào học trước làm quen một chút hoàn cảnh cũng không có gì không tốt liền cắn răng đi mượn tháng năm năm không không kim tệ vô tức vay sau đó tiến về chợ phiên tại đi chợ phiên trên đường vương giai di nghe được có người đến cười tiếng cười không bình thường đến để cho người ta cảm thấy quỷ dị quay đầu nhìn sang liền gặp được hai tên cao cấp người chơi áp lấy một người người kia rõ ràng điên rồi vừa khóc lại cười lại hùng hùng hổ hổ rất không bình thường ba người từ trước mặt nàng trải qua vương giai di tranh thủ thời gian né tránh sau đó một mặt kinh dị hỏi thăm bên người đi qua người chơi không có ý tứ ta mới tới xin hỏi tinh thổ là liền bệnh viện tâm thần đều có sao a bị ngăn lại người chơi sửng sốt ta không nghe nói a ai nói cho ngươi vương giai di chất phát chỉ hướng người kia bóng lưng cái kia này kia là q u y ế t ngọt thành trước kia l ã n h chúa chu hiện hắn vì thăng cấp lãnh địa hiến tế hơn ba trăm cái thành viên bị phán quyết lưu đ à y hơn ba trăm v ệ tử hình năm trăm v ệ đến bây giờ đều không có chấp hành xong hôm qua trời vừa sáng liền tinh thần thất thường ách thật thế thảm nhưng là sống lớn n ê n vương giai di không tự chủ được dùng mình theo sát mà tới lại là một cô a tâm tinh thần thất thường rất khủng bố nhưng là chu hiện tinh thần thất thường là bởi vì làm nhiều v i ệ các nàng làm là người bình thường cảm giác mình nhận lấy bảo hộ nàng ổn định lại tâm tiếp tục đi vào chợ phiên theo khoảng cách tiệm cận tiếng giao hàng trả giá thanh còn có các loại đồ ăn hỗn hợp hương khí đối diện đánh tới nàng rõ ràng nửa giờ sau mới vừa ăn xong cơm lúc này thế mà còn là cảm thấy bói bụng thịt vịt nướng format hamburger gà rán xào rau vương giai di xuyên qua trong đó nhìn tới nhìn lui hồi này biết mỗi nhân viên làm theo tháng 2.000 kim tệ phải tốn ở đâu hệ thống chúc mừng tiêu đang tiểu chấn thuận lợi thăng cấp làm tiêu đang thành đâm lệ hình thức thứ m ộ ư ơ i hai ngày diệp miệu nhìn thấy thế giới thông cáo lập tức cho a n nhược doanh phát đi tin tức diệp miệu chúc mừng a diệp miệu có r ả n h mời ngươi ăn cơm diệp miệu nguyên tố thu thập đến thế nào à nha a n nhược doanh hồi phục đến cũng rất nhanh a n nhược doanh mời ta ăn cơm đúng không ta ngày mai sẽ đi tỉnh thổ ngươi tranh thủ thời gian cho ta tìm kiếm một nhà ăn ngon nhà hàng tốt nhất là nồi l ẩ u hoặc là thịt nướng hai thứ này ta chỗ này ăn không được a n nhược doanh nguyên tố góp nhặt không ít mỗi loại đều toàn mấy ngàn cái bất quá ăn nhược doanh ta nghe nói n g ư ơ i mỗi loại đều dựa theo m ư ơ i ngàn cái mục tiêu thu thập có thể hay không nhiều Vạn một hệ ta t ta số lâm lâm n g khác ô n g gây s h nhưng g i đập t r là nhìn thấy tạp bao giáng lâm mới nhớ tới việc này vội vàng ra ngoài tìm kiếm còn không có bị nhặt đi diệp miệng trực tiếp tại nhà mình trong viện nhặt được một cái mở ra nhìn xem b ê chương tám h ẻ mươi tám nạn lụt lan tràn một tinh thần sụp đổ chu hiện rốt cục tại đầm lầy hình thức ngày thứ một mươi ba triệt để chết rồi ngày thứ một mươi năm một đêm t h ợ t giàu trung tâm thành tiểu học khai giảng bởi vì lãnh địa hiện tại tổng số người mất quá năm nghìn học sinh tiểu học chỉ có không đến một trăm cái cho nên trường học kỳ thật có chút đơn sơ lao sư không thể không hôn ban giảng bài nhưng khai giảng ngày đó vẫn như cũ rất náo nhiệt tất cả mọi người cảm giác thấy được hy vọng mới phạm h à n g cùng nô mẫn là vì đứa bé đi học sự tình mới chuyển đến tỉnh thổ khai giảng cùng ngày vợ chồng cùng một chỗ đưa hai đứa bé đi trường học dọc theo đường còn mua điểm bữa sáng hai đứa bé vừa ăn vừa nhảy nhảy nhóc nhóc đi cha mẹ thấm thiế căn dặn bọn họ phải học tập thật giỏi lên lớp không cho phép thất thần trong thoáng chốc có một loại trở về tận thế trước đó ảo giác đinh vũ cùng võ chấn con gái võ hy cũng đi học thu dưỡng đến trúc k h nguyên bản cũng phải lên. nhưng tuổi t ắ c quá nhỏ liền một năm trước cấp đều không đủ nhất định phải chờ chờ đinh vũ bởi vậy không ít giật dây diệp miểu mở nhà trẻ diệp miểu biểu thị sẽ cân nhắc mặc dù cũng không phải là qua loa nhưng một lát hẳn là cũng mở không nổi thế là tại khai giảng ngày này võ hy thật vui vẻ tiến vào sân trường chúc khỉ nắm đinh vũ tay ở bên ngoài mắt lom lom nhìn cuối cùng có chút ít hủy k h u ấ t t ỷ t ỷ không chơi với ta ai đinh vũ bật cười sờ sờ đầu của nàng t ỷ t ỷ muốn lên học đi mụ mụ dẫn ngươi đi mua kem ly ăn chúc khỉ nghe được kem ly ba chữ con mắt liền sáng lên lớn tiếng trả lời một câu tốt đi theo đinh vũ tiến về thị trường phương hướng cùng một thời gian tôn ái mai con gái tôn viện viện chính tại giáo học lâu sau trong viện bận rộn cho gà ăn vịt dây bò tại gia nhập một đêm t r ợ n giàu về sau tôn viện viện một mực tại nuôi dưỡng tiểu tổ bên trong cho lư u vi vi tô hân nhiên làm công mặc dù dạng này trôi qua cũng không tệ nhưng làm ra t r ư ở n g đương nhiên vẫn là hy vọng đưa bé đi học cho giỏi cho nên lúc nghe lãnh địa chính thức mở tiểu học về sau tôn ái mai một mực gấp chằm chằm trường học tin tức cuối cùng lại biết được chiêu sinh tuổi tác phạm vi tại sáu trăm m ư ơ i ba tuổi ở giữa tôn viện, viện quá tuổi quá tuổi hiện tại lại không có trung học có thể tôn ái mai còn là muốn cho con gái đi trường học đợi về sau đụng tới diệp m i ể u thông báo tuyển dụng thuần thú giờ luyện tập lao sư cuối cùng tuyển dụng một vị vừa vặn trước k i a c ũ n g là lư vi vi tô hân nhiên nhân viên cùng tôn viện Viện rất quen tôn ái mai liền đem tôn viện Viện đưa qua đi làm t r ợ giảng làm cho nàng một bên ở trường học hỗ trợ một bên chờ trung học thành lập về sau cũng đừng nghĩ lấy làm việc trước đọc sách hay lại nói tôn viện, viện vừa i ệ n v mới bắt đầu đối với lần này rất mâu thuẫn nàng cảm thấy cái này đều tập thế đọc sách không có tác dụng gì mình mỗi ngày đi làm công một phương diện mọi người quan hệ hòa hợp nàng trôi qua rất vui vẻ một phương diện khác bao ăn quản uống còn kiếm tiền nếu như đi trường học làm trợ giảng thời điểm mặc dù cũng bao ăn quản uống còn kiếm tiền nhưng trợ giảng mỗi tháng chỉ có năm trăm kim ế tệ so trước kia ít hơn nhiều giả thiết ngày sau lại biến thành đi trung học làm học sinh đọc sách càng muốn biến thành không chỉ có không kiếm còn phải dùng tiền có thể tôn ái mai rất kiên trì nàng nói cho tôn v i ệ n viện chúng ta chi tiêu không cao coi như chỉ có ta một người kiếm tiền cũng còn có thể có còn lại ngươi có đi học cơ hội nhất định phải đi bên trên ngươi phải biết loại cơ hội này tại tận thế bên trong có bao nhiêu khó được lại nói hiện tại mắt thấy các lính đều càng phát ra triển càng trắng mọi mọi người sinh hoạt cũng ngày càng bình ổn loại này chỉ dựa vào đơn giản làm việc liền có thể duy trì sinh kế thời gian không nhất định ngày nào liền sẽ kết thúc đi trường học so người khác nhiều học một chút liền so không học mạnh tôi n v ệ ị viện thế nhưng là tại sao muốn đi tiểu học làm trợ giảng tiểu học khóa ta tại tận thế trước đó liền học xong a tôi n á mai, nói g ư ơ i đi Lại ôn n tập một chút. Lại nói, mình tại tiểu học lại càng dễ ngay lập tức nghe được thành lập trung học tin tức không dễ dàng bỏ lỡ tôi bị viện nàng cũng không có bị mẫu thân thuyết phục nhưng là không lay chuyển được cuối cùng đành phải ngoan ngoan đi trường học Thứ một số á sáng u miều buổi sáng rời giường. chuyện nguyên ngày, hình giường nhất chính là đi vào nhà là vào đầm đi lời rời Diệp thức thúc. thứ kho kết t kiểm kê nguyên tố tồn thống tổng hiện kho. Hệ thống biểu hiện tổng số biểu lượng là, thủy này g băng nguyên nguyên nguyên nguyên sưng nguyên lượng u y ê n n tố, tố, tố, một tố, thảo tố, tố, Số 1667-0, 15763, 14087, 13792, 13963, 12481. hỏa mù nếu như muốn trồng thẻ vàng đều có thể không chút kiên kỵ trồng một sớp nàng hoài nghi mình thật sự sẽ dùng đến chết đều dùng không hết tiếp x u ố n g một vấn đề khác chính là mới hình thức là cái gì diệp m i ệ u đi ra nhà kho nhìn quanh một vòng bầu trời rất trong không có tuyết rơi không có trời mưa nhiệt độ bình thường lãnh đạm lại đi đến lãnh đ ị a biên giới đi l n g vòng kết g i ớ i vòng bảo hộ bên ngoài không có quái vật công kích bên ngoài cách đó không xa ngược lại là có tiểu quái đ ổ i mới cây ăn quả đầu cành bên trên còn mang theo trái cây nói cách khác các loại sản vật cũng còn bình thường kia là không có việc gì vẫn là trong đêm sẽ có sự tình diệp m i ệ u một thời đoán không được dứt khoát trước m ặ t kệ việc này quay trở lại đi tiếp tục làm lãnh địa quy hoạch hiện tại khu dân cư di chuyển đã cơ bản hoàn thành bốn cái trung cư cũng còn xây không ít chống không phòng ở thành viên mới gia nhập có thể trực tiếp mua và ở b ư ớ c kế tiếp muốn tiến hành chính là thị trường quy hoạch diệp miểu lại tiến hành một vòng mới đăng ký để các có thể tự do lựa chọn di chuyển đến khu vực nào thị trường thân mời sau khi xác nhận mình bày quậy bán hàng liền có thể trực tiếp đi qua nguyên bản có mặt tiền cửa hàng nàng xây lại phòng đồng thời có chút tiểu thương vốn là cân nhắc đến chợ phiên tại phía tây mới lựa chọn dọn đi phía tây trung cư hiện tại nếu như thay đổi kinh doanh vị trí cũng có thể một lần nữa dọn nhà một lần nàng có thể g i ú p một tay cân đối an bài một bộ này sự vụ cũng không khó nhưng là rất tạp bất quá lúc này diệp miểu không phải đơn đà độc đấu bởi vì bốn cái trung cư khu phố xử lý cũng đã sơ bộ thành lập chân chính cần nàng tự thân đi làm chỉ có chủ tính chung cùng đóng phòng cái khác đều có người khác giúp nàng diệp miểu vẫn bận đến giữa trưa lúc ăn cơm mới quan tâm coi trọng buổi trưa chưa đọc tin tức lật ra mấy đầu liền phát hiện mười giờ hơn thời điểm sở thành liên hệ nàng sở thành ngày hôm nay đang tại quýt ngọt cứ điểm luân phiên phát tới tin tức là người phát hiện mới hình thức là cái gì chưa ta hoài nghi là nạn lụt bởi vì diệp miểu chưa hồi phục sở thành cũng chưa hề nói càng nhiều diệp miểu xem hết mọi người hỏi thăm tại sao là lũ lụt cứ điểm xảy ra chuyện gì sao tin tức mới rất nhanh phát tới sở thành quýt n g ọ t cứ điểm phía đông có đầu sông cách rất gần trước đó một mực rất ôn hòa ngày hôm nay đột nhiên dân g nước chiều rộng rất nhiều dòng nước cũng gấp sở thành nếu như mực nước gần một bước dâng lên ta hoài nghi sẽ ảnh hưởng cứ điểm an toàn sở thành chủ lãnh địa phụ cận sông không có chuyện gì sao diệp miễu chi tiết hồi phục ta còn không có ra ngoài nhìn qua chờ một lát cơm nước xong sôi đi xem một chút bất quá chủ lãnh địa bên này sông cách xa xôi sẽ không có chuyện gì tiếp lấy còn nói chu hiện đã chết cái khắc quýt mọc thành, thành viên trọng yếu cũng đều phán quyết hình cứ điểm bên kia chúng ta điều tới nhiều như vậy tiểu thương cân bằng giá hàng để không khí cải thiện không í ta t nếu như ngươi cảm thấy không an toàn liền đem tất cả đều mang tới đi sở thành ta hôm nay quan sát một chút sáng mai làm quyết định diệp miểu tốt hồng phong cứ điểm hôm nay là ai trực b à n sở thành thẩm như hoán ở bên kia diệp miểu ok ta hỏi một chút hắn tình huống kết thúc đối thoại diệp miểu lập tức cho thẩm như hoán phát tin tức bất quá hồng phong cứ điểm tại t thị thành khu phụ cận đều là nhà cao tầng gần nhất đường sông đều muốn đi lên mười mấy cây số cho nên thẩm như hoán đối với dân nước sự tình một chút cảm giác đều không có cũng không có gì có thể trò chuyện hơn một giờ chiều diệp miễu đi ra lãnh địa lại môn đi thăm dò nhìn phụ cận đường sông đường sông quả nhiên như sở thành nói dâng nước nước cũng càng gấp hơn nhưng diệp miễu nhìn kỹ một chút cũng không có r ấ t hoảng một là bởi vì con sông này cách lãnh địa cũng có hai ba cây số khoảng cách một là từ lãnh địa đến con sông này cần kế tiếp rất lớn sườn núi nói cách khác lãnh địa so địa thế của nơi này cao hơn trừ phi hệ thống không để ý nước chạy chỗ c h u n g cơ sở thiết lập nếu không con sông này lại thế nào dâng nước cũng rất khó ảnh hưởng lãnh địa an toàn ngược lại là trở về lãnh địa về sau diệp miễu đột nhiên ý thức được một vấn đề khác nàng lập tức chạy tới cảnh khu không ngoài sở liệu phát hiện cảnh khu hồ cũng dâng nước cảnh khu bên hồ là có nơi ở mặc dù bây giờ còn không có chịu ảnh hưởng nhưng nếu như mực nước không ngừng tăng lên liền nguy rồi diệp miểu đành phải liền động thủ tu kiến đê đập ít nhất phải trước tiên đem có nơi ở bộ phận bảo vệ nhìn một chút lượng công việc mặt không thay đổi trước rót hai bình thể lực d ự thể lúc chạm vào tối an nhược doanh cũng phát tới tin tức thiêu đăng thành phụ cận không có sông cho nên nàng đối với mực nước dâng lên cũng không có cảm giác gì mắt thấy cả ngày liền muốn thường thường không có gì lạ quá khứ còn tưởng rằng bình thản kỳ sách tới trước cho diệp miểu phát tin tức là vì hỏi nàng miểu, miểu. ngươi thử qua tu kiến đường sông tiến hành giao dịch sao ta không dám trực tiếp cùng những thành thị khác lãnh địa liên lạc nếu không hai ta trước thông tàu thuyền thử nhìn một chút thông tàu thuyền nếu như đặt ở hôm qua an n h ư ợ c doanh đưa ra đề nghị này diệp miểu đoán chừng đều sẽ trực tiếp đồng ý nhưng ngày hôm nay nàng chỉ có thể nói cho an n h ư ợ c doanh chờ một chút tốt nhất chờ cái này hình thức kết thúc rồi nói sau an n h ư ợ c doanh hỏi thăm thế nào mới hình thức là cái gì a ta hôm nay dị thường gì cũng không phát hiện diệp miểu có thể là nạn lụt sở thành phát hiện trước nhất bởi vì quít ngọt cứ điểm phụ cận có sông mực nước rõ ràng dâng lên ta nghe nói về sau đi chủ lãnh địa bên ngoài bờ sông nhìn một chút mực nước cũng tăng không chỉ có như thế ta bên này hiện tại có cảnh khu cảnh khu bên trong hồ đều dâng nước ta đang bận tu đập lớn đâu tu đập lớn a n n h ư ợ c doanh cơ chế ảnh hưởng nhưng chúng ta cẩn thận một chút khẳng định không sai n h a tu đập lớn thật sự rất mệt mỏi a n n h ư ợ c doanh đành phải nói được nghe lời ngươi diệp m i ệ u bận đến tối mị tám giờ cuối cùng để đập lớn đem tới gần hồ nước nhà ở trạm thể lực của mình đầu rông ba về cả người m ệ n đến chết lặng chín giờ rơi tối bầu trời đột nhiên bắt đầu mưa xuống Mưa đồng như chút nước mà xuống, màn mưa thời mịn đến n để cho g ư trải h rộng địa đồ các nơi đường sông bắt đầu trầm mặc dâng lên mực nước tiến tới lại ảnh hưởng đến hồ nước hải dương phía tây khu dân cư bên trong hồ hạo nghe nói bên ngoài hạ lên mưa lớn lập tức nhớ tới mình ở, ở bên hồ tranh thủ thời gian đi ra ngoài xem xét đi đến bên hồ nhìn lên mới phát hiện bên hồ không biết lúc nào nhiều hơn một đạo đê đập đem tầm mắt của bọn hắn ngăn cản cực kỳ chặt chẽ căn bản không nhìn thấy hồ cho nên tin tức xấu bọn họ giống như đã mất đi cảnh hồ phòng tin tức tốt không cần lo lắng bị hồng thủy chết bới vợ chồng hai cái so sánh về sau cảm thấy vẫn là mệnh trọng yếu Trưng 89, nạn lụt lan tràn,、2. Tầm tã suốt cả đêm, thẳng mưa nạn lan lớn đến dạng sáng hạ đêm, cả q u y ế t ngọt cứ điểm chính là một cái trong số đó sở t h a n h nguyên bản cảm thấy cứ điểm không khí mặc dù có chỗ cải thiện nhưng cũng kém xa chủ lãnh địa nghĩ lại quan sát một chút mới hình thức tình huống rồi quyết định hay không mang mọi người di chuyển tỉnh lại sau giấc ngủ lại phát hiện nước đã vây lại cửa chính muốn ra ngoài nhất định phải nước chảy như vậy nếu như đêm đó lại xuống một đêm mưa sáng mai sẽ là dạng gì có thể nghĩ sở t h a n h dựa theo trò chơi lo di suy đoán không chút nghi ngờ nếu như lãnh địa bị hồng thủy vây quanh vòng bảo hộ liền sẽ dần dần vỡ vụn cho nên quyết định thật nhanh mang mọi người rời đi toàn bộ cứ điểm một người cũng không lưu lại diệp miểu sau khi rời giường ngay lập tức thấy được sở thành nói cho nàng mọi người đã lên đường tin tức đơn giản hồi phục về sau xuống chút nữa lật nhìn thấy một cái lúc trước một mực yên lặng bầy bị đỉnh tới thành thị cấp lãnh chúa giao lưu bầy diệp miểu là tại một đêm trận giàu thăng cấp làm thành thị cùng ngày bị kéo vào cái này bầy về sau thiêu đ ă n g tiểu chấn thăng cấp làm thiêu đ ă n g thành a n nhược danh o cũng bị kéo vào nhưng hai người đều không chút ở trong bầy nói chuyện qua trong đám bình thường cũng cơ hồ không gặp được cái khác lãnh chúa phát biểu một mực yên lặng bình thường không người phát biểu bầy đột nhiên nhảy ra liền sẽ phá lệ dễ thấy diệp miểu lập tức điểm đi vào phát hiện trong đám đã hàn huy thành phố s vua hạ thành lãnh chúa hoa giao khẩn cấp thông báo có đường sông lãnh địa tranh thủ thời gian xây dựng đê đập chúng ta nơi này nước sông tràn lan a a a a, a. còn tốt đường sông phụ cận không có kiến trúc bằng không thì còn muốn an trí nạn dân thành phố z bánh trưng ngọt thành lãnh chúa lý vị vị a chúng ta nơi này cũng có đường sông ta hôm nay chuyên môn đi xem không có việc gì a ta còn tưởng rằng lãnh địa bên trong t h ủ y vực sẽ không d â n g nước thành phố s vua hạ thành lãnh chúa hoa giao cái gì các người nơi đó là không phải không trời mưa thành phố z bánh trưng ngọt thành lãnh chúa lý vị vị hạ a hạ suất cả đêm cũng lớn hờ thị lâm hà thành lãnh chúa phương nguyên n g ư ờ i có mở cái gì đặc thù bờ uff sao có chia sẻ một chút thành phố Z bánh trưng ngọt thành lãnh chúa lý vi vi không có chí ít c h í n h ta không biết có loại vật này có phải là địa đồ cùng địa đồ còn có trách lệnh không là hoàn toàn tương tự hình thức về sau mọi người liền mồm năm miệng mười hàn huyền từ các loại phương hướng phân tích vì cái gì tương tự là có đường sông lãnh địa có sẽ hồng thủy tràn lan có không có cảm giác chút nào tại trong lúc này càng ngày càng nhiều lãnh chúa gia nhập thảo luận dồn dập nô nước tấp nập cung cấp lãnh địa mình tình huống biểu đạt ý tưởng của họ trong lúc nhất thời trò chuyện khí thế ngất trời thẳng đến có người phát hiện một chút điểm mù e t h ị điện tử s ủ n g vật thành lãnh chúa lưu mạc tư có hay không một cái khả năng việc này cùng trò chơi thiết lập quan hệ không lớn chỉ là bởi vì có lãnh địa địa thế thấp có lãnh địa địa thế cao trong đám soát ra một mảng lớn im lặng tuyệt đối thành phố ét vô hạ thành lãnh chúa hoa giao người tiểu nói này ha ha ha ha ha thật đúng là chúng ta toàn bộ thành phố ét địa thế đều rất thấp thành phố Z bánh trưng ngọt thành lãnh chúa lý vivi có đạo lý có đạo lý lãnh địa của ta xây ở giữa s ư n núi có thể là bởi vì nước chạy chỗ chúng mới không có tràn lan diệp miểu nhìn đến đây bó tay rồi một chút trong đám cũng xuất hiện rất nhiều nhà rãnh đều tại tự d ư i ưu trí thông minh hạ tuyến lại sau này liền có chút các trò chuyện khác mặc dù đều ở một cái trong đám nhưng nói chuyện phiếm chủ đề bất chi bất giác phân mấy cái tổ có đang thảo luận như thế nào chống cự hầm thủy có tại phân tích cái này hình thức bên trong vẫn sẽ hay không có cái khác nguy hiểm diệp m i ệ u thảo thảo nhìn một lần không có quá nhiều ý nghĩ bất quá cân nhắc đến về sau có thể khai thông đường thủy tiến hành giao dịch nàng vẫn là nghĩ h ô n cái quần mặt tờ thị một đêm trợt giàu thành lãnh chúa diệp miễu không có ý tứ ta đánh cái xóa ta cảm thấy lãnh địa bên trong có đường sông thành thị kỳ thật cũng c ò tốt bởi vì liền ngay dưới mắt xảy ra v nhưng nếu như lãnh địa bên ngoài rất gần địa phương có đường sông liền phải coi chừng bị hồng thủy vây quanh sẽ rất nguy hiểm Thành phố Z bánh trưng ngọt thành、e、thị tử sùng vật thành lãnh chúa lưu mạc tư ta cảm thấy rất tiến mất thủy Thành thành ta ta phố bánh lãnh chúa Lãnh không chứ, hộ. lãnh chúa lãnh chúa hộ hồng không. phố S vô hạ thành lãnh chúa hoa Giao ta dựa vào. khắc cả, ta chỗ này không chỉ ngoài này vào, à, này bên vòng điện sùng nói vòng công liền gặp gặp bảo bảo máu, cái lưu được được gì lý lý, có mạc cảm có có địa sao sao dao dựa địa vi vĩ. vị vì vô đạo sẽ sẽ S dù E di thị tạo an thành lãnh chúa quách lực một cái phát hiện không biết có tác dụng hay không ta địa thế của nơi này không t ạ o lắm nhưng đường sông cũng không có dân nước hợp lý hoài nghi là bởi vì ven biển nước đều trực tiếp chạy vào đại hải xếp hàng mất quách lực tin tức không có gây nên quá quan tâm kỹ càng bởi vì có mấy vị giống hoa giao dạng này lãnh chúa đã lửa cháy đến nơi tất cả mọi người tại bày mưu tinh kế nghĩ giúp bọn hắn vượt qua nạn quan diệp miểu câu được câu không cũng cùng bọn hắn trò chuyện trong chốc lát thẳng đến tới gần giữa trưa quýt ngọt bên kia đại di rời đội ngũ đến nàng mới không thể không đóng lại bảng ra đi n h n đón sau đó hơn nửa ngày thời gian t bởi vì trước đó từ chủ lãnh địa đ i ề u rất nhiều tiểu thương quá khứ đ ẹ thấp giá hàng bổ sung tài nguyên cứ điểm rời đi thành viên cũng không có loại kiên lưu mộ mộ tiến đại quan viên kích động bất quá khi nhìn đến cứ điểm không có công trình thời điểm vẫn là có người lộ ra ghen tị vương tư v i ễ n cùng cao hồng vợ chồng mang theo đứa bé chuyển vào nhà gỗ lúc đi ngang qua trung tâm tiểu học lầu dạy học trước nhỏ trên bãi tập chính tiến hành chiến đấu giờ luyện tập cao hồng nhìn qua nhìn không được n h à t ránh ngươi nhìn trường học này n h i ề u g giá i ả dáng ta liền nói chúng ta phải chuyển tới để đứa bé đi học ngươi không phải nói là trí thông minh thuế vương tư viễn kỳ thật vừa rồi cũng bị trường học hấp dẫn lúc này lại mạnh miệng nói vì cái gì nhìn xem ra dáng cũng không phải là trí thông minh thuế cái nào trí thông minh thuế sản phẩm nhìn xem không ra dáng người động náo ngấm lại đều tận thế đi ra ngoài liền có thể chiến đấu à muốn cái gì chiến đấu giờ luyện tập đây không phải trí thông minh thuế là cái gì cao hồng ở trường học luyện tập rõ ràng an toàn a ra ngoài mặt đối mặt đánh quái có thể giống nhau sao thứ vương tư viễn bị môi ta nói không lại n g ư ờ i n g ư ờ i hỏi thăm một chút giá tiền đi thôi có thể lên nổi liền đi ta không có ý kiến nhưng chắc chắn sẽ không tiện nghi đi thì đi cao hồng lười nhắc lại cùng hắn tranh chấp đến nhà gỗ bông u xuống hành lý liền lại quay người ra cửa tới trường học nghe nóng g học phí lưu hiệu trưởng cáo chi chúng ta một học kỳ là ba tháng học phí một kim tệ nếu như muốn ở trường học ăn cơm hơn một ngày giao ba mươi kim cao hồng nghe được cái giá này vị không chỉ có cảm thấy khiếp sợ còn cảm thấy thần thanh khí sảng lập tức trở về nhà n h à danh vương tư viễn một kim ba tháng gọi trí thông minh thuế thiên ăn một ngày ba mươi kim gọi trí thông minh thuế lại thấp đều có thể gặp phải giáo dục bắt buộc vương tư viễn nghe xong giá cả chột dạ c u i đầu cái giá này vị nếu như đặt ở những khác lãnh địa cũng không tính là thấp bởi vì vì mọi người tích lũy tiền không dễ mỗi tháng thêm ra mấy trăm kim chi tiêu không phải đùa d ỡ n nhưng ở q u y ế t n g ọ t thành trở thành một đêm trợt giàu cứ điểm về sau bọn họ đều đã cảm nhận được ở đây kiếm tiền tích lũy tiền không phải việc khó ba tháng chỉ lấy một nghìn kim học phí đối với đại đa số thành viên tới nói không có áp lực chút nào vương tư viễn kịp thời trượt quỳ nhận sợ ta sai rồi ta sai rồi ngươi ngày mai sẽ mang đứa bé đi báo danh tốt ta trong nháy mắt mới hình thức ngày thứ hai cứ như thế trôi qua ban đêm hai mươi mốt ba mươi mưa xuống lại bắt đầu ngày này mưa cùng đêm qua lớn bằng hôm qua thời gian này còn có rất nhiều người ở bên ngoài ngày hôm nay lại đều có chuẩn bị sớm liền về nhà ba mươi thành phố s dạ linh thôn xóm p h ụ cận đường sông m á n h liệt dâng lên bởi vì khoảng cách quá gần nước sông rất nhanh tới gần dạ linh thôn xóm kỳ thật tại đêm qua dạ linh thôn xóm bên ngoài đã có vài chỗ xuất hiện nước động chỉ là diện tích không lớn tất cả mọi người không có coi ra gì nhưng lần trở lại này từ ba mươi bắt đầu tính vẹn vẹn qua một canh giờ thôn xóm ba mặt liền đã đều bị dòng nước vây quanh lại qua một canh giờ địa thế hơi cao một lần cuối cũng hoàn toàn bị nước vây quanh toàn bộ lãnh địa không còn có cùng lục địa liên thông địa phương dựa vào một tầng vòng bảo hộ ngăn cách nước đọng giống như một cái bị theo vào trong nước khí cầu đón lấy vòng bảo hộ điểm sinh mệnh bắt đầu hạ xuống số lượng một giây nhảy một cái một một m ộ t m ộ t mặc dù vòng bảo hộ tổng cộng có một mươi điểm sinh mệnh nhưng ở không người tu bổ điều kiện t i ê n quyết cũng liền có thể kiên trì hơn hai giờ d ạ n g sáng bốn giờ nhiều vòng bảo hộ đột nhiên vỡ vụn nguyên bản bị cản ở bên ngoài hồng thủy ẩm vàng tràn vào lãnh địa dễ như chở bàn tay làm hư hại nhà cửa thôn phệ hết thảy trong lúc ngủ mơ các thành viên đừng nói k ê cứu liền phản ứng cũng không kịp liền đã bị hồng thủy n u ố t hết điểm sinh mệnh tại vài giây bên trong tiêu hao hầu như không còn thiếu có mấy cái vận khí tốt bị xông ra phong ốc may mắn tìm tới có thể trèo ở vật phẩm miễn cưỡng giữ được tính mạng nhưng ánh mắt chiếu tới chỗ đã cảnh hoàn g t á n khắp nơi nguyên bản một mảnh p h ồ n binh lãnh địa hủy hoại chỉ trong chốc lát một chút cơm tối lúc còn nói chuyện phiếm qua bạn bè thi thể bay tới trên nước tại vài giây về sau biến mất trồi lên trang bị một đêm này bị hồng thủy đánh lãnh địa không chỉ cái này một cái diệp miễu ngày thứ hai rời giường liền thấy thành thị cấp lãnh chúa giao lưu bảy bên trong đã trò chuyện khí thế ngất trời rất nhiều lãnh chúa đều tại nói chính mình sợ tại địa đồ có không ít lãnh địa không có chống nổi đêm qua d i ệ p miễu vô ý thức mở ra tê thị địa đồ mắt nhìn nhìn ra được tê thị lãnh địa cũng thiêu mấy cái nàng nhữ n h ư mày đ ấ y lòng sinh sôi ra một trận cổ quái nạn lụt hình thức nàng trước đó chơi đùa lúc chưa thấy qua có thể bình thường mà nói bất luận cái gì hình thức hẳn là đều có biện pháp giải quyết tỷ như băng xương cự nhân cùng chúng tổ bản chất là để lãnh địa c h ố n g sức chiến đấu cùng lực phòng ngự có thể đánh có thể phòng liền có thể xuống qua đằng sau các loại cực đoan thời tiết phần lớn cũng có ứng đối biện pháp nếu như không tích cực ứng đối vật tư phong phú lãnh địa cứng rắn đâm l â y hình thức nhưng là đang khảo nghiệm vật tư dự trữ đồng thời khiêu chiến nhân tính nhân tính không bị đánh cái này hình thức cũng không có quá nhiều độ khó nói tóm lại lúc trước không có bất kỳ cái gì một cái hình thức là để lãnh địa hoàn toàn không l ư ợ c phản kích mặc dù rất nhiều nhỏ lãnh địa đều cảm thấy sinh tồn gian nan cũng có rất nhiều đều không có vượt đi qua nhưng cái này c ũ n g trực tiếp đem người chơi chết là hai khái niệm nhưng là bây giờ hồng thủy tựa hồ là hoàn toàn ở cẩm mệnh địa thế tốt gối cao không lo địa thế kém mắt thấy hồng thủy từng bước một tới gần dù là tu kiến đê đập cũng không nhất định có thể một mực có tác dụng chỉ cần bị hồng thủy vây quanh liền sớm tối đoàn diện cái này không thích hợp dựa theo trò chơi lo d i tới nói không có đạo lý thiết kế để người chơi hoàn toàn không qua được cửa ải cái này hình thức nhất định cũng có thông quan phương thức Chương Nạn lụt ba diệp miểu càng nghĩ càng không đúng k ì n h dứt khoát mở ra bảng cùng a n nhược doanh thảo luận nàng đại khái nói phân tích của mình a n nhược doanh biểu thị tán đồng nhưng là cụ thể làm sao thông qua cái này hình thức a n nhược doanh cũng không ý nghĩ gì diệp miểu thế là hỏi t h ă m muốn không cùng lúc đến trong đám thương lượng một chút tiếp thu ý kiến q u ầ chúng có thể liền có biện pháp màn hình bên kia ăn nhược doanh trần trờ một chút cẩn thận tìm từ về sau nói đường a chúng ta cùng trong đám các lãnh chúa gặp nhau không nhiều lẫn nhau đều không rõ ràng đối phương là ai chỉ có tin đồn cách nhìn thiếu liên hệ tương đối bất việc diệp m i ệ u luận sự thảo luận vấn đề còn tốt đó chứ diệp m i ệ u lại nói trước lạ sau có nha trước đó mọi người là không quen nhưng là lẫn nhau thêm ra nghị t ế chậm rãi chẳng phải chính sao trong vấn đề này diệp m i ệ u thật không có ngây thơ đến cảm thấy có thể cùng cái khác lãnh chúa làm bạn bè dù sao lãnh địa đều tại khuất trường làm không tốt có một ngày liền muốn binh qua tương h n g nhưng dù vậy dưới cái nhìn của nàng cũng có thể t r ư ớ hôn cái quần mặt c An ngược rất phức tạp, tại trở phức mặt doanh o n ta, có có ta, ta vừa thăng cấp thành thị ngày đó thì có những khác lanh chúa nói chuyện riêng ta quanh co lòng vòng bắt quái hai chúng ta bên cạnh lãnh địa quan hệ thế nào ta vừa mới bắt đầu vẫn không rõ là có ý gì về sau đối phương nhắc lên nói thấy qua chúng ta tiến đánh quýt ngọt thành thông cáo nhưng là chỉ có người chiếm lĩnh quýt ngọt thành muốn hỏi một chút cái này phía sau có phải là có cái gì a n n h ư ợ c doanh suy nghĩ kỹ một chút khả năng bọn họ là phỏng đoán chúng ta lúc đầu liên thủ công thành đánh xuống về sau ngươi lại lâm tràng đổi ý mà ta lúc ấy vẫn là tiểu c h ấ n chỉ có thể nhịn đi diệp miểu vân vân ý của ngươi là bọn họ cảm thấy chúng ta chia cuộc không đồng đều đã mở sẽ sao a n n h ư ợ c doanh là ý tứ này diệp miểu cái này đều cái gì não động a ăn h ư ợ c doanh kỳ thật cũng hợp lý đều do hệ thống tiến đánh lãnh địa phát chính là thế giới thông cáo tất cả mọi người có thể trông thấy nhưng chúng ta trước mắt phát thông cao giới hạn tê thị có thể thấy được cái k h á c l ã n h chúa toàn dựa vào chính mình n a b ổ rất dễ dàng sinh ra hiệu lầm an ngược doanh lúc ấy ta cùng người l ã n h chúa kia nói rõ chính là trong đám lý v i vĩ nhưng ta nhìn ta vẫn là thiếu ở trong bẫy nói chuyện đi mặc dù lãnh địa chiến thật nhiều gặp nhưng ta kia về xử lý q u y ế t ngọt thành cũng là thành thị cấp bậc cái k h á c thành thị l ã n h chúa nhất định sẽ rất khẩn trương trong mắt bọn hắn ta cũng đã không phải cái gì người tốt diễm hiểu ra ngoài lý tính tới nói loại tình huống này cũng không đáng ngoài ý、mớn. t â n thế bên trong tất cả mọi người rất khẩn trương chính nàng đều thường xuyên nơm nớp lo sợ gặp được vấn đề một cách tự nhiên sẽ tưởng tượng các loại tình huống chắc chắn sẽ có não bổ quá mức thời điểm chỉ bất quá coi mình là cái kêu bị não bổ đối tượng lúc diệp m i ể u vẫn có chút im lặng nàng thế là tạm thời bỏ đi trực tiếp ở trong b ầ y phát biểu suy nghĩ phòng ngừa không cần thiết phân tranh đồng thời chuyển biến mạch suy nghĩ dự định từng cái đánh tan nàng im lặng không lên tiếng ở trong b ầ y lặn nửa ngày nước tổng hợp hai ngày này các loại tin tức về sau có một chút ý nghĩ chạm vạng tối lúc ăn cơm diệp miệm khai thành phố ép vô hạ thành lánh chúa hoa giao không chạm có lẽ là bởi vì vô ý thức đề phòng hoa giao ngày hôm nay cũng không có ở trong b ầ y lộ r a càng nhiều liên quan tới chính mình lãnh địa tin tức chỉ nói là tối hôm qua trời mưa về sau lãnh địa lại dân nước hết thể nói hai lần diệp m i ể u phát đi tin tức mạng mội hỏi một chút xin hỏi ngươi có cho lãnh địa đường sông xây dựng đập lớn sao tin tức phát ra ngoài nàng chậm rãi nhấp một h ố p mì sợi canh chờ đợi đối phương hồi phục người xa lạ thành phố ép vô hạ thành lãnh chúa hoa giao hôm qua phát hiện chướng nước sau ta lập tức liệt tu còn tốt phản ứng nhanh giọng i ệ u coi như hữu hảo có thể diệp miệu cũng cảm thấy nàng cẩn thận trừ trả lời vấn đề của nàng b diệp miễu lại hỏi ngươi cũng cùng nào lãnh địa thông tàu thuyền nha phát sau khi ra ngoài nàng nghĩ nghĩ đối phương có thể sẽ không nguyện ý cụ thể cáo chi lại phát ra ngoài một nhóm có hay không địa thế so n g ư ờ i thấp vô hạ trong thành tương tự đang dùng cơn hoa giao xương sở từ suy nghĩ suy nghĩ cảm thấy nói cho nàng cái này cũng không quan hệ trở về nói không có ta hết thệ cùng hai cái lãnh địa thông hàng địa thế đều cao hơn ta diệp miễu ta tối hôm qua nghiêm túc n g h ĩ nghĩ mọi người ở trong bầy cung cấp tin tức cảm thấy có khả năng hay không địa thế cao lãnh địa nếu như cùng địa thế thấp lãnh địa thông tàu thuyền là có thể đem nước hơi thông ra ngoài mình liền sẽ không có nạn đ ư ợ rồi người xa lạ thành phố S vô hạ thành lãnh chúa hoa giao có thể là dạng này nhưng là thành phố S nơi này ha ha ha ha ha rất khó tìm đến so với chúng ta địa thế thấp hơn địa phương hai nạn trong phim đều là chúng ta trước chìm đáy biển gà q -A. người xa lạ thành phố S vô hạ thành lãnh chúa hoa giao lại nói bản đồ luôn có địa thế thấp nhất địa phương n h a nếu như tất cả mọi người hướng địa thế thấp lãnh địa đạo nước những cái kia lãnh địa chẳng phải không cứu nổi diệp miểu nghĩ đến nàng sẽ như vậy hỏi an mỉ cười âm thanh dành tay gõ chữ diệ miểu nhưng hôm qua còn có cái gọi quách lực lãnh chúa nói lãnh địa của hắn v á n biển cho nên cũng không có dân nước ta cảm thấy có phải là địa thế cao lãnh địa có thể thông qua đường sông kết nối địa thế thấp địa thế thấp lại kết nối v ớ n biển liền có thể giải quyết vấn đề hoa giao thấy ngơ ngẩn diệp miểu thành phố ép cách di thị cũng không xa nếu ngươi cảm thấy có thể hãy cùng quách lực thương lượng một chút dù sao trong trò chơi trải đường sông là một khóa tạo ra cũng không phiền phức người xa lạ thành phố ép vô hạ thành lãnh chúa hoa giao tốt ta nghĩ nghĩ cám ơn ngươi đi theo lại hỏi ngươi bên kia tình huống thế nào có nạn l u ô sao diệp miểu ta chỗ này trước mắt còn không có đường sông chỉ có một mảnh tiểu hồ dân nước không phải rất nghiêm trọng hẳn là có thể bình an vượt qua người xa lạ thành phố S vô hạ thành lãnh chúa hoa giao vậy là tốt rồi ta trước cùng mọi người thương lượng một chút việc này không thấy dày ngươi á diệp m i ệ u ân ngươi bận điệu nói xong trước một bước đóng lại bảng tiếp tục chuyên tâm ăn mì hoa giao thì nhìn chằm chằm bảng phát một lát gốc tâm tình có chút phức tạp nàng đối với diệp m i ệ u ấn tượng đầu tiên kỳ thật cũng không tốt bởi vì một đêm t r ợ t giàu vừa thăng cấp thành thị liền chiếm đoạt quýt hoạt thành trong đám nhiều như vậy lãnh chúa mặc dù lãnh địa thời gian chiến tranh có phát sinh nhưng vừa thăng cấp liền chiếm đoạt cung cấp lãnh địa tất cả mọi người là lần đầu gặp bởi vậy đều cảm thấy diệp lại thêm từ hệ thống thông cáo đến xem tham dự lãnh địa chiến rõ ràng là hai cái lãnh địa quýt ngọt thành lại chỉ trở thành diệp m i ệ u cứ điểm càng khiến người ta cảm thấy cái này lãnh địa không chỉ có cực kỳ hiếu chiến còn âm hiểm xảo trá dùng người hướng phía trước không dùng người hướng về sau nhưng là hôm nay diệp m i ệ u dĩ nhiên chủ động tới cho nàng nghĩ kế nàng vốn đang cảm thấy có lẽ là bởi vì một đêm trận giàu thành cũng lâm vào đồng dạng k h ố n cảnh cho nên mới sẽ đến thương lượng với nàng biện pháp giải quyết thế nhưng là người ta căn bản cũng không có đường sông nếu là như vậy kia nàng xem như thiếu diệp m i ệ n một cái nhất tỉnh hoa dao nhất miệng tạm thời buông xuống phần này x o a n suýt từ bảng bên trong tìm tới quách lực gửi đi tin tức quách lực ngươi nhìn hai người chúng ta lãnh địa ở giữa thuận tiện hay không thông một chút hàng tạo an thành bên trong quách lực uống vào nước n g ọ t tiện tay đ i ể m khai tin tức nhìn thấy hoa g i a o hỏi thăm sự tỉnh phớp một ngụm đem nước n g ọ t phân l u n ra nhìn chằm chằm màn hình nhìn mấy giây quách lực vẫn như c ũ hoài nghi mình là đang nằm mơ hệ thống tận thế tại mấy tháng trước đột nhiên giáng lâm mặc dù coi như là mọi người sinh hoạt đều bị hủy mỗi cái lãnh địa đều là từ không bắt đầu thành lập nhưng kỳ thật tận hình khác biệt rất lớn liền lấy hoa giao chỗ thành phố s tới nói thành phố s tại tận thế trước đó là cả nước xếp hạng thứ ba thành phố lớn t à i nguyên phong phú nhân tài cũng nhiều tận thế giáng lâm về sau các người chơi chỉ là từ các loại kiến trúc trong phế tích liền có thể tìm tới không ít vật tư những vật này hữu hiệu, hiệu thấp xuống mọi người sơ kỳ sinh tồn độ khó cũng vì lãnh địa thành lập cung cấp trợ lực nếu như trò chơi có minh xác độ khó phân chia đầu thai tại thành phố s người chơi đại khái chính là đơn giản hình thức mà quét lực chỗ di thị nếu như dựa theo tình trạng kinh tế tới nói khả năng còn không sánh được thành phố s một cái huyện thành tận thế trước khi bắt đầu nơi này phần lớn người đều tại lấy nghề nông mà sống sinh hoạt cực kỳ giản dị vật tư so với thành phố lớn cũng thiếu thốn rất nhiều duy nhất đặc sắc chính là ven biển gần nhất hải vực cách quách lực chỉ có mấy trăm mét có một ít đ ồ hải sản có thể ăn cho nên tại lãnh địa thăng cấp thành thị về sau mặc dù có thông tàu thuyền công năng quách lực cũng chỉ dám cùng một chút ngang nhau trình độ thành thị thông tàu thuyền thành phố ép loại cấp bậc này hắn nghĩ đều không dám nghĩ bây giờ thấy hoa giao dĩ nhiên chủ động phát tới lãnh địa quách lực người đều choáng một nửa ngày mới cẩn thận hồi phục quách lực c chúng ta thông tàu thuyền người xác định là muốn ăn hải sản sao nhưng các ngươi thành phố s cũng ven biển a hoa giao thành phố s là ven biển nhưng là ta bên này cách biển còn ủng hộ xa ven biển l ã n h địa không có một cái thăng cấp đến thành thị ta không có cách nào cùng bọn hắn thông tàu thuyền quách lực nghĩ thầm thế nhưng là đều ở một cái thị coi như không thông tàu thuyền trực tiếp phái cái chạy thương tiểu đội cũng có thể mua hải sản a hoa giao ta nghĩ cùng ngươi thông tàu thuyền không phải là vì mua hải sản là bởi vì ngươi nơi đó tới gần đại hải khả năng có thể trực tiếp giúp ta đem nước khơi thông ra ngoài quách lực bừng tỉnh đại ngộ có đạo lý a hoa giao dựa theo hệ thống thiết lập hai tòa thành thị thông tàu thuyền phải tốn một triệu hai bên riêng phần mình gánh chịu một nếu như ngươi đồng ý cái này chi phí ta toàn bao mặt khác trả lại ngươi ba trăm n g à n kim tệ làm cam tạng quách lực cuối cùng tỉnh táo lại định trụ thần hỏi thăm vậy sau này hai chúng ta bên cạnh có thể tiến hành giao dịch sao ta có thể hay không p h ả i thương đội quá khứ hoa giao có thể a đường sông đều mở vì cái gì không dùng quách lực vui mừng quá đ ổ i vậy cũng không cần khác giao ba trăm n g à n kim tệ ngươi chừng nào thì nghĩ thoáng đường sông ta tùy thời gia nhập quy hoạch hoa giao thuận tiện hiện tại dù sao tiếp qua mấy giờ liền lại trời mất mưa lúc này hoa giao không tiếp tục thu được quách lượt hồi phục vài giây về sau một đầu xin trực tiếp bắn ra tới hệ thống tạo an thành xin cùng ngài khai thông đường thủy điểm kích xác nhận gia nhập đường thủy quy hoạch bảng hoa giao lập tức đẻ xuống xác nhận đường thủy quy hoạch bảng n g à y ra dựa theo hệ thống thiết lập hai cái l ã n h địa thông tàu thuyền muốn một triệu nhưng đây chỉ là cơ sở chi phí nếu có đào núi loại hình thao tác liền muốn thêm tiền có đôi khi không thêm tiền nhất định phải quân xa cho nên cần cụ thể quy hoạch nguyên nhân chính là như thế các lãnh chúa đối với khai thông đường sông sự tỉnh đều rất cẩn thận nhưng bây giờ hoa giao không có được nhiều như vậy có thể giải quyết nạn lụt mới là trọng yếu nhất Bằng k hoa giao cười cười, có nạn lụt các lãnh chúa chú ý á mọi người có thể cùng ven biển lãnh địa thông tàu thuyền có thể hữu hiệu, hiệu sơ giải nước đọng hoa giao ta thử qua thật sự hữu hiệu, hiệu hoa giao là một đêm trận giàu thành diệp miệng cho ta ra chú ý Để để đưa Miểu. Miểu chúng cảm chữ cuối cùng để diệp Miểu ánh mắt dừng lại, cảm Nhược hàng ánh thấy hoa giao đưa tới thiện ý An nhược Doanh Phát tới nói chuyện riêng, nhìn nói, ơn dừng An nói riêng, giao ta Một mắt tới tới Diệp Diệp lại, mấy ý sau o Vô Lì m i ể Miểu, Miểu thật là lợi hại, cái ngợi. thu Sau thật hoạch khen là này đó còn nói nhưng ta còn có một vấn đề diệp m i ể u cái gì a n nhược doanh dựa vào đường sông giải quyết nạn lục thai họa ngầm mặc dù hữu hiệu nhưng là đường sông là thành thị cấp bậc lãnh địa mới có công năng a hướng xuống tiểu chấn thôn xóm làng xóm nơi đóng quân chỗ tránh nạn cũng không thể tu kiến đường sông này làm sao xử lý ta cảm thấy hẳn là còn có những biện pháp khác tại kinh doanh lãnh địa vấn đề bên trên a n nhược doanh so diệp m i ệ u càng bát cái một chút diệp m i ệ u g trừ mấy lần giúp đỡ chính nghĩa hành vi bên ngoài cơ bản chỉ tận sức tại lãnh địa mình phát triển a n nhược doanh thì thường xuyên hướng chung quanh nhỏ lãnh địa làm việc thủ lần này cũng muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện vạn nhất chung quanh cái nào lãnh địa gặp được nguy cơ nàng hy vọng mình có thể kịp thời tương trợ diệp miệng h ĩ nghĩ hồi phục nhỏ lãnh địa không thể tu kiến đường sông nạn lụt nguy hiểm liền so thành thị thì nhỏ hơn nhiều ăn nhược doanh chỉ là thiếu một hạng nguy hiểm mà thôi nếu như lãnh địa cách dòng sông gần hoặc là địa thế thấp vẫn là rất nguy hiểm nàng nói như vậy rất có đạo lý. trong hai ngày này tê thị lãnh địa không có mấy cái cơ bản đều là địa thế quá thấp bị bên ngoài nước phá hủy vòng bảo hộ dìm sạch diệp m i ệ u c h â m lâm lửa này g ta cảm thấy a n n h ư ợ c doanh hạ diệp m i ệ u mặc dù có khả năng có biện pháp giải quyết chỉ là chúng ta tạm thời còn không nghĩ tới nhưng cũng có thể là hệ thống tại dùng cái này bức bách lãnh địa s ắ p nhập a n n h ư ợ c doanh tiếp lấy mình kịp phản ứng cũng đúng kỳ thật loại cảm giác này từ bao các hình thức lúc thì có diệp m i ệ u ân bao các hình thức bên trong các lĩnh địa ngoại chú đóng súc rất quái ban ngày hoàn toàn không có cách nào đi ra ngoài trong đêm ngược lại là có thể đi ra ngoài nhưng quái vật thu hoạch một mực không có không cách nào thu hoạch bất luận cái gì tài nguyên loại hình thức này dưới ban đêm tác dụng duy nhất chính là chạy trốn nhỏ lãnh địa không có vật tư sống không nổi người chạy nha thừa dịp lúc ban đêm chạy tới tìm nơi nương tựa tài đại khí thô lớn lãnh địa không thì có sinh cơ rồi vậy phần nói cái gì gặp gỡ quýt ngọt thành như thế phát r ồ i địa phương ngược lại chết được càng nhanh hơn kia là nhân tính sụp đổ cùng hệ thống có quan hệ gì a n ngược doanh a i nếu thật là dạng này hẳn là có rất nhiều nhỏ lãnh địa chẳng mấy chốc sẽ bị buộc đến tìm nơi nương tựa chúng ta ngươi dự định tiếp thu sao diệp miễu nhìn tình hướng đi có năng lực khẳng định phải tiếp thu bất quá lãnh địa có thể chứa được người cứ như vậy nhiều muốn tiếp thu cũng có hạn tê thị phía tây vùng ngoại ô c h â n núi an dưới làng xóm lâm vào tinh thần xa suốt mọi người ngồi ở bên đống lửa trầm mặc ăn bữa sáng không một người nói chuyện nhưng mỗi người đều đang nghĩ cùng một sự kiện giá hạt thôn xóm đoàn diện giá hạt thôn xóm đang ăn d ư a làng xóm phía đông mấy trăm mét địa phương xa địa thế so ăn dưới làng xóm thấp hơn một chút nhưng thẳng đến hôm qua trạm vào tối giá hạt thôn xóm cũng còn không có phát g i c nguy hiểm gì trong đêm lại lạng yên không một tiếng động bị nước động vây quanh bảy tám trăm người lánh địa chỉ có năm người sống sót bởi vì cách gần đó năm người này đều tới nhờ và ăn dưa làng xóm đồng thời cũng đem tin d ữ mang đi qua ăn dưa làng xóm các thành viên nhìn xem hai cái lãnh địa ở giữa khoảng cách đều ý thức được buổi tối hôm nay vận r ủ i khả năng liền muốn đến phiên chính mình ai lãnh chúa hồ chính ăn xong đ i ể m tâm quyết định không thể ngồi chờ chết mọi người về đi dọn dẹp một chút đi ta liên lạc một chút phủ cận lớn lãnh địa nhìn xem có thể hay không sắp nhập các thành viên nghe lời này có người nhẹ nhàng thở ra cũng có người vẫn như c ũ một mặt xuất sắc vể vải thi thầm cùng lớn lãnh địa sắp nhập liền có thể xổng a ra hạc thôn xóm quy mô liền không nhỏ còn không phải không có tổng muốn thử một chút nhìn hồ chính mi tâm khóa chặt ta sẽ trước liên lạc một chút một đêm trận giàu thành cùng thiêu đ ă n g thành nếu như có thể gia nhập bọn họ sống sót s á t suất lẽ ra có thể cao không ít một đêm trận giàu thành cùng thiêu đ ă n g thành hai cái danh tự này xuất hiện để đám người t r ấ n phấn một chút cho tới nay hai địa phương này đều là để cho người ta hướng tới tết thị bên trong cơ hồ mỗi người đều đối bọn hắn có chút mê tín cho nên trong lúc nhất thời một bộ phận thành viên sinh ra chờ mong hy vọng thật có thể gia nhập tin tưởng nếu như gia nhập bọn họ mình nhất định có thể sống sót một bộ phận khác thành viên mặc dù vẫn như cũ bi quan vẫn đang suy nghĩ nếu như trước khi chết có thể nhìn một chút lớn lãnh địa g á n g vẻ cũng so trực tiếp chết mạnh hồ chính suy tư một chút trước từ trên bản đồ tìm một đêm trận i à u thành mở ra diệp m i ể u tấm gửi đi tin tức nghĩ đến đối phương là tiếng tăm lừng lấy t ì n h thổ hồ chính phát tin tức thì tâm nhảy cũng không lớn bình thường một đêm trận i à u thành diệp m i ể u tại một ngày này bên trong rõ ràng cảm thấy nhỏ lãnh địa nhóm khủng hoảng từ buổi sáng đến trạm vào tối nàng thu được bảy tám cái lãnh địa gia nhập xin bất quá đều là làng xóm cùng nơi đóng quân cái trước nhân số hạn mức cao nhất năm mươi có thể thấy đ ư ợ diệp miệng phương, phương từ chút l phía trên sáng ngay tại nơm nớp lo sợ chờ đợi trước nay chưa từng có có loại một ngày bằng một năm cảm giác ban đêm mười chín năm mươi lăm rất nhiều người chơi giống như ngày thường đi ra nơi ở chờ đợi tạp bao giáng lông diệp m i ệ u g i ố n g như bọn họ đi ra cửa viện sở thành vừa muốn về nhà tại trước viện trên đường nhỏ vừa hay nhìn thấy nàng một mặt thành kính ngựa đầu nhìn trời giật mình đi qua ở trước mắt nàng lắc tay nhìn cái gì đấy đừng làm rộn diệp m i ệ u liền gạt tay hắn ra hai mắt như cũ không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m m à n trời thần sắc cũng vẫn như cũ trang nghiêm sở thành không hiểu cũng ngẩng đầu nhìn lên này nghĩ thầm thế nào có thiên thạch liệu tinh vẫn là ánh trăng muốn đập tới rồi hai k h ô n g không không diệp m i ệ u mắt thấy góc trái trên cùng thời gian nhạy tới hai nghìn không, không, không thần kinh kéo căng càng chặt hơn hàm răng không tự chủ được cắn ba giây về sau nàng đ ỗ n g nhiên xả hơi dĩ vãng lúc này trên bầu trời vẫn như cũ xuất hiện lâm ta lâm tấm bạch quang bạch quang sẽ chậm rãi giáng lâm rơi xuống mặt đất trở thành có thể cung cấp người chơi lục tìm tạ bao nhưng ngày hôm nay cái gì cũng không có quả nhiên cái gì cũng không có nàng thu tầm mắt lại câu lên nụ cười không có ý thức được ngày hôm nay hẳn là có tạ bao phát xuống sở thành còn không biết xảy ra chuyện gì cách đó không xa đã có người chơi hô lên chuyện gì xảy ra ngày hôm nay không phải hẳn là có tạ bao sao ta tính sai thời gian rồi người không có tính sai là hẳn là có ta cũng chờ đây diệp m i ề u bước chân nhẹ nhàng mở ra tiếp đ ạ i đại sành tấm thu lấy cuối cùng một đợt thu mua đến nguyên tố tại đầm lầy hình thức kết thúc về sau nguyên tố thu thập trở về dĩ vãng độ khó nhưng bởi vì nàng giá thu mua cách đủ cao một mực có người nguyện ý đến đây đưa ra lại thêm có ít người tại đầm lầy hình thức bên trong thu thập nguyên tố còn trong tay ba ngày qua nàng lại đem mấy loại nguyên tố các góp nhặt một hai ngàn cái tồn kho phong phú hơn ngoài ra nàng còn có trước đó đánh thắng lãnh địa chiến vơ vét đến thẻ bài hồng phong thôn xóm nguyên bản còn lại hơn hai và tấm lại thêm ít một thành hiện tại có ba mươi ra mặt lập tức liền có thể lấy tiến một bước phát nhanh đại khái là bởi vì tận thế bên trong tất cả mọi người thần kinh căng cứng nhạy cảm độ cũng có chỗ đề cao đêm đó tám giờ không có đúng hạn xuất hiện tạp bao lập tức để lời đồn càn quét toàn thế giới tất cả mọi người đang nói về sau khả năng đều không có mới tạp trước đó học được kỹ năng gì về sau cũng chỉ có những n à y kỹ năng Chứ phi có luyện kim thuật sư thế là trong vòng một đêm nguyên bản biên giới hóa luyện kim thuật sư lập tức thành quý hiếm nhân tài từng cái lãnh địa r ồ n dập tuyên bố t r i ê u mộ tin tức giá cao chiêu mộ luyện kim thuật sư có chút thậm chí trực tiếp mở ra mỗi tháng giữ gốc một mươi kim tệ tiền lương bất luận có làm hay không sống đều cho cái này tiền đãi ngộ như vậy đương nhiên mê người rất nhiều luyện kim thuật sư nhóm nhìn thấy tin tức đều tiến về tìm nơi nương tựa một đêm trợt giàu trong thành mấy vị luyện kim thuật sư nghĩ sâu tính kỹ về sau cũng quyết định nhịn đau rời đi lánh địa đi những ngày mở giá cao địa phương kiếm tiền một người trong đó cùng t â n lộ chương hướng tiền là hàng xóm t â n lộ nhìn nàng muốn đi nhịn không được k h u y ê nhủ n ngươi suy nghĩ kỹ một chút mới quyết định cũng không m ộ n a chọn lánh địa không thể chỉ giữ tiền vật tư phong phú quan trọng hơn đi giống chúng ta lánh địa dạng này cái gì đều có địa phương có thể có ít nhưng đối phương đã quyết định được chủ ý nghe vậy lắc đầu có tiền có thể sai k i ế n quỷ thần Ăn cùng một c lúc t đó các loại thẻ bài cũng đã bắt đầu tăng giá diệp miểu ăn xong điểm tâm sau đi ra ngoài tại tới gần giữa trưa lúc tiến vợ ả o tờ thị nội thành thẳng đến mặt trời lặn quán bar xem xét thẻ bài bán tình huống tiến quán bar đại môn nàng chỉ nghe thấy hai cái người chơi tại có kẻ mặc cả một cái pháp sư nói cái gì a liền bán ba mươi n g h n ba cũng không phải cái gì rất hiếm thấy thẻ vàng ngươi làm ta ngốc sao ngồi đối diện thích khách thần sắc thản nhiên về sau hẳn là đều không có tà bao thẻ vàng sẽ chỉ càng ngày càng ít người khác mua đi học được ngươi liền không có lại nói tấm thẻ này trước kia liền có thể bán ba mươi n g h n ta chỉ tăng mười phần trăm không đen ngươi có muốn hay không ta tùy thời đều có thể tìm tới những khác người mua hắn nói xong đứng dậy muốn đi pháp sư hoảng hốt tranh thủ thời gian giữ chặt hắn đừng đừng đừng ta mua ta mua ta mua còn không được a lập tức loại tình hình này ai nấy đều thấy được thẻ bài giá cả sẽ chỉ tăng lên một bậc sẽ không hạ thấp chương chín mươi một nạn lụt lan tràn bốn diệp miễu cũng không can thiệp việc buôn bán của bọn hắn trực tiếp đi vào trong điếm tại quầy ba t r ư ớ c tìm một chỗ ngồi xuống điểm một chén thêm đá hỗn hợp nước trái cây mặt trời lặn quán ba là tê thị thích hợp nhất tìm hiểu tin tức địa phương diệp miễu thường xuyên đến cho nên mặc dù trong tiệm các người chơi không biết nàng chính là trong truyền thuyết tịnh thổ lãnh chúa lão bản nương lại đã sớm biết tại trong quầy ba bên cạnh điều nước trái cây bên cạnh cùng với nàng đắp lời tìm đến người a tùy tiện ngồi một chút diệm miễu h à n thiếu lão bả đ o á n được nàng là nghĩ đến nghe chút gì đồng thời cách ngày ba cách đó không xa một cái b à n trước mua bán hai bên đã cơ bản đảm định giá cả hai tấm thẻ tím thêm ba tấm thẻ lam ba tấm thẻ trắng đóng gói hai vạn năm n g à n kim ngươi liền nói có được hay không à? thành đi bán cho ngươi diệp miễu nghiêng thai lắng nghe trong lòng tĩnh tĩnh tính lấy số sách lão bản nương đánh giá ánh mắt của nàng hợp ý nói đêm qua hệ thống không có rơi tạp bao ta còn không có làm chuyện có thể mọi người phản ứng thật nhanh n mới vừa buổi sáng ta cái này liền thấy thật là nhiều người tới mua tạp bán tạp tăng giá không ít còn có người để cho ta hỗ trợ lưu ý luyện kim thuật sư nói chỉ cần có thể chiêu đến người tiền hoa hồng d ễ thương lượng lão bản nương nói xong thất vọng tò mò hỏi nàng các ngươi tỉnh thổ khẳng định không thiếu những này đúng không tạm thời còn không thiếu đi diệp m i ệ u hơi có vẻ qua loa nhưng lão bản nương lơ đễm nàng mở cửa kinh thương thỏa mãn khách hàng nhu cầu là nàng phải làm còn khách hàng đối nàng có chỗ giấu dếm đừng nói tại tận thế bên trong đương nhiên chính là tại tận thế trước đó cũng có thể lý giải diệp m i ệ u dừng một chút hỏi nàng lúc này mới không đến một ngày thẻ bài giá cả liền tăng rất cớ nào lão bản nương rõ ràng nàng muốn hỏi cái gì một mạch nói đến rõ ràng ta nghe n ó n g trắng thẻ lam đều tăng mười m ộ ư ơ i năm giá v ẻ thẻ tím tăng hai ba mươi thẻ vàng có thể là bởi vì nguyên bản liền không tiện nghi đi trước mắt tốc độ tăng cùng trắng thẻ lam không sai bị lắm bất quá ta cảm thấy lấy sau khẳng định cũng sẽ trên diện rộng tăng giá dù sao thẻ vàng là khan hiếm nhất hoàn toàn chính xác d i ệ p m i ệ u g ậ t đầu biểu thị tán đồng n h ấ p một hớp nước trái cây lại hỏi kia nguyên tố đâu đã các lính đều tại tri ê u mộ luyện kim thuật sư nguyên tố giá tiền là không phải cũng đi theo tăng lên tăng lão bản lương trung điệp nói liền hôi trước đầm lầy hình thức thừa thai kia năm loại nguyên tố trước kia giá thị trường không phải mới mười kim tám kim a hôm nay đã tăng tới năm mươi kim đâm lây hình thức không sinh quan nguyên tố án nguyên tố những cái k i a giá cả trướng đến lợi hại hơn ta nghe nói có người muốn lấy tháng một năm năm không kim một viên giá cả thu mua nàng vừa nói vừa hướng bên cạnh thoa một chút diệp m i ệ u vô ý thức nghiêng mắt nhìn qua đi chú ý tới treo ở quán b a một bên bản g thông tin tiếp nhưng thật ra là lão bản nương mình tin tức bảng nhưng là để cho tiện nàng trực tiếp thiết lập thành công khai hình thức những khách chú ý có thể ở phía trên tự do tung ra các loại tin tức nàng thu lấy tiền hoa hồng diệp miệng khai bảng nhìn một chút hoàn toàn chính xác có người tại giá cao thu mua qua nguyên tố cùng ám nguyên tố giá cả từ một trăm đến tháng một năm năm không, không giống nhau nếu như nàng không có đoán sai chờ những nguyên tố này bị lũng đoạn đến không sai bịt lắm người thu mua liền sẽ lấy mấy lần giá cả đem bọn nó bán đi đó là cái rất tốt mua bán nhưng diệp m i ệ u không có ý định tham dự một mặt là bởi vì so với thủy hệ hỏa hệ loại hình thuộc tính cơ sở quan hệ ám hệ nguyên tố một mực càng khó làm cho nên đem bọn nó làm nghề nghiệp thuộc tính người cũng không nhiều thị trường có hạn một phương diện khác coi như thứ này về sau có thể kiếm ra mấy lần giá giai đoạn trước đầu nhập cũng vẫn là quá cao nàng trước đó đấu giá cao cấp phục sinh tệ mặc dù không ít kiếm tiền có thể thu mua năm loại cơ sở nguyên tố đã tốn không ít lãnh địa quy hoạch còn cần đại b ú t chi tiêu không thể loạn làm đầu tư diệp m i ệ u thế là lại mở ra những khác t u y ề n hạng kỹ càng hiểu rõ các loại thẻ bài giá thị trường sau đó uống xong nước trái cây liền đi ra cửa hôm nay tới mặt trời lặn quán b a chủ yếu chính là vì hiểu rõ thẻ bài giá cả giá thị trường nhưng đến thế thị trừ nghe ngóng những n à y còn muốn đi tìm xem du thương lại mua điểm đồng ruộng lãnh địa của nàng bên trên không thiếu vật tư chủ nếu là bởi vì các loại người chơi số lượng cân bằng nhưng cùng lúc một bộ phận đồ vật có thể tự cấp tự túc cũng rất trọng yếu hiện tại lãnh địa nhân số hạn mức cao nhất lập tức tăng lên tới mười ngàn thực tế nhân số cũng đang không ngừng dâng lên vốn có đồng ruột mắt thấy liền muốn không thể thỏa mãn tự cấp tự túc nhu cầu d i ệ p miểu dự định đại lượng lại nhiều mua một chút một bộ phận giao cho tôn thần quản lý một bộ phận khác giao cho nở vợ cờ đại tráng treo ở lãnh địa tiệm tạp hóa tăng giá bán trao tay dạng nay mình có viện từ các người chơi có thể mua về mình đủ loại đồ ăn nàng kiếm chút trên l ệ c giá cũng không nguồn công ngày nay nàng trở về lãnh địa lúc đã là năm giờ chiều vừa đi vào lãnh địa đại môn liền thấy sở thành ở trước cửa không có việc gì sở thành diệp m i ệ u hô hắn một tiếng hắn quay sang nàng dò xét hắn làm gì chứ có việc muốn nói với ngươi hắn nói diệp m i ệ u ồ một tiếng cất bước đi hướng khu dân cư sở thành cùng nàng đồng hành im lặng hồi s ứ c ta có cái tin tức xấu cái gì hắn nói h u y ế t ngọt cứ điểm đã toàn bị dình ngập mặc dù người đã đều đem đến chủ lãnh địa đến nhưng là phong ốc có thể sẽ bị hướng hủy rất nhiều về sau nếu như muốn chứng kiến sẽ rất phiền phức không sao không đội diệp m i ệ n thờ ơ đứng thẳng xuống bay dù sao hiện tại tất cả mọi người tại chủ lãnh địa cứ điểm vốn là có cũng được mà không có cũng không sao về sau cũng không nhất định sẽ có không phải dùng không thể thời điểm trùng k i ế n hoàn toàn không nắng này vậy là tốt rồi sở thành tựa như nhẹ nhàng thở ra trầm mặc đi vài bước còn nói ta hôm nay đi bên ngoài nhìn một chút phía nam cách đó không xa đầu kia sông tại dân nước d i ệ p biểu ta cũng đi nhìn qua nhưng bên kia cách lãnh địa cũng không tính rất gần địa thế cũng muốn thấp rất nhiều dân nước sẽ không ảnh hưởng đến lãnh địa ồ sở thành gật gật đầu sau đó lại trầm mặc một hồi cuối cùng nói mấy ngày nay sắp nhập tới được nhỏ lãnh địa giống như rất nhiều nếu như cần muốn giúp đỡ ngươi tùy thời gọi ta tốt cảm ơn diệp miểu một bên gật đầu đáp ứng một bên nhịn không được xem hắn phát giác được một chút cổ quái trần trờ nói ngươi có phải hay không là còn có chuyện gì nói thẳng là được rồi không dùng ấp á ấp ú n g không có a s ở thanh g ư ợ c cười bày ra một mặt không hiểu giống như không hiểu nàng vì cái gì nói như vậy diệp miểu nhìn xem ánh mắt của hắn cảm thấy là mình nạy cảm không hỏi tới nữa ngược lại hỏi hắn ăn không có ăn cơm chiều sợ thanh nói đến qua lại đem nàng viết phục vụ đỡ tối đưa cho nàng hai người lại cùng nhau trở về khu dân cư liền nói tạm biệt diệp m i ệ u trước một bước tiến vào gia môn sở t h a n h đứng tại cửa ra vào nhìn qua bóng lưng của nàng do dự trong chốc lát không thể làm gì khác hơn thở dài hắn mới vừa nói không có chuyện khác là thật sự kỳ thật liền ngay cả trước đó nói đến mấy chuyện cũng là hắn không có gì để nói hắn chỉ là muốn tìm cơ hội nhiều cùng diệp m i ệ u trò chuyện mà thôi trước đó lãnh địa không có lớn như vậy thời điểm bọn họ tổng cùng một chỗ đánh q u á i nhưng về sau l ĩ n h mà lớn mạnh sự tình càng ngày càng nhiều hắn có tâm muốn tăng độ yêu thích đảm nhiệm nhiều việc tiếp rất nhiều nhiệm vụ về sau ba ngày hai đầu hướng cứ điểm chạy mới hậu chi hậu g ắ á p h á t hiện mình giống như liền gặp diệp miểu cũng khó khăn gần nhất q u y ế t n m ọ t cứ điểm thành viên rời về chủ lãnh địa sở thành lúc đầu nghĩ lại có thể hô diệp miểu cùng ra ngoài soát quái kết quả diệp miểu mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc làm lãnh địa quy hoạch ngày hôm nay xây nhà sáng mai sửa đường hậu thiên làm c h n h khu hắn không cần hỏi đều biết nàng không có thời gian cho tới hôm nay hắn buổi sáng tại lãnh dạo qua một vòng đều không thấy thân ảnh của nàng hỏi thăm một chút mới biết được nàng ra cửa tựa như là đi t ế thị nhưng không có là hắn thả trước kia n à n g hẳn là sẽ gọi hẳn a nhìn như vậy bọn họ xác thực không bằng trước kia chín a sở t h a n h biết vậy chẳng làm tên sơ cấp đồng ruộng giá bán ba trăm kim tệ miêu tả sử dụng sau thu hoạch được một đồng ruộng có thể gieo trồng đại mạch lúa nước thành thuộc sau thu hoạch nhất định lượng thu hoạch cái khác trung cấp đồng ruộng không sản lượng thấp nhất lượng bảo hộ trồng thuật đẳng cấp trực tiếp ảnh hưởng sản lượng đề nghị ủng có nhất định trồng thuật đẳng cấp người c h ậ m tiến đi mua mỗi người hạn mua năm khối giữa trưa ngày thứ hai diệp miễu đem đồng ruộng treo ở tiệm tạp hóa bên trong tại du thương nơi đó sơ cấp đồng ruộng cùng trung cấp đồng ruộng giá bán theo thứ tự là hai trăm kim tệ cùng tám trăm kim tệ diệp miễu thích hợp tăng thêm điểm sai giá mặt khác còn lưu lại hai khối sơ cấp đồng ruộng m ư ơ i khối trung cấp đồng ruộng giao cho lưu hiệu trường để bán trải ở trường học hậu viện cung cấp các học sinh tiến hành luyện tập mấy ngày kế tiếp trường học vận hành m ư ơ i phần bình ổn tới gần giữa trưa mọi người kết thúc buổi sáng t r ư ờ n g trình học có đi nhà ăn đi ăn cơm có cầm r a bản thân chuẩn bị cơm trưa trong phòng học ăn diệp m i ệ u ở trường học dạo qua một vòng thuận tiện đi nhà ăn nhìn một chút trong lòng chuẩn bị lấy b ư ớ c kế tiếp có thể thành lập trung học cùng nhà trẻ sự t ì n h tin tức thanh âm nhắc nhở đích đích một vang thu được một đầu nói chuyện riêng nàng điểm khai xem xét tin tức là hoa giao phát tới hoa giao có thể khách khí hỏi nàng nói diệp m i ệ u ngươi có muốn hay không khai thông đường sông n h à muốn ta có thể cùng ngươi mở chi phí ta gánh chịu sáu thành coi như cảm tạ ngươi lần trước cho ta nghĩ kế á diệ miệu ngừng thở nếu như nói trước đó hoa giao ở trong bẫy mang tiết tấu cảm tạ nàng chỉ là để những người k h á c l á n h chúa đối nàng cải biến một chút cái nhìn cũng không tạo thành cái gì thực tế ảnh hưởng khai thông l á n h địa thế nhưng là thật trợ giúp l á n h địa phát triển chuyện nàng lập tức hồi phục mở giá cả chúng ta theo hệ thống thiết lập chia năm năm là tốt rồi ta lần trước chỉ là thuận miệng nói lại không có phí khí l ự c gì có thể hoa giao nói n g ư ơ i thuận miệng nói giúp ta một đại ân đâu ta không thích nợ nhân tình n g ư ơ i nghe ta a diệp miễu nghĩ, nghĩ thốt a một giây sau đường sông quy hoạch mời phát tới hai người một bên thương lượng một bên tại trên địa đồ hỏa tuyến vì tiết kiệm tiền Có trực một bộ phận trực tiếp dùng trên phận dùng sau, sau đó công cộng vực, c thủy lại một đầu hệ thống tin tức này ra đường sông hình thành bên trong ngài có thể chọn lựa vị trí thích hợp thành lập bên tàu hạ bến tàu diệp miểu trước kia chơi đùa thời điểm chưa thấy qua cái này tò mò xoa xoa đôi bàn tay xài bước đi hướng đường sông chọn lựa xây bến tàu địa phương chín mươi hai một đường sông khai thông một lãnh địa bên trong đường sông xây ở nhất phía đông nơi này tạm thời không có những kiến trúc khác đi tây gần ngàn mét mới là phía đông nhà ở trung cư đường sông ở đây hoàn toàn không có gì đáng ngại thu kiến bến tàu cũng thuận tiện diệp miểu vừa đi về phía đường sông vừa cho a n n h ư ợ c doanh phát tin tức doanh, doanh thông tàu thuyền sao ăn ngược doanh hay ngươi không sợ đường sông dâng nước cả nhà diệp miểu của ngươi thế cao của ta thế thấp dân nước sẽ hướng ta bên này đến a n ngược doanh vậy ngươi lãnh địa hồng thủy tràn lan cũng không được ca diệp m i ệ u ta cùng thành phố ép vô hạ thành thông tàu thuyền lãnh địa của nàng so với ta địa thế thấp hơn ta bên này nước động sẽ đạo đến nàng bên kia đi a n ngược doanh a n ngược doanh ta thế mà không là cái thứ nhất cùng m i ệ u m i ệ u thông tàu thuyền lãnh địa ô ô ô, ô, ô ta phá đại phòng diệp miệng ha, ha ha ha ha ha thế nhưng là trước cùng ngươi thông tàu thuyền ta thật sự sẽ phát hồng thủy a tới tới tới chúng ta hoạch định một chút thử một chút nếu như không q u á quý liền lập tức thông tàu thuyền sau đó ngươi qua đây chơi ta mời ngươi ăn cơm khóc chít chít ăn cứ như vậy bị hưng tốt hai người cùng một chỗ điểm tiến đường sông quy hoạch bảng nhìn một chút cùng thành thông tàu thuyền quả nhiên rất dễ dàng cùng thành lãnh địa ở giữa địa thế bình thường sẽ không quá phức tạp tê thị lại là vùng đất bằng thẳng thành thị núi đều tại vùng ngoại thành nhất cạnh ngoài hai người bọn họ lãnh địa ở giữa m ộ ư ơ i phần bằng thẳng cho nên lòng sông này không chỉ có hoàn toàn không có n g o à i định mức chi phí mà lại cơ hội là một đường thẳng hai người vui sướng đẻ xuống xác nhận n ú t b ấm c ắ t thanh toán năm trăm ngàn mới đường sông lập tức hình thành tại an nhược doanh bên kia đây là thứ một con sông nhưng ở diệp miệu bên này nàng đương nhiên là đem lòng sông này hòa thông hướng thành phố é v hạ thành đường sông nối liền cùng một ch dạng này có thể dùng chung bến tàu hệ thống cung cấp bến tàu tuyển hạng rất nhiều nhưng chỉ là tiểu dáng cùng màu sắc không giống công năng là giống nhau diệp m i ệ u tuyển một cái màu xanh trắng phong cách châu âu bến tàu tiến hành kiến tạo kiến tạo hoàn thành bến tàu biểu hiện l v 1 có thể đỗ m ộ ư ơ i con thuyền mặt khác có mặt của mình tấm có thể từ l ã n h chúa tự do thiết lập thu đỗ phí bán vé thu phí qua đường chờ công năng đầy đủ mọi thứ đồng thời hệ thống cửa hàng giao diện cũng mở khóa mới hàng thuyền buôn tàu chở khách thuyền đánh cá đều đổi mới ra giá tiền k h n g đều công dụng khác nhau Tên, thuyền buôn, LV1, phẩm chất, màu giá u á n năm nghìn kinh tệ hệ thống thu về giá một h ư nghìn u lực giúp Giá đỡ. b kinh tệ tên thuyền đánh cá l và một phẩm chất màu làm miêu tả kiên cố vững chắc trang bị đầy đủ có thể cưới mười tên thuyền viên cũng có thể dung nạp số lượng khả quan thủy sản nếu như ngài nghĩ ra ngoài đánh cá nhất định rất cần nó giá bán 5 năm kim tệ hệ thống thu về giá 1 một kim tệ trừ cái đó ra còn có bẹt r h u c thuyền gỗ loại hình cỡ nhỏ trang bị giá cả tiện nghi không ít nhưng nhìn qua chạy không được bao xa liền không quá thực dụng diệp m i ệ u nghiêm túc đọc xong phỏng đoán thuyền đẳng cấp hẳn là cùng bến tàu đẳng cấp có quan hệ nàng hiện tại bến tàu chỉ có lờ vờ một cho nên chỉ có thể mua lờ vờ một thuyền về phần bến tàu thăng cấp lờ vờ hai về sau còn có thể hay không mua lờ vờ một thuyền cũng không biết ngoài ra để diệp miệu tương đối vui mừng chính là có được đường sông về sau thì ra là không chỉ có thể mở ra mậu dịch văng lai、like, còn có thể có thuyền đánh cá cùng tàu chở khách cứ như vậy lãnh địa thành viên sinh hoạt lại phong phú bất quá nàng không có đầu hóc nóng lên liền tùy tiện mua thuyền chỉ là mua trước ba chiếc thuyền đánh cá cung cấp thuê sử dụng thuê giá một ngày một trăm k i m tệ sau đó nàng cho mấy chi chạy thương tiểu đội trưởng đều phát cái tin hỏi bọn hắn có hay không dự định hướng chỗ xa hơn chạy thương lãnh địa hiện tại có vận chuyển đường sông có thuyền đánh cá tại trong một đoạn thời gian rất dài lãnh địa của nàng đều chỉ có nhậm quốc khánh cùng vương dũng hai cái chạy thương tiểu đội đây là bởi vì chạy thương người chơi bản thân ít cũng là bởi vì nàng đang cố ý hạn chế chạy thương đ không nghĩ tại trong lãnh địa xuất hiện ác tính cạnh tranh nhưng ở thăng cấp thành thị về sau lãnh địa nhân số hạn mức cao nhất trong nháy mắt mở rộng chỉ có hai con chạy thương tiểu đội liền không đáng chú ý diệp miểu bởi vậy vung lòng hạn chế lần lượt lại có chút chạy thương tiểu đội thành đoàn tiền đến đại khái ba bốn chi dáng vẻ bất quá đoán chừng là mới gia nhập lãnh địa đội ngũ tài lực còn có hạn diệp miểu mặc dù cho mấy cái đội trưởng đều phát tin tức nhưng chỉ có vương dũng cùng nhậm quốc khánh đối với lần này cảm thấy hứng thú cái khác mặc dù cũng đều rất lễ phép hồi p h ụ nhưng đều không ngoại lệ chỉ có thể tiếp nối từ chối nhã nhặn diệp miệu liền đem vương dũng cùng nhậm quốc khánh hẹn ở cách bến tàu khá gần phía đông chợ phiên bên trong tìm cái nhà hàng gặp mặt nói cho bọn hắn ta có thể bán ra thuyền buôn đẳng cấp lờ vào một tám nghìn kim tệ cũng có thể cho thuê đi một chuyến năm trăm kim tệ không hạn số trời vừa mới dứt lời nhậm quốc khánh liền hỏi loại kia cấp cao hơn thuyền buôn đâu hắn thấy dù sao tịnh thổ hàng hóa cho tới bây giờ đều không lo bán nếu như có thể hắn nghĩ một bước đúng chỗ trực tiếp mua cái càng tốt hơn càng lớn thuyền tới chạy thương có thể diệp miệu thẳng thắn nói hiện tại không có ta đoán thuyền đẳng cấp cùng bến tàu là m ắ c nối hiện tại bến tàu là cấp một cũng chỉ mở khóa cấp một thuyền ồ nhậm quốc khánh có hơi thất vọng vương dũng thì hỏi kia lao đại đánh tính lúc nào thăng cấp bến tàu nếu như thuyền vô dụng mấy ngày liền muốn đổi thành cũng quá thiệt thòi diệp m i ệ u điểm khai bảng mắt nhìn thăng cấp cấp hai bến tàu phải hao phí một triệu thật đắt trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không thăng cấp nếu như ngươi cần một cái giữ góp thời gian nàng đỡ thanh nghĩ nghĩ chỉ ít trong hai tháng sẽ không thăng cấp hai tháng vương dũng lầm bầm trong lòng đã tính ra lên giá cả bọn họ một tháng có thể chạy thương mười hai mười ba bệ mỗi lần ít thì hai ngày nhiều thì ba ngày hai tháng chính là hai mươi mấy về nếu như thuê thuyền một lần năm trăm kim hai tháng chính là hơn một mươi chi phí đó còn là mua thuyền có lời vương d u n g quả quyết nói đội chúng ta mua một chiếc nhậm quốc khánh cũng coi như rõ ràng tương tự nói chúng ta cũng muốn một chiếc nói lấy xuống ba lô liền móc kim tệ diệp m i ệ u thu tiền đồng thời trên bảng mua xong hai chiếc thuyền b u ô n thuyền buôn trực tiếp xuất hiện tại ba lô bên trong như cái tiểu tiểu mô hình chờ cơm nước xong xuôi nàng liền dẫn bọn hắn cùng đi bến tàu đem mô hình phóng tới trong nước mô hình đột nhiên bị lớn biến thành dài mười mấy thước xinh đẹp thuyền bơn thật Nhân quốc khánh sinh lòng càng Hắn còn nhớ rõ mình khái. quốc rõ về ừ a địa tới thời tránh điểm, khi i lãnh địa vẫn là chỗ đó là l vẫn nạ, n không cũng kết giới thạch có, đều không có, ai cũng không biết về sau sở ẽ phát triển t r thành cái dĩ ạ n g gì. Về sau sở d bắt đầu chạy thương là bởi vì hắn phát hiện diệp m i ệ u vậy mà lại cung cấp giá thấp ba bữa cơm hắn biết ra r i i giá hàng có bao nhiêu hung tản liền mỗi ngày dựa theo hạn mua lượng trên cùng mua sau đó lấy ra đi bán dùng cái này đã kiếm được món tiền đầu tiên có thể cho dù là kiếm được món tiền đầu tiên về sau hắn cũng chẳng qua là cảm thấy mình gia nhập một cái không sai lãnh địa chưa từng tưởng tượng qua về sau có thể phát triển trở thành dạng gì vấn đề hiện tại h á n thương đội đã có mười mấy người lại có thuyền buôn cho dù đặt ở tận thế trước đó cũng trôi qua không t ì n h kém thuyền buôn tiền hàng hai bên thỏa thuận xong về sau diệp miểu đi vào tiếp đ á i đại s ả n h ban bố thuyền đánh cá cho thuê tin tức đồng thời thông qua ghi chú ghi rõ thuyền đánh cá tàu chở khách đều có thể bán ra số lượng có hạn giá cả gặp mặt nói chuyện tin tức vừa phát ra hai đầu xin trước sau trần bắn ra nhắc nhở nàng điểm khai nhìn một chút là vương dũng cùng nhậm quốc khánh không hẹn mà cùng nghị chiêu mộ thuyền viên thế là một khóa thông qua đem chiêu mộ tin tức phát đến tiếp đãi đại sành trên bảng cùng một thời gian, di thị tảo an thành quách lực mang theo mấy tên thành viên trọng yếu đi thuyền đến thành phố s vô hạ thành hắn cùng hoa giao khai thông đường sông thời điểm chuyên môn thương lượng về sau thông thương vấn đề nhưng lần này tới cũng không phải là vì chạy thường mà là đến giả mạo người quen quách lực sống hơn hai mươi năm cho tới bây giờ không có rời đi di thị cho dù thân ở tận thế hắn biết do đã từng thế giới nghe tiếng thành phố s đã hủy hoại hắn đối mặt thành phố s lãnh địa cũng vẫn là có một chút điểm tự ti loại này tự ti lại để cho hắn sinh ra một chút tự giác cảm thấy mình vì lãnh địa phát triển lại tất yếu đi vô hạ thành bày ra một chút tốt nhưng hoa giao đương nhiên không biết hắn những ý nghĩ này chỉ bất quá làm đã thiết lập quan hệ ngoại giao thành thị nàng nghe nói quách lực nghĩ đến liền chuyện đương nhiên tiếp đại hắn thái độ ôn hòa hữu hảo thế là tiếp phong yến mọi người ăn đến rất vui sướng chính cống chủ và khách đều vui vẻ sau bữa ăn quách lực do dự mãi mới mở miệng hỏi thăm hoa giao có thể hay không để cho hắn tại trong l ã n h địa bốn phía đi dạo hoa giao căn bản không có cảm thấy đây là cần hỏi sửng sốt một chút biểu thị đương nhiên có thể tiếp lấy lại dứt khoát mở miệng lưu quách lực một đoàn người tại vô hạ thành nhiều ở vài ngày coi như du lịch quách lực nghe nàng nói như vậy vung lòng không ít suy tư một lát, lại nói, vừa rồi trải qua bến tàu ta nhìn thấy bến tàu biểu hiện ngươi đường sông còn thông hướng tê thị một đêm trận g i à u thành đúng thế hoa giao gật đầu cười nói ngươi muốn dùng sao ngươi muốn dùng có thể trực tiếp từ ta bên này quá khứ ngươi cũng không cần lại mặt khác cùng bọn hắn tu đường sông lập tỉnh mấy trăm ngàn trước đó ngươi giúp ta đại ân ta không thu ngươi phí qua đường chỉ bất quá muốn quân cái xa quách lực nghĩ tới lại cũng không là những này yên lặng cân nhắc một chút trần chờ hỏi nàng ngươi dự định cùng vị lãnh chúa kia thâm giao sao trước đó thanh danh của nàng không tốt lắm hại trước đó mọi người lẫn nhau cũng không nhận ra chỉ bằng vào một cái hệ thống thông cáo mù phân tích không tính toán gì hết hoa giao sách t âm thanh ta hiện tại cùng với nàng đánh quan hệ cũng không nhiều nhưng sơ bộ cảm giác nàng người cũng không tệ lắm lại nói thông tàu thuyền là vì lãnh địa phát triển nàng là hạng người gì không quá ảnh hưởng chuyện này chỉ cần ta không thiệt thòi là được rồi cũng thế quách lực như có điều suy nghĩ gật gật đầu không còn q u ê n nhiều chương chín mươi hai hai đường sông khai thông một một đêm trận giàu thành theo lãnh địa nhân số tăng nhiều chiêu công càng ngày càng thuận tiện nhậm quốc khánh cùng vương dũng đều tại trong vòng mấy canh giờ liền chiêu đủ mình cần thuyền viên nhưng vì để tránh cho xấu hổ hai người hữu hảo thương lượng một chút dịch ra cất cánh thời gian Cuối cùng bởi ọ họ n định từ Vương Dũng cánh, nhậm khánh quyết quốc từ trước cắt t r Vương、Dũng、sau h trở vì ề cách ngày lại nói. Dù sao không cắt cánh không thời điểm trước kia chạy thương ngày nói. cũng có thể tiếp tục tiến hành, cũng không chậm chế kiếm tiền. Thế là hôm sau trời vừa sáng, lại điểm Dù Dũng sao sau kia cắt trước trời đội xuất phát. Đường Vương tiếp phát. xuất vừa dẫn bộ Thủy rõ bởi phải tê thị thành cách phố、S、quá xa, vẫn S xa, là phải thể hành trình mới vừa đi mới buổi tối, mới đi Bởi đêm đến. một một một ngày nữa. Vào có vừa vì là lần à l đầu tiên c ắ t cánh tất cả mọi người có chút khẩn trương tăng thêm hiện tại chính thông qua dòng sông cũng không phải là hai bên lanh chúa tu kiến đường sông mà là địa đồ bên trên nguyên vốn là có thủy vực mỗi người đều lo lắng đề phòng sợ phát sinh nguy hiểm cũng may thẳng đến một đoạn này thủy vực đi đến đều không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý m u ố n lâm kết thúc trước đó đường sông một bên xuất hiện một đầu lối rẽ chính tư tư vừa vặn từ cửa sổ mạng tàu nhìn ra ngoài hệ thống nhảy ra một cái đánh dấu mở ra phiêu lưu a phiêu lưu là cái gì chính tư tư thốt ra chung quanh mấy người dồn dập nhìn qua nhưng bởi vì thuyền đang tại hết tốc độ tiến về phía trước lối rẽ rất nhanh liền bị sai quá khứ sáng sớm ngày thứ hai vương dũng tiểu đội thuyền buôn rừng s á t ở vô hạ thành bến tàu trước hoa giao cài đặt đỗ phí cũng không cao mỗi con thuyền mỗi ngày chỉ lấy năm mươi k í tệ vương dũng nghĩ nghĩ trực tiếp thanh toán hai ngày sau đó liền mang theo thuyền viên đoàn xuống thuyền vô hạ thành làm tê thị lớn nhất lãnh địa tại cùng một đêm t r ậ n g i à u thông tàu thuyền trước đó liền đã có ba con sông cho nên lãnh địa các thành viên đối mặt thương đội hoàn toàn không hiếu kỳ lại bởi vì tịnh thổ truyền thuyết chỉ ở tê thị lưu truyền ngoại giới cũng không biết mọi người một thời cũng không có cảm thấy chi này thương đội có cái gì đặc thù lý hàm cười nói mỗi lần ra ngoài chạy thương đô tiền hô hậu ủng. Đột nhiên sau mười phút hiểu rõ xong đại khái tình huống trịnh tư tư trở về cùng mọi người tụ hợp rõ ràng nhẹ nhàng thở ra vẫn được đại bộ phận đồ ăn so chúng ta thường ngày giá bán còn đắt hơn một mươi hai không phần trăm bất quá bọn hắn lãnh địa khả năng dược sĩ nhiều dược tề so chúng ta tiện n g ngoài ra ta còn nhìn thấy bán hải sản cái này mặc dù không rẻ nhưng chúng ta bên kia không có chủ ó t ể m loại phong phú mỹ thực phối hợp hữu hảo giá cả rất nhanh liền hấp dẫn vãng lai、like、các thành viên ngừng chân có người lộ ra ngạc nhiên à mật ong bánh mì tròn nhỏ tuổi thơ ký ức ca cái này đều có ai ai ai thị luộc cắt lát cái này chúng ta trên lãnh địa không có chỗ cô lết dung nham bánh kem giống như cũng không có mua được nếm thử cũng có người hỏi thăm các ngươi là chỗ nào thương đội nhà trước đó giống như chưa thấy qua các ngươi vương dũng cười nói chúng ta là một đêm t r ợ n giàu thành thương đội tại tết h ị có dành hoan g nền tới chơi chúng ta bên kia đang có cảnh khu tại khai phát thích hợp nghỉ phép làm sao chả có cảnh khu mọi người không khỏi chấn kinh ngạc một chút vương dũng đ n g ư may lấy một loại cùng có vinh y ê n giọng điệu nói lanh c h ú chúng ta rất lợi hại đem lãnh địa thành lập đến đặc biệt tốt cái gì cũng không thiếu tết h ị bên trong đem chúng ta lãnh địa sưng là tỉnh thổ người người đều muốn đến tới không có mấy cái muốn đi có thể là trước kia chúng ta nhìn thấy hệ thống thông cáo nói các ngươi l ã n h chúa chiếm đoạt một cái khác thành ai nhìn rất cùng hung gác hữu tình thương thấp thành viên không có qua đầu h ó c liền đem trong lòng nghi vấn nói ra vừa nói xong cũng cảm giác được người xung quanh hung thần ác sắt chừng hắn lời này có thể là mặt nói sao quá kỳ đi rất nhiều người đều ở đây sao nghĩ ngược lại là trước mặt thương đội các thành viên cảm xúc đều rất ổn định vương d u n g vẫn là bộ kia vui vẻ bộ dáng trả lời nói ngươi kia là không biết bị gồm tâu lãnh địa là cái quỷ gì bộ dáng cái kia lãnh địa căn bản cũng không là người hồi trước cái kia đầm lầy hình thức các ngươi cũng có a bên ngoài có xúc rất quái thành viên ra chết đi liền có thể cho lánh địa đội tiền cái kia q u y ế t ngọn thành lánh chúa hiến tế thật là nhiều người cho mình thăng cấp về sau cảm thấy chưa đủ dùng có từ nhỏ lánh địa gạt người quá khứ chúng ta lánh địa là có pháp luật bộ môn trải qua bọn họ thẩm phán chí ít giết ba trăm người ai các ngươi chờ một chút ta chỗ này có phán quyết sao chép kiện có thể nhìn vương dũng vừa nói vừa l ậ t bao rất mau tìm đến đồ vật đưa cho mọi người trước mặt vô hạ thành thành viên một trận t r ụ n đầu ghé h a i có người là bởi vì biết được một đêm trận giàu thành cũng không cùng hung gác cảm thấy vui mừng có người thì đang k i n h dị tại bọn hắn lại có pháp luật phán quyết loại vật này vương dũng tự lo làm ra tổng kết các ngươi nói loại này lãnh địa không nên bị lật đổ sao ta cảm thấy rất hẳn là a lao đại của chúng ta dẫn người đánh trôi qua về sau bọn họ thành viên đều vỗ tay k h e n hay ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết cái này không phải chúng ta lao đại đánh xuống cái thứ nhất lãnh địa trước đó còn có cái lãnh địa cũng rất không hợp t h o i thường làm chế độ nô lệ làm cho một đống lớn thành viên tâm lý đều không bình thường lao đại lãnh địa chiến sau khi thắng lợi còn phải cho bọn hắn tìm bác sĩ tâm lý trước trước sau sau chị rất lâu đâu trước mặt có người thở dài chúng ta thành phố s cũng có chúng ta nghe lãnh chúa nhà danh qua thật nhiều lần trước mấy ngày cái kia lãnh địa bị dìm nước toàn diện cũng không biết nên khổ sở hay là nên nói đáng đời bọn họ vương dung thổn thức lắc đầu lãnh chúa xứng đáng nhưng người chơi bình thường quá t h ả m rồi đúng vậy a đối với mới gật đầu l ạ i h ít một tiếng bầu không khí một thời có chút n g h i ê trọng nhưng trong lúc vô hình mọi người cũng bởi vì tam quan gần nhiều hơn mấy phần tín nhiệm tê thị t ô hân nhiên cùng lư vi vi nhìn thấy bến tàu có thuyền đánh cá về sau cùng diệp miệu thương lượng một chút có thể hay không trước thuê một canh giờ các nàng muốn nhìn một chút tuần thu thuật có thể hay không bắt cá Diệp Miểu cũng k hai ô n ngại chỉ lấy một giờ tiền g giờ chỉ thuê, lấy bất một quá r n g o à phúc hậu, v ẫ người là à nói n n cho các nàng biết, lý tính phân tích thuần thú đều muốn thuần thú thuật t ly phân muốn A đều ơ n sảng khoái đáp ứng diệp miểu lúc này mang theo các nàng đi nhà kho mở ra thật là có không ít bắt cá tương quan kỹ năng tạp lúc trước đem tuần h thu t h ú thuật là chủ nghiệp người chơi vốn cũng không nhiều chuyên môn câu cá kỹ năng liền càng ít lưu ý hơn cho nên những n à y thẻ bài một mực không người hỏi thăm đều bị còn lại sơ cấp câu cá trung cấp câu cá cao cấp câu cá sơ cấp bắt cá trung cấp bắt cá cao cấp bắt cá diệp m i ệ u một hơi đếm ra mấy chục tấm tạp để các nàng mua lưu vv i i cùng t ô hân nhiên nhìn một chút mỗi người mua một trường trung cấp câu cá một trường trung cấp bắt cá đều làm à u tím phẩm chất thẻ bài diệp m i ệ u hết thẻ thu mười nghìn kim tệ sau đó lưu vv i i nói hh lúc này thật sự muốn thuê thuyền đánh cá chúng ta trước thử b a giờ có thể chứ đi diệp m i ệ u sảng khoái gật đầu ba giờ kia thu ba mươi kim tệ đi trước đó tất cả mọi người chưa thử qua ra ngoài đánh cá các người chú ý an toàn được rồi lão đại yên tâm lư u vi vi tô hân nhiên vui vẻ đi vô hạ thành bên kia vương dũng chạy thương tiểu đội rất nhanh liền phát hiện lúc này chạy thương giống như trừ làm ăn còn hấp dẫn không ít tới nghe cố sự người b á t quái là nhân loại thiên tính trước đó tại tê thị không có người nào cùng bọn hắn nghe ngóng n h ữ này g n là bởi vì cùng địa đồ bên trong tin tức lưu truyền đến rất nhanh nhưng đối với thành phố s tới nói tê thị lãnh địa hay cùng đại lục mới ai cũng chưa từng thấy qua huống hồ so với đại đa số lãnh địa một đêm trợt giàu thành có thể dùng càng hoàn thiện cơ chế càng truyền kỳ cố sự thế là vương dũng bên cạnh thân người trong lúc vô tình càng tụ càng nhiều mỗi một cái đều dựng thẳng lỗ thai vương dung cũng không ngại cùng bọn hắn giảng n h ữ này g n mặc dù coi như ảnh hưởng tới sinh ý nhưng chỉ là tạm thời khiến cái này người đối với một đêm t r ợ n giàu thành có ấn tượng tốt hắn nhất định có thể kiếm được càng nhiều cho nên hắn giảng được thao thao bất tuyệt thăng cấp thành thị về sau l ã n h chúa chúng ta còn làm thật nhiều mới đ ồ đâu thì như trung tâm tiểu học công kiểm pháp cơ cấu trước kia khu nhà ở cùng chợ phiên cũng chia tách hiện tại quy hoạch đến càng hợp lý ngoài ra chúng ta lao đại còn đang bận b i ể u trải đường ta nhìn tiếp qua cái mười mấy hai mươi ngày lanh địa liền muốn có chút trước kia thành thị hương vị thật tốt ta có người nghe lộ ra cực kỳ hâm mộ nhìn xem bảy hàng bên trên đủ loại thực phẩm hỏi hắn những ngày ăn đều là ngươi từ một đêm trợt giàu thành mang đến vẫn là dọc đường đi những khác lãnh địa mua đều là một đêm trợt giàu thành vương dũng mỉm cười một cái đối phương nhẹ hút hơi lạnh ta còn cảm giác cho chúng ta nơi này đồ ăn t r ù n g loại đã rất phong phú không nghĩ tới các ngươi còn có nhiều như vậy chúng ta chưa thấy qua mỹ thực ha ha ha cái này cùng địa đồ sản vật khác biệt có quan hệ đi vương dũng nói như thế sự thật từ vật tư t r ù n g loại đến xem vô hạ thành kỳ thật không kém có chút một đêm trợt giàu thành có đồ vật vô hạ thành xác thực không có nhưng rất nhiều vô hạ thành phố biến hải sản t ô m cá tươi tại một đêm trợt giàu thành cũng rất ít gặp nhưng vương dũng vẫn có chút yêu ngạo chuyện đi theo nhất c h u y ệ n bất quá có sao nói vậy chúng ta lãnh địa tại tê thị bên trong đúng là sản vật phong phú nhất thật nhiều thành viên mới gia nhập lãnh địa đều cảm thấy quá mắt muốn thích đứng vài ngày mới có thể đổi tới đây chứ thật có ý tứ đối với mới nở nụ cười âm thanh xem ra hẳn là đề nghị lãnh chúa chúng ta khai thông một chút du lịch đoàn nghiệp vụ đi các n g ư ờ i bên kia chơi bừa kia hoan g h ê nga vương dũng hàn huy nói đám người phía sau vừa ăn xong điểm tâm q u á c lực nghe vài câu đối thoại ánh mắt lộ ra ngạc nhiên một đêm trợt giàu thành dĩ nhiên không chỉ có không cùng hung cực gắt mà lại là chỗ tốt sao quách lực tâm tình có chút phức tạp phức tạp sau khi cũng tại tỉnh táo nghĩ nếu như đây đều là thật sự hắn cũng hẳn là cùng một đêm trợt giàu xây thành g i a o tận thế cầu sinh không dễ không có cái gì so hảo hảo phát triển lãnh địa của mình quan trọng hơn trước đó giả dối không có thật lời đồn hoàn toàn không dùng coi r a gì hắn cẩn thận suy tư một chút không có trực tiếp cùng trước mặt chạy thương tiểu đội đ á p lời mà là trở về khu dân cư đi tìm vô hạ thành lãnh chúa hoa dao quách lực gõ mở cửa hoa dao trông thấy hắn liền cười nói một hồi không có việc gì ta mang mọi người đi đồng chúng ta bên này đồng rộng u sản lượng rất tốt được rồi quách lực không quan tâm đáp ứng cũng có chút mờ mờ nói xong dừng một chút giữ mắt nhìn về phía hoa giao không được tự nhiên hỏi thăm thuận tiện giúp ta dắt cái tuyến sao ta cũng nghĩ nhận thức một chút một đêm trận giàu thành lanh chúa ai hoa giao có chút ngoài ý muốn nhưng rất nhanh lên một chút đầu thuận tiện bất quá kỳ thật chính ngươi ở trong bảy thêm nàng bạn tốt cũng giống vậy nha ngươi ngượng ngùng lời nói ta cũng có thể chức giúp ngươi nói một tiếng chương chín mươi ba một đường sông khai thông hai tại hoa giao đáp cầu dắt môi dưới quách lực ở trong bảy cùng diệp miểu hàn huyên vài câu sau đó liền tăng thêm bạn tốt làm lãnh địa phát tình trạng phát triển không được tốt một phương quách lực cùng tài nguyên phong phú hơn lãnh địa không có gì có thể t h ậ t trọng thêm bạn tốt về sau liền đi thẳng vào vấn đề biểu đạt nghị thông s u ấ t hàng ý nguyện diệp m i ể u cũng không muốn cự tuyệt hắn nhưng nhìn một chút tồn kho k i n tệ lại nghĩ đến nghĩ mình gần nhất xài tiền như nước kiến tạo kế hoạch chỉ có thể nói đường thủy có thể mở nhưng là hoãn một chút đi ta hiện tại tiền không quá có dư quách lực lập tức nói ta có thể thanh toán toàn bộ chi phí hắn đây không phải mạo xưng là trang hảo hán bởi vì di thị tài nguyên tương đối thiếu thốn hắn đi một mực là hẹn bọn phát d ụ n lộ tuyến các phương diện đều không đột xuất nhưng đổ vật đ ộ n không ít tại lãnh địa thăng cấp thành thị về sau quách lực cũng không có xây cái gì trường học cùng công kiểm pháp dự định hắn thấy tận thế trước trật tự là khó thể thực hiện hiện tại mọi người có thể ôm đoàn còn sống liền rất tốt cho nên quách lực toàn rất nhiều tiền nhiều đến đầy đủ toàn ngạch thành lập một đầu đường thủy cũng không có áp lực chút nào huống hồ hắn biết rõ mình và thành phố s tê thị khác biệt trong mắt hắn vô hạ thành cùng một đêm trận giàu thành thông tàu thuyền có thể là bình đẳng quan hệ nhưng nếu như cùng hắn thông tàu thuyền cơ hội chính là hắn đơn phương thu hoạch được tài nguyên có thể trái lại cung cấp cho đối phương đồ vật vô cùng ít ỏi bởi vậy để hắn toàn ngạch thanh toán cái này so chi phí hắn hoàn toàn không có ý kiến diệp m i ệ u ngẫm lại lại cảm thấy không hợp thích lắm tâm niệm vừa động nói với hắn nếu không như vậy đi kỳ thật chúng ta tê thị còn có tòa thành thị cấp lãnh địa gọi thiêu đ ă n g thành ta cùng thiêu đ ă n g thành lãnh chúa quan hệ cũng rất tốt có thể giút ngươi dắt cải tuyến các ngươi thương lượng thông tàu thuyền theo như nhu cầu cũng được quách lực đương nhiên không có ý kiến chỉ cần có thể cùng lớn lãnh địa thông tàu thuyền với hắn mà nói đều là chuyện tốt cứ như vậy quách lực thông qua hoa giao quen biết diệp miểu lại thông qua diệp miểu làm quen a n n h ư ợ c doanh sau đó hãy cùng a n n h ư ợ c doanh nói chuyện r i ê n g đi qua ước chừng mười phút đồng hồ a n n h ư ợ c doanh lại kéo cái nhỏ bậy ở trong bậy nói miểu miểu tảo an thành vẫn là cùng ngươi thông tàu thuyền đi chi phí ta cùng quách lực chia đều hai ta thương lượng xong diệp miểu cùng với nàng thông tàu thuyền chi phí quách lực cùng a n n h ư ợ c doanh chia đều cái này cái gì thao tác ăn ngược doanh một năm một mươi giải thích chúng ta vừa rồi quy hoạch một chút dựa dấm vào ta hướng di thị trải đường sông muốn xoài bước toàn bộ xuyên qua thành khu cần thanh toán ngoại định mức chi phí nếu như không mặc thành khu cũng chỉ có thể quân xa cũng có ngoại định mức chi phí nhưng nếu như trực tiếp từ người chạy đi đâu liền rất thuận ta bên này quá khứ cũng thuận tiện tiếp lấy còn nói cho nên chúng ta dạng này chỉ là tại cho mình tiết kiệm tiền người khác không có ý tứ nếu như thực sự băn khoăn cho chúng ta đem phí qua đường miễn thế là được ha ha ha ha ha, ha. diệp miễu suy tư một chút cảm thấy cũng tốt mọi người riêng phần mình đều có chỗ tốt phí qua đường miễn liền miễn đi tam phương thế là thuận lợi đạt thành c h u n g nhận thức an nhược danh o một lời không nói liền phái người mang theo năm trăm n g à n kim tệ lên thuyền đến cho diệp miệu đưa tiền diệp miệu thì trực tiếp cùng quách lực quy hoạch lên đường sông dự định trước khai thông lại nói sau ba mươi phút mới đường sông quán thông từ tết h ị trực tiếp thông hướng di thị dọc đường kết nối mấy cái công cộng dòng sông diệp miệu quỷ thần xui khi nghĩ có chút khúc sông phong cảnh phải rất khá thiêu đ ă n g tiểu chấn bên trong an nhược danh o một mực nhìn lấy địa đồ nhìn chằm chằm từ hai tòa thành thị dần dần kéo dài mà ra đường sông như có điều suy nghĩ bên ngoài đến xem thành thị lãnh địa đều có thể tự do khai thông đường sông Chỉ cần hai bên tại h ư lượng ơ n xong, g chức i ề thể một khóa năng h t r ê này t h khai các loại thông h mới bắt đầu an nhược danh từng chằm chằm lấy địa đồ nhũ mày não bủ về sau thành thị cấp bậc lãnh chúa nhiều đồng ư thời cái này cũng mang ý nghĩa phát triển chậm chạp lãnh địa lại ít một chút cơ hội lãnh địa phát triển vốn chính là dạng này phát triển được càng tốt càng dễ dàng hấp dẫn đến nhân tài nhân tài càng phát triển thêm đến lại càng tốt hiện tại đường sông công năng vừa mở các lớn lãnh địa ở giữa từng bước bắt đầu liên thông đến tiếp sau thăng cấp lãnh địa rất có thể liền bị quăng ở bên ngoài chờ bọn hắn nghĩ thoáng thông mới đường sông thời điểm uy tín lâu năm lãnh địa rất có thể đã thỏa mãn nhu cầu không dùng lại mới tăng đường sông kia lãnh địa mới hoặc là bỏ qua cái này công năng hoặc là mình gánh chịu toàn ngạch chi phí chi tiêu trong nháy mắt tăng gấp đôi kết hợp với diệp miệu trước đó phân tích an nhược doanh cảm thấy hệ thống khả năng thật sự tại có ý thức thúc đẩy lãnh địa sắp nhập mà lại thủ đoạn tương đối tàn khốc nói trắng ra là chính là từ các phương các mặt ép nhỏ lãnh địa không gian sinh tồn để bọn hắn không thể không tìm nơi nương tựa lớn lãnh địa hoặc là một con đường chết một đêm trợt giàu thành d i ệ p miệng bận rộn cả ngày ban đêm mới quan tâm nhìn chưa đọc tin tức điểm khai lãnh địa gia nhập xin giao diện phát hiện xin lại có trọn vẹn một nghìn một mươi hai đầu nàng gần nhất mỗi ngày đều kịp thời xử lý mới xin cái này là lần đầu tiên xuất hiện số lượng quá ngàn tình huống có thể thấy được cái này hình thức có bao nhiêu hung tản rất nhiều nhỏ lãnh địa đều đã bất lực trèo trống cho dù là lúc trước khảo nghiệm nhân tính đầm lầy hình thức cũng còn lâu mới có được đến loại trình độ、này. diệp m i ệ u nhìn một chút lãnh địa mình trống không danh lệch gặp còn có hơn bốn nghìn cái vị trí liền c ắ n g răng đem hơn một n g h n cái xin một khóa thông qua nàng biết nếu như đứng đang phát triển lãnh địa góc độ nàng hẳn là chọn người chọn ưu tú phê chuẩn hoặc là chí ít tuyển một tuyển nghề nghiệp thuộc loại duy trì được lãnh địa thành viên cân bằng nhưng tình huống hiện tại quá đặc thù những này như ô n g vỡ tổ tuân đi qua người rất có thể vừa mới mất đi trước kia lãnh địa trở nên không nhà để về nếu như nàng không thông qua bọn họ xin bọn họ liền sẽ không chỗ có thể đi hiện tại thời tiết lại rất tác liệt mỗi đến vào đêm tất có đại vũ dựa theo trò chơi thiết lập thời gian dài gặp mưa sẽ tăng nhanh thể lực hạ xuống tốc độ sẽ còn sinh bệnh bước kế tiếp liền là tử vong cho nên bây giờ không phải là nàng chọn người thời điểm tận khả năng để tất cả mọi người sống sót mới là trọng yếu nhất một đêm trợt giàu ngoài thành cách đó không xa một nhà ba người tại phụ cận dạo qua một vòng mấy sơn động đều đã bị không nhà để về người chơi chiếm hết bọn họ không thể không nghĩ biện pháp khác tránh mưa đi đến một đêm trợt giàu thành cửa ra vào ba người nhìn một chút dịch trạm tình huống dịch trạm mặc dù có l và bốn nhưng cũng đã đầy áp cả người mới năm sáu tuổi đứa bé không hiểu nhiều bọn họ gặp khó khăn gì chỉ là theo chân cha mẹ bôn u ba một ngày cảm thấy rất mệt mỏi ngáp không n ư ớ t vợ chồng hai cái vẻ u sầu không triển nhìn nhau không nói gì rất lâu sau đó thê tử quyết định chú ý như vậy đi chúng ta ngay tại dịch trạm trong đại sành đợi một đêm dù sao còn có mấy bình thể l ự c t h u ố c nếu như sáng mai xin có thể thông qua chúng ta liền gia nhập tỉnh thổ nếu như xin đá chìm lấy biển chúng ta liền tranh thủ thời gian hướng những k h ắ c lánh địa đi nhìn xem có thể hay không có người thu lưu chúng ta cũng tốt trợ phu trầm mặc gật đầu trừ cái đó ra cũng không có biện pháp khác Ba người trong h như ế là cứ như vậy t đ ạ trò chơi n g dược tề có thể khôi phục chỉ số nhưng không cung cấp chắc bụng cảm giác là mẹ ôm vừa kéo đứa bé đắng chắt nhìn về phía chợ phu ta nhớ được ở dịch trạm cũng có thể đi chợ phiên ta cầm hai bình bổ hết u y dược tề đi chợ phiên nhìn xem có thể hay không đổi ăn chút gì à để ta đi chợ phu thở dài đứng người lên cầm hai bình bổ hết u y dược tề không nói lời nào đi ra ngoài vừa đi đến cửa miệng tin tức thanh âm nhắc nhở len ken bắn ra chúc mừng ngài gia nhập một đêm t r ợ n giàu thành x i n đã thông qua nữ nhân cùng đứa bé cũng đồng thời nhìn thấy nhắc nhở nam nhân đ ố n g nhiên quay đầu nên tiếp thê t ử một mặt p h â n chấn thông qua thanh âm nữ nhân run lên nhanh chúng ta cái này đi vào tìm một chỗ ở nam nhân tiến lên kéo vợ con x à i bước đi ra ngoài được t ố t tiểu bằng mau tới nữ nhân c h ậ m chậm trên mặt rốt cục lộ ra nét mừng liên tục không ngừng kéo đứa bé tay cùng nhau đi ra ngoài cùng lúc đó dịch chạm bên trong trong sân động, r ấ thành n i người chơi cũng thu được nhắc nhở, mọi người ề u thu tuân tuân cũng nhắc nhở, dồn hướng lãnh địa. Tựa như tín đồ tuân ra hướng thanh được h Tựa t địa. đồ dập ra mỗi mắt người trong đông ề u ngậm lấy hương phấn cùng chờ mong. Trong thành, lấy chờ đ nam tây bắc bốn cái trung cư khu phố xử lý đều đã cơ bản tổ kiến hoàn thành v ậ t nghiệp công năng cũng bị sắp nhập ở bên trong hộ gia đình tương quan chuyện lớn chuyện nhỏ đều thuộc về bọn họ quản từ lãnh địa theo tháng cấp cho tiền lương diệp m i ể u thế là thông báo bọn họ cắt phái một người đến tiếp đ á i đại s ả n h mình mặc khắc lâm thời thuê hai người quen làm tạm thời làm việc cùng một châu nên đón mãnh liệt mà tới thành viên mới là lấy phong trần mệt mọi thành viên mới nhóm đi vào tiếp đãi đại s ả n h liền thấy như gió xuân ấm áp khuôn mặt t ư ơ i cười đặng vi kiên nhận cho mọi người giới thiệu chúng ta l ã n h địa có thể vì mọi người cung cấp năm trăm kim tệ vô tức vay trong vòng m ộ ư ơ i năm ngày m ộ ư ơ i năm ngày bên trong trả hết là được rồi p h o n g ốc mua bảng ở bên kia chứ mua cũng có thể thuê nhưng vẫn là mua có lời chúng ta giá phòng nơi này thật sự không đắt nếu như kinh tế không dư dả cá nhân ta đề nghị trước x i n vô tức vay sau đó mua cái nhà tranh an trí xuống tới về sau kiếm tiền lại từ từ đ ổ i phòng thành viên mới nhóm một bên nghiêm túc nghe một bên ở trong lòng phân tích tình huống của mình Có phía nam là cách đại môn gần nhất ra ngoài rất thuận tiện cần ra ngoài cải quái thu thập bạn bè đề nghị ở tại nơi này bên cạnh phía tây bên này có chợ phiên cùng thành khu tương đối thích hợp cư ngụ mặt khác nghĩ làm ăn cũng có thể cân nhắc phía đông khu nhà ở đằng sau chính là bến tàu nếu như muốn chạy đường câu cá đều có thể ở tại phía đông à đúng phía đông cách trại chăn nuôi đồng ruộng cùng công kiểm pháp bộ môn cũng đều không xa mọi người nếu như muốn đi cái này mấy nơi tìm việc phía đông là so so sánh lựa chọn tốt các nhân viên làm việc thao thao bất tuyệt thành viên mới nhóm nghe được nghẹn họng nhìn chân chối c h ắ c không được là tịnh thổ cái này nghe vào nào giống tận thế quả thực chính là cái hiện đại hóa thành phố lớn trước sau vài phút công phu vừa rồi từ dịch đứng ra một nhà ba người đã làm xong vô tất vay mua xong nhà tranh sau đó tính toán tỉ mỉ lấy ra ba mươi kín tệ đi tiệm tạp hóa mua giá thấp bữa tối đi cách bến tàu mấy trăm mét xa đường sông trung ương lư vi vi cùng tô hân nhiên hợp lực kéo lên lưới đánh cá hơn mười đầu to mọng đại ngư trên bong thuyền mẹ loạn tung tóe các nàng một thần bằng nước ha ha ha tô hân nhiên một t r ậ n cười cất bước tránh đi chút l a o trên c h á n mệnh m ỏ i ra m ồ hôi dị cùng lư u vi vi nói ta tính qua trung cấp câu cá không dùng g ọ c đầu có thể một can tiếp một c a n câu nhưng mỗi lần chỉ có thể câu một đầu trung cấp bắt cá lần tiếp theo vừa muốn ba giờ nhưng một lần hơn mười đầu tính được cũng không ít bất kể nói thế nào dạng này thuê thuyền đánh cá khẳng định đều là kiếm dù làm ư ớ n người đến đánh cũng còn có thể nhỏ kiếm một bút chương chín mươi ba hai đường sông khai thông hai lư vi vi nghĩ vậy nếu như mua thuyền đâu mua thuyền cũng được à, ta hỏi qua lão đại rồi thuyền đánh cá tám nghìn khối một chiếc hồi vốn khẳng định một chút thời gian nhưng thời gian dài đương nhiên là so mỗi ngày giao tiền thuê có l ợ i đó còn là mua một đầu đi lư vi vi suy tư nói kỳ thật mua hai ba đầu đều có thể chúng ta bình thường hoặc là mình đánh cá hoặc là mướn người đến đánh trại chăn nuôi bên kia bận không qua nổi thời điểm chúng ta cũng có thể đem thuyền thuê thu tiền thuê nhà đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt cũng tốt tô hân nhiên thoải mái mà cười nói hai người bọn họ giống như cũng không có chú ý đến trại chăn nuôi là như thế nào từng bước một lớn mạnh mình lại là như thế nào từng bước một tích lũy lên tiền đến nhưng ở các nàng kịp phản ứng thời điểm c h ư n g mục tiền tiết kiệm đã có mấy trăm ngàn hoa một hai vạn mua mấy đầu thuyền đối với các nàng tới nói không có áp lực chút nào t ô hân nhiên lúc này cho diệp m i ể u phát tin tức diệp m i ể u từ khu dân cư ra rất nhanh liền đem thuyền đánh cá cho các nàng lư u vi vi suy nghĩ k h á c người chạy đi tốn một chuyến lao xoái hỏi hắn có thể hay không làm ra xì sơn tới lao xoái phát động kỹ có thể làm ra xì sơn cho nàng nàng chạy về bến tàu trước tại mỗi chiếc thuyền đánh cá trên đều phun ra chữ hân vi số một hân vi số hai hân vi số ba n ó tay như thế ổn lợi hại a t ô hân nhiên nhịn tay không phun lời có thể phun thành dạng này ta làm sao không biết ngươi là hành tẩu máy đánh chữ hại kỳ thật ta lúc đầu nghĩ đọc nghệ thuật hệ lư u vi vi nhùn nhùn mai bốn tuổi bắt đầu học hội họa học được mười một năm thế nhưng là sơ tam thời điểm ta nuôi chó con chết rồi tâm ta thái lưới băng cảm thấy học vẽ cứu không được tiểu động vật tô hân nhiên bó tay rồi một chút thâm trầm mặt kia học vẽ sát thực cứu không được tiểu động vật nhưng là thú y có thể a ha ha ha ha lư u vi vi cười to cho nên ta đi học thú y nha bất quá dù sao học được nhiều năm như vậy láng giềng láng giềng đều biết t h ô n chúng ta bên trong tường họa đều là ta vẽ ra cho nên bảo đào chưa giả phía nam khu dân cư bên trong phương vũ minh sau khi gõ cửa đợi một phút đồng hồ không nghe thấy động tĩnh liền phát tin tức thu được hồi phục sau đi hướng tiếp đái đại s ả n h đ ặ n g vi đang tại tiếp đái trong đại s ả n h vội vàng hắn cũng không n ổ i kiên nhận chờ ở bên cạnh ngẫu nhiên cũng giúp làm một chút tiếp đái làm việc chỉ dẫn thành viên mới tìm địa phương bận rộn chừng nửa giờ tiếp đái trong đại s ả n h khác nào xuân vận dòng người l ư ợ n g rốt cục ít đi một chút đ ặ n g vi nhẹ nhàng thở ra cuối cùng nhớ tới còn có như thế cái người sống sờ sơ tại xoay người phương vũ minh có việc â phương vũ minh gật gật đầu giải quyết việc chúng nói có cái mới phó bản c ó đánh hay không đánh ta tổ đội đ ặ n g v i t h ô n g phải nói đánh a cái gì phó bản phương vũ minh phiêu lưu phiêu lưu đ ặ n g v i yên lặng cái này cái gì cách chơi trước kia chưa nghe nói qua ta cũng không có chơi qua phương vũ minh nói nghe trên lánh địa những người khác nói nhưng bọn hắn bình quân đẳng cấp mới sáu không chúng ta nhất định có thể không có trở ngại mà lại nghe nói ban thưởng rất không tệ vậy liền thử nhìn một chút đ ặ n g v i t â m động lúc nào đi phương vũ minh sáng mai ban ngày đi hai người ăn nhịp với nhau phương vũ minh vừa vặn trực tiếp tại tiếp đãi đại sành phát ra tổ đội thông cáo phiêu lưu cần tháng tám năm một hai người lúc trước đánh qua người bằng kinh nghiệm nói chỉ ít cần bốn cái viết trình phương vũ minh dựa theo yêu cầu thiết lập tốt chiêu mộ điều kiện lại kéo mấy người quen trực tiếp tiến đội không có gì bất ngờ xảy ra sáng sớm ngày mai liền có thể xuất phát cùng một thời gian bận rộn một ngày diệp miễu rốt cục ngủ lại đến tính toán tỉ mỉ sau thông qua ba mươi kim tệ dự toán điểm tiến hệ thống cửa hàng bảng bắt đầu mua một chút vô dụng đồ chơi nhỏ tên màu trắng ghê giải phẩm chất màu làm miêu tả tiện cho dân công trình có thể cung cấp du khách ngồi xuống nghỉ ngơi giá bán năm trăm kim tệ tên công cộng thùng g á p phẩm chất màu trắng miêu tả Mặc dù t r o n giá trò c h ơ r c rưỡi đều động sẽ tự b i ế n m ấ t nhưng t r ê n đường đ phố thả i ể m thùng rác vẫn rất vẫn rác, có cảm g i á Giá á c b n h kim tệ tên tự động buôn bán cơ phẩm chất màu tím miêu tả các loại đồ ăn dược tê đồng đều có thể bán lãnh địa kiếm tiền tốt giúp đỡ giá bán hai kim tệ tên hải âu phẩm chất màu trắng màu lam màu tím màu vàng ngẫu nhiên xuất hiện miêu tả nếu như ngươi có bến tàu sao không mua điểm hải âu gia tăng thú vị tính đâu giá bán một kim tệ diệp miệu từng tờ một lần qua trước hết nhất chỉ là muốn màu trắng ghế dài có thể đại lượng mua một chút cảnh khu cùng bến tàu đều có thể thả một chút còn có từng cái c h u n g cư tiểu hoa viên cũng đều có thể sắm thêm về phần công cộng thùng rắc cũng không cần thuần bài trí lãng phí tiền tự động buôn bán cơ là cái thứ tốt bến tàu trước tiên có thể thả hai cái chờ cảnh khu bắt đầu buôn bán cũng có thể thả cuối cùng nàng nhìn thấy hải âu nàng là có bến tàu thế nhưng là đường sông bến tàu có hải âu khoa học sao được rồi tại tận thế trước đó nàng xem qua một bộ phim khoa học viết tưởng trong phim ảnh địa cầu đều ngừng xoay chuyển hải âu cũng như thường có thể sống được thật tốt có thể thấy được nàng nơi này không có biển không phải cái đại sự gì mà lại hải âu dĩ nhiên phân bốn loại khác biệt phẩm chất mua sau ngẫu nhiên xuất hiện đây là bờ lai bột ta nàng vĩnh viễn sẽ vì bờ lai bột phát sầu diệp m i ể u thế là đầu tư món tiền khổng lồ một mươi kim tệ mua hai mươi tấm g h ế dài lại hoa bốn kim tệ mua hai cái tự động buôn bán cơ cuối cùng lại tốn một mươi kim tệ mua m ộ ư ơ i con hải âu mua xong hải âu về sau nàng tâm tình rất khẩn trương dung dậy điểm khai bảng xem xét thuộc tính kết quả m ộ ư ơ i con hải âu bên trong có một con màu vàng phẩm chất hai con màu tím phẩm chất còn lại đều là xanh trắng nhưng vô luận cái gì phẩm chất miêu tả đều là một câu hải âu đáng yêu thuộc tính chờ người chậm d hệ thống có phải là con lừa ta diệp miểu căm giận nhưng sau đó đeo túi đeo lưng đi ra ngoài đi đến bến tàu trực tiếp đem mười con hải âu đều gắn ra ngoài đại khái là bởi vì sắt trời đã tối hải âu bay ra ngoài sau tìm phụ cận đại thụ đi ngủ đây diệp miểu nhìn thấy bọn nó bay gần đại thụ thời điểm hệ thống sẽ ở đầu cảnh tự động tạo ra một cái chất gỗ căn phòng làm tổ chim trong lòng bị cái này giống như tỉ mỉ nhưng lại cực đoan không khoa học thiết lập khiến cho rất im lặng ngày đầu tiên thiên minh đại đa số người chơi tại bảy giờ đến bảy giờ r ư i ở giữa tự n h i tỉnh có ra ngoài mua bữa sáng có khó khăn lấy đưa đứa bé đi học trong lánh địa rất nhanh nào Có đứa b é lên trăm hai ọ c n g ư mươi lăm n một học sinh bộ dáng thành viên một mình ra cửa hắn đã ngủ như cấp đi học không còn cần đưa đón cha mẹ mỗi ngày sẽ trên bàn cho hắn cất kỹ tiền cơm hắn lúc ra cửa lấy đi dọc đường có thể mua mình thích ăn bữa sáng ngày này hắn lân cận phòng đông bên cạnh trung cư chợ phiên bên trong mua hamburger cùng cọn g khoai tây vừa ăn bên cạnh hướng trường học đi đồng thời đang muốn thi thử sự tỉnh tận thế bên trong làm sao chả muốn thi thử a hắn thở dài một tiếng một giây sau một cái bạch ảnh đột nhiên lăng không mà xuống bay nhảy lấy đánh út về phía trong tay hắn cọn g khoai tây hắn giật này mình mắt thấy rất nhiều cọn g khoai tây bị té trên đất tiếp lấy kia bạch ảnh rất nhanh bay khỏi trong miệng cũng điêu đi không ít cọn g khoai tây a không phải nhìn qua chim bay rời đi phương hướng h a h a ha h ố m cái đó là hải âu sao gần nhất đi bến tàu muốn coi chừng nơi đó có hải âu muốn làm điểm q u ọ n g khoai tây không đến nửa ngày tin tức này ngay tại lãnh địa truyền ra hơn nữa còn có người tổng kết ra kỹ càng công lược màu trắng phẩm chất chỉ ăn q u ọ n g khoai tây màu lam phẩm chất trừ q u ọ n g khoai tây sẽ còn đoạt các loại màu sắc tươi đẹp đồ ăn màu tím phẩm chất thích ă n ăn thịt màu v à n g liền lợi hại cái gì đều ăn còn thích sáng lấp lánh đồ chơi nhỏ tỉ như kim tệ nó trông thấy liền sẽ lao xuống đánh nhau với người muốn cất đi diệp miệu nghe nói cái này phân tích về sau cả người đều không tốt cái quái gì hải âu sở dĩ phân chia phẩm chất là bởi hệ thống ngươi thật sự không là vật gì tốt bất quá nàng cũng phải thừa nhận hải âu mặc dù thất đức nhưng xác thực cho lãnh địa tăng thêm niềm vui thú nàng ăn điểm tâm xong đi bến tàu tuần sát liền thấy rất cỡ nào n h ả m chán thành viên ngồi s ồ m ở nơi đó bưng lấy quặng khoai tây ngồi s ồ m hải âu nếu không phải biết trong trò chơi động vật sẽ không cho ăn bệ bụng nàng sẽ rất vì những cái tia hải âu khỏe mạnh tình trạng đổi tới lo lắng ăn điểm tâm xong trở về chỗ ở diệp miểu nhìn thấy sở thành đang chờ nàng nàng tăng tốc bước chân sở thành nghe được tiếng vang bay đầu lại nhìn nàng một cái ngày hôm nay có sắp xếp sao hỏi như vậy nàng gần nhất kỳ thật mỗi ngày đều có thể có sắp xếp lãnh địa quy hoạch không ngừng không nghỉ thế là nàng trực tiếp hỏi lại có chuyện tìm ta sở thành nói ân đường sông khai thông về sau có cái mới cách chơi ngươi có muốn hay không đi thử xem ta tìm người nhưng đều là viên chiến diệp m i ệ u nghe vậy gật đầu có thể đi cái gì cách chơi sở thành phiêu lưu chương 94.1, đường sông khai thông ba từ khi thăng cấp thành thị về sau diệp m i ệ u lay hay chân không chạm đất căn bản không lo nổi bên ngoài có cái gì mới phó bản đừng nói phiêu lưu coi như lãnh địa ngoài cửa lớn cho nàng đổi mới cái đại bốt chỉ cần không chủ động công kích lãnh địa nàng mấy ngày nay khả năng đều không lo nổi đi đánh nhưng bất luận cái gì cho chơi bên trong luôn luôn có công lược đại lão những đại lão này thường thường lại lá gan lại k h ắ p v ậ n yêu lẫn nhau c u ộ n mỗi người đều tận sức tại tại chức năng mới xuất hiện ngay lập tức liền đem công lược làm ra tới nhất là phó bản loại vật này ai trước tiên đem thông quan công lược viết ra người đó là khỏe mạnh nhất cho nên đường sông khai thông ngày đầu tiên lãnh địa mấy cái công lược kẻ yêu thích liền bén nhảy phát rác có lối rẽ dọc đường lối rẽ sẽ còn nhẹ nhắc nhở có một cái mở ra phiêu lưu n ư ớ bấm phát hiện đại lục mới các người chơi rất nhanh liền tuân ra tiến b ả o xoát thông về sau ngay từ đầu chỉ có thô sơ giản lược công lược đằng sau liền càng ngày càng mạnh đấu pháp giáo c h ỉ n h tại lãnh địa cùng tương truyền mấy ngày trôi qua phiêu lưu đã thuận lợi trở thành một đêm trợt giàu trong thành được hoan n g h ê n nhất mới các h chơi gia nhập phiêu lưu cần bẹ trúc bẹ trúc tại hệ thống cửa hàng bán ra diệp m i ệ u đặt mua thuyền buôn thuyền đánh cá liền thấy nhưng nàng cảm thấy cái đồ chơi này tính thực dụng không cao cũng không nghĩ ra còn có phiêu lưu loại công năng này cho nên không có trực tiếp tại trên bến tàu trải rộng ra chỉ là tiện tay mua một chút đặt ở tiệm tạp hóa bên trong đầu cơ trục lợi đồng thời mua còn có thuyền gỗ lúc này đi theo sở thành đến bến tàu nàng mới phát hiện cái này bẻ trúc phóng tới trên mặt nước vẫn còn lớn đứng mười mấy người cũng không có vấn đề gì chờ sở thành kéo tới đội viên đều đến đông đủ mọi người cùng nhau leo lên bẻ trúc tìm địa phương ngồi sở thành dặn dò ngồi cân bằng một chút không muốn đều chen ở một bên có thể nghĩ nếu như đều chen ở một bên bẻ trúc sẽ ngã lật loại này chi tiết nhỏ trong trò chơi rất phổ biến tiểu đội hết thể mười người trong đó tám người ngồi xuống sở thành ôn hòa hàng một cái ở đầu thuyền một cái tại đôi thuyền phụ trách trèo th b ẽ c h ú c dọc theo đường sông chậm r i hướng đông lái ra trực tiếp xuyên qua kết giới vòng bảo hộ phiêu tiến rừng rậm phiến rừng rậm này lưng tựa dây núi chiếm diện tích rất lớn các người chơi bình thường ra cày quái chỉ có thể đi rất nhạt một bộ phận nhưng đường sông là xuyên qua toàn bộ rừng rậm b ẽ c h ú c rất nhanh liền đến ít hai lui tới địa phương chung quanh đều trở nên an tĩnh sương mù nồng đậm có cây cùng bùn đất hỗn hợp hương khí t ạ i ở mức bên trong ấp v ụ đến thuần h ậ u ngẫu nhiên còn có thể nghe được vet air chim hot một phương diện để cho người ta cảm thấy yên tĩnh tường hòa một phương diện lại không thể không khiến người đề phòng trong rừng rậm lại đột nhiên tho đứng tại đuôi thuyền dịch hàng một bên ra sức chèo thuyền một bên giới thiệu cánh rừng cây này bên trong có không ít bảy tám mươi cấp giác quái đều sẽ chủ động công kích người rất khó đối phó nhưng cũng may sẽ không hướng trong s u ố ngày chúng ta chỉ cần đứng lên bờ liền không có nguy hiểm nghe hắn nói như vậy đồng đội bên trong lập tức có người c ư ờ i hỏi ngươi có phải hay không là thử qua dịch hàng ho khan âm thanh đừng hỏi lý thần kỳ dường dưng ngồi tại dịch hàng bên chân cầm trong tay một hộp gà rán khối đang ăn lười biếng vạch khuyết điểm hắn nào chỉ là thử qua còn đem cung thu ở trong ba lô nhảy lên bờ liền khẩu khí nhi cũng không tự thở mấy chục con cự lang liền cùng một chỗ nào h tới nếu không phải ta cùng sở thành con cung tiễn kịp thời xuất thủ hắn hiện tại có trên mộ đều cao ba thước ha ha ha ha ha các đội viên cười vang dịch hàng căm giận đá lý thần kỳ m ộ t cước bị đá hắn nghe răng lại có người hỏi ta nghe sở thành nói các ngươi chưa thử qua phiêu lưu đều đi đến nơi này làm sao không có trực tiếp đi dịch hàng gặp chủ đề bị chuyển hướng thần s á c chuyển tốt chút giải thích nói không phải chúng ta không nghĩ là phiêu lưu ít nhất cũng phải tám người tổ đội chúng ta tổng cộng liền ba người hệ thống không cho vào dạng này a cha hỏi người gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu bẹ trúc tiếp tục tiến lên bởi vì phiêu lưu đường rẽ cách đến rất xa muốn phiêu mấy giờ mới có thể đến mọi người dần dần cảm thấy có chút nhàm chán vừa lúc bắt đầu tất cả mọi người đang tán gâu về sau không có hàng y ê n vừa vẫn ăn cơm trưa chờ ăn cơm trưa xong về sau một chút người chơi liền nhảy tới trên bờ thừa cơ cày quái thu thập sau đó lại đuổi kịp bẹ trúc nghỉ một chút cứ như vậy một mực trôi đến tới gần trạm vào tối cuối cùng đã tới tới gần phiêu lưu phó bản g địa phương dịch hàng hướng p h í bản địa phương dịch hàng h ư n g p h ụ ta dựa vào một đỉnh cao có đúng không thế nào còn kẻ xe a các đội viên lúc này thật dự định ăn cơm chiều nghe vậy cùng một chỗ nhìn về phía trước đi diệp m i ệ u cũng quay đầu gặp nguyên bản rộng rãi bình tĩnh đường sông đột nhiên lâm vào hối loạn phía trước có mấy chục chiếc m ẹ trúc một phần trong đó người nàng nhìn quen mắt là một đêm trợt giàu thành thành viên một bộ phận khác lạ mắt có thể là thiêu đ ă n g thành lao đại hảo chờ bọn hắn cách gần rất nhiều một đêm trợt giàu thành thành viên nhận ra nàng cùng với nàng chào hỏi diệp m i ệ u mỉm cười gật đầu làm đáp lại sau đó hỏi bọn hắn ta trước đó chưa từng tới cái này tình huống như thế nào phiêu lưu là phải xếp hàng sao nếu như phải xếp hàng lần lượt tiến vào nhiều người như vậy phải đợi tới khi nào? còn tốt đôi phương tiêu đáp không dùng tiến vào phiêu lưu về sau h ã y cùng tiến phổ thông phó bản mỗi cái tiểu đội đều có một cái thời không song song nhưng bây giờ quá nhiều người cái k i a lối rẽ lại hẹp liền chen ở chỗ này dạng này đã tốt lắm rồi mọi người thế là an nhiên chờ đợi b ẹ c h ú c xếp thành hàng dài chậm chạp nhưng có thứ tự tiến lên đợi đại khái mười mấy phút bọn họ liền đến chỗ khúc quanh mấy người trước mặt đồng thời nhảy ra n ú t b ấm tiến vào phiêu lưu mọi người không hẹn mà cùng đệ xuống là hơi dừng lại một chút vẹn t ú c lập tức tiếp tục tiến lên tự động mặc vào lối rẽ tiến vào chỗ ngã ba trong nháy mắt có một tầng lụa mỏng thản nhiên ngân quang đối diện mà qua. là phó bản chuyển t r ặ n cửa một giây sau dòng nước đột nhiên chạy xiết bầu không khí lập tức khẩn trương nguyên bản an tọa ở bẹ trúc bên trên đội viên không tự chủ được đứng người lên lấy ra trang bị cảnh giác nhìn quanh một phía năm giây về sau đợt thứ nhất quái vật tại trên bờ sông đổi mới đỉnh đầu treo lấy tên quái vật đầu dê quái vật thân thể cùng người đồng dạng cầm trong tay các loại binh khí chỉ là mang một cái con dê đầu nhìn cũng không quá dọa người nhưng chỉ là nhìn không dọa người mà thôi cơ hồ chỗ có thành viên đồng loạt chú ý tới tên của bọn hắn x ư n g tiểu chữ là màu đỏ nói rõ mỗi cái đều là tiểu bột cùng lúc xuất hiện thế tất không tàn trong n g a y mắt quái vật tập thể phát động đợt công kích thứ nhất vô số mũi tên đồng loạt phong tới diệp m i ệ u làm trong đội ngũ duy nhất cận chiến mặc niệm vô ảnh kiếm đồng thời nghiêng thân mà lên chặt đứt đại bộ phận mũi tên nhưng vẫn là có rất nhiều suất tại bẹ trúc bên trên đâm nghiêng tại một bên nhìn xem giống con nhím sau lưng một viễn chiến pháp sư nhảy dựng lên phong thích pháp thuật nhưng mà bởi vì dòng nước chạy xiết không ngừng tiến lên bẹ trúc lay động không ngừng liên tiếp hai cái pháp thuật đều chạy không tại hắn đang m u n ném ra cái thứ ba pháp thuật thời điểm trước mắt đột nhiên nhấn một cái một cái thân hình cực đại quái vật đầu dê nhảy lên bẹ dựa dựa dựa vào cái đồ chơi này sao có thể nhảy lên pháp sư trong tiếng kêu thảm đã liên tiếp chịu hai đao diệp miểu tuyệt thân bay lên một kiếm đang muốn chặt đao thứ ba quái vật đầu dê đầu thân tách rời đầu rơi tận trong sông ba giây xong cùng vừa ngã vào bẹ trúc bên trên thân thể cùng một chỗ biến mất không còn tam tích rơi xuống trang bị tại phiêu lưu cách chơi bên trong bởi vì các người chơi tại bẹ trúc bên trên quái vật phần lớn tại trên bờ cho nên rơi xuống ban thường không dùng người chơi lục tìm sẽ tự động thu vào đánh giết người ba lô diệp miểu nhìn thấy hệ thống tự động nhảy ra lục tìm nhắc nhở cảm thấy rất chi kỷ đồng thời cười nói bọn nó có thể lên đến chúng ta liền có thể quá khứ nói xong nàng lui về phía sau hai bước chạy lấy đ à về sau thả người nhảy lên dễ như chở bàn tay nhảy qua bệ trúc cùng bờ ở giữa dòng sông s o n g k i ế m chạy xuống dòng dòng giết vào lít nha lít nhít mới quái vật đầu dê trong đại quân lao đại ngươi khác như thế mãng vừa mới chịu đánh pháp sư tê cả ra đầu nói còn chưa dứt lời cánh tay bị nữ lại ngươi đến chống thuyền s ở thành không nói lời gì mà đem chống đỡ bệ trúc giải can nhét vào trong tay hắn tiếp lấy đồng dạng lui lại chạy lấy đả nhảy lên bờ sông người pháp sư này tại tận thế trước đó chưa hề chú ý qua thế vận hội olympic gia nhập lãnh địa về sau cũng không có cùng s ở thành thành đoàn soát qua bản đối với thực lực của hắn hoàn toàn không biết gì cả nhìn thấy loại này thao tác đầu hóc chống giống ai trời ạ lao đại hảo xấu là cận chiến người cái cung t i ế n thủ không muốn tìm c h ế t ta đã thấy hai người những nơi đi qua nguyên bản giống như thủy t r i ề u mánh liệt tiểu quái giống như là bị thu gặt lúa mạch đồng dạng theo thứ tự đổ xuống lại có mấy cái cận chiến quái vật đầu dê nhảy lên bẹ trúc dịch hàng đồng dạng đem g i i căn n h t cho người khác mình cấp tốc dự cúng hoán mặt bắn tên một mũi tên một cái mẫu bức pháp sư có ý tứ gì một cái bóng đen to lớn từ n ầ n g vụ tràn ngập núi rừng bên trong hiện hình trên đỉnh đầu màu đỏ sậm chữ lớn biểu hiện quái vật đầu dê vương diệp miệng bày ra phòng ngự tư thái vô ý thức lui lại lui hai bước bỗng nhiên đụng tới kiên cố phía sau lưng nàng cảnh giác nghiêng đầu mắt nhìn sở thành chính bắn tên i quật ngã cuối cùng mấy cái tiểu quái hướng vệ trúc phương hưng nói chống đỡ ổn mẹ trúc công lực đã nói một khi v ẹ trúc ngã lật liền sẽ bị phán định đ o à n diệt ta dựa vào pháp sư kinh hãi mắt thấy b ộ ra hắn vừa muốn xông tới hỗ trợ tới hiện tại xem ra ổn định v ẹ trúc mới là đại sự à. dịch hàng khoe miệng có giật nguyên lai là dạng này lúc trước hắn đã cảm thấy mười người đội ngũ chỉ có một cái cận chiến quá í t sở thành không phải nói diệp m i ể u chiến lược chắc tuyệt đủ hiện tại xem ra chiến lược chắc tuyệt mặc dù là thật sự nhưng cũng tuyệt không phải hắn dạng này tổ đội bản ý hắn thật chính là mớn c h ỉ sợ là diệp m i ệ u làm cận chiến một mình lên bờ c h é m g i ế t những người khác đội viên chỉ có thể công kích từ xa mà hắn mặc dù cũng là viễn trình nhưng cấp bậc đủ cao cho nên không sợ hãi có thể cùng với nàng kể vai chiến đấu đi dịch hàng một thời ác thú vị nghĩ ta cấp bậc cũng cao cũng không sợ hãi à đi làm bóng đèn nhất định rất thoải mái nhưng cân nhắc đến nhiều năm tỉnh h ư n h đệ dịch hàng nhị được chương chín mươi bốn hai đường sông khai thông ba vẽ trúc bên trên đầu thuyền đuôi thuyền hiện tại đều có một đẳng cấp tương đối thấp pháp sư trồng thuyền đội viên khác dồn dập vung ra phi tiêu mũi tên pháp thuật công kích b u ộ trên bờ d i ệ p m i ệ u cùng sở thành linh hoạt t ẩ u vị một bên công kích một bên né tránh bột tập kích bọn họ rất nhanh phát hiện vái vật đầu dê vương trừ phổ công bên ngoài còn có hai cái pháp thuật một cái gọi bóng tối bao trùm một cái gọi bóng đen xuyên thân trong đó bóng đen xuyên thân là đơn thể công kích một khi bị đánh trúng hát vụ sẽ trực tiếp xuyên qua thân thể không nhìn lực phòng ngự tạo thành kết xù tổn thương mà bóng tối bao trùm là quần công kỹ năng mức thương tổn ngược lại không cao nhưng bị đánh trúng sẽ có một dây choáng hiệu quả cũng không có thể di động cũng không thể phóng ra kỹ năng nếu như bột vừa cũng may lúc này phóng ra bóng đen xuyên thân liền sẽ rất phiền phức đáng ghét hơn chính là bóng tối bao trùm mỗi một lần đánh tới hướng mặt đất đều sẽ tạo thành đất d u n g núi chuyển hiệu quả dòng sông cũng chịu ảnh hưởng b ẽ trúc sẽ tùy theo lay động mãnh liệt nhiều lần đều ở bên lật biên giới bồi hồi diệp miểu một cái mắt do quét đến các đội hưu đang ra sức duy trì b ẽ trúc cân bằng trong lòng âm thầm khó chịu cái gì quai a liền muốn để nhiệm vụ bọn họ thất bại nghĩ hay lắm s ở thành nàng q u á t to một tiếng nguyên bản đang nhanh chóng bắn tên s ở thành dừng lại tay thấy được nàng chính phóng tới bột ta kéo cứu hận ngươi từ sau lưng nó công kích diệp miểu nói thả người vọt lên đập ở quá tay cầm đoàn kiếm đâm thẳng quái vật mặt được s ở thanh mỉm cười một cái bước nhanh hướng quái vật phía sau chạy tới quái vật đầu dê vương cảm thấy dị dạng vừa muốn quay đầu đối diện lại bị đánh một kích trong nháy mắt nổi giận gầm thét hướng diệp m i ệ u phóng ra bóng đen xuyên thân hư thực trùng điệp vô ảnh kiếm diệp m i ệ u đồng thời thả ra hai cái kỹ năng tại huyết ảnh xuất hiện chớp mắt hoàn thành trao đổi nguyên bản nhắm chuẩn nàng bóng đen xuyên thân đánh trúng huyết ảnh huyết ảnh bị đánh hụt thanh máu lập tức biến mất nhưng tức liền biến mất một cái ảnh hiện tại tính đến bản thân nàng ở diệp miễu y bén nhạy tránh thoát hai lần từ trên đỉnh đầu lướt qua tập kích sở thành cũng chạy tới quái vật sau lưng rút ra năm chi màu vàng phẩm chất mũi tên phóng ra vạn tên cùng bắn kỹ năng năm mũi tên tại rời khỏi tay tại đánh trúng mục tiêu trước liên tục phân liệt dẹp thành một mảnh kim quang diệp m i ể u ánh mắt liếc qua quét đến kim quang bắn ra b ố n phía đoán được là sở thành tại phóng r a kỹ năng lập tức xuất phát một vòng mới vô ảnh kiếm chặt quái chém ra hư ảnh lúc này từ bẹ trúc bên trên nhìn lại quái vật chính diện diệp m i ể u tư thế hiên ngang quái vật mặt sau kim quan g bao phủ hai giây về sau mũi tên lần lượt bắn trúng quái vật tăng thêm vô ảnh kiếm tổn thương quái vật thanh máu bị nhanh tan lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc rút ngắn cho đến về không thảo pháp sư người đều cho váng quái vật tầm vang ngã xuống đất, kích thích mù cùng đồng vụ tràn ngập cùng một chỗ qua thật lâu vẫn như cũ không tiêu tan. các đội h ư u vô ý thức n h e o mắt lại hai cái bóng đen từ trong đụi mù đi ra dần dần hiện hiện hình dáng mạnh a mọi người không hẹn mà cùng nâng lên bàn tay người pháp sư kêu bởi vì đối với lực chiến đấu của bọn hắn không biết chút nào cảm thấy kinh h ỉ nhất vỗ tay cũng phồng đến mạnh nhất đi đến bên m ờ sở thành bước chân ngừng hai giây chờ diệp miểu nhảy lên bẹ trúc đứng vững sở thành mới nhảy tới không nhanh không chậm nói cho mọi người nghe nói phiêu lưu nhất phần thượng phong phú là sau cùng bảo dương một người một cái đồ vật rất nhiều nghe được câu này các đội viên tâm tình đều rất tốt bởi vì trước đó cày quái ban thưởng đều là hệ thống trực tiếp nhét vào trong ba lô mấy cái cơ hồ s ở không được quái đội viên mặc dù biết mình phát ra thấp không thể phàn nàn cái gì nhưng vẫn cảm thấy tới một chuyến vô ích có chút tiếng ố i nhưng nếu như sau cùng bảo dương mới là trọng đầu hí, vậy liền không đồng dạng kia mang ý nghĩa bọn họ chuyến này là bị đại lao mang theo nằm ngửa cầm bắn thường còn lúc trước x o á t tiểu quái rơi xuống những cái kia đều cho đại lao là hẳn là bột bỏ mình về sau d i n g nước mặc dù vẫn như c ũ c h ả y xiết nhưng không có kỹ năng quản dối v ẹ trúc trở nên vững vàng rất nhiều lại trôi xa mấy chục mét một cái nhà gỗ nhỏ xuất hiện tại bên bờ cách đó không xa vẽ trúc tại hệ thống điều khiển tự động cơ bờ sở thành nhìn qua nhà gỗ nói đây là cung cấp người chơi chỉnh đốn địa phương ban thưởng cũng ở nơi đây còn có loại này thiết lập thật c h i kỷ trong đội ngũ nữ thích khách cười nói dứt lời mọi người tuần tự hạ b ẹ chúc mỗi người đều ở trên bờ đồng thời thu được mở bảo dương chìa khóa cùng lúc trước ban thưởng đồng dạng đều là tự động tạo ra đến trong ba lô mọi người đi vào nhà gỗ mười cái bảo dương chỉnh t ề bày ra từ bên ngoài cũng không thể nhìn thấy bảo dương bên trong có cái gì bởi vậy các đội viên cũng không có gì có thể tuyển mỗi người tùy ý chọn một cái liền đi mở dương diệp miễu đi hướng cái thứ ba túi thân mở ra kim quang đặc hiệu về sau ban thường xuất hiện quả nhiên rất phong phú kim tệ ba mươi cao cấp bổ huyết dược tề bậy thịt dê năm mươi hai tinh d i ệ u ma trượng một trong đó tinh d i ệ u ma trượng là viễn chiến pháp sư chuyên dụng màu tím trang bị tên kia viễn chiến pháp sư vừa vận tải mở diệp miểu bên cạnh cái dương trong lúc vô tình quét đến lập tức không rời mắt nổi con ngươi lấy lòng cùng với nàng thương lượng lao đại đây là pháp sư trang bị ngươi là cận chiến khẳng định không dùng được nói giá bán cho ta dù sao cầm lại lãnh địa cũng là bán diệp miểu đương nhiên không ngại ở đây trước bán đi cứ dựa theo màu tím trang bị tại lãnh địa thông thường giá cả báo g i nói một ba trăm có thể chứ không có vấn đề Pháp sư lập tức lật bao sở ư lập lật tức bao s thành bên cạnh mở dương bên cạnh mở ba lô lấy ra một thanh kim sắt trang bị cấp tốc bỏ vào cái dương dịch hàng xứ sở người đây là ta mở đến màu vàng trang bị sở thành đề cao âm lượng có chút kinh hỷ ý vị lúc này ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới đã cất t kỳ ban h ư ở n g thành viên dứt không o á t trực tiếp vây nhanh không chậm đem màu vàng trang bị lấy ra nhưng đầu tuần sát một phen nhìn về phía đồng rạng chính đến gần vây xem dượt miệng nhưng ta không dùng được ngươi cầm dùng đi tên thần chi lưới đao song tiếm phẩm chất màu vàng miêu tả Phổ kích công lực công kích đề cao 100%, tốc độ đánh đề, đề 100%, 10 trong, trong nội tâm nàng mâu thuẫn một bên cảm thấy mọi người quan hệ đều quen như vậy đưa cái trang bị còn sách tiền không thích hợp một bên lại cảm thấy mạ vàng có tiền mà không mua được loại vật này nói cái gì cũng không thể lấy không sở thành tựa hồ đã sớm đoán được nàng sẽ nói cái gì nắm chặt lại đầu vai con cung trước người đưa ta bản vẽ làm ra cung vàng cho nên không cần k h á c h khí diệp m i ệ u trong n g á y mắt a n tâm mỉm cười tiếp nhận s ò n g kiếm cảm ơn đợi mọi người đều cất k ỹ trang bị rất nhanh lại có người chú ý tới nhà gỗ nhỏ một góc chất đống nhóm lửa dùng tuổi tuổi bên cạnh vẫn còn có ủ c u l g è o đến gần thời điểm hệ thống mạn mạn hiện hiện vụ đề chúc mừng ngài thuận lợi hoàn thành bản lội phiêu lưu hành trình tại bạn bè làm bạn bên trong trừ kề vai chiến đấu còn có càng thật đẹp hơn tốt mời tại ngoài phòng thắp sáng đóng lửa câu ù n g nói sau cùng không đề cập tới còn tốt nhấc lên ngược lại đưa tới mọi người cảnh giác dịch hàng vui buồn thất thường ngắm nhìn một phía hệ thống có phải là muốn gây sự có phải là có quái không hẳn là thật sự an toàn diệp miểu suy tư nói phiêu lưu hình thức nàng mặc dù chưa thấy qua nhưng trước đó chơi kỳ huyễn dị thế thời điểm có mấy cái đại phó bản sau khi kết thúc cũng sẽ xuất hiện cùng loại văn tự hệ thống hứa hẹn hoàn cảnh an toàn chính là thật sự an toàn có thật không dịch hàng mặt lộ vẻ trần trờ nhưng tiếng lòng vẫn là đã thả lỏng một chút vừa bung lỏng liền ý thức được điểm vấn đề khác hắn lập tức nhìn về phía sở thành sở thành trên mặt quả nhiên mang về một loại giống như cười mà không phải cười thân sắc mẹ nói xong cùng một chỗ đánh phó bản có ít người căn bản là ý không ở trong lời a hắn hoài nghi sở thành sẽ gọi bọn họ đến p i ê u lưu từ vừa mới bắt đầu chính là vì cuối cùng cái này lãng mạn câu mà lại nếu như không phải phiêu lưu có thấp nhất nhân số hạn chế hắn vững tin sở thành sẽ nghĩ cái lý do c h ỉ gọi diệp miệng ra dịch hàng căm giận nhưng là có thể làm sao đương nhiên chỉ có thể đánh phối hợp a hắn hít sâu mở miệng cái này thiết lập có ý tứ h ắ c tới tới tới mọi người que tuổi chuyển một chút ta đem đống lửa đ i ể m lên ở bên ngoài hào hào nghỉ ngơi một chút vừa rồi bẹ trúc lắc đến kịch liệt làm cho quần áo đều ư ớ t khó trách thụ kịch chiến về sau dư kinh chưa hết các đội viên lúc này mới hậu chi hậu g i c kịp phản ứng quần áo thật đúng là ướp Trong、trò o n g t r chơi quần áo kỳ thật không hẳn sẽ âm mức trừ phi thời gian dài gặp mưa bằng không bình thường coi như bắn lên nước cũng sẽ nhanh chóng lên bên i chế không có cảm giác nào nhưng bây giờ mỗi người quần áo cơ bản đều ớt đ âm dính trên người rất là khó chịu cho nên nhìn cái này phiêu lưu về sau hơn lửa công năng không chỉ có l ã n g mạ n cũng còn có chút tác dụng thực tế mọi người đương nhiên đều không có ý nghĩa dồn dập tiến lên ôm lấy tuổi cầm tới nhà gỗ bên ngoài trên đất trống đi ra nhà gỗ xem xét nguyên bản chính vào buổi chiều sắc trời hiện tại đã toàn bộ màu đen bóng đêm bao phủ sơ lâm chương rỡ t i n t như chín ả mươi bốn ba đường sông khai thông ba sau một mươi phút đống lửa nhóm lửa mọi người quay chung quanh đống lửa mà ngồi mạn mạn hơi cho khô quần áo trên người sợ thành từ trong ba lô xuất ra trước đó chuẩn bị xong thịt xin không đến đống lửa bên trên nướng mùi thịt tràn ngập ra khiến cho người thèm ăn nhỏ dãi lại qua mười phút đồng hồ thịt xin đã nương chín mọi người chia phân đều bắt đầu ăn sở thành chủ nghệ từ vừa mới bắt đầu chính là tám mươi ba hiện tại đã sắp đột phá chín mươi năm đại quan làm ra thực phẩm tư vị không thể nói dịch hàng buổi chưa vội vàng chống thuyền chưa ăn cơm đã sớm đói đến ngực dán đến lưng lúc này cầm trong tay một cái lớn thịt dê nướng ăn đến miệng đầy là dầu thật cũng không đã quên cho hảo huynh đệ cổ động hắn dùng tui trò đụng đụng sở thành ai ngươi có phải hay không là sẽ ủ cụ l è o đàn một cái được sở thành lúc đầu cũng dự định đàn bất quá muốn ăn xong lại nói gặp hắn nhấc lên dứt khoát trực tiếp đứng dậy vào nhà cầm đàn mang theo ủ cụ l è o ra hắn thuận miệng hỏi mọi người nghĩ nghe cái gì lúc này dịch hàng ác ý phá cắn thị xin nói s u p tơ ma di ô s ở t h a n h lông mày nhịp tìm d ư ớ i nghiêng đầu hỏi diệp miểu nghe cái gì ân diệp miểu thật thích lập tức không khí gặp hắn hỏi mình liền nghiêm túc suy tư có thể nàng vốn là đối với âm nhạc không thông thạo bất thình lình thật đúng là nghĩ không ra cái gì trầm n g â m nửa này g nói thủ mình thời học sinh thường nghe ca hương lúa giai điệu bản thân là tốt rồi nghe mà lại không khí cảm giác cũng không tệ được sợ thành gật, gật đầu tư thái tụy tại nàng ngồi xuống bên người túi đầu gậy dây đàn tiếng nhạc đầy ra là rất chữa trị âm điệu diệp m i ệ u nghe tiếng đàn cảm thấy trước mắt đống lửa giống như trở nên càng ấm áp gió cũng càng n u hỏa toàn bộ thế giới đều bị dắt lên một tầng loang quang vô thanh vô tức thấm tiến trong lòng không biết đàn đến đó một câu bắt đầu sở thanh bắt đầu ngâm nga sau đó hát từ mạn mạn rõ ràng còn nhớ rõ ngươi nói nhà là duy nhất lâu đài theo hương lúa dòng sông tiếp tục chạy khét cười khi còn b é mộng ta biết trong đội ngũ thành viên vừa vặn tuổi tắc đều không khác mấy có được đồng dạng học sinh hồi ức bầu không khí bị kéo theo mọi người không tự chủ được hợp lấy tiết tấu chụp lên tay dồn dập gia nhập hợp sướng đừng khóc để đom đóm mang theo người chạy trốn nông thôn ca d a o vĩnh viễn dựa vào về nhà đi trở về lúc ban đầu vẻ đẹp dưới bóng đêm ấm áp đ ố n g lửa chiếu dọi ra một mảnh ấm áp đợi đến hương lúa đàn s o n g sở thành lại gậy một bài sứ thanh hoa bởi vì là mười mấy năm trước ca khúc cũ tại không nói tên bài hát điều kiện tiên quyết mọi người nghe được khúc nhạc dạo đều phản ứng một chút sau đó trong đội ngũ nữ thích khách liền khóc thút thít đứng lên vừa ngã vào trên người đồng bạn ô ô, ô sứ thanh hoa ta còn nhớ rõ lúc ấy ta vừa mua m ca khúc thứ nhất liền xuống t r ở cái này ô, ô ô ô ô chết tiệt tận thế t r ả ta hài lòng nhân sinh diệp miễu cũng có chút độc dung nghe được sứ thanh hoa thời điểm nàng bao l ừ a tới còn giống như tại lên tiểu học đi bởi vì tuổi tắc quá nhỏ nàng khi đó còn không hiểu cái gì ca khúc được yêu thích chỉ nhớ rõ cấp cao ca ca tỷ tỷ nhóm đều đang hát còn có người cầm nhìn rất đẹp bản g tử sao ca tử khi đó đối với nàng mà nói nhân sinh vấn đề khó khăn lớn nhất chính là cuộc thi cuối kỳ không nghĩ tới về sau trong vòng một đêm trực tiếp xuyên tấu tận thế trong bụng nàng than thở một thời xuất thần sợ sệt ở giữa vừa vặn đối đầu sợ thành ý cười hắn vừa vặn hát đến màu thiên thanh trờ yên vũ mà ta đang chờ ngươi nàng không có có thể kịp thời hoàn hồn con mắt thẳng vào cùng hắn nhìn nhau đáy lòng không hiểu chạm một chút mọi người tại bên đống lửa ngồi lại khái hai giờ quần áo trên người hơi cho khô đống lửa bên trên thịt xin ăn xong sắc trời cũng đã chuyển sáng lên thế là lại lần nữa leo lên mẹ trúc tiếp tục tiến lên cách đó không xa lại là một cái lối rẽ đi đến giao lộ lúc bọn họ lại một lần xuyên qua một tầng thản nhiên ngân quang là phó bản cửa ra vào diệp m i ệ u ngắm nhìn bốn phía phát hiện bẹ trúc đã về tới lúc đến cái kia nhánh sông chủ bên trên chỉ là đổi phương hướng theo dòng nước một một vạch vừa vặn có thể trở lại lãnh đ ị a p h í a trước đại khái hai cây số địa phương xa một cái khác chiếc bẹ trúc bên trên mấy người đã trầm mặc hồi lâu thẳng đến đàm khắc ninh nghẹn ngạo phàn nàn n g o a nó chó hệ thống đánh quái liền đánh quái cuối cùng làm cái gì đóng gì lửa làm cái kha ta ngươi cũng thế đàn cái gì từ khúc không tốt đàn lang thang địa cầu ca khúc chủ đề tận thế bên trong nghe cái này hậu kình nhi quá đủ a vừa rồi đánh đàn cận chiến pháp sư không dám lên tiếng Vị ủ y khuất khuất ôm lấy đầu gối ta hỏi một vòng các ngươi không ai điểm ca à? kia không cũng chỉ có thể ta tự mình tới lại lại nói ta đàn cái này dù sao cũng so đàn đừng nhìn ta chỉ là một con dê mạnh đi nhiều phá hư bầu không khí ta làm sao lại phá hư bầu không khí đặng vi hai mắt trừng trừng dựa vào lý lẽ biện luận nhiều dễ dàng vui sướng nhiều thích hợp đánh quái thắng lợi sau chúc mừng à. nàng vừa nói một bên không được dò xét đứng tại b ẻ c h ú c đoạn trước nhất chống thuyền b ọ n g lưng mạnh miệng sau khi trong lòng cũng đang suy nghĩ nàng biểu hiện hôm nay có phải là có chút quá ngu rồi có phải là hẳn là tuyển cái lãng mạn điểm ca Thì nàng h Thì như thì ư như tỉ t i m khúc chủ chúc phía đề. trước, vạch lên n minh sắc thật sự là quá cường đại coi như không ở tận thế bên trong tuyệt đối lực lượng cũng làm cho người mê say hắn tin tưởng bất luận cái gì gặp qua nàng chiến đấu hình tượng người cũng không thể không nghĩ có thể là tại sao có thể có người tại sao khi chiến đấu đang đừng nhìn ta chỉ là một con dê p h ư ơ n g vũ minh đầu g ó c tốt như bị chém thành hai nửa một nửa tại nhịn không được dư vị đã từng thấy qua chiến đấu hình tượng một nửa khác đang bị ma âm rút vào thai nói với hắn dương nhi thông minh khó có thể tưởng tượng ngày cao đến đâu tâm tình đồng dạng không bị cản trở mỗi ngày đều đuổi theo mặt trời cùng một thời gian vương d u n g thuyền quân đã trở về lãnh địa hắn đi thời điểm là trực tiếp từ tê thị đến thành phố s vô hạ thành nhưng ở vô hạ thành thời điểm lãnh địa rồi cùng di thị t à o an thành khai thông đường thủy vương d u n g gặp vô hạ thành cùng tảo an thành ở giữa cũng có đường thủy liền lựa chọn đường vòng mà đi trước chưa từng g i n h thành đến tảo an thành lại chờ đợi nửa ngày mới trở về một đêm trận d cứ như vậy nguyên bản tại vô hạ thành không có nguồn tiêu thụ dược tề cũng đều bán mất hắn còn từ tào an thành lại mua một chút đặc sản đem b ù n g nhỏ trên tàu chứa đ ầ y ấp chuẩn bị trở về lãnh địa bán ra là lấy trở về lãnh địa về sau chạy thương tiểu đội liền khẩu khí nhi đều không có thở liền tảng ra tầm hai ba người một tổ chạy tới từng cái chợ phiên b à y quay bán hàng bán ra các thức hải sản mực mới mẹ lớn mực phối hợp cá mực nướng kỹ năng tạp bán ra mở nhà hàng bạn bè đi qua đi ngang qua nhìn một chút ta ngân cá tuyết phẩm chất thượng giai ngân cá tuyết thượng hạ nguyên n g liệu nấu ăn chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương thức đơn giản r á n một rán liền ăn thật ngon c u a hoàng đế có người hay không muốn c u a hoàng đế liên hoan mời khách tuyệt hảo lựa chọn từng câu giao hàng hữu hiệu đưa tới các thành viên chú ý mọi người nguyên bản đối với lãnh địa vật tư phong phú trình độ đã tập mãi thành thói quen hiện tại đột nhiên nghe nói nhiều như vậy trước kia chưa thấy qua nguyên liệu nấu ăn từng cái đều xông lên vây xem mẹ ơi hải sản đây đều là từ đâu tới chúng ta phụ cận có biển sao vương dung cũng không giàu dếm phụ cận không có biển nhưng đây không phải thông đường thì à chúng ta đi thành thị duyên hải chạy thương Ô、thông suốt, ngân cá tuyết bán thế nào? Vương Dung nói, ngân bán nào? cá vương dũng u tuyết đều là thu nhiều yêu. n nói, ngân song ngân lượng phương g kim khối, kim khối, Đối tiết đối, cá cá, tức c thập tệ tệ tự đây là lập lộ số ra quá lắc đầu đây là màu vàng phẩm chất nguyên liệu nấu ăn làm ra đồ ăn cơ bản bảo kim coi như thất bại cũng là màu tím phẩm chất cùng những cái kia thất bại cũng chỉ có thể ném đi phổ thông nguyên liệu nấu ăn không giống đáng cái giá này mà lại dán cá thế nhưng là màu trắng kỹ năng tạp nói cách khác đây là ít có có thể để cho mọi người dùng trắng kỹ năng nấu nướng màu vàng đồ ăn đồ vật đối với kỹ năng đẳng cấp không đủ lại muốn ăn thật tốt điểm người chơi tới nói là lựa chọn tốt nhất hắn lời nói này đến khách hàng tâm động dựa theo trò chơi thiết lập nấu nướng sát xuất thành công chỉ cùng nấu nướng thuật đẳng cấp cùng kỹ năng tạp h i hữu độ có quan hệ màu trắng thức ăn dùng rất thấp nấu nướng đẳng cấp liền có thể làm càng lên cao càng cần còn cao cấp hơn c ấ p cùng nguyên liệu nấu ăn phẩm chất không có quan hệ cho nên đại đa số người chơi không làm được cao cấp món ăn cũng không phải là bởi vì không có tiền mua thẻ vàng cũng không phải không lấy được tốt nguyên liệu nấu ăn mà là bản thân nấu nướng thuật đẳng cấp không đủ. nấu nướng màu vàng đồ ăn đều sẽ thất bại nhưng nếu như là thẻ trắng màu vàng nguyên liệu nấu ăn tổ hợp liền không đồng dạng chỉ cần nấu nướng thuật cao hơn cấp 20, m à u trắng món ăn nấu nướng sát xuất thành công cũng đã là 100%, t ư ơ n g đương với chỉ cần đập tiền mua nguyên liệu nấu ăn nấu nướng tiểu bạch cũng có thể làm ra tốt đồ ăn cái nào sợ thất bại cũng còn có thể ăn một phần màu tím phẩm chất rán c a đâu không hổ là màu vàng phẩm chất nguyên liệu nấu ăn mọi người trong lòng không hẹn mà cùng xẹt qua câu này mưa đạn một khi nghĩ như vậy túi tiền liền không bưng b i được ta muốn một khối ta muốn hai khối ta làm ở nhà hàng tây Mua k có có tốt, tốt, tốt, tại thông ể có a tàu thuyền trước đó bởi vì một đêm trợt dầu thành giá hàng rẻ tiền bọn họ cơ bản đều là từ một đêm trợt dầu thành nhập hàng bán được cái khác lãnh địa kiếm tiền nhưng bây giờ biến thành đi tới đi lui đều có kiếm hiệu suất trên diện rộng đề cao vào lúc ban đêm lãnh địa chợ phiên liền phong phú hơn cá mực nướng cơm hải sản đầu c h i ê n giòn cua lông bánh gạo trong đó rất nhiều thứ mặc dù mọi người trước đó cũng đã gặp nhưng nguyên liệu nấu ăn đều dựa vào cày quái ngẫu nhiên rơi xuống có thể bán số lượng rất ít cùng hiện tại loại này rực rỡ muôn màu trạng thái hoàn toàn khác biệt đi ra ngoài một ngày diệp miểu đối với lần này không có chút nào phòng bị nàng vốn chỉ là muốn theo chỗ dạo chơi ban đêm còn ăn sở thành thực đơn theo bữa ăn kết quả tiến trợ phiên mắt đều hoa một bên kiếp h sợ một bên túm sở thành cá mực nướng ai ăn sao ta mời khách ai còn có xào cua ngày hôm nay tình huống như thế nào đi đi, đi nếm thử nhị sở thành không có cốt khí đáp ứng mặc dù hắn là cái đầu bếp nhưng hắn cũng muốn thừa nhận đầu đường hải sản s á t thực rất có mị lực c hai ư ơ n g k h c ư ơ người khoách thổ Hai n g trực tiếp tìm cái lộ thiên quầy hàng ngồi xuống diệp m i ể u đối thực đơn một mặt mới lạ lục tục no g n g h e điểm rất nhiều đồ ăn có chút là ngày hôm nay mới xuất hiện hải sản cũng có chút lúc trước thích ăn điểm tốt về sau nàng lại để cho sở thành điểm sở thành cười nói ngươi điểm là tốt rồi không đủ ăn ta lại điểm được diệp m i ể u g ậ t gật đầu gọi tới lão bản lão bản thu thực đơn liền đi chuẩn bị đồ ăn rất nhanh liền đem các loại xin que nướng hải sản đều bưng lên một phương không lớn bản gỗ nhỏ đều bị đổ đầy diệp m i ể u vào tay cầm một con to mọng hậu sống xuyên qua t i ế n trò chơi trước đó nàng liền rất thích ăn hậu sống khi đó nhờ mua hàng online phúc từ thành thị duyên hải mua hậu sống thuận tiện mẫu lẹ mà lại chỉ cần tuyển đáng tin cậy cửa hàng chất lượng cũng sẽ không có vấn đề nàng thường xuyên ở nhà mình điều tốt nước tương tiếp điểm dầu tỏi trái ớt nhỏ làm hậu sống ăn đây coi như là nàng thân là t r ủ nghệ tiểu bạch một chút sở trường tuyệt chiêu thế nhưng là sau khi xuyên v i ệ t một giây tiến vào tận thế trạng thái mua hàng online không có không duyên hải địa phương ăn sống hào liền trở nên rất khó mấy tháng đến nay nàng chỉ ở sở thành cung cấp thực đơn theo bữa ăn bên trong ngẫu nhiên ăn vào qua hai ba hồi sinh hào mà lại lượng cũng không nhiều hẳn là hắn cày quái rơi xuống hy hữu nguyên liệu nấu ăn sử dụng hết liền không có bây giờ có thể thống khoái như vậy ăn đủ thật sự là quá sướng rồi sở thành một bên cũng cầm lấy một cái hầu sống một bên không nói lời nào mà nhìn xem nàng ăn gặp nàng một hơi liền ăn ba cái rốt cục nhịn không được hỏi người rất thích ăn hầu sống đúng vậy a diệp miểu hào phóng thừa nhận kỳ thật hải sản tôm cá tươi ta đều thích nhưng là con cua tôm những vật kia muốn bóc vỏ quá phiền t o á i loại này không chi phí kình bóc vỏ hải sản mới là thành sở thành cười âm thanh lại ăn một cái thành thục hải sản hải sản mang đến ảnh hưởng rất trực tiếp trước đó trên lãnh địa cũng có rất nhiều lồ xuyên quầy hàng nhưng bởi vì thiếu hụt hải sản tôm cá tươi món ăn trực tiếp thiếu một loại lớn khách hàng mang tính lựa chọn ít tính tích cực cũng sẽ không cao hiện ở cái này khiến khuyết đền bù đi lên cơ hồ tất cả quầy đ ồ nướng đều trong một đêm phong phú thực đơn theo sát m à tới là mọi người kinh doanh thời gian càng kéo càng mượn trước kia tại trên lãnh địa tất cả mọi người ngủ được tương đối sớm là có các loại nhân tố ảnh hưởng một mặt là hải sản loại nguyên liệu nấu ăn tại mị thực giới bên trong địa vị cao chiếm so cũng lớn thiếu khuyết bọ Sẽ trực tiếp nhưng i m cái, cái bây giờ trên lãnh địa trừ vừa gia nhập thành viên mới còn không có gì tích xúc bên ngoài cái khác lao thành viên phần lớn đều có một chút tiền tiết kiệm có ngẫu nhiên phóng túng bãi lạ tư cách lại thêm trên trời rơi xuống hải sản thiên thời địa lợi nhân hòa đều bổ đủ rất nhiều người lập tức nhiệt huyết sông lên đầu hô bạn dẫn bè đi chợ phiên liên hoan chợ phiên náo nhiệt từ trạm vạng tối bắt đầu một mực không có biến mất dấu hiệu khách hàng còn chưa đi các đương nhiên chỉ có thể không nhìn nguyên bản thu quán thời gian tiếp tục hào hào chiêu đãi k h á c h nhân loại tình huống này một mực kéo dài ba ngày một đêm chợt giàu thành liền chính thức xuất hiện chợ đêm chợ đêm địa phương là mọi người tự phát tìm kiếm tại phía tây khu dân cư một chỗ khác cùng nguyên bản phía tây chợ phiên cách xa nhau mấy trăm mét kỳ thật nguyên bản tại chợ phiên bảy quầy bán hàng cũng rất tốt chỉ bất quá chợ phiên bên trên đại đa số quầy hàng không cần thiết mở đến đã khuya bọn họ thu bày. c diệp khác thích miểu biết chuyện này thời điểm bọn họ đã thương lượng đến không sai bị lắm dẫn đầu người chơi đem chọn địa phương tốt lấy ra cùng với nàng thương lượng thái độ rất tốt mà biểu thị nếu như nàng cảm thấy không thích hợp bọn họ có thể đổi lại địa phương khác diệp miểu xem bọn hắn tại trên địa đồ vòng ra vị trí cảm thấy không có vấn đề gì sẽ đồng ý còn để lao xoáy làm ra hoành phi chúc mừng chợ đêm khai trương vào lúc ban đêm một đêm trợt giàu chợ đêm bắt đầu lửa nóng kinh doanh chợ đêm chủ yếu đồ ăn có xin que đồ n ư ớ c mì cắt băng nước trái cây cái khác đơn giản món ăn cũng đều có thể nhìn thấy một chút cùng tận thế trước đó chợ đêm đồng dạng tiêu phí cũng không cao hoàn cảnh cũng chú định không có nói nhiều cứu nhưng đầy đủ náo nhiệt bầu không khí rất tốt thế là trong vòng vài ngày chợ đêm đều chuyển đương nhiên thành trong lánh địa đại đứng đầu các người chơi vô luận giàu nghèo đều thích đi đi dạo một phương không lớn địa phương chen lấn giống tuần lễ vàng chống lãng tự lúc trước thời gian ngắn tại chợ phiên bên trong bán quá khứ nóng đồ uống tôn ái mãi bắt lấy cái này cơ hội buôn b nàng từ trên thị trường xuất hiện hải sản ngày đầu tiên liền mua mực lúc ấy chạy t h ư ờ n g tiểu đội còn có cá mực nướng kỹ năng tạp nguyên bộ bán ra về sau liền không có sau đó nàng mỗi ngày ban ngày vẫn như cũ ra ngoài đánh q u a i thu thập nhưng ba giờ chiều liền sẽ trở về lãnh địa nghỉ ngơi một hồi liền thu dọn đồ đạc tiến về chợ đêm chợ đêm mỗi đêm năm điểm khai trường sẽ một mực mở đến d ạ n g sáng nhưng tôn ái mai chỉ ở năm điểm đến mười giờ ở giữa kinh doanh trung tâm thành phố tiểu học sau khi tan học làm chợ giảng tôn viện viện cũng sẽ tới hỗ trợ hai mẹ con cùng một chỗ kiếm chút thu nhập thêm đại khái là tất cả học sinh tiểu học đều sẽ đối với lao sư trẻ tuổi có thiên nhiên thân cận cảm giác mực bay rất nhiều khách hàng đều là trung tâm thành phố tiểu học học sinh dì dầm vừa ăn một bên trò chuyện hoặc bát vui vẻ chợ đêm một bên khác đồng ruộng tiểu đội ăn nhằm cũng chi cái sạp hàng mỗi ngày ở đây bán ba giờ nước dưa hấu đồ nướng lột xuyên về sau dễ dàng bốc lửa uống chút nước dưa hấu thoải mái nhất trong lãnh địa loại này vui vẻ phồn vinh bầu không khí để cho người ta say mê thêm nữa bên ngoài còn đang náo n ạ lụt rất nhiều bị lũ lụt hướng hủy ra viên người không chỗ có thể đi liền sẽ đến phủ cận sơn động hoặc là lãnh địa dịch trạm tị n trong bọn họ rất nhiều người nguyên bản sẽ còn xoắn suýt mới chỗ nhưng một khi thấy ở đây chợ đêm tràng diện liền sẽ nhấc không nội chân ủy thần xui khiến đẻ u ố n g xin cho nên tại mưa to nạn l ụ hình thức lúc kết thúc một đêm trợt giàu thành tổng số người đã đột phá tám năm trăm còn có không đến một nghìn năm trăm n g ư ờ i không vị diệp m i ệ u liên bắt đầu chủ tính mua xuống bên cạnh đất trống gần một bước xây dựng thêm lãnh địa để cao có thể dung nạp nhân số chuyện này nàng vốn là nghĩ trễ một chút làm tiếp bởi vì mua đất không rẻ các loại kiến trúc càng phí tiền bằng trước đó kinh nghiệm tờ nói tích lũy tiền rất khó có thể mô phỏng kinh doanh loại trò chơi giống như đều có một cái đồng dạng đặc chất chính là chỉ có giai đoạn trước sẽ bị tiền thẹp lấy tại trò chơi mới bắt đầu mấy trăm kim tệ đều có thể làm cho cùng nộ vô năng nhưng đến cuối cùng toàn bộ cơ chế vận chuyển lại chỉ là thu một chút treo máy kim tệ đều có thể có mấy trăm ngàn mấy triệu doanh thu diệp m i ể u hiện tại đã tiến vào loại này hậu kỳ trạng thái mỗi ngày tiền thuê nhà đấu giá phí thủ tục lãnh địa tiền thuế t i ệ m tạp hóa thu nhập không ngừng doanh thu hồi trước còn thỉnh thoảng xuất hiện tài chính thiếu vấn đề một chút liền giải quyết cho nên nàng thừa dịp bình thản kỳ cố gắng nữa một chút phù hợp bình thản bên trong đại đa số người chơi đều sẽ cố gắng tăng thực lực lên chữ hàng vật tư để ứng phó kế tiếp hình thức lãnh địa cũng có thể thừa cơ hội này đụng một cái làm một chút biên độ lớn tăng lên diệp m i ệ u liền tại bình thản kỳ ngày đầu tiên lại đi một chuyến tê thị mặt trời lặn quá n ba nhìn một chút thẻ bài giá cả Chương khai cương thổ, một. không a i c ư gian nàng sở liệu trải qua hơn mười ngày lên men thẻ bài giá cả chỉ có tăng lên chứ không giảm đi thẻ trắng thẻ lam thẻ tím giá cả đều từ trước kia theo tỷ lệ phần trăm tăng trưởng phát triển cho tới bây giờ trực tiếp lật gấp hai ba lần thẻ vàng thì dứt khoát không còn bị trực tiếp trè bán hoặc là trực tiếp tiến phòng đấu giá hoặc là dán ra tin tức sau đó với một câu giá cả gặp mặt trả giá diệp miểu hiệu rõ giá thị trường về sau trở về lãnh địa trước từ tồn kho bên trong xuất ra một tấm thẻ bài năm trăm tấm phóng tới phòng đấu giá trắng lam từ ba loại phẩm chất dĩ bạch tạp một kim tệ trương thẻ lam ba kim tệ trương thẻ tím hai mươi kim tệ trương giá cả một ngụm giá bán ra thẻ vàng thì treo thành đấu giá giá khởi điểm ba mươi kim tệ mỗi lần tăng giá biên độ một kim tệ cạnh tranh thời gian ba ngày mặt khác năm trăm i tấm tạp bị nàng bỏ vào lãnh địa tiệm tạp hóa chúng ta m tạp bán r giá t đều đang giàu dĩ về sau kỹ năng tạp sẽ không đủ dùng các ngươi vì cái gì còn có thể lấy ra bán e thị điện tử sùng vật thành lãnh chúa lưu mạc tư hợp lý hoài nghi tê thị tạp một chút chúng ta không có bột thu hoạch tài nguyên di thị tạo an thành lãnh chúa quách lực làm sao làm được an nhược doanh d i ệ p miểu thuận tiện tiết lộ một chút sao an nhược doanh nhìn thấy tin tức về sau nói chuyện r i ê n d i ệ p miểu ta không lắm miệng ngươi nhìn thuận tiện lộ ra sao d i ệ p miểu trần trờ một chút hào phóng hồi phục không có tạp cái gì muốn, là trước kia nhìn thấy hệ thống không có đúng hạn phát xuống thẻ bài cảm giác không đúng liền sớm làm chuẩn bị thu mua rất nhiều nguyên tố lúc trước góp nhặt tạp cũng tạm thời án lấy không núp đ í c h di thị tạo an thành lãnh chúa quách lực mạnh ta bình đẳng kính nể tất cả có thể phòng n g a chu đáo người e thị điện tử sùng vật thành lãnh chúa lưu thành phố rét cỏ xỉ rêu thành lãnh chúa ngựa hải âu ta cảm thấy chúng ta có thể hiện tại bắt đầu chữ a hàng thẻ bài nguyên tố mất bỏ mới lo làm chuẩn cũng so không bộ mạnh bằng không thì vạn nhất ngày nào hệ thống gây sự là một cái đặc biệt biến thái bột q u á i r a mọi người kỹ năng không đủ đánh không lại đều phải chết trong lúc nhất thời trong đám các lãnh chúa hoặc là đang cày cầu v ò n g c á i r á m hoặc là tại phân tích như thế nào bổ cứu diệp miễu nhìn một chút cảm thấy cùng mình không có quan hệ gì liền đóng lại không trác tiếp tục làm việc chính mình sự tỉnh hiện tại lãnh địa của nàng một phía trừ cánh bắc vách núi không thể tiến hành xây dựng thêm bên ngoài mặt khác ba phương hướng thổ địa đều có thể mua Thổ địa bị hệ thống cắt hệ h địa bị c é một vì chỉnh chính chính chính cùng khối, phân Nam, Đông Nam, Đông Nam. T5 biệt tại Tây, Tây Mỗi m mảnh đất diện tích đất đều khi ô n g g khác mấy, á bán cũng đều là giống nhau đều là mua tệ. Một m khi mua lại lãnh địa của nàng diện tích sẽ trực tiếp gấp b ộ i còn có thể mặt khác mở khóa một mươi người nhân số hạn mức cao nhất nói một cách khác cái này xây dựng thêm công năng mới thật sự là mới giai đoạn bắt đầu chức năng này mở ra mang ý nghĩa nàng chính thức cáo biệt trước kia ấp vúng ấp vúng thăng cấp thống khổ mỗi một lần xây dựng thêm đều trở nên quyết đoán đứng lên diệp miểu trái xem phải xem đầu tiên từ bỏ phía tây bởi vì phía tây cách nội thành càng xa hơn càng hoang vu sau đó liền không chút nghĩ ngợi tại phía đông cùng phía nam bên trong tuyển định phía đông bởi vì phía nam phạm vi có thể mua mua bên trong có cái nhỏ lãnh địa lấy hệ thống nhất quán tàn bạo trình độ nàng không chút nghi ngờ nếu như nàng lựa chọn mua phía nam hệ thống sẽ lập tức tuyên bố nàng đối với cái kia nhỏ lãnh địa phát động lãnh địa chiến để nhỏ lĩnh lựa chọn đầu hàng hoặc là chống lại quả thật nàng có thể sớm cùng đối phương nói rõ ràng làm cho đối phương đi thẳng đến nàng nơi này tới nhưng không cần thiết ta người ta phát triển được khỏe mạnh trêu a y g ẹ o a y diệp miễu thế là nhấn xuống xây dựng thêm phía đông xác định lựa chọn một máy mắt tồn kho kim tệ giảm phía đông tường vây đột nhiên đợi xa đang tại bến tàu bên kia bận rộn thành viên mơ hồ cảm thấy phía sau không còn quay sang sau lưng ta thật lớn lấp kín tường đâu vừa mới chuẩn bị trèo thuyền ra ngoài đánh cá lư vi vi tô hân nhiên cũng đều giật mình lư vi vi chuyện gì xảy ra tô hân nhiên lãnh địa lại thăng cấp lư vi vi không phải nói cao cấp nhất chính là thành thị sao làm sao chả có thể thăng vậy bây giờ chúng ta là cái gì một đêm t r ợ n giàu tỉnh sau đó hai người không hẹn mà cùng điểm khai địa đồ nhìn thấy trên bản đồ danh sưng vẫn như c ũ là một đêm trợt giàu thành chỉ bất quá diện tích đúng là lớn lớn trọn vẹn gấp đôi trước kia ở vào lãnh địa nhất phía đông dòng sông biến thành từ lãnh địa chính giữa trôi qua cũng là thật để mắt tiếp xuống m u ố n càng bận rộn diệp m i ể u hít sâu cho mình đại khí sau đó vô ý thức điểm khai bảng tìm tới sở thành danh tự nàng lúc trước vô số lần tìm hắn rút qua một chút có lúc là ra sức có lúc là vay tiền nhưng một mực là có việc nói sự tình cái này lúc này trên ngón tay chạm đến tên hắn trước mắt bên hai không tự chủ được vang lên hương lúa làn điệu sao trời lấp lánh phía dưới đống lửa bên đống lửa tiếng đàn diệp miệu tính lạc thần tự lo kéo căng ở mặt hỏi thăm sở thành lanh đ ệ u lại thăng cấp nhân số hạn mức cao nhất tăng lên gấp đôi ta nghĩ thừa dịp bình thẳng kỳ đi làm một lần t r i ề u t â n ngươi có r ả n h không sở thành có rảnh lúc nào đi tùy thời gọi ta diệp m i ệ u vậy ta đi tổ đội nói xong nàng lập tức tắt đi bảng sở thành nhìn c h ầ m c h ầ m kia tựa hồ quá ngắn gọn năm chữ như những mày cảm thấy có điểm lạ lại nói không rõ quái chỗ nào diệp m i ệ u đi ra chỗ ở cùng nhau vào tiếp đãi đại s ả n h bắt đầu tuyên bố tin tức nàng lúc đầu chỉ là muốn giao người cùng một chỗ chiêu tân kết quả không hiểu tìm lên chuyện khác lại phát hơn bảy mấy đầu thông cáo tỉ như chiêu mộ kiến trúc thuật thành viên hỗ trợ trải đường chiêu mộ có hở giờ kinh nghiệm thành viên hỗ trợ phỏng vấn càng nhiều nhân viên công tác cái này mỗi một việc đều là nàng s á t thực cần làm nhưng lúc đầu không có ý định lúc này liền bắt đầu có thể trong nội tâm nàng đang có chút nói không rõ loạn khiến cho nàng cho mình nhiều an bài làm việc đem thời gian lấp đầy bằng không quái xấu hổ diệp m i ệ u trong đầu còn đang tung bay hương lúa như dư âm còn văng vẳng bên h a i nàng người lớn như thế lại không đốc đương nhiên biết mình là chuyện gì xảy ra có thể nàng trước đó đều cự tuyệt qua sở thành về sau hai người làm đồng sự nên được rất tốt nàng lúc này nếu như ngược lại động tâm lật lọng thao tắc cũng quá mất mặt làm việc làm việc cho tốt nàng một cái lãnh chúa hảo hảo quản lý lãnh địa của mình mới là trọng yếu nhất diệp m i ể u cắn chặt hàm răng điên c u ồ n g đánh chữ vừa đem chiêu mộ hờ giờ tin tức phát ra ngoài sau lưng hết lần này tới lần khác vang lên nàng không muốn nhất nghe thanh âm diệp m i ể u diệp m i ể u giống như thoải mái mà quay đầu lại đặt câu hỏi có việc ta sở thành suy tư nàng vừa rồi quá ngắn gọn tin tức tin chắc nói ngươi thật giống như cảm xúc không đúng xảy ra chuyện gì sao chương chín mươi sáu một khai cương khuất thổ hai vừa mới ổn định tâm thần diệp miễu chỉ muốn trốn tay không bị khống chế cong đến sau lưng nắm chặt trên mặt cười lớn không có a sở t h a n h tìm tòi nghiên cứu mà nhìn xem nàng không có lại nói tiếp nhưng hiển nhiên càng xác định nàng có tâm sự diệp m i ệ u hít sâu chính là gần nhất lĩnh sự tình đặc biệt nhiều áp lực rất lớn ai cũng không biết chờ bình thản kỳ quá khứ hệ thống lại sẽ làm ra cái gì thất đức mới hình thức sở t h a n h vẫn tại dò xét nàng cảm nhận được nàng càng che càng lộ ý vị hắn cũng không thật tin tưởng trong nội tâm nàng tại n g h ĩ những thứ này nhưng hắn cũng nhìn ra được những sự tình kiên là nàng không muốn nói thế là theo đề tài của nàng nói đừng lo lắng trước đó nhiều như vậy khó khăn hình thức ngươi đều mang lãnh địa thuận lợi vượt qua hiện tại lãnh địa thực lực mạnh rất nhiều bất luận hệ thống lại làm ra cái gì đối với lãnh địa mà nói hẳn là cũng sẽ không quá khó giả thiết xuất hiện liền ngươi cũng chống đỡ không nổi đi hình thức hắn ngữ bên trong một trận ngẫm lên ý cười cái khác lãnh địa đại khái liền đoàn diệt đi diệp m i ệ u nghe hắn mặt ngoài vô cùng tỉnh táo trong lòng sắp điên rồi nàng trước đó cho tới bây giờ không có cảm thấy việc buôn bán của hắn nghe hay bao nhiêu có thể đang nghe qua hắn ca hát về sau nàng đột nhiên phát giác thanh nhầm của hắn mang theo một loại để cho người ta mê mội từ tính như bây giờ nói lên trấn an nàng hiện đến vô cùng dễ nghe ngươi nói đúng diệp m i ể u hướng hắn tiêu tiêu đi một bước nhìn một bước đi chúng ta trước tiên đem nhận người sự tình làm tốt được sở t h a n h gật đầu diệp m i ể u không lại nói cái gì một bên cố gắng bảo trì thong thong một bên bước nhanh từ trước mặt hắn đi qua nhiều ít toát ra một chút trốn tránh thế nào sở t h a n h không tiện hỏi lắc đầu chỉ có thể nhắc nhở mình cẩn thận ngày thứ hai diệp m i ể u trong phòng khó chịu một ngày vội vàng phỏng vấn hờ giờ cùng kiến tạo người chơi kiến tạo người chơi cũng không khó chọn bởi vì nàng tạm thời chỉ cần bọn họ hỗ trợ khâu một đám trải gạch loại hình đơn giản nhất sống chỉ cần kiến trúc thuật có cái mười mấy hai mươi cấp liền có thể hoàn thành cho nên diệp miễu rất nhanh chọn tốt đầy đủ nhân thủ điểm khai bảng phong đại đem mình trước đó kế hoạch xong bản v ẽ cho bọn hắn nhìn nhiệm vụ rất đơn giản thân là lãnh địa thành viên kiến tạo các người chơi lại hưng phấn lên kiềm chế không chỗ ở trụng đầu ghẹ thai hoa ngươi nhìn lao đại là muốn cho toàn thành đều trải được a i mà lại khu dân cư trải đất l ạ c h trên đường trải hạ tín còn thiết kế lối đi bộ đây cũng quá sướng rồi đi bất quá bây giờ lại không có xe đường nhựa có phải là có chút không cần thiết riêng là thật đẹp cũng không tệ a dạng này làm xong tựa như cái thành phố lớn ta hung hăng mong đợi những này nói nhỏ diệp miễu vừa mới bắt đầu không để ý đến nói tiếp mình ý nghĩ. nhưng bọn hắn càng trò chuyện thanh âm càng lớn nàng rốt cục nhịn không được ho khan một tiếng khúc mọi người trong nháy mắt thí lặng mỗi người đều ngồi thẳng t ắ c cố gắng lộ ra nghiêm túc diệp miểu bất đắc dĩ cười nói các ngươi chờ trải tốt lại hưng ơ phấn cũng không m u ộ n muốn làm đến đẹp mắt như vậy còn cần tất cả mọi người hỗ trợ đâu rõ ràng rõ ràng tất cả mọi người liên tục gật đầu lão đại yên tâm chúng ta coi như chỉ là vì mình ở lại hoàn cảnh cũng đến siêng năng làm việc ta diệp miểu bình thản kỳ kết thúc trước đó hoàn thành bao ăn không bao ở công phí mỗi người mỗi ngày một năm mươi kim tệ có thể chứ hoàn toàn có thể các thành viên sảng khoái đáp ứng diệp miễu còn nói vậy cụ thể phân công các nơi g ư thương lượng đi ta liền mặc kệ ta một mực ngày cuối cùng n g h i ệ p thu tốt tốt tốt kiến tạo các người chơi bầu không khí rất tốt mọi người cùng diệp miễu muốn một phần trải đường bản vẽ cóp đi sau khi tan họp liền đi ra ngoài tìm địa phương thương lượng phân công đi về phần chọn lựa hờ giờ liền có chút chạm đến diệp miễu chi thức điểm mù khi tiến vào tận thế trước đó nàng thân là lập trình viên một mực là bị hờ giờ phỏng vấn một cái kia như thế nào chọn lựa hờ g i nàng một chút số đều không có cho nên liên tiếp gặp mười mấy người nàng cũng không biết đến cùng ai chuyên nghiệp trình độ càng tốt hơn cuối cùng quyết định trước tuyển mấy cái cùng tính cách hấp phách dù sao mọi người về sau đều muốn phối hợp lẫn nhau làm việc với nhau nếu như tính cách không hợp phách khả năng một đường đều sẽ rất không thoải mái bình thản kỳ ngày thứ ba diệp miễu dẫn đội tiến về tê thị bắt đầu một vòng mới chiêu mộ kỳ thật lãnh địa lại lần nữa thăng cấp sự t ì n h căn bản không gạt được tê thị người chơi mọi người chỉ cần điểm khai địa đồ nhìn một chút liền sẽ phát hiện một đêm trợt giàu thành lãnh địa rõ ràng làm l ớ a ra cho nên tại nàng thăng cấp về sau mới giao lên xin đã có không ít còn có hai cái đến nay vẫn là làng xóm cấp bậc nhỏ lãnh địa dứt khoát từ bỏ mình phát triển thành đoàn trước tới nhờ vả nhân số một chút nhiều gần hai trăm nhưng dù vậy đại quy mô chiêu tân ý nghĩa cũng là không giống đối với người chơi tới nói lãnh địa công khai chiêu tân nói rõ điều kiện so với bọn hắn tìm vận may xin muốn ổn thỏa được nhiều nhất là một đêm t r ậ n giàu thành loại này thông báo ngươi có thể tới ngươi lui nữa ra nguyên lãnh địa hình thức rất giống mọi người trước đó đi ăn máng khác thời điểm muốn tìm được trước nhà dưới nhắc lại rời trước là trở về sau là trước kia chiêu tân qua đầu kia đường phố còn là đồng dạng người người n ô n náo toàn đội cùng một chỗ bận rộn hai ngày hai đêm rốt cục tại ngày thứ ba buổi sáng có thể trở về lãnh địa sợ thành trên đường hỏi thăm diều lần này ngươi dự định tăng bao nhiêu người tiến đến dạng này lãnh địa nhân số không sai biệt lắm có thể tới mười lăm nghìn còn lại năm nghìn cái vị trí giữ lại mạn mạn dùng s ở thành không quên nhắc nhở còn có hai cái cứ điểm đâu diêm biểu s ở thành không nói nàng thật đúng là đã quên không phải nàng cầm cứ điểm không xem ra gì nhưng bây giờ cứ điểm thật sự không có tồn tại gì cảm giác hồng phong cứ điểm bên kia nghĩ rời đến chủ lãnh địa thành viên đã sầm rắt lưu lại đều là tự nguyện ở nơi đó đợi một phương diện người số không nhiều một phương diện cũng không cần nàng bận tâm cái gì thường ngày lưu một người đến đó trực ban giải quyết vấn đề là được còn quýt ngọt cứ điểm liền đơn giản hơn quýt ngọt cứ điểm địa thế quá thấp hồi trước nạn lụt hình thức giáng lâm sở thành quyết định thật nhanh mang theo tất cả mọi người đem đến chủ lãnh địa đến hiện tại toàn bộ cứ điểm phong xá đều bị vỡ tung chỉ còn một khối trên danh nghĩa thuộc về diệp miểu mặt đất căn bản không cần phải gấp vì nơi đó h à o tâm tổ trí cho nên diệp miểu suy tư nửa này g vẫn là nói cứ điểm trước đặt vào đi mặc dù có chút lãng phí người ở đỏ số nhưng chúng ta có thể tiết kiệm không ít khí lực mà lại chỉ cần chủ lãnh địa có thể phát triển tốt bên k i a muốn bắt đầu dùng liền tùy thời có thể cũng đúng sở thành cân nhắc ở đầu tán đồng ý nghĩ của nàng bình thản kỳ ngày thứ sáu ban đêm lãnh địa nhân số 6500, t ổ n g số người chính thức cầm tới 15.000. kiến tạo tổ làm việc hiệu xuất xa so với diệp m i ệ u tưởng tượng đến cao hơn nhiều lúc này đã đem chăn đệm nằm dưới đất một nửa con đường rộng lớn mặt bằng p h ẳ n g trình t ề khiến cho các thành viên khen không dứt miệng phía đông khu dân cư bên trong một đôi tuổi gần 60 lão nhân chính mang theo tôn nhi cháu gái vô cùng cao hứng chuyển vào gạch đỏ phòng tận thế giáng lâm mới bắt đầu con trai của ông lão con dâu khi làm việc trên đường tao nộ q á i vật tấp kích song song chết may mà đứa bé đang tại nghỉ cùng lão lưỡng khẩu ở trong nhà trốn qua một tiếp về sau trong vòng m ư ờ tháng bọn hắn một nhà người trải qua vô số khó khăn chắc trở đã từng gia nhập qua bóc lột nghiền ép thành viên lãnh địa đã từng tại lãnh địa hủy diệt sau ngủ đầu đường mạng sống như treo trên sợi tóc thằng đến hơn mười ngày trước bọn họ gia nhập một đêm trận g i à u thành lúc ấy người một nhà đã người không có đ ồ n g nào liền ngay cả trang bị cũng hư hại vẫn như cũ tìm kiếm lãnh địa thuộc về lấy ngựa chết làm ngựa sống mạch suy nghĩ bởi vì bình thường mà nói coi như gia nhập lãnh địa cũng cần tiền mới có thể sinh hoạt nếu như không có tiền liền muốn đi đánh quái hoặc là thu thập nhưng đánh quái thu thập dù sao vẫn cần có cái trang bị mới được giống bọ dạng này cái gì cũng không có chính là lâm vào tiệ Có thể trời h k ô n sau đó bọn họ liền bị mang vào tiếp đãi đại, đại sành nhân viên công tác cho bọn hắn giảng giải vô tức vay quy tắc bọn họ rất nhanh liền lấy được năm trăm linh kinh tệ còn cùng bọn hắn nói lao nhân tiểu hài ra ngoài cày quái quá nguy hiểm lãnh địa có loại ruộng chăn nuôi loại hình làm việc nếu như cần có thể đi báo danh thử một chút lại sau đó sự tình liền không đồng dạng bọn họ lấy t r ư ớ c cái này năm trăm kim tệ mua ở giữa nhà tranh lại mua chút đơn giản trang bị cùng nhau gia nhập tôn thần làm ruộng tiểu đội về sau mọi người mỗi ngày mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thi nghỉ thu nhập mặc dù không cao nhưng rất ổn định tiểu đội còn nhận thầu một ngày ba bữa bọn họ rất nhanh liền tích lũy ra một số tiền nhỏ cứ như vậy bọn họ dùng mười ngày thời gian liền dễ dàng trả sạch vô tất vay tiếp lấy lại đổi thành nhà gỗ Thạch sau ngày h địa mở t r ư ờ n học, lao lượng khẩu đem cháu trai, cháu lao lưỡng trai đưa tiến gái đem đều v o khai rằng n g à đó n hôm ì mình n sáng phòng bọn muốn quên còn đang tận thế bên trong. Ngay xem sửa sạch sẽ học, cơ họ hộ thế h đều đã nay hai vị người già cố ý cùng trường học s i n h nghỉ bảo là muốn đ ổ i phòng mang đứa bé dọn nhà hai đứa bé từ đêm qua liền bắt đầu hưng phấn bởi vì từ thạch úc rời đến gạch đỏ phòng là tăng lên rất nhiều không chỉ có ở lại diện tích làm lớn ra rất nhiều còn có v i ệ c tử tiến về nhà mới trên đường ông nội bà nội cắt nắm một đứa bé tay cười tủm tỉm nói cho bọn hắn đợi đi đến nhà mới chúng ta liền trong sân làm mấy khối ruộng về sau mình đủ loại đồ ăn còn phải lại mua cái thuyền gỗ nhỏ quay đầu có thời gian rảnh ông nội bà nội mang các ngươi câu cá đi tốt bọn nhỏ vui mừng hớn hở hai vị người già nhìn lấy bọn hắn một mặt tự ái cảnh tượng như vậy bọn họ đương nhiên sẽ nghĩ lên chết con trai con râu gáy lòng s ẹ t qua một vòng nhói nhói nhưng người mất đã mất bọn họ không cứu vãn nổi cái gì chỉ có thể cố gắng đem cuộc sống bây giờ qua tốt mà cuộc sống bây giờ có thể qua thành dạng này đã phi thường ngoài dự liệu của bọn họ bọn họ không có gì không hài lòng chỉ hy vọng loại này yên tĩnh tưởng hòa thời gian có thể một mức tiếp tục ké bình thản kỳ ngày thứ bảy thiêu đăng thành cũng tiến hành xây dựng thêm nhân số hạn mức cao nhất đồng dạng tăng lên tới hai mươi thăng cấp về sau an nhược doanh liền cho diệp m i ể u phát tin tức m i ể u m i ể u ta nghĩ thỉnh giáo một chút lãnh địa xây dựng thêm phạm vi bên trong nếu có cái khác nhỏ lãnh địa ngươi dự định ngươi làm sao bây giờ n h a diệp m i ể u a ngươi đem những khác lãnh địa khuyết trương tiến bảo an nhược doanh không có không có ta không có tuyển m ạ n h đất kia nhưng là nếu như về sau muốn từng bước xây dựng thêm nhất định sẽ ảnh hưởng nhà cho nên muốn hỏi trước một chút ngươi tính toán tại an nhược doanh trong mắt bất luận cái gì vấn đề diệp m i ệ n khẳng định đều có biện pháp tốt có thể vấn đề này diệp miểu thật đúng là không có biện pháp gì tốt nàng chỉ có thể nói cho an ngược doanh dựa theo hệ thống thiết lập lãnh địa cũng không thể tùy tiện đổi vị trí cho nên những cái kia lãnh mà không thể có thể di chuyển ta dự định về sau xây dựng thêm thời điểm vòng qua những địa phương kia không ảnh hưởng bọn họ an ngược doanh thế nhưng là nếu như, như thế lãnh địa mình bên trên chẳng phải tất cả đều là lỗ thủng sẽ không bắt buộc chứng sao chương chín mươi sáu hai khai cương khuất thổ hai nàng nhớ tới italy cùng v a t i c ă n g quan hệ có thể vatican chỉ có một cái đặc ở chỗ đó cũng không có gì mà diệp miểu nếu như làm như vậy theo lãnh địa từng bước mở rộng mạn mạn liền sẽ đầy đất đổ đều là va ti tăng không chỉ có không dễ nhìn cũng không t i ệ n thường xuyên muốn bất đắc dĩ đường vòng diệp miểu ép buộc c h ứ n g cũng không có cách nào nha trừ phi đối phương nguyện ý gia nhập chúng ta vấn đề giải quyết dễ dàng bằng không thì chẳng lẽ chúng ta đón đánh đón đánh thuộc về khi dễ nhỏ lãnh địa hiển nhiên không phù hợp hai người t ă n g quan a n nhược doanh nghĩ tới đây đành phải thôi than thở hồi phục cũng đúng vậy ta cũng tha cho qua đi coi như những này nhỏ lãnh địa là cấm địa không suy nghĩ nhiều nó liên tốt ân chỉ có thể dạng này ạ diệp miểu cười cười đóng lại bảng ánh mắt vừa nhấc liền thấy mình tiện tay thả ở trên bản sách màu vàng trang bị tâm tình lại phức tạp mấy ngày nay sở thành giúp nàng chiêu tân theo nàng chọn người mọi sự kiện đều làm được rất chân thành nàng nhiều lần đều sinh ra xúc động nghĩ dựa vào đầu góc phát sốt mơ mơ hồ hồ liền đi cao cái trắng cái gì nhưng lời nói đến bên miệng đi nàng thật đúng là không mở được cái k i a miệng quá mất mặt ô, ô ô ô sớm biết có ngày hôm nay nàng lúc ấy liền không nên đem lời nói được như vậy tuyệt lúc ấy nàng cảm thấy mình nhân t i ế t chính là một lòng nhào vào sự nghiệp bên trên cao lãnh lãnh chúa kết quả hiện tại ha ha ha ha ha, ha. cao lãnh một thời thoải mái động tâm dây nhập hỏa táng trắng a diệp miểu ngựa đầu thở dài cảm giác trong lòng toát ra ba kẻ tiểu nhân một cái tại cởi thảm một cái đang gào khóc còn có một cái đang mắng nàng làm sao lại như vậy toàn cơ bắp yêu đương chuyện này cùng phát triển lãnh địa xung đột sao thứ ngay lúc đó góc độ đến xem xác thực xung đột diệp miểu duy trì lấy lý tính hống tốt chính mình đồng thời trong lòng tính toán nhỏ nhặt không ngừng không chịu hết hy vọng phân tích nàng cùng s ở thành còn có thể không có cuối cùng tự lo ra kết luận lấy hiện tại trạng thái nhìn hẳn là không có bất quá nàng chỉ ít có thể cố gắng một chút cố gắng một chút nếu như thuận nước đầy thuyền thành nàng rất thoải mái nếu như không thành chơi qua một t r ậ nga mập mở n n à cũng c không hưởng âu diệp m i ệ u dựa theo kỳ huyễn dị thế trò chơi thiết lập hy h ư u hơn cao sùng vật càng có thể rõ ràng chủ nhân ý tứ giống thì hưu loại này thần thú cấp sùng vật trí thông minh khả năng so biên mục còn cao hơn một chút coi như nghe không hiểu tiếng người cũng có thể đối với chủ nhân ý tứ ngầm hiểu bất quá liền nhìn nó hiện tại cái phản ứng này nó đến cùng nghe hiểu nhiều ít diệp miểu trong lòng là một chút số đều không có lãnh điệu một lần nữa quy hoạch trung cư về sau diệp miểu lười nhác chuyển xa vẫn như c ũ ở tại cánh bắc sở thành cũng giống vậy hai người vừa vặn vẫn là hàng xóm diệp miểu đi gõ cửa sân sở thành nguyên bản đang tại làm vip thực đơn theo bữa ăn bữa tối nghe được cửa phòng mở đèm cửa mở ra liếp nhìn diệp miểu trong tay ôm đại bàn nắm mời đến hắn cũng không biết dụng ý của nàng vẫn là để mở cửa trước hết mời nàng tiến vào diệp miểu tự lo ô m t ỷ hưu tiến vào phong khách sở thành đóng ký cửa sân chậm một bước theo vào đến hỏi nàng có chuyện tìm ta ân đúng diệp miểu gật gật đầu ô m t ỷ hưu hai tay nắm thật chặt ta gần nhất quá bận rộn ngươi thuận tiện hay không giúp ta chiếu cố t ỷ hưu mấy ngày nó rất ngoan chỉ là mỗi ngày đều cần người cùng nó chơi một chút ta không lo nổi có thể sở thành sảng khoái gật đầu ta có rành tốt vậy cảm ơn ngươi diệp miểu đem tỉ hưu thả ở trên thảm Đại khái là bởi hư, là vì tâm hư, nàng hoàn h toàn k ôm n g u tì hưu tới h m căn bản chính là ý không ở trong lời cho nên hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy bây giờ nghe nghi vấn của hắn nàng mới đột nhiên ý thức được cách làm của mình trong ngạn chỗ hở thế nhưng là nàng đương nhiên không thể rụt rè cái kia dị hóa tiểu khâu mỗi ngày ném hai khối hoa quả là được ngựa cũng rất tốt huy tình cảm nhu cầu đều không cao ta ứng phó được đến nàng nói dạng này a s ở thanh hiểu rõ gật đầu trong lòng tiếp nhận rồi giải thích của nàng nhưng không nguyện ý bỏ qua cái này soát tồn tại cảm cơ hội bằng không thì đều giao cho ta chiếu cố đi ta nhớ được t ì hưu cùng tiểu khâu quan hệ rất tốt t ì hưu đột nhiên không thấy tiểu khâu có thể sẽ khổ sở c ò n ngựa hắn ngựa âm thanh meo mắt lại kia là ta cho ngươi mượn nếu như nuôi xảy ra vấn đề ngươi còn phải bồi thường tiền diêm biểu hắn nói hay lắm có đạo lý nàng đành phải lại chạy một chuyến đem ngựa rắt qua đến đem t r ồ n g dị hóa tiểu khâu chậu hoa c ũ n g ô m đến nghiêm túc hướng sở thành nói lời c ả m tạng thật sự là làm phiền ngươi ta sẽ mau chóng tiếp bọn nó trở về không sao ta rất thích n u ô i sùng vật sở thành dùng ngón tay đâm dị hóa tiểu khâu bên trái cái thứ ba đầu dẫn tới mấy cái khác đầu đều thăm dò qua đến chủ động c ọ hắn hắn cười cười còn nói b ấ t quá sùng vật đều nhận chủ người、ngươi、nếu như có rảnh r i nhiều đến xem bọn hắn không có vấn đề diệp miệu sảng khoái đáp ứng vừa nói bên cạnh đi ra ngoài vậy ta không q ấ y rời ngươi hẹn gặp lại hẹn gặp lại. sở thanh gật đầu không chớp mắt nhìn xem bóng lưng của nàng rời đi cho đến nhìn không thấy ánh mắt mới trở xuống trước mặt c h u hoa bên trên mau chóng tiếp bọn nó trở về hà nước gì bọn nó nhiều tại bọn nó nơi này đợi một trận bọn nó ở đây nàng lại thường xuyên đến thấy bọn nó sự t ì n h có lẽ sẽ có chuyện cơ đâu diệp m i ể u trở về chỗ ở của mình đóng cửa lại phía sau lưng hướng trên cửa k h ẽ n g h i ê n g mới phát hiện mình dĩ nhiên ra một tầng mồ hôi không đến mức không đến mức rõ ràng đã rất quen làm gì nha nàng âm thầm b ằ n thầm nghe được tin tức thanh âm nhắc nhở lại nhảy vài tiếng thuận tay mở ra vừa rồi nàng tại sở thành nơi đó thời điểm tin tức nhắc nhở vẫn tại nhảy nếu không phải tâm tình quá khẩn trương nàng đã sớm muốn mở ra nhìn nhưng mà mở ra vừa nhìn không có vài câu nàng liền phát hiện lãnh chúa giao lưu trong đám vậy mà tại cãi nhau chuẩn xác điểm nói là hoa giao tại đơn phương chửi đồng những người khác gan giống gà thành phố s vô hạ thành lãnh chúa hoa giao người nói chuyện thành phố s vô hạ thành lãnh chúa hoa giao tại nhỏ lĩnh trước mặt không phải hoành rất sao làm sao hiện tại dám làm không dám chịu thành phố s vô hạ thành lãnh chúa hoa giao mẹ ngươi đi ra ngoài liền bị xe đụn tình huống như thế nào diệp miểu có chút kinh ngạc lúc đầu nghĩ trực tiếp từ g giúp c h ặ t trong ghi chép tìm hiểu một chút trải qua nhưng hướng bên trên lật hai trang đều chỉ thấy hoa dao tại chửi ầm lên tin tức hữu dụng cực ít nàng nghĩ nghĩ ngược lại điểm khai một cái nhỏ bầy cái k i a bầy vì đó trước thông tàu thuyền vấn đề xây bên trong chỉ có quyết lực ăn ngược danh o cùng nàng tại tam phương thuận lợi thông tàu thuyền về sau cái này bầy liền cơ bản hoa phế diệp miễu lúc này trực tiếp đem hoa dao kéo vào bầy ở trong bầy hỏi tình huống như thế nào làm sao mắng hung ác như thế đánh chữ thời điểm sắt vách nhóm lớn liền lại n ả y hai lần nhắc nhở hoa dao còn đang điên quần phát ra thế là nhỏ bầy bên này là cách lực trước một bước hồi phục nàng thành phố S hồi trước lại có cái lãnh địa thăng cấp thành thị gần nhất bắt đầu tiến một bước q u y ế t trương lãnh thổ cưỡng ép chiếm đoạt chung quanh mấy cái nhỏ lãnh địa trong đó đại bộ phận lãnh địa nhưng thật ra là nguyện ý gia nhập bọn họ cho nên quá trình mặc dù không nói được hữu hảo nhưng cũng vẫn được nhưng có hai cái lãnh địa bản đến chính mình phát triển được rất tốt tự vui tự v ẻ hoàn toàn không có mình cùng lớn lãnh địa lăn lộn ý nghĩ cho nên cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn lãnh chúa này liền dẫn người đánh bọn hắn đi ngược lại là không giết người nhưng căn bản là cho người ta lãnh địa hủy nhà làm đến người ta trôi g ạ t khắp nơi hoa dao không vừa mắt, ở chỗ này bên vực lẽ phải đâu. diệp m i ệ u từng câu nhìn xem đến càng xem càng tức giận an nhược doanh càng là trực tiếp táo bạo đứng lên đó sống lâu thật sự là cái gì kỳ hoa sự tình đều có thể nhìn thấy xây dựng thêm rõ ràng có nhiều như vậy có thể tuyển tại sao muốn náo thành cái dạng này quách lực chính là bành trướng chứ sao cảm thấy mình lớn như vậy một cái lãnh địa không có gì cùng nhỏ lãnh địa thương lượng nguyện ý chiếm đoạt là để mắt bọn họ dù sao nhỏ lãnh địa cũng không có cách nào phản kích câu này về sau tại nhóm lớn điên cuốn phát ra hoa giao rốt c u c quan tâm bên này lại đập tới liên tiếp lòng đầy căm phẫn đúng chính là như vậy ta thật sự là nhịn không được loại sự tình này rõ ràng đều là từ nhỏ l ĩ n h đi qua đến đều biết khi đó có bao nhiêu đắng làm sao lại có thể dạng này à diệp miểu xem hết mấy câu nói đó cũng không có làm qua nhiều phụ họa sự t ì n h đã phát sinh nếu như nàng ở đây phụ họa hoa giao nhiều nhất chỉ là bang đối phương giải quyết một chút trong lòng l ử a giận nhưng không giải quyết được vấn đề thực tế nàng trực tiếp điểm về nhóm lớn bình tĩnh g õ chữ diệp miểu hoa giao đừng nóng giận kỳ thật tê thị bên này cũng có không làm người sự t ì n h hiến tế thành viên làm chế độ nô lệ ta đều trải qua đối với loại sự tỉnh này ta có kinh nghiệm diệp miểu chúng ta đều là người văn minh không muốn bởi vì sinh tồn hoàn cảnh ác liệt liền đánh vỡ đạo đức danh giới cuối cùng nhưng cái này dù sao cũng là tận thế lãnh địa thành lập lâu như vậy võ lực cũng là có nếu như mọi người có thể sống trung hòa bình đương như được nếu như không thể ăn miếng trả miếng cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp diệp m i ệ u cho nên nếu như ngươi nghĩ thay trời hành đạo ta ủng hộ ngươi ta chỗ này có thuyền có người chỉ cần ngươi nói một câu ta dẫn đội quá khứ giúp ngươi đánh ba cái tin phát ra ngoài trong đám yên t ĩ n h giống như chết nhỏ trong đám an nhược danh rất hư phấn a a a miệu miệu thật là khí phách thật muốn đánh mang ta một cái hoa dao có thể hay không quá vừa khiếp sợ ta ta ta cũng không có rất muốn cùng hắn đánh đợi hai phút đồng hồ kẻ cầm đầu rốt cục ngoi đầu lên thành phố S long vương thành thành chủ trương chú thật có lôi thật có lôi tất cả mọi người bất giận lần này là ta làm việc thiếu cân nhắc về sau sẽ không chương chín mươi bảy khai cương quách thổ ba kẻ cầm đầu ngoi đầu lên mới vừa rồi còn tại run lẩy bảy hoa dao tâm tình một chút liền sửa rồi tại diệp miễu xuất hiện trước đó nàng đã ở trong bảy chửi đồng thật lâu nhưng trương chú kiên quyết làm con rụa đen rút đầu chết sống không xuất hiện nàng cũng không làm gì được hắn hiện tại hắn vừa xuất hiện hoa giao lập tức bắt đầu rồi chất vấn nói lời xin lỗi coi như xong bị chiếm lĩnh nhỏ lánh địa nói thế nào người ta lúc đầu qua phải h ả o hảo dựa vào cái gì bị ngươi chiếm đoạt ta lại nói nói một câu về sau sẽ không liền quản dùng sao ngươi như thế không điểm mấu chốt người nói chuyện hưu dung không hoa giao nhận định mình chiếm lý mặc dù không có lại mở mắng nhưng giọng điệu cũng hùng hổ do người thành phố S long vương thành thành chủ trương chú đừng quá mức cá thành phố S long vương thành thành chủ trương chú ngươi còn muốn như thế nào nữa hai câu này rõ ràng lộ ra không có s ợ hãi hương vị diệp miễu nhìn xem đều tức giận có thể nghĩ vốn là tại nổi nóng hoa dao càng sẽ lên cơn giận dữ thế là hoa dao lại bắt đầu điên cuồng phát ra đối với trương chú mắng to trương chú đại khái là sợ các nàng thật sự đánh tới có chút sợ cũng không quá c ã i lại lại lộ ra một cố mặt dạy mày dạng hương vị loại người này mắng hắn căn bản không giải quyết vấn đề diệp miễu sách miệng thở dài túi đầu g õ chữ tờ thị một đêm trận giàu thành thành chủ diệp miễu ta nhớ không lầm mua thổ điệu bên trong nếu có trước kia liền bị mình chiếm lĩnh cứ điểm mảnh đất này liền có thể tiết kiệm không ít tiền đúng hay không đây thật ra là nàng đoán hỏ dám nói như thế hoàn toàn là đang c hai ỉ bất quá n có có à tiếp tiếp cái này thiết lập cùng á i trò c h ơ tiến tới diệp miểu hợp lý phân tích nếu như có thể mua mua thổ điệu bên trên có đã chiếm lĩnh cứ điểm cũng là có thể tiết kiệm tiền vài giây về sau chứng chú quả nhiên hồi phục đúng là thấp mấy trăm ngàn thế nào tớ t h ị một đêm chợt giàu thành lãnh c h ú a diệp miêu kia nhận sai liền muốn có nhận sai dáng vẻ n g ư ơ i đem cái này số tăng gấp đôi phân phát cho những cái kia bị ép gia nhập n g ư ơ i nhỏ lãnh địa thành viên chúng ta liền tin ngươi sẽ không lại phạm thế nào thành phố S long vương thành thành c h ủ t r ư ơ n g c h ú dựa vào cái gì à thành phố S long vương thành thành c h ủ t r ư ơ n g c h ú bọn họ gia nhập lãnh địa của ta ta lại không lấn phụ bọn họ thành phố S long vương thành thành c h ủ t r ư ơ n g c h ú lại nói ngươi là ai à ngươi n g ư ơ i đánh xuống lãnh địa còn ít sao người cho bồi thường sao tại ta chỗ này hoành cái gì à diệp miêu không chút hoang mang ta tiến đánh lãnh địa không có một cái lãnh chúa là người tốt chúng ta tấn công vào đi lãnh địa thành viên còn kém đường hẻm hoan n g n tất cả trải qua ta cũng có minh sắc chứng cứ ghi chép nếu như ngươi cần ta còn có thể kéo bọn hắn lao thành viên tới làm nhân chứng về phần ngươi hỏi dựa vào cái gì dạng này yêu cầu ngươi kỳ thật ta cũng không có tư cách xách loại yêu cầu này nhưng ta nghĩ tận thế đã lâu như vậy hiện tại các lớn lãnh địa đã phát triển mọi người đã vượt qua khó khăn nhất giai đoạn ta tin tưởng đại đa số lãnh chúa hiện tại cũng nghĩ duy trì được cùng bình thản cân bằng cam đoan lãnh địa của mình có thể bình an sống qua ngày cho nên ta cũng không phải là nhằm vào ngươi mà là trong mắt của ta Hiện hẳn thành tại mọi người hẳn là thành lập một là lập chương ú t tắc. công có nhận Nếu n g quy ờ người người i phiền thoái, tất cả mọi người có thể phát ra tiếng, cái lợi càng tắc cho cả có khác, cũng là bảo hộ ích lợi của này là là hắn lánh mình. gây qua quy địa ra tất thể phát hộ bảo bảo ư vệ chú xem hết trước hai hàng còn khí thế hung hăng muốn phản bác chờ xem hết một câu cuối cùng lập tức đem gõ lên toàn xóa hắn cũng không tính chậm lụt ý thức được d i ệ p m i ể u thoạt nhìn là sớm đã có sự tình muốn làm chỉ bất quá hắn sự tình vừa vặn làm cho nàng có cơ hội đem lời nói ra cho nên vừa vặn bắt hắn khai đao chương chú lập tức tích tụ tại tâm nếu như là sự tính khác hắn có thể còn có thể cùng diệp m i ệ u lý luận bởi vì vì tất cả mọi người là thành thị cấp lãnh chúa ai cũng không cần hướng ai c u ố i đầu có thể diệp m i ệ u bây giờ tại nói sự t ì n h đại đa số lãnh chúa chỉ sợ đều sẽ đồng ý bởi vì thành thị cấp lãnh địa càng ngày càng nhiều là rõ ràng sự t ì n h mọi người một cái tiếp một cái tiến vào bình ổn phát triển giai đoạn tuyệt đại đa số đều sẽ hy vọng có hòa bình tùy theo cũng sẽ hy vọng có quy tắc đến bảo hộ phần này hòa bình cho nên diệp m i ệ u ở thời điểm này nói ra những lời này không chỉ có thể dễ như chở bàn tay đặt thành lòng người chỗ hướng hiệu quả còn rất dễ dàng nghĩ đến hiện thực biện pháp khả thi mặc dù tại tận thế trước đó những lãnh chúa này nhóm phần lớn cũng không phải là chính khách nhưng người nào còn chưa nghe nói qua liên hiệp quốc đâu diệp miễu phao chuyên dẫn ngọc tin tức vừa phát ra ngoài thì có một mực c h ầ m m ặ t người vây xem nói ta đồng ý chúng ta có thể làm một cái cùng loại với liên hiệp quốc loại kia tổ chức mặc dù không nhất định đầy đủ hữu lực nhưng là có thể duy trì tương đối cân bằng cũng rất tốt nói xong còn tiếp một câu giống lớn lãnh địa vì mình phát triển phương liền trực tiếp chiếm đoạt nhỏ lãnh địa loại sự tình này ta cũng không đồng ý chưng chú nội tâm phụ họa liền phụ họa tại sao muốn đem hắn sách ra lặp lại lần nữa tiếp lấy lại có thật nhiều vị lãnh chúa ra phát â m thành trong đó đại bộ phận cũng không thèm để ý chương chú chẳng qua là cảm thấy diệp m i ệ u sách lý tưởng rất tốt cho là nên mau chóng phổ biến nhưng trong đó đương nhiên cũng không thiếu nắm lấy chương chú không thả bọn hắn ý nghĩ đều là nếu như lần này không cho chương chú ra điểm huyết hắn khẳng định chẳng mấy chốc sẽ c ó lần nữa tốt nhất lập tức để hắn đem tiền ra lấy đó tỉnh táo thế là trong đám họa phong biến thành hai đề tài đồng thời tiến hành tại trong một đoạn thời gian rất dài đều là các h trò chuyện khác nhưng cuối cùng hai phe cơ bản đạt h à n h chung nhận thức một phương diện quy tắc muốn bắt đầu làm đứng lên một phương diện khác chương chú cũng không có trốn qua bị phạt tiền vận mệnh diệm một mượt nhìn thấy kết quả cuối cùng nhẹ nhàng thở ra nhất cử lướt tiện rất tốt dưới cái nhìn của nàng trưng c h ú loại hành vi này tuyệt đối không thể lấy dung túng hiện tại các lãnh chúa cùng một chỗ tạo áp lực giao hơn hắn phù hợp còn cái kia liên hiệp quốc vấn đề nàng ngược lại cũng biết chắc phải từ từ đến nhưng bây giờ mọi người cơ bản đều tán đồng cái quan điểm này liền rất tốt về sau có thể chậm rãi thúc đẩy chuyện này bình thản kỳ ngày thứ mười d i ệ p miệu tuần tự đi phòng đấu giá cùng tiệm tạp hóa nhìn một chút phát hiện hai bên gửi bán thẻ bài đều bán xong đây đã là nàng lên khung đợt thứ hai thẻ bài mỗi lần đều là một ngàn tấm mặc dù phẩm chất không giống nhau nhưng thu nhập đều tại triệu trở lên mô phỏng kinh doanh trò chơi quả nhiên càng chơi đến hậu kỳ càng không thiếu tiền a diệp miễu ỉ vào tồn kho phong phú hỏa tốc trưng b à i đợt thứ ba thẻ bài đồng thời đem phòng đấu giá bên kia giá vị đề cao 10%, lãnh địa tiệm tạp hóa bên này vẫn duy trì giá gốc sau đó nàng liền đi tới lãnh địa biên cảnh không hề cố kỵ thành lập nên mới công sự phòng ngự bởi vì lãnh địa bây giờ tại tê thị cơ bản ở vào một loại cô độc cầu bại địa vị nàng đã thật lâu không có quản lý qua công sự phòng ngự không chỉ có không có lại tăng cấp số lượng cũng không có lại tăng thêm to như vậy một cái lãnh địa chỉ có vài chục tòa ụ súng vây quanh thật tính toán sức chiến đấu kỳ thật h a y cùng thả mấy cái bộ dụng cụ mô hình đồng dạng hiện tại diệp miễu rốt c ụ c lo lắng bọn nó liền một hơi đem ụ súng thăng cấp thành ẩn ụ súng sau đó lại điên cuồng đóng dấu chồng lớn mấy chục tòa cuối cùng để từng cái ụ súng tầm bắn chặt chẽ kết nối có thực tế tác dụng bảo vệ vào đêm hồng hồ làng xóm lãnh chúa chỗ ở biệt thự bên trong tràn ngập thang thở bọn họ chỉ là một cái quy mô rất nhỏ lãnh địa bảy tám cái thành viên nói là thành viên trọng yếu trên thực tế cũng không có cái gì minh sắc quyền lợi phân chia chỉ là cùng lãnh chúa quan hệ rất tốt một đám bằng mọi người tại tận thế mới bắt đầu quen biết một cái chớp mắt đã kết bạn độ qua hơn nửa năm lúc ban đầu thời điểm mọi người đối với cuộc sống cũng không có quá nhiều lòng tin nhưng về sau nhiều như vậy gian nan hình thức đều cùng một chỗ sống qua tới hiện tại mắt thấy lãnh địa lập tức liền có thể tích lũy đủ tài chính thăng cấp thôn xóm bọn họ còn tưởng rằng về sau sẽ trôi qua càng ngày càng tốt nhưng bây giờ nhìn lại là rất không có khả năng bởi vì sáng hôm nay trong bọn họ có người ngẫu nhiên đi ngang qua một đêm trận i à u thành phát hiện một đêm trận i à u thành không chỉ có xây dựng thêm lãnh địa còn mới xây vô số h súng bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua cao cấp như vậy hụ súng cho nên theo bọn hắn nghĩ đó chính là chuẩn bị chiến đấu trạng thái hồng hồ làng xóm cách một đêm trợt giàu thành nói gần thì không gần nói xa cũng không xa từ một đêm trợt giàu thành đại môn ra đi về phía nam đi thẳng qua sông lại đi mấy trăm mét chính là địa bàn của bọn hắn bởi vậy đi ngang qua cái kia một đêm trợt giàu thành thành viên lập tức cảnh giác tâm nghĩ bọn hắn sẽ không phải là một đêm trợt giàu thành mục tiêu một trong a ý định này khẽ động liền đệ không được hắn rất nhanh cho mình làm theo logic đối với một đêm trợt giàu thành tới nói bọn họ không đáng giá nhắc tới nhưng bởi vì hai bên khoảng cách quá gần một đêm trận giàu thành nếu như muốn đi về phía nam xây dựng thêm bọn họ thế tất sẽ vướng bận có thể phàm là một đêm trận giàu thành lanh chúa là người bình thường liền không khả năng chỉ đem lãnh địa một mực hướng đông tây hai bên xây dựng thêm kéo trưởng thành đầu tại cánh bắc còn bị vách núi che chắn điều kiện tiên quyết khuyết trương đến bọn họ nơi này là chuyện sớm hay muộn sau đó hắn liền cả người đều không tốt trở về lãnh địa về sau hắn lập tức đem chuyện này nói cho lãnh chúa hoàng manh hoàng manh lại lập tức triệu tập cái khác thành viên trọng yếu mọi người bản thân là thương lượng đối sách kết quả lại là một mực khô tọa đến bây giờ làng xóm cấp nhân số hạn mức cao nhất mới hai trăm một đêm trợt giàu thành xây dựng thêm về sau nhân số hạn mức cao nhất đều hai mươi nghìn còn thương lượng cái gì đối xác ra thương lượng một chút muốn chết như thế nào còn tạm được hoàng manh khuê mật hồ du thở dài tiểu manh ta biết ngươi muốn đi chỗ tôi nghĩ cảm thấy một đêm trợt giàu thành một mực được xưng là t ị n h thổ trước đó lại khắp nơi thân trường chính nghĩa sẽ không như vậy cùng hung tức gắt thế nhưng là lúc này không giống lúc này là chúng ta trực tiếp trở ngại người ta lãnh địa phát triển vấn đề này bọn họ khẳng định là phải giải quyết khác nhau chỉ ở là hữu hảo để chúng ta gia nhập vẫn là đánh chúng ta một trận nhưng kỳ thật hai loại kết quả đều rất bị động nhân tính phức tạp chúng ta liền xem như hữu hảo gia nhập cũng không nhất định không nhận xa lánh hoàng manh đã sớm sầu mi khổ kiểm nghe nàng nói xong những n à y cơ hồ muốn khóc thành tiếng vậy làm sao bây giờ à chúng ta lại không thể nào đánh qua người ta hồ du m ắ c máy môi ta cảm thấy đã kết quả đã thành kết cục đã định ta không bằng nhóm chủ động một chút trước một bước đi q u y hàng hoàng manh m ở mịt q u y hàng liền sẽ không bị xa lánh sao tổng sẽ khá hơn một chút n h a tối thiểu hống người ta vui vẻ nhà hồ du suy tư nói lại nói tìm nơi nương tự lãnh địa của bọn hắn giống như vẫn luôn có chúng ta cũng làm như vậy l i ề ngày thành một t n r o số giống đó, có có chẳng cũng lẽ liền l kia phải thoải mái như bọn họ bình thường dung nhập, kia chẳng phải thoải mái hơn thể họ cái biện pháp biện đợi không hoàng manh g thứ hai diệp miễu sáng sớm sau khi rời giường trước vòng quanh lãnh địa chuyển đã hơn nửa ngày nhìn xem v ư n g vức khu phố cùng hoàn thiện công sự phòng ngự trong lòng vô cùng thỏa mãn trải qua phía nam thị trường thời điểm nàng lân cận mặt vào trong chợ dự định tùy ý ăn chút điểm tâm đi ngang qua một cái bán bánh bao hấp quầy hàng vừa vặn trông thấy sở thành cũng tại mua bữa sáng trong ngực còn ôm t h hưu t ì hưu cũng chú ý tới nàng lập tức rằng co lẩm bẩm lẩm bẩm muốn hướng nàng bên này chạy sở thành phát giác dị dạng quay đầu nhìn thoáng qua mỉm cười nói chào buổi sáng chào buổi sáng diệp m i ệ u đi qua rất tự nhiên đưa tay đi sở t ì hưu đầu t ì hưu thỏa mãn meo mắt lại nàng không có gì để nói đến ăn đ i ể m tâm ân v ớ i v ạ n ta cũng còn không có ăn diệp m i ệ u nói đến rất nhẹ nhàng nói xong cũng kêu một lồng bánh bao một bát sữa đậu nành cùng sở thành cùng một chỗ ngồi vào bên cạnh bàn nhỏ vừa chờ bữa ăn một trận bữa sáng ăn đến rất chầm mặc chầm mặc đến diệp miệu trong lòng thang phục h i trước kia nàng rõ ràng cũng cùng sợ thành cùng một chỗ nến n qua rất nhiều l ầ n cơm nhưng bởi vì không có có tâm sự nàng có cái gì thì nói cái đó chính sự nhàn sự đều có thể lấy ra trò chuyện nhưng bây giờ trong nội tâm nàng rất muốn nói chuyện với hắn lại ngược lại đầu góc rất loạn phản thế mà không biết nên nói cái gì bánh bao hấp một thế mười cái diệp miểu liên tiếp ăn xong năm cái cũng còn không nghĩ ra nói chút gì tốt sau lưng cách đó không xa có người bảo nàng diệp miểu diệp miểu quay đầu ánh mắt xuyên qua bận rộn mua bữa sáng chen chúc đám người thấy là nở c ờ tiểu mỹ chính bước nhanh tới tiểu mỹ đi đến trước mặt nàng nói ngay vào điểm chính bên ngoài có mấy người muốn gặp n g ư ờ i nói là phụ cận hồng hồ làng xóm người lãnh chúa cũng tại gọi hoàn manh diệp miệng u l n người chuyện gì ta không có hỏi tiểu mỹ dừng một chút muốn đi hỏi một chút sao không cần đâu diệp m i ệ u lắc đầu suy tư một chút cũng không muốn ở chỗ này cùng sở thành trầm mặc ngồi đối diện dứt khoát trước đi xử lý vấn đề nhưng sở thành một cách tự nhiên đi theo nàng nàng cảm thấy cũng không cần gấp hai người liền cùng đi hướng lánh địa đại môn vừa đi ra đi một bước diệp m i ệ u liền cảm giác số đạo ánh mắt đồng thời nhìn về phía nàng tựa hồ còn có chút khẩn trương hoan nên diệp miệu đánh giá bọn họ khách khí nói đối phương bảy tám người trao đổi một chút ánh mắt sau đó chính giữa một người nữ sinh đi hướng nàng vươn tay người tốt ta là hồng hồ làng xóm l ã n h chúa hoàng manh người tốt diệp miểu cùng nàng nắm tay lễ phép hỏi thăm tìm ta là có chuyện a đúng hoàng manh c ú i lầu xuống khẩn trương đến dùng ngón tay t r à sát áo một bên chúng ta chúng ta muốn hỏi một chút chúng ta có thể gia nhập một đêm trợt giàu thành sao toàn bộ làng xóm cùng một chỗ diệp miểu s ừ n g sốt một chút không có tùy tiện trả lời bởi vì nàng cảm thấy việc này có điểm lạ hiện tại toàn bộ lãnh địa cùng một chỗ đóng gói gia nhập tình huống của nàng xác thực càng ngày càng nhiều rất nhiều người thậm chí vượt qua hơn phân nửa tê thị tới nhờ v à nàng nhưng hồng hồ làng xóm cách nàng rất gần cách gần như vậy một cái lãnh địa trước đó tại gian nan như vậy thời kỳ đều không có tìm nơi nương tựa nàng hiện tại bình thạc kỳ đột nhiên quyết định muốn tới diệp miễu cảm thấy việc này tất nhiên có ẩn tình h o à n g manh ngón tay trà sát áo bên cạnh trà sát đến càng dùng sức ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m địa đập nói lắp ba nói chúng ta chúng ta biết chúng ta vị trí kia trở ngại các ngươi xây dựng thêm cho nên ân vừa vặn chúng ta nhỏ lãnh địa bản thân phát triển cũng rất khó không bằng liền người chờ một chút diệp m i ệ u đánh gãy hoàng manh trong lời này trọng điểm kẻ ngu đều nghe được rõ ràng trước một câu là nguyên nhân chân chính sau một câu bất quá là cưỡng ép vãn tôn mà thôi diệp m i ệ u thế là trực tiếp nói ai nói các ngươi trở ngại ta xây dựng thêm rồi hoàng manh là người thật sự nói chỉ cần ngươi muốn đi về phía nam xây dựng thêm nhất định sẽ bị chúng ta trở ngại diệp m i ệ u lắc đầu ta có thể tòng đông bên cạnh xây dựng thêm ra k i a một khối đi về phía nam xây dựng thêm hai khối sau đó đi tây một khối đem các ngươi đi vòng qua đơn giản tới nói chính là đem lãnh địa xây dựng thêm thành một cái trình độ xoay chuyển x ở giữa chống không hoàng manh nghẹn họng nhìn chân chối kia nhiều khó khăn nhìn nàng cảm giác cái này giống sửa đường thời điểm ở giữa có cái hộ không chịu di rời nhà trẻ không có hủy đi dẫn đến nhất định phải quấn ra ngoài một đoạn hết sức khó coi diệp miểu thì hỏi lại đây là xây dựng thêm lãnh thổ cũng không phải chỉnh lý giá sách nhất định phải khiến cho như vậy hợp quy tắc ngươi ép buộc chứng a ta hoàng manh ngại lời diệp miểu lắc đầu thật sự muốn gia nhập lãnh địa của ta ta hoan n ê nhưng n nếu như là bởi vì loại nguyên nhân này rất không cần phải ta tại xây dựng thêm lãnh địa sự tình bên trên cũng không theo đổi hoàn mỹ gặp được có nhỏ lãnh địa tình huống ta đều s không không không. Không mọi người nghe nàng nói như vậy đành phải cùng với nàng vào cửa cả đám đều cảm thấy mình náo loạn thật lớn một cái ô long xấu hổ đến không kềm i chế được nhưng ở đi vào lánh địa đại môn trong nháy mắt loại này xấu hổ một chút bị đánh đến không còn sót lại chút gì bởi ọ họ n t ấ vì lãnh địa cửa ra vào chính là phía nam khu dân cư vị trí bọn họ vừa vào cửa liền thấy xinh đẹp phòng ốc mấy cái người chơi chính bên cạnh ăn điểm tâm bên cạnh từ khu dân cư bên trong đi ra đến trông thấy diệp miệng đều cùng với nàng chào hỏi lão đại sơ ba sáng sớm tốt lành diệp miệng đáp lại các nàng bất luận là lãnh chúa vẫn là thành viên giọng điệu đều rất nhẹ nhàng loại này dễ dàng tại hồng hồ làng xóm là không gặp được thậm chí có thể nói tại tất cả nhỏ lãnh địa cũng không quá gặp được bởi vì nhỏ trên lãnh địa tài nguyên thiếu thốn tất cả mọi người trôi qua rất kháng khổ sinh tồn áp lực thời thời khắc khắc đều treo ở nơi đó bất kỳ người nào cũng không thể cũng thả l ò n g ra mấy người đều bị loại tràng diện này s u n g kích đến đầu váng mắt hoa bọn họ nguyên bản cảm thấy nhiều người sự tình liền nhiều mình nhỏ lãnh địa là thế ngoại đào nguyên mặc dù trôi qua cùng khổ một chút nhưng tất cả mọi người có thể sống chung hòa bình tất cả đều trôi qua giống người một nhà cái này rất tốt nhưng bây giờ tất cả mọi người không hẹn mà cùng đối với cái này cho tới nay ý nghĩ a sinh ra hoài nghi bao quát hoàn g manh bản nhân diệp m i ệ u đương nhiên không biết bọn họ đang suy nghĩ gì vừa dẫn bọn hắn đi hướng quy mô lớn nhất phía tây chợ phiên bên cạnh h ỏ i t h ă m các người muốn ăn cái gì n ồ i l ẩ u đồ đ ư ớ n g nhà hàng tây những ngày đều có muốn ăn cái gì các ngươi chọn n ồ i l ẩ u hồ du kinh ngạc đến thót ra diệp m i ệ u chính phải đáp ứng hoàn g manh một cái mắt gió đảo qua đi sau đó lại hướng diệp miệu chất lên cười cái gì đều được ngươi nhìn xem an bài đi thật sự là làm phiền ngươi hồ du có cắp cào ngẩng đầu lên nàng vừa rồi chỉ là quá kinh ngạc không nghĩ tới tận thế bên trong còn có người có thể làm ra n ồ i lầu loại vật này nhìn thấy hoàng manh đợi nàng nàng mới phản ứng được mình như thế lộ ra đặc biệt không có thấy qua việc đời diệp miểu tựa như không nhìn thấy hoàng manh sắc mặt biến hóa cười cười vậy liền n ồ i lầu đi tất cả mọi người có thể ăn cay sao có thể không thể không q u á cay liền có thể mấy người đồng thời trả lời nhưng đáp án cũng không giống nhau diệp miểu rõ ràng vậy chúng ta đi vào trong đi đằng sau nhà có một n ồ i lầu có thể làm một cách có thể nhiều một chút mấy loại khẩu vị ánh mắt mọi người nóc trệ trong lòng gọi thẳng không hợp t h o i thường Một m ự vài theo Diệp Miệu b trọng trọng đi, đi ngày n sau bình thản kỳ nghênh đón ngày thứ một mươi năm hồng hồ làng xóm kẹp lấy sau cùng gió hêm cười sóng lặng mang nhà mang người gia nhập một đêm trận dầu thành nhìn lúc trước cùng một chỗ ăn cơm xong phần bên trên diệp m i ể u ở tại bọn hắn đến thời điểm tự mình đi n h a n đón một chút kết quả cách thật xa liền nghe đến hoàng manh lại hưng phấn cùng mọi người nói đi đi đi mọi người nhanh đi tiếp đ á i đại sảnh mua nhà dàn xếp lại sau đó chúng ta liền đi ăn cơm ta xin mọi người ăn lẩu nhà kia nổi lẩu ăn rất ngon đấy có bốn cách đáy nổi hồ du người đi mua một ít quả quýt nước ngọt một nước lạnh một hồi vừa ăn vừa uống ngày thứ m ộ ư ơ i sáu bình thản kỳ hẳn là kết thúc diệp m i ệ n buổi sáng sau khi rời giường như thường lệ bốn phía quan sát tại lãnh địa bên trong không có trực tiếp phát hiện dị dạng nhiệt độ độ ẩm đều bình thường lãnh địa các thành viên lúc này cũng cơ bản đều mới vừa d ậ y hoặc là vội vàng ăn đ i ể m tâm hoặc là vội vàng đưa đứa bé đi học mặc dù có người đang đàm luận mới hình thức vấn đề nhưng bởi vì tạm thời cảm giác gì đều không có tất cả mọi người không quá sốt ruột tám giờ mới vừa đi tới l ĩ n h bảo hộ cháo môn miệng thành viên nghe được v n h một tiếng thanh âm cũng không lớn tựa như có cái hòn đá nhỏ đâm vào cái lồng bên trên đồng dạng vị kia thành viên vô ý thức nhìn thoáng qua một con một t r ậ n dáng dấp lớn t r â u t r â u rơi trên mặt đất nàng không đa tâm giống như ngày thường hô bạn dẫn bẹ ra ngoài cải quái nhưng chỉ qua ba phút cả tri đội ngũ liền lạo đạo chạy trở về thao thao thao thao thao thao mọi người bên cạnh trở về chạy bên cạnh mắng xông vào lãnh địa đại môn về sau còn có người đang điên c u ồ n g phủi quần áo lộ tóc đem một con lại một con châu chấu đào kéo xuống tới gần nơi cửa chính còn có không ít người chơi có là đang chuẩn bị đi ra ngoài có là mới ra đi hai bước thấy thế đều quay trở lại đến đây xem thế nào đây là mới hình thức sao đúng cầm đầu người chơi nữ hiển nhiên nhận được kinh hãi một mặt kinh dị mới hình thức là nạn châu chấu bên ngoài ô ương, ương tất cả đều là chúng ta phụ cận rột lúa sơn lâm đều bị ăn đến không sai bị lắm mà lại bọn nó lại còn nhào tới công tích người mặc dù tổn thương cứ thấp nhưng là thật buồn nôn a a a a. bên cạnh một cái chừng hai mươi nam sinh sắc mặt so với nàng càng khó coi hơn vừa rồi bọn nó đột nhiên nào tới ta một chút chuẩn bị cũng không có có một con vọt thẳng đến miệng bên trong đi quần chúng vây xem nam sinh khóc thành tiếng sau đó ta vừa căng thẳng liền liền tắn một chút huyết mọi người dồn dập nôn ra một trận có chút muốn tượng lực quá phong phú trực tiếp não bổ ra bạo tương hiệu quả cả người trong gió lộn xộn xem ra lại là khảo nghiệm vật tư tồn kho hình thức một người trong đó người vây xem suy tư nói chúng ta đi trước cùng lánh chúa nói một tiếng đi ách bất quá muốn ta nói chương chín mươi chín một nạn châu chấu lan tràn hai diệp miễu nghe nói là nạn châu chấu hình thức về sau cũng không có quá nhiều phản ứng bởi vì tựa như các thành viên nói hiện tại lãnh địa của nàng không sợ nhất chính là liệu tồn kho tại tích lũy tháng ngày cố gắng về sau nàng hiện tại muốn tiền có tiền cần lương hữu lương toàn viên buồn bực tại lãnh địa ăn một mươi năm ngày tồn kho đối với nàng mà nói cũng không có áp lực chút nào chỉ bất quá mức tiêu hao này hàng tồn hình thức một lần nữa về sau nhỏ lãnh địa chỉ sợ lại phải lớn hơn mức giảm bớt châu chấu hình thức ngày đầu tiên cứ như vậy y mắng vượt qua trong lãnh địa một mảnh ăn nhàn lãnh địa bên ngoài chỉ cần là cá giết sang sông địa phương liền sẽ không có một mỏm cỏ có chút quận đã quen người chơi hiểu rõ bên ngoài đang tại náo nạn châu chấu vẫn là nghĩ ra ngoài cày quái tại l à c ô y quấn một đoạn đường xa tìm châu chấu còn không có tác động đến địa phương đánh quái nhưng châu chấu đột kích chỉ là trong nháy mắt sự tỉnh rất nhiều người trước một giây còn đang bình thường cày quái nhặt rơi xuống sau một giây liền nghe đến côn trùng thành đoàn bay tới vụ vụ sau đó trong c h ư ớ c mắt b ầ y trùng bay quá đỉnh đầu c h e khuất bầu trời có chút bay thấp một chút liền sẽ đụng vào người tạo thành nhỏ bức tổn thương lúc này nếu như cầm trong tay ăn liền thảm rồi tại trong cuộc sống hiện thực châu chấu cơ bản chỉ ăn hoa màu thực vật nhưng trong trò chơi cái gì đều ăn q u ả n ngươi lúc đó trong điện thoại di động là bưng xào rau cơm vẫn là gặm hamburger châu chấu thoáng qua một cái đều sẽ biến mất không còn t â m tích cho nên đến t r ạ n g vào tối nguyên vốn còn muốn ở bên ngoài quận các người chơi cơ bản cũng đều từ bỏ mọi người ngủ rũ t ú i đầu trở về lãnh địa cảm xúc đều rất tồi tệ ngồi ở bên đống lửa thành đoàn mắng to hệ thống không làm người lạch đỏ trong phòng hoàng manh cùng mấy người bạn bè cùng một chỗ kêu nổi lầu giao hàng bên ngoài mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn hoàng manh nghe bên ngoài lời đồn lòng tràn đầy cảm khái mẹ ơi còn tốt chúng ta hôm qua đều thành đoàn đến một đêm trợt giàu thành bằng không thì gặp phải cái này mới hình thức khẳng định không dễ chịu đúng vậy à? hồ du than thở gật đầu chúng ta tổn lương vẫn luôn không nhiều nếu như muốn đoàn viên tại lãnh địa bên trong chống đỡ cái này hình thức lại nên mỗi người mỗi ngày chỉ có thể ăn nửa cái màn thầu bởi vì bọn hắn trước đó đã thể nghiệm qua nhìn nhìn lại hiện tại mọi người cùng nhau ăn lẩu có đồ ăn có thịt có tương vừng sảng khoái hơn à. bóng đêm dần dần sâu lãnh địa bên trong các thành viên lục tục no ngoe chìm vào giấc ngủ lãnh địa bên ngoài các loại quái vật cũng kết bạn hồi chiều chỉ còn thành quần kết đội châu chấu còn ở trong thiên địa gào thét tới gần không điểm vùng ngoại ô còn sót lại còn sót lại lá cây đều bị g ặ m được tìm không thấy đồ ăn châu chấu bắt đầu mạnh mẽ đâm tới vòng có đồng ruộng xanh hóa lãnh địa rất nhanh bị phát hiện châu chấu nhóm lập tức phát động thành quần kết đội bổ nhà qua hòa bình tiểu c h ấ n lãnh địa trong cửa lớn trực ban thành viên bị tiếng vang bừng tỉnh vừa đứng người lên bên cạnh đốt mắt nhìn ra phía ngoài rất mau nhìn ra vừa rồi tiếng vang đến từ hai con châu chấu bọn nó hẳn là đang phi hành quá trình bên trong đụng phải lãnh bảo hộ khoác lên bảo vệ che đậy tạo thành tổn thương cực kỳ bẽ nhỏ lại đem mình đụng chết thi thể rơi xuống đất tại bảo vệ khoác lên lưu lại một chút xíu chất lòng s ề n s ệ t r ự c ban thành viên thấy thế không có coi ra gì ngắp một cái liền l ệ n h ra trở về nghĩ tiếp tục ngủ nhưng mà chẳng kịp chờ hắn dựa vào khung cửa mấy mét bên ngoài vang lên rõ ràng vù vù cái thanh âm kia nếu như, cẩn thận nghe, như là con nu nhưng bởi vì số lượng quá nhiều đột nhiên nghe rất giống truyền hình điện ảnh trong phim quay chụp máy bay chiến đấu b ầ y thành đàn đánh tới lúc phối âm trực ban thành viên mở mịt đưa mắt nhưng trời tối quá hắn cái gì đều nhìn không thấy trừ thanh âm này càng ngày càng gần bên ngoài giống như hết thảy đều rất bình thường thẳng đến phanh đông ba nam sáu con trâu chấu tiếp hai ba lần đụng tại bảo vệ khoát lên mỗi một cái đ ụ ợ c vào vòng bảo hộ điểm sinh mệnh đều sẽ một trực ban thành viên rốt cục hậu c h i hậu giác ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng vội vã mà chạy hướng lanh chúa nơi ở nhưng mà chẳng kịp chờ hắn chạy đến châu chấu bảy đã phô thiên cái địa đem lã nếu như từ bên ngoài nhìn nguyên bản lộ ra màu lam nhạt vòng bảo hộ hiện tại tựa như một cái có châu chấu d ẹ t thành to lớn hình n ử a vòng tròn mà lại bốn phương tám hướng đều đang nhảy vào hướng trinh lượng máu hạ xuống số lượng một chỉ dùng ngắn ngủi vài giây tổng điểm sinh mệnh một mươi vòng bảo hộ đã bị đánh tan kết giới thạch vỡ vụn nguyên bản leo lên tại phủ thân bên trên vô số châu chấu trong khoảnh khắc tràn vào lãnh địa một chút mạnh mẽ đâm tới côn trùng đụng ở trên người hắn d ọ a đến hắn kế thảm nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện đám côn trùng này tựa hồ cũng không có thật sự tập kích hắn nếu không dựa theo bọn nó đột phá vòng bảo hộ tốc độ hắn chỉ cần vài giây liền có thể mất mạng hắn thế là gan lớn một chút thử thăm dò ngẩng đầu lên che ở trên mặt đầu ngón tay cũng tách ra một chút từ giữa kẽ tay nhìn ra phía ngoài cái này xem xét hắn liền càng thêm xác định châu chấu hứng thú với hắn sắc thực không lớn cơ bản đều đang thắt t r ồ n g phóng tới trong lánh địa hoa cỏ cây cối cùng đồng ruộng phát hiện đồng ruộng đã hoàn toàn bị châu chấu bao trùm thời điểm hắn lập tức tuyệt vọng bọn họ làm tiểu chấn cấp lánh địa vật tư tình trạng còn có thể nhưng nếu như đồng ruộng tiệ thu mọi người cũng đều cần nhờ ăn tổn lương sống qua ngày cũng chưa chắc liền sẽ không xuất hiện vấn đề. Châu Châu c Châu Châu một đêm trận dầu thành diệp miễu cũng tại nửa đêm bị trực ban thành viên bừng tỉnh chạy ra thành viên xem xét tình trạng thời điểm hàng xóm đều đã ra khỏi cửa tất cả mọi người tại hướng chu vi nhìn quanh diệp miễu vô ý thức tụy bọn hắn trông đi qua ở giữa lãnh địa bốn phía ở nụ súng không ngừng lóe ra bạch từ sắc trùng sáng quan đoàn bên trong lại tách ra lâm ta lâm tấm hòa diễm mang ý nghĩa đánh trúng mục tiêu chỉ là cách quá xa nàng nhìn hồi lâu đều không nhìn ra mục tiêu là cái gì nữ như, như mày hỏi thăm đến cứ gọi nàng thành viên là cái gì đang tập kích l ã n h đ ị a đến gọi nàng người nguyên bản cũng bị chu vi không ngừng lấp lóe chùm sáng kinh hãi nghe nàng đặt câu hỏi mới hoàn hồn b ậ t điệu nói là châu chấu châu chấu đến tập kích l ã n h đ ị a làm sao lại như vậy diệp miệu kinh ngạc trước đó kia sóng trùng tổ giáng lâm cũng tập kích l ã n h đ ị a có thể kia là từ sáng sớm bên trên lại bắt đầu mà bây giờ châu chấu chỉ một chút một ngày đều không đối lánh đ i ệ tạo thành ảnh hưởng gì làm sao hơn nửa đêm đột nhiên nội liên cùng nàng ở sát vách sở thành lúc này cũng ra vừa vặn nghe được hai câu này đối thoại nhìn chăm chú bên ngoài chùm sáng trầm ngâm một lát không biết tụ súng có thể hay không chịu nổi ta đi triệu tập chút thành viên chuẩn bị phòng ngự cùng đi diệp m i ệ u g trầm giọng gần nhất nàng gặp sở thành thời điểm tổng có chút ít khó chịu chủ yếu là trong lòng mình nhỏ cảm xúc nhưng bây giờ cái gì đều không để ý tới một bên tuyên bố triệu tập đội viên thông cáo một bên cùng sở thành cùng đi hướng lãnh địa biên giới trôi qua ước chừng mười lăm phút lãnh đ ị a biên giới chỗ đã hội tụ không ít cao cấp người chơi mọi người tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm bên ngoài không ngừng đánh tới châu chấu trong đó đại bộ phận đều sẽ bị ở nụ súng xử lý chỉ có linh tinh mấy cái sẽ vọt tới kết giới bên trên đập đầu chết nếu như chỉ là như vậy tựa hồ cũng không phải rất nguy hiểm diệp miểu mặc dù nghĩ như vậy lại cũng không dám xem t h ư ờ n g mọi người nơm nớp lo sợ từ nửa đêm thủ đến thiên minh bảy tám tiếng quá khứ lãnh đ ị a kết giới lượng máu mới giảm xuống một còn lại hơn tám vẫn có thể chậm rãi đánh diệp miểu lúc này cuối cùng triệt để yên tâm bởi vì dựa theo hệ thống thiết lập kết giới thạch là có thể dùng tiền chữa trị mỗi 24 giờ có thể chữa trị một lần nói cách khác chỉ cần 24 giờ bên trong lượng máu không rõ số không, liền có thể một giây về đấy theo hiện tại trạng thái quy ra 24 giờ cũng liền có thể rơi ba bốn ngàn máu gián vẻ hoàn toàn không cần lo lắng diệp m i ệ u ngay tại chỗ tuyên bố đội ngũ giải tán để mọi người đi ăn điểm tâm còn tượng trưng phát thả chút phòng ngự phụ cấp mỗi người một trăm k í tệ sau đó nàng cũng đi chợ phiên mua cái bánh trứng g à quán vừa gặm quán bính vừa đi chữa trị kết giới thạch kết giới thạch chữa trị về sau nàng điểm khai địa đố mắt nhìn ngoài ý muốn phát hiện vẹn vẹn một đêm trôi qua tê thị lãnh địa dĩ nhiên giảm mất gần một phần t p thế nhưng là không nên à từ cả ngày hôm qua quan sát đến xem châu chấu chỉ là số lượng rất nhiều nhưng đối với người chơi tổn thương cực nhỏ coi như nhỏ lãnh địa công sự phòng ngự không đáng chú ý kết giới sẽ bị tùy tiện công phá trên lý luận tới nói cũng sẽ không bị bàn diện làm sao có thể biến mất nhiều như vậy lãnh địa diệp miểu sinh lòng hoang mang nhưng qua đại khái nửa giờ liền được đáp án